chương một trăm tám mươi bốn hoàn thành đệ tứ khảo chương một trăm tám mươi bốn hoàn thành đệ tứ khảo cổ giật đã nghĩ vô cùng rõ ràng chính mình liền phụ trách khống chế chiến trường cùng với sau cùng kết thúc công việc hắn nghĩ đối với cái này hồn thú tạo thành tổn thương thật sự là có chút khó khăn tại không sử dụng đại hai ách tình huống phía dưới căn bản không có khả năng làm đến cho nên sơ tại độc cô bác nói nó lực phòng ngự tăng mạnh lúc hắn liền hiểu rõ rồi chứ hắn không có ý định tiến lên công kích hiểu rồi liền giao cho chúng ta a cổ dung cùng độc cô bác lên tiếng sau đó lập tức liền lại lần nữa xuống tới đương nhiên thái thản cự viên cũng không có nhàn rỗi tại bị cổ giật thúc d i ụ c một phen sau liền lập tức xung ố tới nó phụ trách vật lộn dù sao vô luận là phòng ngự vẫn là sức mạnh thanh bích thiên mãng đều tuyệt đối so với không bên trên n ó bích lân xà hoàng đầu hồn cốt kỹ năng mở đợt sang ngắm nhìn đệ cửu hồn kỹ hóa x ư ơ n g thần long đ ộ c cô bắc cùng cổ dung phối hợp tương đương ăn ý đầu tiên là từ đ ộ c cô bắc tiến hành khống chế lập tức cổ dung tái sử dụng hồn kỹ đi lên tạo thành tổn thương cái này một lần đối phương cơ hồ cũng chỉ có bị đánh phần coi như còn có một số sức h o à n thủ cũng biết lập tức bị thái thản cự viên công kích cắt đ g i a hỏa này giống như là một người điên nắm lên thanh bích thiên mãng đều không ngừng truy thậm chí còn đem hắn coi như roi ra một dạng khắp nơi vùng mỗi một quyền đánh vào trên thân thanh bích thiên mãng lúc đều đem hắn cho đánh ra một đường vết rách chỉ là một hồi như vậy thanh bích thiên mãng liền đã đã biến thành một đầu h u ế t x ả cổ giật một mực tại ngay tại một bên chú ý thanh bích thiên mãng thanh máu cùng thanh mã nạ trạng thái liền đang chờ như vậy một thời cơ đột nhiên cổ giật phát hiện thanh bích thiên mãng cái tia tiếp cận đầy ấ thanh mã nạ đột nhiên đều biến mất hết không thấy thanh máu còn thừa lại đại khái trên dưới bốn mươi đây là một bên nhắc nhở đám người đồng thời cổ giật đã đem độc cô bắc cùng cổ dung chuyển đến chính mình bên cạnh h ã n câu nói mới vừa rồi kia nói là cho mình tiểu để nghe quả nhiên ngay tại hai người bị cổ giật rời đi sau đó thanh bích thiên mãng toàn thân liền bắt đầu l ẹ n lút lên số lượng cực kỳ to lớn thanh lôi bọn chúng bao trùm tại trên thanh bích thiên mãng ra đang dần dần hướng về khoang miệng của nó chỗ hội tụ nhưng thái thản cự viên cũng không dự định để nó đem cái này hồn kỹ cho phóng xuất ra thái thản thương không phá thái thản cự viên hướng phía sau nhảy một bước lập tức toàn thân cơ bắc bắt đầu nô lên đồng thời đem sức mạnh toàn bộ đều hội tụ ở cánh tay phải của mình bên trong. theo một tiếng vang trầm chuyên r a thái thản cự viên cánh tay phải đánh vào không khí trước mặt bên trong lập tức một đạo kinh khủng pháo không khí tùy theo bị đè ép mà ra đánh vào thanh bích thiên mãng bảy tấc bên trên nhưng cái này nhưng cũng chỉ là đem thanh bích thiên mãng thân hình đánh lùi một chút còn đánh rất một khỏa cự nhà cũng liền tại lúc này cổ giật trên mặt lộ ra lướt qua một cái nụ cười cuối cùng đã tới đến ta thái thản cự viên vừa rồi một kích kia vừa vặn liền đem thanh bích thiên mãng thanh máu cho đánh đến hai mươi tám phần trăm bây giờ cổ giật cuối cùng có thể vận dụng tế linh chung tăng kỹ năng đệ nhất hồi kỹ tử vong là tất cả sinh mệnh điểm kết thúc、Đinh. kèm theo một đạo van rội tiếng chuông vang lên một đạo màu vàng nhạt vòng sáng tùy theo nhộn nhạo lên chỉ là nhất kích liền trực tiếp t ứ c đoạt thanh bích thiên mãng sinh mệnh tu la thần khảo đệ tam khảo song thành ban thưởng cổ giật hồn lực đẳng cấp đề thăng tám cấp tu la thần thân hỏa độ đề thăng một ư ơ i năm tu la thần khảo đệ tứ khảo huyết tẩy lệ đánh giết vào người tức khảo hạch thành công khảo hạch thành công ban thưởng hồn lực đề thăng hai cấp tu la thần thân hỏa độ tăng thêm một ư ơ i theo cổ giật đem thanh bích thiên mãng đánh giết sau phía trước đạo kia t h a nhâm trầm thấp lần nữa tại cổ giật trong đầu vang lên lần này cổ giật trên cơ bản có thể đem hắn xưng là đơn giản nhất khảo hạch bởi vì một lần này thần khảo nội dung cũng không có chỉ định mục tiêu chỉ cần giết đến đầy đủ số lượng liền có thể hoàn thành khảo hạch nhưng cùng lúc cái này cũng là hiện tại khó khăn nhất khảo hạch nếu là hắn còn có thể tiến vào sát lục chi đô lời nói vẫn còn hảo nhưng bây giờ hắn đã đem sát lục chi vương cho triệt để đất tội phạm là chính mình tiến vào sát lục chi đô chỉ sợ cũng sẽ bị đánh chết tại chỗ nhưng nếu như không tiến vào sát lục chi đô hắn lại muốn đi đi đâu giết cái này một vạn người đâu cũng không thể tùy tiện tìm tòa thành thị cho hắn độ a khó khăn làm Cổ giật b ân y thấy giờ chỉ cảm thấy có chút t đau đầu, r o g không lúc lại l nhất thời lại không biết phải biết à m như ta h hoàn thành cái khảo hành này. Giật nhi, ế thế nào này. ngươi nào? n đi cái Giật y tại giật trong cổ ngẩn người không o ả n gian này, cổ dung cùng g thời cổ độc c bác đã đ hội tụ ế bên cạnh hắn, n đ a nhìn hắn ngẩn người lúc thần kỵ lúc sao ắ c Ơn. không s a chính là vừa rồi tại nghĩ một vài sự việc mà thôi có chút bàng hoàng cổ r ậ t khoát tay áo trả lời một tiếng à vậy là tốt rồi nhưng bây giờ cái này hồn thú đánh giết xong chúng ta kế tiếp đi làm cái gì ngươi còn có khác sự tình m u ố n làm sao đọc cô bác liếc mắt nhìn bên cạnh chầm chậm dâng lên hồn hoàn trong lòng chỉ cảm thấy một hồi đáng tiếc không còn chúng ta kế tiếp liền đi tìm đầu kia mười vạn năm mặt người nện hoàng liền tốt cổ giật lắc đầu thần thảo đã hoàn thành kế tiếp chỉ cần hoàn thành bị bị đông giao xuống nhiệm vụ liền tốt hảo vậy chúng ta liền đi đi thôi tiếp đó ta còn rất nhiều sự tình muốn hỏi ngươi đây nói xong đ ộ c cô b á c liền nghĩ đem cổ giật kéo đi như có chút hốt hoảng ách vân vân ta đi trước cùng tiểu đệ của ta nói một tiếng trong trước mắt cổ giật liền thay đổi vị trí tới thái thản cự viên trước người bây giờ a n u đang cùng thái thản cự viên nói chuyện rất vui vẻ tiểu đ ệ ngươi liền trực tiếp mang a di trở về hồ nước đi thôi chờ ta xử lý xong sự tình sau đó lại đến tiếp nàng như thế nào cổ giật thấy bọn nó trò chuyện vui vẻ đề nghị dù sao bây giờ a n u tới đây mục đích đã làm xong lại theo cổ giật cũng chỉ có thể nhàm chán ở tại trong vô tấn cốt vực còn không bằng để bọn chúng đi ôn chuyện một chút hảo vậy chúng ta liền đi trước thái thẳng cự viên lên tiếng lập tức liền mang theo a n u biến mất ở cổ giật trước mặt mọi người nhìn xem một người một thú dần dần biến mất ở phương xa cổ g ậ t cũng yên tâm về tới tại chỗ đi thôi chuyện bên này đã sắp xếp xong xuôi cổ giật cuối cùng một khối hồn cốt hắn hay là muốn thông qua hệ thống thu được hắn cảm giác chính mình giống như thật có thể luyện thành trong truyền thuyết hồn cốt dùng hợp kỹ thật sự tốt lắm vậy liền coi là là n g ư ơ i lồ sạch ta vườn thuốc đền bù a vừa nói đ ộ c cô bác một bên hài lòng nhận nhưng hắn muốn hỏi cũng không chỉ những thứ này hắn mở miệng lần nữa hỏi cổ giật ngươi là thế nào có thể gọi đến động thái thản cự viên vừa rồi nữ nhân kia là ai ngươi bây giờ đến tột cùng là kế hoạch gì ngươi hôm nay phải cùng ta nói kỹ càng một chút câu vẽ tháng chương một trăm tám mươi lăm giảng giải chương một trăm tám mươi lăm giảng giải đọc cô bác thế nhưng là cổ giật đồng bạn hợp tác nhưng phần lớn thời điểm trên cơ bản cũng là cổ giật đang chỉ huy hắn chỉ có vô điều kiện nghe theo mệnh lệnh phía trước không hỏi là bởi vì hắn lúc đó còn tại chỗ tối coi như cổ giật ra chuyện hắn cùng nhạn tử cũng sẽ không bị tác động đến nhưng bây giờ tình huống không đồng d ạ n g hắn bây giờ đã coi như là n g ả bài tài sản của mình tính mệnh cũng đã cùng cổ giật buộc chung một chỗ bây giờ phải làm những gì nên làm như thế nào hắn hiện tại cũng cần biết rõ bằng không thì trong lòng của hắn cuối cùng sẽ có chút không quá an tâm thái thẳng cự viên phía trước bị ta thu phục cùng ta làm một chút nhất định nó bây giờ có thể nói là ta một tiểu đệ vừa rồi a di kia phía trước kỳ thực là một cái h ồ n thú mà lại còn là một cái mười vạn năm hóa hình h ồ n thú chỉ có điều cuối cùng bị bị bị đông đánh chết ta giúp nàng phục sinh sau đó nàng liền trùng sinh trở thành người nàng phía trước cùng thái thản cự viên quan hệ của bọn nó rất tốt cứ như vậy đến nỗi bây giờ kế hoạch đi vô cùng rõ ràng chính là hẹn bọn phát dục chờ ta hoàn thành thần khảo sau đó ta liền có năng lực bảo vệ các ngươi đối mặt độc cô bác vấn đề cổ giật đều không chút do dự giải thích một phen độc cô bác đã là lao đồng chí cổ giật tín nhiệm hắn cũng đúng là có cần thiết cùng hắn giản giải chờ đã ngươi bắt đầu từ lúc nãy liền đều đang nói cái gì thái thẳng cự viên là ngươi tiểu đệ ngươi còn có thể phục sinh hồn thú còn có cái kia thần khảo lại là cái gì đ ộ c cô bác cảm giác đầu của mình dung lượng giống như có chút không đủ dùng cổ giật nói những lời kia h ắ n làm sao đều có chút không hiểu được ca ách phía trước hai thứ kia ta không tốt đi giải thích cho ngươi ngược lại ngươi chỉ cần nhớ kỹ những vật này liền tốt đến nỗi vấn đề thứ ba cũng rất đơn giản thần khảo chính là thần lưu lại trong đại lục một chút khảo nghiệm thông qua người khảo nghiệm liền có thể thu được thần tứ dư ban thưởng nếu là bị thần lựa chọn chúng hơn nữa thông qua được tất cả khảo nghiệm liền có thể phi thăng thành thần trở thành trăm cấp cừng giả nhưng nếu là thất bại liền chỉ có một con đường chết ta bây giờ đang tiếp tục chính là trong truyền thuyết trưởng quản sát phạt cùng thẩm phán tu la thần thần khảo rõ chưa phía trước hai vấn đề đều chứa hệ thống c ả i bóng cho nên cổ giật không phải đặc biệt tốt trả lời nhưng thần khảo sự tình liền xem như để cho bọn hắn biết cũng không sao ngược lại đều là người mình chăm cấp thành thần này đây cũng quá độc cô bác đã bị khiếp sợ nói không ra lời hắn cho tới bây giờ cũng không biết trên thế giới còn có loại này chuyện thần kỳ đây chẳng phải là chỉ cần ngươi có thể thông qua khảo hạch chúng ta liền có thể muốn làm gì thì làm có người thần này che đậy chúng ta chẳng phải là vô địch cổ dung cười hì hì t r e o g ẹ o nói mặc dù trong lòng thoáng có chút lo lắng cổ giật an toàn nhưng việc đã đến nước này hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng cổ giật có thể thành công ách cái này cũng khó mà nói dù sao tham gia thần khảo người cũng không chỉ ta một cái bị bị đông bây giờ đang tiếp t h ụ la sát thần thần khảo còn có thiên đạo lưu tôn nữ thiên nhật tuyết chờ hắn trở lại chắc cũng sẽ tiếp nhận thiên sứ thần thần khảo nếu là hai người bọn họ liên thủ ta có thể cũng có chút khó giải quyết bất quá đây đều là nói sau các nàng thần khảo cũng sẽ không đơn giản như vậy liền thông qua Ta chỉ cần đuổi tại cái kia phía trước hoàn thành thần khảo, yêu thế ngay tại chúng ta giật tiêu kia phía ngay chỉ cần cái chúng Cổ mục hoàn hảo, bên này. đuổi yêu giờ bây vậy ô không không cùng chính chính các chính địch có ràng, mình đồng nàng người mình sinh ra bất kỳ địch ý nào. Bằng không thì, hắn nhưng là có đại phiền rõ trổ là là thời, hai thì, tại bất đại đối với thoái. bảo đảm để mã kỳ ra v ngươi cố lên gia ra, ra tin tưởng ngươi chắc chắn có thể thành công có gì cần hỗ trợ chỗ gia ra, ra nhất định sẽ tận lực đi giúp ngươi còn có ta mặc dù thực lực của ta không phải rất mạnh nhưng ta cũng nhất định sẽ hết sức cổ dung cùng độc cô b á c đều tin tưởng cổ giật nhất định sẽ thành công trong mắt bọn họ cổ d â t sáng tạo kỳ tích đã rất nhiều cũng sẽ không tại trên cuối cùng này trước mắt thất bại à những chuyện này chúng ta vẫn là sau đó lại đi nói tỉ mỉ a việc cấp bách chúng ta hay là trước đi tìm cái kề mặt người nện h o à a cổ rất k h é cười một tiếng nhắc nhở trong ký ức của hắn giống như nhớ kỹ trong nguyên tắc đường tam liền gặp qua một đám nhân diện ma chu hắn cơ hội là đem người ta toàn bộ tộc đàn đều tiêu diệt hắn nguyên lai tưởng rằng nhân diện ma chu vẫn thật là yếu như vậy đơn giản như vậy liền bị diệt tộc nhưng hiện tại xem ra đây là đường tam vận khí tốt không có gặp gỡ bờ ta bằng không t ì cái này chỉ mặt người nhện hoàng tuyệt đối có thể để cho hắn uống một b ì n h dựa theo nguyên tắc bên trong nhắc tới vị trí cổ giật mang theo cổ dung hai người tìm qua chẳng có mục đích tìm là chắc chắn không được còn không bằng đi cái kia trôi đi thử thời vận ta bên này vẫn là không có nhìn thấy tại lớn như thế trong rừng rậm đi tìm cái kia con duy nhất h ồ n thú thật sự là biện cả vất châm cái này ít nhất cũng phải tìm hơn nửa tháng đ ộ c cô bác quan trách một tiếng chỉ cảm thấy có chút lãng phí thời gian ta bên này cũng là phụ cận đây ta đều dùng tinh thần lực dò xét mấy lần căn bản tìm không thấy một con n ệ n cái bóng cổ dung cũng là cảm thấy quá khó khăn Ơn, tiếp tục như vậy chính xác không phải biện pháp h tiểu biện tử ngươi thì có biện pháp gì nói một chút ngược lại tiếp tục như vậy tìm ta đoán chừng cũng rất khó làm còn không bằng cho người đi thử xem cổ dung cùng đọc cô bác nghe xong cổ giật có biện pháp lúc này liền vây quanh tương đối yêu kỳ rất đơn giản chỉ cần dùng tiên thảo tới dẫn dụ bọn chúng đi ra là được nhưng loại chiêu số này cũng có thể sẽ hấp dẫn một chút thực lực cực kỳ cường đại mười vạn năm hồn t h ú tới cho nên cổ giật không tiếp tục nói tiếp nhưng hắn lời nói bên trong muốn biểu đạt sự tình cũng đã nói vô cùng hiểu rồi cái này đúng là có chút xoắn suýt như vậy thì xem như đem cái kia đáng chết hồn t h ú hấp dẫn đi ra cũng vẫn là không cần chúng ta cũng không thể đồng thời đối chiến nhiều như vậy hồn t h ú a cổ giật biện pháp này cũng làm cho hai người gặp khó khăn điểm này ta ngược lại thật ra có biện pháp đó chính là đưa nó kéo vào trong ta vô tẫn cốt v ự đi như vậy thì có thể nhưng dạng này cũng có một điểm không tốt đó chính là các ngươi thể nội hồn lực sẽ trực tiếp giảm phân nửa đến lúc đó giao thủ đứng lên có thể sẽ có chút phiền p h ứ c cổ dân sớm đã đem cái biện pháp này lợi và hại toàn bộ đều nghĩ rõ ràng ai cái này không việc gì nhân diện ma chu tính công kích cùng nhanh nhẹn tính chất là rất không tệ nhưng nó lực phòng ngự lại không được đối phó nó chỉ cần hạn chế lại hành động của nó liền tốt hơn nữa chúng ta cũng không phải muốn tiêu diệt nó chỉ là khống chế nó liền tốt thậm chí chúng ta còn có thể trực tiếp đưa nó kẹt ở người vô tấn cốt vực không quan tâm đến nó cứ như vậy đưa nó mang về võ hồn điện đến lúc đó lại đi võ hồn thành bên trong đối phó nó như thế nào đột nhiên cổ dung tựa như là bắt được cổ giật trong kế hoạch một chỗ điểm mù cười hì hì xách một câu lời này vừa nói ra cổ giật cùng đ ộ c cô bác đồng thời liếc nhau một cái trấn k i n h nói đúng a chương một trăm tám mươi sáu t u hương dẫn hồn thú chương một trăm tám mươi sáu t u hương dẫn hồn thú tới đ ộ c cô bác đem chín tiết phỉ thúy cho ta dùng một chút cổ giật bây giờ đã đem u hương khỉ là tiên phẩm lấy ra còn kém kịch độc đi kích động hắn sinh ra hương hoa ân đậu cô bác lên tiếng lập tức từ trong ống tay á o đem chín tiết phỉ thúy lấy ra k chỉ chốc lát đại điệu bắt đầu run rẩy từng đợt tiếng thú gào phóng lên trời phụ cận đại thủ cũng bắt đầu không ngừng bị hư hỏng nổ tới các ngươi theo ta lên đi nói xong cổ giật liền đem u hương khỉ là tiên phẩm lưu tại trên mặt đất đồng thời còn mang theo cổ dung cùng độc cô bác bay tới trên không so sánh với mặt đất trên không ít nhất càng thêm an toàn một chút u hương khỉ là tiên phẩm chung quanh còn bị độc cô bác bày ra độc t r ư n g tầm thường vạn năm hồn thú căn bản không đến gần được bây giờ bọn hắn cần phải làm chính là chờ đợi chờ đợi con mồi mắc câu đó là vạn năm thiết giáp hổ còn có băng phong hiệu đây là thần m ộ viên đây đều là vạn năm hồn thú bên trong người nổi bật chờ đã các ngươi nhìn đó là một cái mười vạn năm ruộng cạn con kiến còn có mười vạn năm giáp đá gấu bọn chúng đều có thể đột phá ta bày ra đ ộ trướng cổ giật muốn hay không bây giờ liền đem gốc kia tiên phẩm cho thu hồi lại mắt thấy cái kia hai đầu hồn thú khoảng cách ru hương khỉ là tiên phẩm càng ngày càng gần độc cô bác có chút nóng này chờ một chút không nội chờ một chút nhìn ngược lại cổ giật tùy thời đều có thể dùng hồn kỹ đem tiên phẩm thu hồi lại cho nên không cần gấp gáp như vậy hắn cũng biết lần thứ nhất nếm thử tổng hội thất bại nhưng hắn hay là muốn chờ một chút không còn kịp rồi bây giờ ruộng cạn con kiến đã đột phá độc c ô bác bày ra độc trướng mở ra miệng lớn liền muốn cắn nhưng vào lúc này một tấm tấm vong lớn màu tím đột nhiên từ một bên bay ra chỉ là trong nháy mắt liền đem ruộng cạn con kiến cho trói buộc lại mặt người nhận hoảng nó đi ra nó thật sự ở đây không tệ vừa rồi tấm vong lớn kia chính là nó thả ra mục đích đúng là vì ngăn cản ruộng cạn con kiến đoạt lấy t i ê n thảo là lấy c một giây ư ờ sau ba người một nhện đồng thời biến mất ở trong sân xuất hiện ở vô tận cốt vực bên trong nhưng không đợi cái này mặt người nện hoàng có bất kỳ động tác cổ giật ba người lại đồng thời biến mất ở trong vô tận cốt vực đi đi trước tiếp tha di tiếp đó đi tìm quốc hoa quan bọn hắn chúng ta cần phải trở về không chút do dự cổ giật trực tiếp mang theo hai người bay khỏi hồn thú nhóm vây quanh hướng về khu vực trung tâm bay đi đợi bọn hắn tìm được gai nu sau đó liền trực tiếp thả ra cúc hoa quan bọn hắn chuẩn bị xong tín hiệu hồn đạo khí ân đó là cổ giật tín hiệu của bọn hắn bọn hắn tìm được hồn thú đi mau qua tới xem xét là cổ giật phát ra tín hiệu cúc quỷ đấu la lúc này liền hướng tín hiệu phát ra chỗ vào tới có thể là sợ cổ giật bọn hắn gánh không được mười vạn năm hồn thú thế công bọn hắn gấp rút lên đường lúc cơ hồ chính là chọn toàn lực không đến một khắc đồng hồ thời gian bọn hắn liền chạy tới cổ giật bốn người vị trí nhưng vừa đến chỗ cúc quỷ đấu la liền trận cho mắt đây là cái tình huống gì hồn thú đâu? Chẳng lẽ là chạy? nhưng nữ nhân này như thế nào cũng tới cổ giận hồn thú đâu các ngươi để nó chạy sao về phương hướng nào chạy bây giờ truy hẳn là còn có thể theo k i ế m a mặc dù nghi hoặc nhưng cúc hoa quan cũng không có quá mức đi để ý ai nu tồn tại trong lòng chỉ muốn hồn thú không cần hồn thú đã bị ta k h ố n g trụ chúng ta đi thẳng về liền tốt cổ giật cười lắc đầu giải thích nói khốn k h ố n g trụ k ẹ t ở cái nào còn có vị này là cổ trưởng lão hồng nhăn a làm sao cũng ở đây cúc hoa quan chỉ vào a nu do hỏi tự nhiên là bị ta kẹt ở vô tẫn cốt v ư ợ đ ạ chúng ngươi chẳng lẽ quên đi đến nội a di vì sao lại tại cái này đây đương nhiên là ta trong kế hoạch một vòng ngươi cũng không cần đi quan tâm ngược lại chúng ta bây giờ liền nhanh đi về liền tốt cổ giật cũng không muốn cùng hai người giải thích nhiều trễ m ạ i càng lâu cái này hồn thú tự sát sát xuất cũng liền càng lớn dựa theo nguyên tắc bên trong nhắc đến quy tắc tới nói một khi hồn thú phát hiện mình trốn không thoát trên cơ bản đều sẽ dùng tự bạo tới giải quyết vấn đề thì ra là thế vậy chúng ta liền nhanh đi về a không nghĩ tới tiểu tử ngươi lại còn có thể nghĩ tới đây loại biện pháp đối với cổ giật vô tẫn cốt vượt cốc hoa quan thế nhưng là không dám quên a phải biết hắn liền từng tại bên trong tiếp t h ụ qua không giống người giày vò liền xem như muốn quên cũng không thể quên được ca cái gì vô tận c ố t vực cúc hoa còn biết nhưng quỷ mị đối với cái này lại là hoàn toàn không biết gì cả cái này ta tối nay lại đi giải thích với ngươi chúng ta đi về trước đi rất nhanh mấy người liền bước lên đường về con đường bởi vì muốn chiều theo a nhu tốc độ cho nên trên đường cũng liền chậm một chút đại khái đổi đến bốn canh giờ lộ mấy người mới rốt cục về tới võ hồng thành a nhu cái này ngươi lấy được ngươi trực tiếp về phủ đệ chờ chúng ta liền tốt chúng ta bây giờ còn nhất định phải đi một chuyến giáo hoàng điện đi nói xong cổ dung đem trưởng l á o lệnh ném cho a nhu sau đó liền theo đám người rời đi giáo hoàng điện phòng nghị sự giáo hoàng miền hạ ngài muốn hồn thú chúng ta đã vì ngài mang về còn xin ngài bây giờ liền đi với ta một chuyến lôi đài hội trường cổ rất k h ô n g người nói những người còn lại bây giờ cũng tại lôi đài trong hội trường làm chuẩn bị liền chờ bị bị đông đi qua a phải không các người làm việc tốc độ thực làm ta hơi kinh ngạc bị bị đông sợ hãi than một tiếng nàng là thực sự không nghĩ tới mấy người còn có thể làm tiền đi làm t i ê n trở về nàng vốn là còn làm xong chờ đợi cổ giật bọn hắn nửa tháng chuẩn bị không nghĩ tới lại có thể nhanh như vậy cái này thật sự là có chút vượt qua tưởng tượng của nàng giáo hoàng miệng hạ chuyện phân phó chúng ta tự nhiên muốn tận lực vì đó còn xin giáo hoàng miệng hạ rời bước nói xong cổ giật đứng thẳng người liền chuẩn bị mang bị bị đông tiến đến hảo bị bị đông lên tiếng lập tức liền theo cổ giật cùng tới đến lôi đ à i hội trường nhưng làm nàng nhìn thấy trống giống hội trường lúc lại là những mảy đã nói xong hồn thú đâu đây là đang đùa nàng sao còn không đợi bị bị đông đưa ra nghi ngờ trong lòng chỉ thấy cổ giật đã đi vào cổ dùng đám người vòng tây tiếp đó biến mất không thấy gì nữa đợi lại khái trên dưới ba giây thời gian một đầu toàn thân tản ra khí thế khủng bố quỷ dị nhạy liền xuất hiện ở trước mắt mọi người thật là mười vạn năm mặt người nhện hoàng bọn hắn thật sự mang về nhưng cái này bị bị đông vẫn là nhìn không hiểu cổ giật đây là như thế nào đem hồn thú mang về đang lúc bị bị đông còn tại nghi hoặc lúc cúc quỷ đấu la đã thi triển ra võ hồn dung h ợ p kỹ đem cái này mặt người nhện hoàng gắt gao không chế ngay tại chỗ căn bản không thể động đậy giáo hoàng m i ễ n hạ xin độc thủ chỉ cần ngài đánh chết cái này hồn h o à n chính là ngài cổ giật đây là sự thực làm được đem cơm nút tới bên miệng chỉ cần bị bị đông cắn có như thế đắc lực giúp đỡ còn sâu đại sự hay sao câu v é tháng chương một trăm tám mươi bảy đệ bắt hồ n kỹ không gian trường ác chương một trăm tám mươi bảy đệ bắt hồ n kỹ không gian trường ác vĩnh hằng chi sáng tạo bị bị đông biết cúc quỷ đấu la võ hồn dung hợp kỹ tiêu hao rất lớn cố ý nhắm ngay mặt người nện hoàng yếu hại nhất kích mất mạng theo bị bị đông công kích có hiệu lực một cái máu đỏ hồn hoàn lập tức hiện ra giáo hoàng m i ệ n hạ muốn trực tiếp hấp thu sao chúng ta có thể vì ngại hộ pháp đúng vậy giáo hoàng m i ệ n hạ mắt thấy hồn hoàn hiện ra cúc quỷ đấu la lập tức lần nữa tiến lên lấy lỏng không cần mấy vị trưởng lão đều khổ cực vẫn là sớm nghỉ ngơi một chút liền tốt chờ ngày mai ta hấp thu hồn hoàn sau đó. chắc chắn đối với mấy vị đại gia tán t h ư ợ n g bị bị đông cười khoát tay áo đạo không cần giáo hoàng miệt hạ cái này chỉ hồn thú là cổ giật tìm được cũng là hắn vây khốn cùng chúng ta trên cơ bản cũng không có quan hệ thế nào vô công bất thụ lộc ngài vẫn là nhiều hơn khen thưởng hắn a ngay tại cúc quỷ đấu la mừng tầm thời điểm độc cô bác đột nhiên đi ra nói phải không càng là ngươi một người hoàn thành sao bị bị đông nhìn thật sâu cổ giật một mắt ý vị thâm trường nói đó cũng không phải ta một người công lao chỉ là vận khí tốt mà thôi hơn nữa độc cô trưởng lao nói không đúng tất nhiên cùng một chỗ thi hành nhiệm vụ tự nhiên là cũng là nhất thể đâu còn phân cái gì người ta nếu là giáo hoàng miệng hạ nhất định muốn khen thưởng vậy dĩ nhiên là toàn bộ đều cùng một chỗ đối xử như nhau mới tốt cổ d â t cũng không hy vọng chính mình quá mức rêu r a o dạng này làm người khác chú ý có thể sẽ gây nên người khác c ử u thị nói rất hay vậy các vị trước hết đều đi về nghỉ ngơi đi ngày mai ta nhất định cho dư các vị vốn có khen thưởng là sáng sớm hôm sau giáo hoàng điện phòng nghị sự ta hôm qua còn tại phát sầu đến tột cùng nên cho dư như thế nào khen thưởng mới có thể phối hợp đến bên trên các vị trợ giút hôm nay ta nhận được tin tức tốt thiên đấu đế quốc hiện nay đã là thuộc về chúng ta võ hồn điện các vị đang ngồi ta đều có thể bảo đảm chờ thiên đấu đế quốc hoàn toàn bị chúng ta bỏ vào trong túi sau đó địa vị của các ngươi đem gần với ta phía dưới vĩnh hưởng phú quý chịu vạn nhân c h i kính ngưỡng nói một chút bị bị đông liền đứng lên hai tay giơ cao khỏi đỉnh đầu thần tình kích động đây là thật sao thiên đấu đế quốc thế mà vậy sau này có phải hay không cũng chỉ có chúng ta võ hồn đế quốc cùng tinh la đế quốc? quốc quỷ đấu la lúc này liền nổ tung cả người đều sợ n g người ngay cả cổ giật mấy người cũng vì không lộ hãm mà làm bộ một bộ dáng không thể tin không tệ thiên đấu đế quốc hiện nay đã không tồn tại nữa thậm chí sau này ta muốn đại lục này bên trong chỉ có ta võ hồn đế quốc trong khoảng thời gian này các vị liền nghỉ ngơi lấy lại sức cố gắng tu luyện chờ thời cơ chín m g ồ i chúng ta liền xua binh hướng tinh la đế quốc b ị bị đông hiện nay cũng không có những chuyện khác cần phải đi làm chỉ cần chờ chờ thần khảo kết thúc nàng liền có thể phi thăng thành thần là đám người đồng loạt lên tiếng nhưng lại tại những người còn lại đều rời đi về sau cổ giật lại lưu lại cổ giật ngươi còn có chuyện gì muốn nói sao bị bị đông nhìn xem trong sảnh cổ giật dò hỏi đúng vậy giáo hoàng miệt hạ ta muốn biết hiện nay nhưng còn có địa phương nào là ác nhân hội tụ chi địa ta thần khảo nội dung cần ta đánh giết một vài người cho nên ta muốn tìm đến một chỗ ngoại trừ sát lục chi đô bên ngoài ác nhân hội tụ chi địa cổ giật không có chút nào ẩn tàng lúc này liền đem ý nghĩ trong lòng nói ra ha ha thì ra là thế cái này sao tự nhiên là có cổ giật ngươi có phải hay không quên vô luận là ta võ hồn điện vẫn là thiên đấu thành trong đó đều có chuyên vì tội phạm mà chế tạo địa lao trong đó không khỏi là cực các hạng người ngươi nếu là cần đa tạ h ể m a giáo hoàng miệng hạ nhắc nhở mong rằng dẫn đường bất quá ta còn có một chuyện không rõ địa lao này đến tột cùng lại như thế nào vây khốn những cái kia hồ sơ đây là cổ giật muốn nhất không thông một điểm nhiều như vậy hồ n sư thực lực của mỗi người đều không giống nhau mỗi người võ hồn cũng khác biệt trong thế giới này cũng không có có thể hạn chế võ hồn công cụ bọn hắn đến tột cùng lại như thế nào bị vây ha ha kỳ thực cũng không cần vây khốn bọn hắn bọn hắn không dám chạy trốn chạy cũng không dám có chỗ bạo động dù sao bọn hắn cũng biết lưu lại trong địa lao có thể còn có một chút hy vọng sống nhưng nếu là dám can đảm chạy trốn chắc chắn phải chết địa lao cửa ra vào ngoài có cường điệu binh chấn giữ thậm chí còn có một cái trưởng lão điện phong hào đấu là ở một bên thủ vệ bọn hắn tự nhiên không dám vọng đ ộ n bị đông vừa đi tại phía trước dẫn đường. một bên giải thích nói thì ra là thế cái kia thiên đấu đế quốc bên kia cũng là đồng dạng a cổ giật gật đầu một cái lẩm bẩm tự nhiên cũng là bằng không thì lại như thế nào đi k h ô n g chế nhiều như vậy số lượng tù phạm đâu tốt chúng ta đã đến chính là chỗ này bị bị đông mang theo cổ giật đi qua một bước lại một b ư ớ c tường đ â y cuối cùng dừng lại ở một cái địa đạo cửa vào phía trước phía dưới này chính là ta võ hồn điện đ ị a lao trong đó giam giữ hồn sư phạm nhân đại khái tại khoảng sáu ngàn người cơ hội là chiếm hết ta võ hồn điện tất cả nhà tù bất quá lần này tốt cuối cùng có thể thanh lý một chút không bị đi ra n g ư ơ i yên tâm đi xuống đi ta ở đây l i n g ư ơ i bị bị đông cũng không muốn xuống đến bẩn như vậy loạn chỗ đi nàng lựa chọn ở phía trên trời lấy cổ giật a không cần giáo hoàng miên hạ ta cũng không phải đặc biệt muốn xuống liền tại đây liền tốt cổ giật khép cười một tiếng lập tức liền triệu hoán ra chính mình quất long võ hồn đệ bát hồn kỹ không gian trường ác theo cổ giật dưới chân viên kêu hết hồng sắc hồn hoàn sáng lên một cỗ kinh khủng hồn lực liền từ trong cơ thể của cổ giật bạo dũng mà ra không ngừng hướng về trong địa lao dung manh lao tới cổ giật đệ bát hồn kỹ rất đơn giản chính là xuyên tạc hồn lực bao trùm phạm vi bên trong không gian hồn lực thu phát càng lớn hắn cái này hồn kỹ phạm vi cũng liền càn g rộng chờ cổ giật hồn lực hoàn toàn đem địa lao bao trùm thời điểm trong cơ thể hắn hồn lực cũng trên cơ bản sắp thấy đáy nghiền nát cổ giật bỗng nhiên nắm chặt quyền lập tức thần khảo bên trên con số phát sinh biến hóa sáu nghìn một trăm ba mươi năm m ư ơ i nghìn nhưng mặt ngoài bị bị đông lại không có bất kỳ cảm giác gì nàng cũng xem không hiểu cổ giật vừa rồi đến rốt cuộc đã làm gì thứ gì hô tốt giáo hoàng m i ệ n hạ chúng ta có thể đi đúng rất xin lỗi có thể muốn làm phiền ngài một lần nữa xây dựng một chỗ tủ cổ giật thật sâu thở ra một hơi như có chút mọi b ệ n nhưng hắn nói lời lại là để cho bị bị đông có chút n hậu tốt vậy thì tốt rồi vừa rồi cổ giật là có làm cái gì sao hắn hồn kỹ đến t ộ t cùng là cái gì nghĩ như vậy bị bị đông đem tinh thần lực của mình hướng về trong lòng đất tìm kiếm muốn biết phía dưới địa lao bây giờ đến t ộ t cùng là một loại như thế nào trạng thái cũng không dò xét có tốt cái này quan sát cha lại phát hiện dưới chân của mình thế mà đồ vật gì cũng không có không chỉ là những cái kia tội nhân không thấy ngay cả bọn hắn kiến tạo nhà tù cũng đều không thấy liền tựa như bọn hắn toàn bộ đều tại chỗ toàn bộ đều cùng một chỗ bốc hơi đồng dạo này cuối cùng là cái gì hồn kỹ câu vẽ tháng chương một trăm tám mươi tám đệ ngũ thần thảo sắc khí tối thể chương một trăm tám mươi tám đệ ngũ thần thảo sắc khí tối thể cái này h ồ n kỹ ta cũng không biết muốn thế nào cùng ngài giảng giải nó có rất nhiều loại biến hóa đây chỉ là trong đó đơn giản nhất một loại thôi đối mặt bị bị đông vấn đề cổ giật cũng chỉ có thể giải thích như vậy đây nếu là thật sự cho nàng phân tích đấu hắn sau đó còn thế nào đi đối phó nàng đã như vậy quên đi a ta nhìn ngươi bây giờ hồn lực tiêu hao giống như không nhỏ ngươi vẫn là đi về nghỉ ngơi trước đi gặp cổ giật không chịu nói bị bị đông cũng không cỡ bức chỉ là trong lòng ẩn ẩn cảm giác có chút bất an là giáo hoàng m i ệ n hạ cổ giật lên tiếng lập tức bày ra cánh xương cấp tốc biến mất ở trước mặt bị bị đông hắn phải làm việc đã làm xong không nghĩ tới đến cuối cùng vẫn là phải trở về thiên đấu thành một chuyến cũng không biết bên kia phạm nhân đến tột cùng có đủ hay không nói không chừng đến lúc đó còn phải đi tinh la đế quốc một chuyến qua bên kia địa lao xem kế tiếp cổ giật liền trực tiếp về tới cổ rong phụ đệ hôm nay hồn lực tiêu hao thực sự hơi quá t ạ i lớn nhất định phải nắm chặt khôi phục hồn lực sau đó mới có thể chạy tới thiên đấu thành mà cái này vừa khôi phục liền trực tiếp minh tưởng đến buổi chiều ra ra ngươi gần nhất tốt nhất chú ý một chú t phụ đệ chung quanh ta cảm giác bị bị đông hôm nay ánh mắt nhìn ta giống như có chút không đúng đã từ trước đây tín nhiệm chuyển biến trở thành cảnh giác ta sợ nàng gần nhất có thể sẽ thừa dịp ta ta không tại tiếp đó ra tay với các ngươi cho nên ngươi nhất định muốn cẩn thận ta cũng không hy vọng tại cái này thời khắc sống còn xảy ra vấn đề như xe bị tuột xích trước khi rời đi cổ giật đặc biệt tìm được cổ rong nhắc nhở ân ngươi yên tâm đi ta sẽ thời khắc dùng tinh thần lực đi cảm giác chung quanh nếu là thật xảy ra ngươi nói loại tình huống kia ta sẽ kịp thời thông chi ngươi cổ rong lên tiếng biết do mức độ nghiêm trọng của sự việc đã như vậy vậy ta an tâm bởi vì thần khảo quan hệ ta cũng không biết ta lần sau trở về là lúc nào n g ư ờ i nhất định muốn cẩn thận nói xong cổ giật liền triệu hồi ra cánh xương hướng về thiên đấu thành phương hướng bay đi hiện nay khoảng cách cổ giật hoàn thành thần khảo là càng ngày càng gần hắn nhất định phải tăng thêm sức nữa đem tốc độ này nâng lên hai ngày sau cổ giật thành công đạt tới thiên đấu thành bây giờ thiên đấu thành cùng phía trước t r ê n lệch thật sự là quá lớn khi trước người đến người đi bây giờ đã trở nên có chút b ộ t thể cửa thành chỗ trên cơ bản cũng đã không nhìn thấy dòng người lui tới xem ra thiên nhận tuyết bây giờ đã hoàn toàn thay thế tuyết dạ cũng không biết trong thành tình huống bây giờ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra nói xong cổ giật bay vào thiên đấu thành lại phát hiện mọi nhà cũng là cửa phòng đóng chặt trên đường càng là ít có bóng người đây là cái tình huống gì xem ra chỉ có đi hỏi một chút thiên nhận tuyết nàng bây giờ chắc chắn là trong hoàng cung nghĩ như vậy cổ giật lần nữa bay vào trong hoàng cung hắn cũng không có đi lúc trước thiên nhận tuyết cung điện mà là thẳng đến trọng yếu nhất chỗ chủ điện đi đây là lịch đại thiên đấu hoàng đế phê làm việc văn địa phương nếu như thiên nhận tuyết thật sự thay thế tuyết dạ như vậy nàng bây giờ chắc chắn là ở chỗ này quả nhiên người quả nhiên ở đây cổ giật chậm rãi đi vào trong đại điện chậm dãi hướng về chủ vị thiên nhận tuyết đi đến ân n g ư ơ i làm sao lại đến n g ư ơ i có chuyện gì tìm ta sao thiên nhận tuyết n h í u chặt lông mày hai mắt phía dưới đã xuất hiện khoe mắt còn có một chút ưu ám ách là có chút việc nhưng ngươi đây là bao lâu không có đi ngủ thế nào ngươi đây là làm sự tình gì sao cụ giận hỏi ngược lại ta đem thiên đấu đế quốc bên trong quý tộc toàn bộ đều quét sạch dù sao đây chẳng qua là một đám giá áo túi cơm giữ lại bọn hắn cũng không có bất cứ tác dụng gì nhưng cũng là bởi vì dạng này cho ta chính mình chọc một đống lớn sự tình đi ra thực sự là phiền phức thiên nhận tuyết vô lực che lấy c á i chán ván trách một câu ta liền nói vì cái gì toàn bộ thiên đấu thành đột nhiên trở nên yên tĩnh như vậy ngươi lai、like、là ngươi đang gây sự à. loại tình huống này là rất bình thường chính là ngươi phải khổ cực một đoạn thời gian khi chưa có tìm được nhân tài mới ngươi chỉ sợ cái gì sự t ì n h đều phải tự thân đi làm cổ r ấ t khoát tay á o biểu thị chính mình cũng không có biện pháp t ố t ngươi nếu là đặc biệt tới nói móc ta mà nói vậy thì không cần phải ngươi vẫn là mau rời khỏi a thiên nhận tuyết cười khổ một tiếng liền lại bắt đầu động tác trong tay nàng hôm nay nhưng còn có lấy không thua trên trăm kiện công văn phải phê nhưng không có thời gian dư thừa đi theo cái này cùng cổ giật chuyệt n h i ế m ta tự nhiên không phải tới nói móc ngươi mà là lại có việc tìm ngươi ngươi biết thiên đấu đế quốc địa lao ở nơi nào không ta muốn giúp ngươi đi vào rõ ràng một chút bộ nhớ cổ giật cười cười vô cùng dí dò nói địa lao tính toán ta cũng không để ý ngươi muốn đi đâu làm những gì ta trực tiếp sắp xếp người dẫn ngươi đi à thiên nhận tuyết bây giờ đã không có tâm tư lại đi chú ý cổ giật làm loại chuyện này là có mục đích gì ngược lại cổ giật cuối cùng sẽ làm ra một chút nàng không hiểu được sự tình đi ra hảo vậy ta liền cảm ơn thuận tiện nhắc nhở ngươi một câu ngươi nếu là cảm thấy những chuyện này rất khó làm vậy thì ném cho người khác làm liền tốt ta đã an bài cho ngươi một ít nhân thủ có việc ngươi liền lấy ra thân phận ban đầu đi làm điện bá vương long gia tộc đi thôi nói xong những thứ này cổ giật liền đi theo người an bài thiên nhận tuyết cùng rời đi cung điện mà lời hắn nói cũng làm cho chủ vị thiên nhận tuyết lộ ra nụ cười n g ư ơ i tới đi với ta làm điện bá vương long gia tộc tu la thần khảo đệ tứ khảo x o n g thành ban thưởng cổ giật hồn lực để thăng hai cấp tu la thần độ thân mật để thăng mười tu la thần khảo đệ ngũ khảo s á t khí tôi thể nhưng tại tùy ý điểm tiếp nhận khảo hạch ngăn cản tu la thần ả n h phóng ra s á t khí ba phút tức là vì khảo hạch qua ải trong lúc đó cấm sử dụng hồn lực tiến hành chống cự khảo hạch có thể tùy theo kết thúc thời hạn là một tháng hoàn thành khảo hạch ban thưởng sát thần lĩnh vực tiến hóa tu la thần độ thân mật để tháng năm theo cổ giật lần nữa đem thiên đấu hoàng thành địa lao cho dọn dẹp sạch sẽ sau đó lúc trước đạo kia thanh â m trầm thấp vang lên lần nữa hiện lên cổ giật trong đầu xác khí tôi thể đây là muốn khảo nghiệm ta tố chất thân thể a vừa vặn ta bây giờ thể nội hồn lực cũng gần như bị thanh không liền để ta đi thử một chú Theo cổ giật t cổ i ế nếu như cứ như vậy kiên trì ba phút vậy cái này khảo hạch đối với cổ giật tới nói liền thật sự là quá mức đơn giản nhưng dần dần cổ giật cảm nhận được không thích hợp cố gió rét kia giống như đang tại dần dần trở nên mạnh mẽ theo thời gian trôi qua cố gió rét kia cũng biến thành càng ngày càng rét t h ấ u xương bọn chúng xâm nhập cổ giật mỗi một chỗ lỗ chân lông tựa như hàng vạn cây băng thứ đâm vào cổ giật l à n ra đồng dạng vẫn chưa xong ngay tại một phút ba mươi giây thời điểm cỗ này hàn phong lần nữa xảy ra chất biến nó bắt đầu dần dần xâm nhập cổ giật n ã o hải kích thích cổ giật vốn là căng thẳng tinh thần bây giờ ở trong mắt cổ giật đang nằm vô số thi thể huyết đầm dần dần lan tràn đến cổ giật dưới chân đúng lúc này một cái cổ giật vô cùng quen thuộc cánh tay cũng bắt được bắp chân của khi cổ giật lần nữa quan sát chung quanh lúc lại phát hiện xung quanh mình chẳng biết lúc nào đã sinh ra từng đạo sắc bén tảng băng cổ giật nửa người dưới bây giờ cũng đã bị toàn bộ đóng băng lại đã mất đi trí giác khi thời gian đi tới hai phút lúc cái kia hàn băng đã lan tràn đến cổ giật chỗ cổ hơn nữa cũng còn không có dừng lại xu thế tiếp tục như vậy nữa cổ giật hẳn phải chết câu vẽ tháng chương một trăm tám mươi chín cổ giật bỏ mình chương một trăm tám mươi chín cổ giật bỏ mình khảo hạch tạm dừng cổ giật mười phần chật vật từ trong miệng phun ra mấy chữ này xá thời gian sưng ơ ngủ tím biến mất tảng băng cùng hàn băng đồng thời tiêu thất vừa mới phát sinh mọi chuyện đều tốt giống như chưa bao giờ phát sinh đồng dạng nhưng cổ giật lại trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất bây giờ trừ bỏ đại nào bên ngoài toàn thân hắn trên dưới đều đã mất đi chi giác căn bản không thể động đậy vừa mới phát sinh cái kia hết t h y làm cho cổ giật cảm thấy kinh hãi nếu là mình lại nói chế một chút có thể sẽ chết tại trong khảo hạch cổ giật cứ như vậy nằm trên mặt đất cũng không biết trải qua bao lâu hắn mới dần dần chậm lại đây chính là tu la thần khảo chân chính độ khó sao cổ giật ngồi sồn dưới đất lẩm bẩm nói hắn thật sự là có chút nghĩ không thông cái này rất cuối cùng khảo hạch đến tột cùng muốn thế nào mới có thể thông qua cái k i a lạnh thấu xương sát khí đơn giản giống như là từng đạo lưỡi dao tại không ngừng cắt cổ giật cụ c thể quan trọng nhất là nó còn đang không ngừng ăn mòn cổ giật cái này căn bản liền không phải thể sắt phàm tục có thể chịu nổi nha đau đớn c ử này cổ giật xem như từng nghĩ tới phương diện tinh thần cũng là gắng gượng đến đây. nhưng chính là thân thể này gánh không được làm sao bây giờ từ giờ trở đi rèn luyện cơ thể cái này căn bản là hạt cắt trong sa mạc liền thời gian một tháng có thể như thế nào rèn luyện ta tố chất thân thể hẳn là dẫn đầu tại phần lớn người mới đúng đường thân đều có thể khiêng đến đệ bác hảo thân thể của hắn nhìn qua cũng không phải đặc biệt mạnh a chẳng lẽ ở trong đó có huyền cơ khác nghĩ đi nghĩ lại cổ giật nhắm lại cặp mắt của mình bắt đầu ở trong đầu hồi tưởng vừa mới phát sinh hết thảy hắn luôn cảm giác chính mình đã bỏ sót một cái tin tức vô cùng trọng yếu cứ như vậy cổ giật t ự như một tòa thạch điêu lầm dạng cứ như vậy trên mặt đất ngồi xổm dòng dạng một ngày hắn một mực tại trong đầu tự hỏi t cụ giật đủ loại suy đoán, suy đoán c h ngươi qua k tại cái này làm gì vậy các trưởng lao nói ngươi thật giống như tại cái này ngồi xổm dòng giã một ngày ngươi đây là phát hiện thứ tốt gì sao thiên nhận tuyết hiếu kỳ dò hỏi thiên nhận tuyết ngươi bây giờ không nên còn tại phê công văn sao sao lại ra làm gì cổ giật cũng không có gấp gáp đi trả lời vấn đề của đối phương ngược lại là trêu g ẹ o tựa như hỏi tấn ngươi giới thiệu cho ta đám người kia còn rất hữu dụng làm việc đều rất ra sức phê công văn cái gì ta bây giờ đã giao cho bọn hắn ta đi qua mấy ngày liền định trực tiếp trở về võ h ồ n h à n h gia gia của ta cũng tại thúc giục ta trở về đúng ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu kể từ có ngọc la miễn m những người kia sau khi giúp đỡ thiên nhận tuyết làm việc thì ung dung nhiều trên cơ bản ngay tại một bên đánh xì dầu liền tốt đám người kia làm việc đều tặc ra sức nhưng cho thiên nhận tuyết nhìn ngây người đều ta bây giờ gặp một nan đề đó là ta tuyệt đối qua không được một cái cửa ải nhưng ta lại nhất định phải thông quan ó bằng không thì ta liền sẽ chết nhưng nếu như ta cưỡng ép đi qua quan ta cũng vẫn là sẽ chết cho nên ta bây giờ đang suy nghĩ kết quả còn có không có cái gì những phương pháp khác cổ giật nói rất hàm s ú c nhưng ý tứ đại khái lại là biểu đạt không sai bị lắm cái này còn cần suy nghĩ sao tất nhiên từ đầu tới đôi đều chỉ có một cái kết cục vậy cứ dựa theo trong lòng mình ý nghĩ đi làm liền tốt vô luận là từ bỏ vẫn là đi phân đấu chỉ cần sẽ không để cho hối hận của mình vậy là được rồi vấn đề này đối với thiên nhận tuyết tới nói căn bản cũng không phải là vấn đề nếu quả thật có một ngày cũng làm cho nàng đi làm loại lựa chọn này mà nói nàng tuyệt đối sẽ không chút do dự đi liều mạng phải không nếu là thật chờ một ngày kia đến ta nói không chừng liền sẽ dựa theo ngươi nói loại phương pháp này đi làm đi nhưng bây giờ ta còn không nghĩ quá mức xúc động ta nghĩ nhiều nữa tưởng tượng a cổ giật bây giờ đúng là còn không có nghĩ đến có cái gì phương pháp khác nhưng hắn cũng không muốn xúc động hiện tại mặc dù là tuyệt cảnh không có sai nhưng thời gian vẫn còn có rất dài vạn nhất sau đó hắn lại nộ được biện pháp thành công cái kia cũng rất làm người tâm tính nếu như thế vậy ngươi liền tiếp tục tại cái này nghĩ đi hy vọng chúng ta còn có thể trong giáo hoàng điện gặp nhau nữa nói xong thiên nhận tuyết liền quay người rời khỏi nơi này nàng vốn là nghe nói cổ giật tại cái này ngồi một ngày sau đó mới tới muốn nói xem cổ giật đến tột cùng đang làm cái gì không nghĩ tới thế mà lại là chuyện nhàm chán như vậy mà sau đó thẳng đến thiên nhận tuyết đem hết thẻ sự vật đều xử lý x o n g thành trở lại võ hồ n điện cổ giật cũng vẫn là không có di động một chút hắn vẫn là không có ngộ ra đến tột cùng muốn làm sao thông qua cửa này cho dù trong thời gian này hắn đã không biết thử bao nhiêu lần khảo nghiệm hắn cũng vẫn là không nghĩ ra được nhưng hôm nay hắn đã không muốn lại nhớ lại trước mắt hắn cần đi lộ chỉ có một đầu ta muốn lần nữa tiếp nhận khảo nghiệm cổ giật đã không có chiêu còn như vậy r ô n g dài hắn cũng sẽ không có biện pháp gì có thể lại nghĩ đi ra hắn hôm nay liền nghĩ lại bắt một lần cuối cùng lần này cho dù là chết hắn cũng tuyệt đối sẽ không lui lại dù là nửa phần theo hắn vừa nói xong cái k i a quen thuộc màu tím x ư ơ n g mù cùng thân ả n h cũng lần nữa hiện lên cổ giật trước mắt nương theo mà đến nào có thấu xương k i a hàn p h o n g cái này mỗi một đạo phong nhận đều là sát khí biến thành căn bản không ngăn cản được cổ giật cứ như vậy đứng tại chỗ nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại một bộ thấy chết không sờn biểu lộ đã bỏ đi g i ấ y rùa chính xác tới nói cũng là bởi vì quen thuộc bây giờ cái này khoảng chừng nửa phút trước đây sát khí đã không thể đối với cổ giật tạo thành ảnh hưởng gì nội tâm của hắn hoặc là cảm quan đã s ớ m chết lặng coi như nó đối với cơ thể của cổ giật có thương tổn nhưng cũng không ảnh hưởng tới cổ giật nửa phần tâm tình nhưng khoảng chừng nửa phút sau đó sát khí hàn phong lại là cổ giật từ đầu đến cuối đều kháng cự không được đồ vật mỗi một lần đến thời gian này tiết điểm sau đó chu trúc thanh củng cổ rong cảnh tượng thê thảm liền sẽ hiện lên ở cổ giật trong đầu mặc dù cổ giật biết đó là giả nhưng nhìn xem nhưng cũng là cực kỳ khó chịu nhẫn nhịn qua những thứ này sau đó chính là hai phút sát khí hàn phong kèm theo cổ giật mở hai mắt ra nửa người dưới của hắn cũng đúng hạn bị băng phong đồng thời đã mất đi c h i giác lại qua nửa phút cổ giật chỗ lồng ngực cũng bị băng phong mỗi một lần lúc trước thử mỗi một lần cổ giật cũng là ở đây từ bỏ bởi vì nó sẽ phải tiến công cổ giật đại não nếu là dưới loại tình huống này mất đi ý thức cổ giật không dám nghĩ không dám phỏng đoán cái này sau đó đến tột u cũng sẽ phát sinh thứ gì nhưng lần này cổ giật cũng không tính từ bỏ hắn liền gượng chống giữ kiên trì được mãi đến cả người đều bị sát khí hóa thành hàn phong cho băng phong mãi đến lồng ngực viên kia nóng bỏng trái tim cũng theo đó ngưng đ chẳng lẽ hết thể liền đều như vậy kết thúc rồi sao chẳng lẽ khảo hạch cuối cùng vẫn là nếu là lấy loại kết quả này mà kết thúc công việc sao không khảo hạch cũng không có kết thúc khảo hạch vẫn còn tiếp tục câu v é tháng chương một trăm chín mươi chuẩn bị chiến đấu tinh l a chương một trăm chín mươi chuẩn bị chiến đấu tinh l a thật là lớn gan thiếu niên à lại dám dùng sinh mệnh tới cùng ta cá người giống như người kia cũng là người điên bất quá ta từ trước đến nay đều thích điên rộ đột nhiên cùng cổ giật trong đầu đạo kia một dạng thanh â m c h ầ m thấp tại trong sương mù tím vang lên lập tức cổ giật trên người khối băng trong nháy mắt nổ tung tu la thần khảo đệ ngũ khảo khảo hạch thông qua ban thưởng cổ giật sắt thần lĩnh vực tiến hóa đến tu la lĩnh vực tu la thần độ thân mật để thăng m ư ờ i đến nỗi đệ lục khảo vẫn là chờ ngươi sau khi tỉnh lại rồi nói sau tiểu t ử ngươi nói không chừng ta lần này cuối cùng có thể tìm tới truyền thượng người ha ha ha ách ta đây là ở đâu ta là chết sao lại truyền sinh cũng không biết đến tột cùng qua bao lâu cổ giật mới từ trong hôn mê tỉnh lại bây giờ hắn cảm giác không thấy trên thân thể có bất kỳ chỗ không thoải mái nhưng là làm hắn quan sát được chung quanh vẫn là thiên đều hoàn thành lúc cổ giật có chút trong váng Cũng liền tại lúc này, lúc trước liền này, tại đạo khi i a t a vang nữa. la n lên lần nữa. Tu la thần h chấm thấp khảo âm Tu dết lục khảo, đệ n tình huống không sử dụng hồn ký cùng hồn cốt, sử dụng h huyết huyết tu kiếm kiếm cốt, ký dưới sử sử la đạo á n tên hồn đấu la cấp bậc cứng, h thu h dết ba bậc la đấu cấp giả, o c của h linh hồn hắn. h bọn k ả hạch thanh à n công h b t ư n thăng hồn g đề tăng lực em Khi t a này h âm n lúc vang lên cổ giật đại não trực tiếp đứng máy Đây là ý gì? Ý gì? vị tính toán mặc kệ ngược lại qua là được bất quá cái này đệ lục thần khảo có chút làm người tâm t í n h n a không sử dụng hồn ký cùng hồn cốt còn đánh g i ế t hồn đấu la đây cũng chính là ta tới tham gia cái này thần khảo bằng không thì ta còn thực sự nghĩ không ra những người khác là thế nào qua cũng là đáng tiếc phàm là nguyên tắc bên trong có thể có một chút liên quan tới tu la thần khảo sự t ì n h hắn bây giờ cũng sẽ không bị động như thế thiên đấu thành bên này muốn hoàn thành thần khảo đoán chừng khó khăn hay là trở về võ hồn thành xem một chút đi bị bị đông nàng không phải nói mấy người bên này ổn định sau đó thì đi tiến công tinh la đế quốc sao nói không chừng trở về liền có cơ hội nghĩ tới đây cổ giật cơ hồ không có bất cứ chút do dự nào lúc này liền hướng võ hồn thành chạy tới hai ngày sau cổ giật thuận lợi đã tới võ hồn thành đồng thời đi thẳng tới giáo hoàng điện trong phòng nghị sự bây giờ giáo hoàng điện bên trong vẫn làm ấ y cái kia khuôn mặt cũ tựa như đang tại thương thảo kế hoạch tác chiến giáo hoàng miền h ạ ta trở về cổ giật vừa tiến đến liền trực tiếp cho bị bị đông lên tiếng chào hỏi cổ giật ngươi trở về vừa vặn chúng ta đang tại thương thảo muốn thế nào tiến công tinh la đế quốc ngươi có ý kiến gì không bị bị đông mịm cười g i hỏi kỳ thực nhiều khi chúng ta đều chưa hẳn cần chính diện giao phong đi chinh phục một cái đế quốc ta ý nghĩ rất đơn giản chúng ta chỉ cần đem toàn bộ binh lực hội tụ đến tinh la đế quốc biên giới tuyến bên cạnh tiếp đó lại phái cường giả trực tiếp lẻn vào tinh la đế quốc thủ đô trực tiếp diện sát hoàng thất tất cả thành viên liền có thể nếu là còn có người chuẩn bị phản kháng vậy chúng ta liền lại đi nhiều lần thực hành kế hoạch này liền tốt khi một quốc gia không có lãnh đạo cùng kẻ thống trị lúc quốc gia kia tất nhiên sẽ loạn cả một đoàn lại không khi trước cường đại lúc này chính là động thủ thời cơ tốt vấn đề này chúng ta cũng đã nghĩ tới nhưng tinh la đế quốc sau lưng còn có hạo thiên tông lấy thực lực của bọn hán chúng ta nghĩ an toàn lẻn vào đi vào chỉ sợ rất khó thực hiện hơn nữa Coi ngài h ư lẹn o n h la đế u cần n h biết trận này chiến dịch là chúng ta võ hồn điện cùng tinh la đế quốc ở giữa chiến lính dịch mà không phải chúng ta mấy cái nếu là có thể nói động đại cung phụng cùng nhị cung phụng ra tay bắt lấy bọn hắn còn không phải dư xài đến lúc đó liền cũng không còn bất luận kẻ nào hoặc thế lực có thể ngăn cản chúng ta võ hồn điện nhất thống thiên hạ bước chân cổ dật tiếng nói vừa rơi xuống toàn trường đều yên tĩnh lại trong lúc nhất thời lại đều chầm mặc thật lâu bị bị đông mới lần nữa c h ầ m rãi mở miệng ngươi ý nghĩ này thật là tốt vậy ta cũng không cảm thấy ngươi có thể thành công dù sao đại cung phụng bọn hắn trên cơ bản cũng sẽ không rời đi trưởng l a o cung phụng điện bằng không thì ngươi ý nghĩ này chính là có thể được nếu như có thể bị, bị đông mới không muốn để cho thiên đạo lưu tham gia tràng nói xong cổ giật trực tiếp quay người rời đi phòng nghị sự hướng về trưởng lão cung phụng điện phóng đi cùng bị bị đông khác biệt hắn nhưng là vô cùng chờ mong song phương chiến đấu bắt đầu bằng không thì hắn như thế nào thừa cơ hoàn thành thần khảo đâu rất nhanh cổ giật liền trực tiếp vọt tới thiên đạo lưu trước mặt đồng thời hắn còn chú ý tới thiên đạo lưu bên người tên kia thiếu nữ tóc vàng không cần nghĩ vậy khẳng định là thiên nhận tuyết nhìn thấy tiểu t ử ngươi tới liền nói rõ ngươi lại hoàn thành một đạo thần thảo ngươi tốc độ này thật đúng là biến thái nói đi tiểu t ử ngươi lần này tới đến tột cùng là có chuyện gì đâu thiên đạo lưu đã biết cổ giật tại thiên đấu hoàng thành ngồi vài ngày sự tỉnh thiên nhận tuyết mặc dù không biết cổ giật đang làm những gì nhưng hắn như biết rất đơn giản ta muốn ngài hỗ trợ ra tay bị bị đông các nàng bây giờ đã bắt đầu thương thảo như thế nào tiến công tinh la đế q u ố c c h u y ệ n này mà ta cấp ra một cái ý nghĩ ngươi nghe một chút cổ giật lần nữa đem lúc trước tại trong phòng nghị sự nói cho lặp lại một lần hơn nữa giải thích càng thêm tốt hơn rõ ràng một chút thì ra là như thế sao bị bị đông cuối cùng vẫn là gấp gáp rồi thế mà nhanh như vậy liền muốn trực tiếp đối với tinh la đế quốc hạ thủ vẫn là đợi thêm một đoạn thời gian a đợi đến nhà chúng ta tiểu tuyết đón nhận thiên sứ thần lựa chọn sau đó ta lại suy xét đến t ộ t cùng muốn không muốn đi bây giờ thiên nhận tuyết đã trở về hắn trọng tâm cũng theo đó đặt ở trên thân thiên nhận tuyết tại không rõ ràng thiên nhận tuyết đến t ộ t cùng lại làm ấy thi phía trước hắn đều không muốn ly khai nơi này n ử a bước đã như vậy vậy ta giống như thực đi hướng giáo hoàng miện hạ bờ báo trong lòng cổ giật âm thầm thở dài một hơi chỉ có thể suy nghĩ tiếp nghĩ những biện pháp khác nhưng lại tại cổ giật sắp rời đi lúc thiên nhận tuyết lại là đột nhiên gọi lại hắn chờ đã chứ ngươi như thế nào cho tới bây giờ cũng không có nói với ta về qua thần khảo sự tình cổ giật ngươi thật sự coi ta là bạn sao nếu không phải thiên đạo lưu đem hết thẻ đều báo cho nàng thiên nhận tuyết có thể cứ như vậy bị cổ giật lừa gạt cả đời loại này che giấu mình thật tốt sao hữu nghị thuyền nhỏ nói lật liền lật câu vẽ tháng chương một trăm chín mươi mốt teo gào t ì n h là chương một trăm chín mươi mốt teo gào t ì n h là ngươi cũng không hỏi a ngươi nếu là hỏi ta tự nhiên cũng biết nói cho ngươi hơn nữa giống như là thần khảo loại vật này nói thật cũng rất bí ẩn không phải tốt như vậy tùy tiện tiết lộ cổ rất sắc mặt lạnh nhạt giải thích nói từ hắn đến tìm thiên đạo lưu một khắc này là hắn biết chính mình tham gia thần khảo sự t ì n h tuyệt đối không đạt được cho nên từ vừa mới bắt đầu cũng không có từng nghĩ muốn đi lừa gạt cái gì nói giống như cũng là đã như vậy vậy chuyện này coi như xong ngươi yên tâm ta là tuyệt sẽ không dứt lại phía sau n g ư ờ i quá nhiều tại thiên nhận tuyết trong lòng nàng trong lòng có đoán cổ giật coi như là truy đuổi mục tiêu liền cùng hồ liệt na là giống nhau nàng cũng không muốn bị cổ giật rơi xuống quá nhiều à vậy ngươi liền hào hảo nỗ lực a cổ rất khét cười một tiếng đáp lại một câu sau đó liền q u a y người rời đi lần này không có thể đem thiên đạo lưu mời được mục đích của hắn liền xem như thất bại ở lại chỗ này nữa cũng không có bất cứ tác dụng gì theo như bây giờ tình thế đi tương lai cùng tinh la đế quốc ở giữa có thể còn muốn bị kéo một đoạn thời gian rất dài xem ra một lần này thần thảo ta phải nghĩ chút biện pháp trong võ hồn điện người hắn là chắc chắn không thể động thiên đấu bên kia cũng trên cơ bản đều bị chiêu an còn có những cái kia tu vi tại hồn đấu la phía trên tù phạm cũng tại cổ giật lần trước trong khảo hạch bị cổ giật chính mình cũng cho đồ sát hầu như không còn dưới mắt nếu là muốn tìm đối thủ thích hợp có thể còn thật sự cũng chỉ có thể đi tinh la đế quốc bên kia tìm xem cơ hội nhưng hắn hiện tại muốn đi bên kia chỉ sợ còn cần một chút lý do cùng mượn cớ mới được trở về cùng bị bị đông nói một chút ta đến lúc đó lại đi hành sự tùy theo hoàn cảnh nghĩ tới đây cổ giật trực tiếp hướng về giáo hoàng điện phòng nghị sự đi đến bây giờ bị bị đông bọn hắn cũng đều còn đang chờ cổ giật trở về hồi báo tình huống dù sao thiên đạo lưu quyết định việc quan hệ bọn hắn chiến đấu sách lược cùng bố trí báo cáo giáo hoàng biên hạ đại cung p h n g hắn cũng không có đồng ý kế hoạch của ta chúng ta chỉ sợ cần thương nghị biện pháp mới mới được Vừa về liền tới giật phòng nghị sự, cổ đương e m mình một sớm một muốn phía Phải tình huống cho hồi báo một lần. Phải không?、Quả、nhiên chúng tính chút thế của ta. Vậy chúng ta A. bên báo lần. dạng này, này cũng trong liền lại suy tính một chút muốn thế nào tiến công tại Quả liệu suy cái lại lại là dự Vậy đ nhiên chúng ta cũng không gấp gáp phải làm cho tốt đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài chỉ cần kết quả sau cùng có thể thành công đem tinh la đế quốc cũng cùng nhau cầm xuống liền có thể khoảng cách bị bị đông thành thần thời gian còn có một đoạn thời gian nàng cá nhân là phi thường không nắm nảy nàng chờ mong tốt nhất chính là tại nàng thành thần ngày đó võ hồn điện cầm xuống tinh la đế quốc ngay tại võ hồn điện tất cả ân tình tự tăng vào lúc lại từ nàng đến đem võ hồn điện đánh xuống thần đàn tại hắn huy hoàng nhất thời khắc đem hắn phá hủy đây chính là bị bị đông tốt đẹp nhất ý nghĩ xin nghe giáo hoàng m i ệ n hạ chi mệnh đối với bị bị đông quyết định tất cả mọi người ở đây cũng đều không có bất kỳ cái gì ý kiến lập tức bọn hắn liền bắt đầu tụ chúng thảo luận trong đó là thuộc cúc quỷ đấu la cùng cổ giật nói vui mừng nhất cổ giật tuyệt không thể giả vờ không thèm để ý chút nào bộ dáng dạng này có thể sẽ gây nên bị bị đông chú ý của bọn hắn chỉ có cùng bọn hắn trở thành đồng loại mới sẽ không nổi bật như vậy cứ như vậy đối chiến tinh la đế quốc kế hoạch quyết định bọn hắn dự định trước tiên từ cổ giật cùng cổ dung đi tới thương lượng xem tinh la hoàng thất đến tột cùng là một loại như thế nào thái độ đồng thời cũng có thể tìm hiểu trong đó hư thực thứ yếu cổ giật cùng cổ dung đều danh ở giữa truyền t ố n g năng lực căn bản không cần lo lắng sẽ xảy ra chuyện hai người bọn họ là lựa chọn tốt nhất chờ đàm phán đi qua chính là hai quân đối chọi cái này liền muốn xem đàm phán kết quả đi điều chỉnh đội hình coi như hạ quyết định xuống đội hình từ bị bị đông xem như t h ữ n g x o á n cổ i cùng đọc cô xem như tả hữu tướng quân cổ g ậ t cùng đọc cô bác xem như tiên phong cổ dung nhưng là tùy thời mà động từ đầu đến cuối dừng lại hoàng kim một đời tổ ba người nhưng là tiểu đội trưởng bọn hắn cũng biết tham dự lần này chiến tranh mấy người bọn họ bây giờ cũng đã là cao đẳng h ồ n vương hoàn toàn có tham chiến năng lực tại những ngày kế hoạch toàn bộ đều sau khi xác định đám người cũng giải tán đồng thời quyết định vu minh thiên khai bắt đầu c h ỉ n h quân tiếp đó trực tiếp tiến công tinh la đế quốc mà cổ giật cùng cổ dung nhưng là hôm nay liền muốn xuất phát bọn hắn muốn sớm đến tinh la đế quốc đi tìm hiểu tình báo giận nhi chúng ta thật muốn dựa theo bị bị đông yêu cầu như thế đi làm sao vẫn là nói ngươi còn có những thứ khác kế hoạch gì trên đường cổ dung nhìn về phía cổ g ậ t dò hỏi từ lần trước đuổi bắt mặt người nện hoàng sau khi trở về cổ dung nhận được mỗi một đạo mệnh lệnh liền đều biết cùng cổ d ậ t sau khi thương lượng lại đi hành động đúng vậy nhưng ở đem nàng yêu cầu làm xong việc sau đó chúng ta cũng còn có chính mình sự tình muốn đi làm đến lúc đó ngài đi theo ta là được cổ d ậ t cũng sẽ không b ô n g tha cái này hoàn thành thần khảo nhiệm vụ thời cơ tốt dưới mắt có thể hay không hoàn thành thần khảo thì nhìn một cơ hội này hảo đến lúc đó ngươi tới an bài a ta liền theo ngươi liền tốt cổ dung lên tiếng gật đầu một cái sau đó hai người liền bắt đầu làm nhảm lên v i nhà kể một ít lời hong tím ve đuổi đi dọc đường lúc buồn chắn ở giữa võ hồn thành mặc dù ngay tại hai đại đế quốc chỗ giao giới nhưng muốn từ nơi danh giới đuổi theo tinh la thành cũng là cần mấy ngày đại khái qua dòng giã thời gian ba ngày cổ giật hai người lúc này mới chạy tới tinh la thành hoan n g h ê n võ hồn điện hai vị đến bệ hạ chúng ta đã xin đợi đã lâu còn xin hai vị cùng ta bên này đi vừa tới chỗ cửa thành thì thấy một đội cấm quân đã đang chờ bọn họ người cầm đầu vẫn là một cái phong hào đấu la mặc dù không biết cụ thể đẳng cấp nhưng cái này bài diện cũng là đủ vậy thì đi thôi đừng để hắn chờ quá lâu nói xong cổ giật cùng cổ dung liền trực tiếp vượt qua tên kia phong hào đấu la hướng về trong thành hạch tâm nhất trong hoàng cung đi đến t h ế vậy tên k i a phong hào đấu la sắc mặt có chút khó coi cái này vâng vâng đồng thời không đem hắn để vào mắt ta cổ dung lão gia hỏa kia cũng coi như bây giờ một cái tiểu ba nhi cũng có thể t r ư ớ n g mắt hắn sao còn đánh giết phong hào đấu la tiểu tử này nếu là thật có thể giống nghe đồn như vậy đánh giết phong hào đấu la hắn tại chỗ trực tiếp ăn bất quá đã sớm trước khi tới hắn liền lấy được đái duy tư mệnh lệnh tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ bằng không hậu quả tự phụ nghĩ tới đây hắn vẫn là nhẫn nhịn lại lựa giận trong lòng mặt mỉm cười đôi theo mãi đến tiến vào hoàng cung đại điện mới thôi. thật là có một đoạn thời gian không gặp đ á i duy tư ngươi bây giờ cuối cùng lên làm hoàng đế cổ giật ngẩng đầu nhìn chủ vị đ á i duy tư khẽ t u ổ i một tiếng nói a cái này còn không phải là nhờ hồng phúc của ngươi nếu không phải ngươi đem đệ đệ ta g i ế t đi ta cũng sẽ không nhanh như vậy liền vào chỗ đ á i duy tư cười lạnh một tiếng nói chuyện cũng có chút âm dương quá khí không cần quá mức cảm tạ ta đây đều là ta phải làm bây giờ chúng ta vẫn là tới trước nói chuyện liên quan tới đầu hàng phương diện sự t ì n h a hiện nay ta võ hồn điện đã đem tiên đấu đế quốc bỏ vào trong túi các ngươi dự định như thế nào cổ dân tát chủ bài chính là một tay p h á c lối hắn chính là muốn gây nên đái duy tư lựa d ậ n trong lòng như thế nào ngươi cảm thấy ta lại là một loại lựa chọn như thế nào hay là nói ngươi cảm thấy ta sẽ có lựa chọn sao từ các ngươi cho ta tinh la đế quốc hạ chiến thư một khắc này bắt đầu chúng ta liền đã không có lựa chọn chỉ có huyết chiến câu vẽ tháng chương một trăm chín mươi hai tử thị chương một trăm chín mươi hai tử thị a huyết chiến ngươi lấy cái gì cùng chúng ta huyết chiến vô luận là quân đội sức chiến đấu vẫn là cường giả số lượng chúng ta đều ở xa các ngươi phía trên nếu là thật giao chiến các ngươi cũng chỉ có diện quốc cái này một kết cục cổ giật nói lời mười phần thực tế nhưng cũng mười phần khiến người ta hận ừ ngươi cho rằng các ngươi chính là tất thắng sao các ngươi thật sự cho rằng chúng ta liền hoàn toàn không có trả tay chi l ư ợ sao nói ra cũng không sợ ngươi biết chúng ta bên này đã cùng hạo thiên tông lấy được liên hệ hơn nữa đã thành t i ể u đồng minh các ngươi võ hồn điện coi như muốn thật sự đối với chúng ta đậu thủ các ngươi cũng phải vì này trả giá đắt đái duy tư át chủ bài chính là một tay khí thế áp đảo đối thủ hắn bây giờ mục đích chủ yếu chính là muốn thông qua những thư này tới dọa lùi cổ g ậ t bọn hắn nếu đánh thật không chỉ có hao người tốt của hơn nữa phong hiểm rất lớn hiện tại cũng biết võ hồn điện thực lực rất mạnh nhưng cụ thể mạnh bao nhiêu lại là không có ai biết nói thật đ á i duy tư là muốn tận lực tránh đi cuộc chiến tranh này bây giờ võ hồn điện cũng không phải hắn n g h ị t r e o trọc tồn tại phải không ngươi thật sự cảm thấy trong sân bây giờ thế cục là có thể chỉ dựa vào một cái nho nhỏ hạo thiên tông liền có thể phá vỡ sao các ngươi biết rõ thật sự chính là toàn bộ sao phải biết chúng ta còn có trưởng lão c u n g phụng điện tồn tại trong đó chúng ta lại ẩn giấu đi bao nhiêu cừng giả ngươi biết không cho nên ta khuyên các ngươi không cần làm chống cự vô vị trực tiếp đầu hàng chúng ta còn có thể cho các ngươi lưu cái chỗ ở cổ giật lời nói rõ là càng ngày càng bén nhọn làm cho tại chỗ tất cả tinh la đế quốc người cảm thấy phẫn nộ nếu như có thể bọn hắn bây giờ có thể đều liền trực tiếp xông lên đem cổ giật cho cán chết bọn hắn cái kia cực độ khát vọng ánh mắt giết người nhìn cổ dung cũng là sao sương sống lưng phát lệnh tính toán ta biết ngươi cũng nghĩ đầu hàng nhưng mà ngại mặt mũi đúng không không việc gì ta nguyện ý cho ngươi thời gian một ngày ta sẽ ở cái này lưu một ngày nếu là ngươi nghĩ ký t i ể u tùy lúc tới tìm ta nói xong cổ g ậ t liền lôi kéo cổ dung nhanh chân rời đi đại điện đồng thời thoải mái nhản nhã hướng về tinh la trong thành đi đến g ậ t nhi ngươi đây là muốn làm cái gì ngươi mới vừa nói lời nói kia để cho đám người kia hận không thể đi lên xe chúng ta ngươi đây là lại có ý nghĩ xấu gì phải không cổ dung cười giò hỏi không cần nghĩ hắn đứa cháu này hắn thật sự là quá quen thuộc mỗi lần đang làm loại chuyện như vậy thời điểm trên cơ bản đều là bởi vì có chính hắn mục đích ân ta đây là cố ý chính là muốn để bọn hắn hận ta tiếp đó ra tay với ta bằng không thì ta đến lúc đó còn phải kiếm cớ đi đ ố i bọn hắn động thủ đâu đây hết thạy cũng là vì ta thần khảo a đi chậm một chút ta bọn hắn bây giờ hẳn là có mắt theo ở phía sau liên đệ bọn hắn cùng tốt cổ giật nhắc nhở một câu lập tức lần nữa thả chậm cước bộ bắt đầu ở tinh la trong thành dung đoạn cùng lúc đó tinh la hoàng cung đại đ i ệ nghị n sự chỗ vậy hạ ngài đến tột u cùng là ý tưởng gì ngài sẽ không thật sự sợ kia cái gì cổ giật lời nói a đó chính là một cái lông đều chưa mọc đủ búp bê hắn có thể có cái gì uy hiếp hắn vậy chỉ bất quá chính là vô c h i không sợ mà thôi chính là chính là ta đã sớm nhìn tên kia không vừa mắt một bộ bộ dáng dễ c h ả n h nhưng cái này lại có gì hữu dụng đâu trong phòng nghị sự cơ hồ tất cả đại thần đều tại ngơi một câu ta một câu nói phát tiết trong lòng đối với cổ g ậ t bất mãn đủ nhưng dưới mắt loại tình huống này bọn hắn lại có thể có biện pháp gì đâu muốn võ hồn điện lui binh căn bản chính là chuyện không thể nào muốn tránh chiến tranh thật sự là quá khó khăn nhưng nếu là tiếp nhận trận chiến tranh này bọn hắn phần thắng lại sẽ đặc biệt tiểu thậm chí khả năng căn bản là không có phần thắng mà điểm này các vị đang ngồi đại thần cũng đều là hết sức rõ ràng bọn hắn bây giờ nào còn dám đáp lời trong lúc nhất thời toàn bộ hoàng cung trong đại điện đều an t ĩ n h dị thường đã các ngươi cũng không có biện pháp gì vậy cứ như thế lui ra đi không cần tới phiên ta đái duy tư bây giờ thật sự chính là bó tay toàn tập nghĩ như thế nào đều nghĩ không thông đến tột cùng hẳn là muốn thế nào giải quyết trước mặt k h ố n cảnh chẳng lẽ thật sự liền đều chỉ có tử chiến sao đái duy tư ngồi một mình ở chủ vị tự lẩm mà một màn này cũng bị một bên chu trúc vân cho xem ở trong mắt nàng vẫn luôn tại sâu đậm nhìn chăm chú lên đái duy tư nhìn thấy hắn lưu s ầ u nội tâm của nàng cũng mười phần khó chịu đúng lúc này một cái người hầu đi tới bên cạnh nàng vương hậu cổ giật điểm dừng chân chúng ta đã tìm được thật muốn động thủ sao đây cũng là vừa rồi đi theo cổ giật sau lưng trong đó một tên t ử thị ngay tại cổ giật rời đi đại đ ị a lúc hắn cũng đã đi theo phân p h ó bọn hắn động thủ ta cũng không tin cổ giật có thể đối phó một cái phong hào đấu la chẳng lẽ còn có thể đối phó hai cái nhờ ngươi những bộ hạ t i ệ cũng cùng nhau động thủ ta nhất định phải hắn chết trong mắt chu trúc vân hung quang trợ hiện lúc nói chuyện khuôn mặt đều có chút dữ tợn là đêm khuya cổ giật lẳng lặng nằm ở trên giường nhẹ nhàng nhắm hai mắt cũng không có ngủ hắn biết buổi tối hôm nay tất nhiên sẽ có người kìm nén không được đối với tự mình động thủ nếu như không có đó chỉ có thể nói toàn bộ tinh la đế quốc cũng là nhuyễn đản chuyện này hắn cũng đã sớm sớm cùng cổ dung nói qua một lần nhắc nhở qua hắn bây giờ liền chờ bọn ngựa mắc câu rồi đột nhiên một hồi thanh em huyên náo chuyển vào cổ giật trong hai cái này khiến hắn không khỏi lộ ra lướt qua một cái nụ cười xem như tới ý thức được điểm này cổ giật trực tiếp triển khai tinh thần lực của mình bắt đầu lưu ý tới xung quanh mình hắn cũng không có đem cái phạm vi này khống chế rất nhiều lớn chỉ có dạng này mới sẽ không đả thảo kinh xả xác định chính là hắn sao không tệ chính là hắn động thủ âm thầm mấy người âm thầm nhỏ giọng xác nhận một lần phát hiện đúng là cổ giật sau đó liền lập tức liền bắt đầu động thủ tổng cộng năm đạo bóng người đây là chu trúc vân trước mắt có thể động dụng tối cường ám sát đội nhưng ngay tại hai người lên tiếng lúc chuyện q u dị xảy ra kèm theo hai người bọn họ tiếng nói vang lên hai người bọn họ thân hình cũng biến mất theo không thấy â đây là có chuyện gì hai vị đội trưởng đâu không tốt cổ giật cũng không biết đi đâu rồi cảnh giác bốn phía hắn chắc chắn liền tại phụ cận hai vị đội trưởng chắc chắn là bị hắn cho k h ô n g chế được trong lúc nhất thời toàn bộ ám sát đội ngũ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ bọn hắn rửa lưng vào nhau từ đầu đến cuối cảnh giác bốn phía nhưng bọn hắn nào biết được hiện tại bọn hắn đội trưởng đang cổ giật vô tận c ố t vực cổ giật một mặt ghét bỏ nhìn xem trước mặt hai người trong lòng cái kia c ô tâm tình kích động trong nháy mắt liền biến mất không thấy lại là phong hào đấu la các người đến tột cùng là có bao nhiêu phong hào đấu la không phải đã nói toàn bộ đại lục phong hào đấu la bất quá mười ngón tay sao tính toán hay là trước giải quyết các ngươi a câu v é tháng chương một trăm chín mươi ba chống cự vô vị chương một trăm chín mươi ba chống cự vô vị cổ giật đây là địa phương nào ta khuyên ngươi không cần làm bất luận cái gì phản kháng vô vị chỉ có dạng này nói không chừng chúng ta còn có thể nhường ngươi chết thoải mái một chút cảm giác thể nội hồn lực suy yếu còn có chung quanh cái này cảnh tượng kinh người hai tên trong lòng tử thị mặc dù không có mảy may sợ hãi nhưng cũng là nhịn không được trong lòng giật mình quên đi tôi h các ngươi thật sự cho là lại là đối thủ của ta sao đệ bát hồn kỹ không gian trường á t cái ổ kêu áp lực kinh khủng làm cho người ta cảm thấy sợ hãi đó là một loại không hề có lực hoàn thủ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem sinh mệnh lực của mình mất đi cảm giác bất lực rất nhanh ngay tại cổ giật tinh hồng hai mắt chăm chú cái này hai tên tử thị trực tiếp liền bị đè ép trở thành bánh thịt hô、oh. cái này hồn kỹ mạnh thì có mạnh đáng tiếc chính là tốc độ không đủ nhanh nếu là đối phương sớm rời đi ta hồn lực bao khỏa phạm vi ta cái này hồn kỹ tỷ lệ chính xác có thể liền tương đối t h ẳ n g đạm cổ giật cái này hồn kỹ giống như là sớm phong tỏa một phiến khu vực tiếp đó thực hành oanh tạc nếu là đối phương có thể sớm cảm giác phạm vi đồng thời thoát đi vậy thì tương đối khó làm cũng may ta còn có lĩnh vực này cái này để cao thật lớn ta hồn kỹ mạnh bên trong s á t x u ấ t chỉ cần đi vào ta lĩnh vực này hồn sư không có được năng lực tuấn di cấp độ kiê lợi bọn hắn cũng chỉ có tử vong chỉ bằng cổ giật bây giờ h ư ở n lực vô tận cốt vực bên trong những thứ này cốt thứ trên cơ bản đều không phải là dễ dàng như vậy liền có thể bị hư hao đối với hạn chế địch nhân một khối này hay là phòng ngự đó đều là tương đối khá tốt cũng nên ra ngoài gọi một chút còn lại ba con con chuột nhỏ không thể không nói ban ngày thi triển phép khích tướng vẫn là vô cùng có tác dụng vừa nói cổ giật trực tiếp liền từ lĩnh vực của mình trung chuyển rời đi ra cổ giật làm những chuyện này mục đích ban đầu chính là vì hoàn thành đại lục thần thảo hiện tại hắn đã đem hai cái chuột bự giải quyết nên đi thu thức ăn ân người sao lại ra làm gì Hai vị đội vị t r ư cổ giật ớ vừa nói một bên miệng mai nhìn xem bọn hắn đồng thời hướng về ba người tới gần chúng ta bây giờ làm sao bây giờ tình huống không đúng rút lui cơ hội là cùng trong lúc nhất thời ba người hướng về phương hướng khác nhau bạn tới muốn dùng cái này tới tìm kiếm một chút hy vọng sống nhưng rất đáng tiếc từ vừa mới bắt đầu chỉ cần không ly khai cổ giật phạm vi tầm mắt bọn hắn cũng chạy không thoát cổ giật ngũ chỉ sơn lĩnh vực bày ra vô tận c ố t vực xá thời gian trong mắt ba người c h à n g cảnh lúc này phát sinh thay đổi thể nội hồn lực cũng trong nháy mắt giảm phân nửa cổ giật liền đứng tại ba người sau lưng cách đó không xa cầm trong tay tu la huyết kiếm d ư ơ n g mắt lạnh leo bọn hắn cùng cổ giật trong tưởng tượng không giống nhau cái này tu la huyết kiếm cũng không có giống hải thần tam xoa kích cái tiên nặng chỉ là ẩn ẩn có một cỗ khí tức ấm l á n không ngừng ăn mòn cơ thể của cổ giật xem ra cần phải tốc chiến tốc thắng mới được cũng lần này thần khảo thật sự chính là rất khó hoàn thành a thu la lĩnh vực mở kèm theo cổ giật tiếng nói rơi xuống cặp mắt của hắn cũng lập tức đã biến thành tinh hồng sắc một đạo màu tím nhạt sáu tay cự nhân hư ảnh liền đứng ở sau lưng cổ giật nhìn l ự c uy hiếp mười phần đây chính là cổ giật nhận được tiến hóa sau đó tu la lĩnh vực so sánh với s ắ t thần lĩnh vực nó đối với địch nhân hồn lược á p chế mạnh hơn một chút cũng có thể tăng phúc cổ giật đem hết t h ể đều sau khi chuẩn bị xong cổ giật trực tiếp hướng về phải phía trước tên kia hồn đấu la vào tới đáng chết đây nhất định chính là vây k h ố n đội trưởng bọn hắn quỷ dị thủ đoạn Số c ự tượng t r ả đạp cái này ba tên hồn đấu la xem như tử thị cũng không có mình tên giữa hai bên bọn họ đều là trực tiếp dùng số hiệu để gọi đối phương cổ giật hiện tại công kích cái k i a m ộ t người chính là số ba mắt thấy cổ giật càng ngày càng tới gần số ba trong lòng kinh hãi vội vàng vận dụng hồn lực tại s a u lưng ngưng tụ ra một cái c ự tượng h ư ảnh đồng thời nhắm ngay đang không ngừng đến gần cổ giật đến nỗi khác hai tên hồn đấu la bọn hắn đều chỉ dám ở một bên khác nhìn xem không dám tới gần cổ giật liền hai người bọn họ tên phong hào đấu la đội trưởng đều có thể chết bọn hắn bây giờ xông lên cũng là tự tìm cái chết còn không bằng yên lặng theo dõi tu la thẩm phán cổ giật nhàn nhạt liên q u a số ba xử suất tu la lĩnh vực lĩnh vực kỹ năng xá thời gian cổ giật sau lưng sáu tay cự nhân hư ảnh lập tức biến mất không thấy gì nữa ngược lại xuất hiện ở số ba sau lưng nó sáu cánh tay trên cánh tay đều cầm có một thanh c ù n g trong tay cổ giật giống nhau như lúc hết u y kiếm toàn thân cao thấp tản ra khí thế thẳng làm cho người sợ hãi kinh khủng sát khí khiến cho nhiệt độ chung quanh đều xuống hàng rất nhiều cái gì đột nhiên phát sinh hết thạy lệnh số ba có chút trở tay không kịp hắn vội vàng bên trong gậy mất chính mình chuẩn bị xong hồn kỹ nghĩ muốn trốn khỏi trước mắt vị trí khu vực nhưng đột nhiên nguyên bản bình tĩnh h ả i cốt mặt đất đột nhiên đưa ra mấy cây cự hình cốt trụ lúc này đem hắn vây ở tại chỗ không thể động đậy đồng thời số ba sau l ư n g tu la hư ảnh cũng theo đó huy động lên cánh tay s a u c h u i huyết kiếm đồng thời hướng về số ba chỗ cổ đổ tới đáng chết đáng chết ta đệ lục h ồ n kỹ mãnh liệt tượng đỉnh không có chút gì do dự số ba lúc này liền hướng tu la hư ảnh phát động công kích một đạo tựa như tiểu sơn tầm thường tự tượng đột nhiên hướng về tu la hư ảnh phóng đi nhưng cái này tu la hư ảnh liền tựa như là giả đ ồ dạng ngay tại công kích bông xuống một khắc này nó rốt cuộc lại biến mất không thấy cái gì không tốt thấy vậy một màn số ba giống như đột nhiên ý thức được một việc nhưng lại tại hắn quay người quay đầu một khắc này một thanh c ử kiếm cũng theo đó xẹt qua cổ của hắn không tệ trước đây đạo kia công kích chỉ là cổ giật dùng để thay đổi vị trí đối phương lực chú ý một loại phương thức thôi thứ nhất cổ giật lắc lắc tu la huyết kiếm bên trên máu tươi lần nữa đem ánh mắt k hóa chặt đến bên trái đằng trước tên kia trên thân hồn đấu la chỉ là một mắt như vậy liền để tên kia hồn đấu la toàn thân đều nổi ra gà lên mơ hồ trong đó hắn tựa như còn có thể cảm thấy một luồng hơi lạnh đang theo lưng hắn thẳng vào đại não số một đừng xem mau tới đây gia hỏa này là tuyệt đối không có khả năng ngông tha chúng ta cùng bị hắn dần dần đánh giết còn không bằng để chúng ta trực tiếp liều mạng một lần nói không chừng còn có cơ hội mắt thấy cổ giật đã đem mục tiêu khóa chặt ở trên người mình số hai đâu còn có thể để cho số một tiếp tục tại bên cạnh xem kịch bây giờ lại không phản kháng chết chính là mình hảo chúng ta cùng một chỗ đối phó hắn số một lên tiếng lập tức liền triệu hắn ra chính mình võ hồn thiên thanh đằng hắn võ hồn cùng trí lâm là đồng dạng cùng là khống chế hệ võ hồn tại khống chế lực phương diện này xem như đứng đầu nhưng cổ giật đối với hai người động tác cũng không như thế nào chú ý ngược lại vô luận như thế nào hôm nay bọn hắn là đừng nghĩ rời đi lĩnh vực này không gian phản kháng a thỏa thích phản kháng a chỉ cần các ngươi có thể làm được lời nói câu v é tháng chương một trăm chín mươi b ố hoàn thành đệ lục h ả o chương một trăm chín mươi b ố hoàn thành đệ lục h ả o đệ tam h ồ n kỹ đàng m ạ n k h ô n g chế đệ ngũ h ồ n kỹ nguyện la n g khiếu cơ hội là cùng trong lúc nhất thời số một và số hai đồng thời phát động một kỹ xá thời gian đầy trời dây leo từ số một dưới chân tuôn ra đông nhiên hướng cổ giật phóng đi đồng thời số hai cũng tại s a u lưng triệu hoán ra một đầu đen như mực cự lang hữ ảnh chỉ thấy nó ngựa mặt lên trời vợ ư t đều, lập tức liền cũng triệu hoán ra mấy chục cái sói con hư ảnh theo sát tại số một thiên thanh đằng sau đó cổ giật lạnh nhạt l ư ớ t qua trong lòng không dao động chút nào hắn đem tu l a huyết kiếm mang tại sau lưng không người lao về phía trước đón hai người công kích v ọ t tới ừ đều đến bây giờ còn không phải triệu hồi ra võ hồn phản kích tự tìm cái chết số một khinh thường dễ ưu c ớt một tiếng lập tức lại gia tăng hồn lực thu phát triệu hoán ra càng nhiều thiên thanh đằng vì chính là không có sơ hở nào có thể kèm theo cổ giật tâm niệm khẽ động cái này hài cốt trong lòng đất lần nữa đột nhiên đưa ra vô số cây cự hình q ố c thứ chỉ là trong nháy mắt liền đem số hai đàn sói cho đều tiêu diệt hầu như không còn mắt thấy đầy trời dây leo cũng gọt tới dưới chân của hắn cổ giật không nói hai lời trực tiếp huy động lên sau lưng tu la huyết kiếm hướng về kia chút dây leo chém tới h ừ tầm thường lợi khí liền nghĩ chặt đứt ta thiên thanh đ ẳ n g ngươi đây là tại người xin ó i ngậu số một khinh thường dễ ước nói cổ giật võ hồn là cốt long điểm này bọn hắn đã sớm biết liền lấy hắn bây giờ hồn lực cùng hồn kỹ hắn thiên thanh đằng cứng cõi trình độ tất nhiên sẽ không rất kém cỏi cũng tuyệt không phải cái gì tinh thiết kiếm liền có thể xử lý sạch đồ vật nhưng cổ giật trong tay cự kiếm không phải cái gì xem như toàn bộ thần giới bên trong vẹn vẹn có mấy chuôi siêu thần khí vẫn là trong đó lực công kích tối cường cái kia một thanh muốn cắt ra cái này nho nhỏ thiên thanh đ ẳ n g còn không phải vô cùng đơn giản chỉ thấy cổ giật không ngừng cơ trong tay tu la huyết kiếm mỗi lần vùng đánh đều có thể trực tiếp chặt đứt một m ả n g lớn thiên thanh đ ẳ n g đồng thời cổ giật còn tìm chuẩn góc độ đồng nhiên đem trong tay tu la huyết kiếm ném ra thẳng hướng số một đầu người phong đi vì p h o n g ngừa số một chạy trốn cổ giật còn đặc biệt mượn vô tẫn cốt vượt ưu thế đem hắn vây ở mấy cây cự hình cốt thư ở giữa căn bản là không có cách hành động cứ như vậy số một trơ mắt nhìn tu la huyết kiếm đâm xuyên qua đầu của mình vẫn lạc nơi này số một đáng chết cổ giận người chính là ác ma mắt thấy số một cũng chết ở trước mặt mình số ba cả người cảm xúc trực tiếp liền sập trong lòng đối với cổ giận sợ hãi tại lúc này đã tới cực hạn trong mắt hắn thời khắc này cổ giận đã cùng tử thần không có gì khác nhau đệ thất hồn kỹ võ hồn a không đợi số ba chuẩn bị phản kích cổ giật liền từ trên mặt đất triệu hoán ra và i gốc cốt thứ trực tiếp xuyên thủng số ba hai tay cùng hai chân cái kia dây r ứ t kịch liệt đau nhức trong nháy mắt liền đem số ba hồn kỹ cắt đứt hắn bây giờ giống như là một cái giật dây con r ố i mọi cử động tại cổ giật trong k h ô n g chế tốt đừng kêu h ắ n ngươi cũng nên nghỉ ngơi cổ giật vuốt vuốt chính mình có chút thấy đau l ô thai lần nữa đem trong tay tu la huyết kiếm cho ném ra ngoài hoàn mỹ mệnh trung h ồ n g tâm đệ lục thần thảo khảo hạch thông qua ban thưởng cổ giật hồn lực để thăng tám cấp tu la thần thân h ỏ a độ để thăng năm đệ thất thần thảo huyết kiếm thức tỉnh triệt đệ trưởng khống tu la huyết kiếm thu được huyết kiếm tán thành khảo hạch hoàn thành ban thưởng hồn lực để thăng hai cấp thần tứ theo tu la huyết kiếm đem một tên sau cùng hồn đấu la linh hồn thốt vệ lúc trước đạo kia thanh â m trầm thấp cũng theo đó vang lên lần nữa mà đúng lúc này vốn là còn yên lặng tu la huyết kiếm đột nhiên phát sinh biến đổi lớn chỉ thấy một đạo hồng quang từ thân kiếm của nó xông thẳng lên trời một cỗ khí thế kinh khủng lập tức bao phủ toàn bộ vô tận q u h u vực s á t khí Thật sát khủng khiếp sát khí. là cảm giác này cổ giật thật sự là quá quen thuộc nhưng cũng có chút khác biệt bây giờ tu la trên thân huyết kiếm b ộ c phát ra sát khí lại so với đệ ngũ thần thảo lúc cổ giật chịu đựng càng khủng bố hơn hơn nữa, cổ giật vẹn vẹn ở vào nơi danh giới liền bị lớn như vậy xung kích đây nếu là đi đến ở trung tâm đi rút kiếm thì còn đến đâu hô ngược lại cũng không nóng nảy hay là trước trở về rồi hay nói a cổ giật xa xa liếc mắt nhìn tu la huyết kiếm thở phào một hơi sau liền trực tiếp rời đi vô tận c ố t vực bây giờ cổ dung cũng đã đi tới cổ giật gian phòng đang ngồi ở trên một cái giường lớn chờ lấy hắn làm xong chúng ta kế tiếp làm như thế nào đang cảm giác đến những cái kia tử thị phát ra khí tức lúc cổ dung liền biết người đến nhưng hắn cũng không có gấp gáp không muốn bởi vì chính mình đã thảo kinh xà mà ảnh hưởng đến cổ g ậ t kế hoạch cũng chính vì dạng này cổ dung vừa rồi mới vẫn luôn chưa từng xuất hiện ân làm xong chúng ta trực tiếp trở về võ hồn điện a cái này tinh la đế quốc thực lực chúng ta cũng đều bỏ được không sai biệt lắm kế tiếp thì nhìn đái duy tư thái độ của bọn hắn tại ta trong dự liệu bọn hắn hẳn là sẽ cùng chúng ta đánh cược một phen tiến hành một hồi quyết chiến cổ giật một bên vẫn nhìn t r u n g quanh vừa mở miệng trả lời tại trong cổ giật ngờ tới tất nhiên tinh la hoàng thất đã lấy được hạo thiên tông trợ giút vậy các nàng liền tuyển sẽ không từ bỏ ý đồ mặc dù bọn hắn sẽ không chủ động xuất chiến nhưng nếu là võ hồn điện công vào bọn hắn cũng sẽ không trơ mắt nhìn l vậy chúng ta liền đi đi thôi nói xong cổ dung trực tiếp liền mang theo cổ giật rời đi tinh la đế quốc hai ngày sau võ hồn thành giáo hoàng điện tinh la đế quốc lại là như vậy thái độ sao bọn hắn sẽ không thật sự cho rằng có một cái hạo thiên tông chúng ta cũng không dám động đến hắn đi đánh nhất thiết phải đánh ta cũng không tin chúng ta võ hồn điện sẽ sợ hắn một cái tinh la đế quốc nghe xong cổ giật cùng cổ dung mang về báo cáo cúc đấu la cùng q u đấu la lúc này liền nổ trong mắt bọn hắn phái cổ giật quá khứ là cho bọn hắn cơ hội mà không phải nói phán nhưng cái này tinh la đế quốc thế mà không biết điều như thế cái kia còn cần nghĩ cái gì đánh nhất định phải đánh hai vị chúng ta hay là trước nghe một chút giáo hoàng miệng hạ ý tứ a đọc cô bác nhưng là không có gì vấn đề gì ngược lại hắn chỉ nghe cổ giật cổ giật muốn h ă n g chiến hắn mới sẽ đi chiến t a o ý nghĩ sao chủ vị bị bị đông một tay chống đỡ gương mặt của mình nhẹ nhàng tóc mày tựa như là đang chầm tư liền trước mắt loại tình huống này đến xem đánh là nhất định phải đánh nhưng mấu chốt chính là ở đến tột u cùng muốn làm sao đánh đánh cái gì đến lúc đó đối mặt bọn hắn đến tột cùng làm u ố n ưu tiên đối với hạo thiên tông độc thủ hay là muốn trực tiếp đệ sập tinh la đế quốc hơn nữa bây giờ bị bị đông lo lắng nhất chính là đường hạo đường khiếu hai người này nói thật nàng đánh không lại hai người này liền trước mắt mà nói đường hạo một cái nổ vòng n à n g có thể đều liền không tiếp nổi giáo hoàng đại nhân đột nhiên một thanh n m cắt đứt bị bị đông châm tư nguyên lai、like、là cúc hoa quan gặp bị bị đông vẫn luôn không nói lời nào trong lúc nhất thời có chút bận tâm a xin lỗi vừa rồi giống như có chút bàng hoàng đánh chúng ta là khẳng định muốn đánh nhưng ở cái kia phía trước ta vẫn còn muốn đi một c h u y ế n đấu là cung phục điện nếu là không có thật nhiều cơn giả cái kia chiến đấu vẫn là quá mức bị thua thiệt Tốt, cổ tới ngươi theo ta cùng đi câu vẽ tháng chứ một trăm chín mươi lăm cho người mượn chứ một trăm chín mươi lăm cho người mượn ta ta sao cổ giật hơi kinh ngạc chỉ chỉ chính mình do hỏi ân chính là ngươi đi theo ta tan họp vừa nói b ị bị đông một bên dẫn dắt cổ giật rời đi phòng nghị sự mặc dù trong lòng có chút nghĩ hoặc nhưng ở đi đến đấu la c u n g phụng điện trên đường cổ giật lại là phá lệ yên tĩnh như thế nào ngươi liền không hiếu kỳ ta vì sao lại đem ngươi cùng một chỗ kêu đến sao b ị bị đông vừa đi vừa hỏi đạo giáo hoàng miệng hạ tất nhiên bảo ta cùng một chỗ tự nhiên là có ngài thâm ý ta liền không coi nhẹ mình nếu như ngài muốn nói cho ta mà nói tự nhiên sẽ nói cho ta biết cổ giật t h ầ n sắc đ ạ m nhiên làm bộ một bộ mười phần thuộc hạ nghe lời bộ dáng a phải không kỳ thực lý do cũng rất đơn giản chính là muốn để ngươi đi làm một chút hòa hoan tệ thôi ta biết ngươi thật giống như cùng thiên nhận tuyết quan hệ không tệ không phải sao bị bị đông giống như cười mà không phải cười liếc cổ giật một cái giọng nói chuyện cũng nghe không ra h ỉ nộ không nghĩ tới loại chuyện này ngài cũng biết nhưng cũng không thể nói là quan hệ không tệ a chỉ có thể nói là lúc trước tại thiên đấu hoàng gia học viện thời điểm gặp qua mấy lần nói qua mấy câu lúc đó nàng còn nghĩ lôi kéo tới võ hồn địa tới nhưng khi đó ta còn tại thất bảo lưu ly tông cổ giật biết rõ bị bị đông đây là đang thử thăm dò chính mình hắn cùng thiên nhận tuyết giao dịch gặp mặt sự tỉnh tuyết không có khả năng sẽ bị nàng biết nếu như mình ở thời điểm này lộ hãm cái tia ê đ o á n chừng bị bị đông có thể sẽ trực tiếp trở mặt thiên đấu hoàng gia học viện các ngươi một năm trước chỉ thấy qua sao bị bị đông không hề tiếp tục nói nàng quay đầu lại tựa như là đang chầm tư tự nhiên ta cùng độc cô b á c cũng là tại lúc đó nhận biết cổ giật lời nói thật giả nửa nọ nửa kia át chủ bài chính là một tay hư, hư thật thật thực hư hư thì ra là như thế cái tiết không có việc gì coi như các ngươi quan hệ không phải đặc biệt tốt lần này ngươi hẳn là cũng có thể giúp ta một chút nói xong bị bị đông liền tăng nhanh nhịp bước dưới chân sau đó cũng đều không tiếp tục đi nói chuyện cổ giật theo sát tại phía sau của nàng trong lòng ngược lại cũng không có vì thế bông l ò n g cảnh giác hắn cần làm rõ ràng chính mình cùng thiên nhận tuyết quan hệ tốt chuyện này đến t ộ n cùng là ai tiết lộ ra ngoài lúc đó biết ta cùng thiên nhận tuyết giao dịch hết thể chỉ mấy cái như vậy người ra ra cùng chúc thanh là chắc chắn sẽ không bán đứng ta thiên nhận tuyết nàng cũng cần phải không có ngu đến mức đi cùng bị, bị đông giảng co vậy kế tiếp liền chỉ còn lại có hồ liệt na hồ liệt na từng tại đấu hồn chàng thấy qua chính mình cùng thiên nhận tuyết nói chuyện mặc dù ngay lúc đó nàng là không biết tuyết thanh hà chính là thiên nhận tuyết nhưng bây giờ thiên nhận tuyết thân phận đã mọi người đều biết hồ liệt na chắc chắn cũng là ý thức được điểm này nàng từ trước đến nay cũng là đứng tại b ỉ b ỉ đông bên này mà thiên nhận tuyết không thể nghi ngờ thỏa đáng chính là cùng phụng điện bên này cho nên hồ liệt na lo lắng ta cùng thiên nhận tuyết đi được quá gần tiếp đó bị xúi rục h o nên mới cùng bị bị đông để đẩy miệng sao đương nhiên đây hết thệ cũng đều chỉ là cổ giật chính mình suy đoán cụ thể vẫn là phải đợi chính hắn thật tốt điều tra một phen sau đó mới có thể biết được thời gian trôi qua rất nhanh đang lúc cổ giật còn đắm chìm ở trong đầu của mình thế giới lúc hai người chạy tới đấu la cùng phụng điện ân các ngươi sao lại tới đây chủ vị thiên đạo lưu cư cao lâm hạ nhìn xem cổ giật hai người hắn cao mày một bộ mười phần không vui bộ dáng xem như võ hồn điện giáo hoàng chẳng lẽ ta liền không thể tới đây sao bị bị đông trên mặt mang mỉm cười hỏi ngược lại ngươi biết ta cũng không phải rất muốn nhìn đến ngươi thôi ngươi có chuyện cứ nói thẳng đi nói một chút thiên đạo lưu trực tiếp liền nhắm lại ánh mắt của mình tựa như thật sự đối với bị bị đông chán ghét tới cực điểm rất đơn giản ta muốn ngươi phái ra năm tên trưởng lão cùng chúng ta cùng nhau tiến công tinh la đế quốc trong cái này trong năm tên phong hào đấu la bao quát kim ngạc đấu la xà mâu đấu la thứ đồn đấu la hàng ma đấu la thiên quân đấu la ta cần cái này năm vị đấu la trong lúc chiến đấu có thể phục tòng h mệnh lệnh của ta vô điều kiện tốt chính là như vậy bị, bị đông bây giờ chính là thiếu khuyết binh lực nếu là còn không cho thiên đạo lưu can thiệp mà nói nói không chừng cuối cùng còn có thể thua kim ngạc đấu la còn có thiên quân cùng hàng ma cái này đều là chín mươi sáu trở lên đỉnh tiêm phong hào đấu la ngươi cần nhiều như vậy sao bị bị đông mà nói do a đến thiên đạo lưu cũng không nhịn được mở hai mắt ra bị bị đông muốn những người kia đều là hắn cung phụng trong điện lưu để trụ a trong đó kim ngạc đấu la càng là có được chín mươi tám cấp kinh khủng h ư n lực liền xem như cùng hắn so sánh cũng vẹn vẹn chỉ kém một cấp mà thôi tinh la đế quốc thực lực vốn cũng không yếu lại thêm có hạo tiên tông ủng hộ ngài còn nhớ rõ đường hạo sao nếu như ta không có đoán sai lần chiến đấu này hắn tất nhiên sẽ tham gia rất nhiều chuyện bị bị đông cũng không cần nói có nhiều biết rõ chỉ cần có thể để cho người ta hiểu liền tốt là nàng bị bị đông là sát hại thiên tầm tật hung thủ không tệ nhưng nếu như không phải đường hạo trước tiên đem thiên tầm tật đánh trọng thương nàng như thế nào lại có cơ hội cuối cùng dẫn đến thiên tầm tật bị hại nguyên nhân gây ra vẫn là đường hạo mà bị bị đông sở dĩ muốn đem những thứ này nói ra chính là vì gây nên trong lòng thiên đạo lưu cái kia cố vì nhi t ử báo thủ ý nghĩ cùng xúc động đã như vậy tốt lắm vậy ta liền cho ngươi mượn hậu tiên chậm nhất hậu tiên ngươi nói những người kia đều sẽ xuất hiện tại ngươi trong phòng nghị sự tại trận chiến đấu này kết thúc phía trước bọn hắn sẽ vô điều kiện nghe theo ngươi hiệu lệnh mà ta cũng chỉ có một cái yêu cầu cho ta đem đường hạo đầu mang về đi thôi thiên đạo lưu lần nữa nhắm hai mắt lại cũng không biết là suy nghĩ cái gì nhưng xem ra t ự a n h ư là có một chút bi thương vậy ta liền đa tạ đại cung phụng cáo tử nói xong bị bị đông liền trực tiếp quay người rời đi cổ giật ở bên cạnh nhìn một t u ầ n g kịch sau cũng theo sát lấy bị bị đông rời đi đấu la cung phụng điện xem ra ta cũng không có cử đi chỗ dụng có gì giáo hoàng miền hạ vừa ra đại điện cổ giật liền tốt dường như tại tự rêu tầm tường h nói phải không? không việc gì liền bảo chỉ như bây giờ liền tốt có đôi khi không dùng tràng ngược lại tốt hơn bị bị đông trên mặt mang nụ cười t ự a n h ư tâm tình rất tốt cổ rất cũng tự nhiên có thể nghe hiểu ra hỏa này lời nói bên trong ý tứ nhưng rất đáng tiếc không lâu sau nữa hắn nghĩ không phát huy được tác dụng cũng không được nếu như thế vậy ta trước hết rời đi cùng ra ra đổi u đến hai ngày lộ ta giống như cũng có chút h ứ a mệt mỏi cổ rất cung kính nói hảo vậy ngươi liền hảo hảo nghỉ ngơi đi vì đó sau tiến công tinh la đế quốc làm chuẩn bị đi a ngươi thế nhưng là ta võ hồn điện thánh tử đến lúc đó cần phải thật tốt biểu hiện bị bị đông gật đầu một cái nhắc nhở một câu sau đó liền rời đi cổ rất nhìn xem bị bị đông bóng lưng rời đi trong lòng cái kia cô muốn nhanh chóng trở nên mạnh mẽ ý nghĩ lập tức càng thêm vội vàng buổi tối hôm nay liền hảo hảo đi nghiên cứu một chút nhìn muốn làm sao đột phá cái này đạo thứ bảy thần thảo a còn có la sắt thần tên kia tại thần khảo ấn ký phía d ư ớ i lưu lại thần lực cũng không biết vẫn sẽ hay không đối với ta sinh ra ảnh hưởng cổ rất có thể vẫn luôn không có quên nguyên tắc bên trong là có nhắc tới tu la thần khảo bên trong hỗn t ạ p la sắt thần thần lực hắn sẽ ăn mòn tham gia thần khảo người nhưng cổ rất đem thần khảo một đường tham gia đến cái này nhưng vẫn là không có cảm giác được có cố lực lượng này cũng không biết phải hay không còn tại đằng sau câu vẽ tháng chương một trăm chương một trăm chín mươi sáu hoàn thành đệ thất khảo vô t ậ n q u ố c vực nơi này sát khí vẫn là đ ậ m đ ạ như vậy cổ giật nhìn xem cách mình ước chừng trăm mét chỗ tu la huyết kiếm trong lúc nhất thời hơi lung túng một chút hắn biết rõ mình tuyệt đối kiên trì không được cái này cự ly trăm mét hơn nữa cũng còn không biết tùy tiện tới gần tu la huyết kiếm ở trung tâm sẽ phát sinh chuyện như thế nào cho nên hắn cũng không dám trực tiếp vận dụng dịch chuyển không gian để cho chính mình thuấn di đến tu la huyết kiếm bên cạnh nhất định có cái gì phương pháp thật giống như đạo thứ năm thần khảo khi đó tham gia đệ ngũ khảo thời điểm cổ giật cũng cho là mình không có bất kỳ biện pháp nào quá ải nhưng kết quả vẫn là đi qua ở trong đó nhất định có một loại nào đó quy luật hắn tin tưởng vững chắc chỉ cần mình có thể tìm ra ở trong đó quy luật liền có thể thông qua cái khảo hạt này ai ta đây nếu là cũng có một cái giống ba tắc tây như thế sứ giả tới chỉ đạo liền tốt nhân ra hải thần cùng thiên sứ thần đều có thể có sứ giả nhanh nhanh nhắc nhở cái gì ta cái này liền muốn toàn bộ nhờ đoán chẳng lẽ là phải giống như nguyên tắc bên trong đường tam nổ hải thần tam xoa kích như thế dựa vào tín n i ệ m cổ giật đã không nhịn được bắt đầu chửi bậy cái này tu l a thần khảo song toàn bộ chính là phải dựa vào đón bò cũng căn bản không có bất kỳ người nào có thể cho hắn bất luận cái gì chỉ đạo đây không phải cảm phiền người sao cũng thật không biết đường thần tên kia đến tột cùng là như thế nào thành công thông qua phía trước b ạ c quan đặt đến đệ bắc khảo nói tóm lại hay là trước thử một chút à thực sự không chịu nổi liền lui nữa ra ngoài liền tốt nghĩ như vậy cổ giật bắt đầu hành động hắn di chuyển c ấ ớ p bộ bắt đầu dần dần hướng về tu la huyết kiếm tới gần hắn cố nén chung quanh cái kia c u ầ n bạo sát khí tẩy lễ chịu đựng lấy giá rét thấu xương không ngừng đi tới lần này thần khảo cùng khi trước đệ ngũ khảo không giống nhau nó cũng sẽ không bởi vì thời gian rời đổi hoặc khoảng cách tới gần liền khiến cho sát khí có chỗ khác biệt u như nhưng g q cái,、so、cái này cũng ù n đến g bạo sát từ khí đầu cuối c chỉ là cơ thể cảm giác đến cũng không phải thật sự mỗi một khối huyết mục đều bị bóc xuống bọn chúng chỉ là tại không ngừng kích thích cổ giật tinh thần kiên trì một chút nữa cũng nhanh tốt, cũng nhanh tốt. cổ giật không ngừng ở trong lòng như thế nói cho chính mình muốn t ậ n lực đi không nhìn trên thân thể cảm giác đau muốn cho chính mình nhiều hơn nữa đi về phía trước hơn mấy bước nói thật tu la huyết kiếm vị trí cách cổ giật cũng không phải rất xa cũng liền bách bộ xa chỉ cần cổ giật có thể chịu đựng có thể đem cái này một trăm bước toàn bộ đều bước ra liền có thể thành công đến tu la huyết kiếm vị trí nhưng càng là nhìn qua gần trong gang tốc đ ồ vật muốn đi chạm đến thì càng xa không thể chạm bách bộ dưới loại tình huống này cổ giật đi về phía trước ra bốn mươi bước liền đã sắp hao hết khí lực toàn thân không ngừng bị cái này còn bạo sát khí ảnh hưởng không ngừng chịu đựng lấy đại não truyền đến cảm giới này đối cổ giật tới nói độ khó thật không là bình thường lớn mỗi bước ra một bước đó đều là đối với cổ giật thân tâm một loại khảo nghiệm mỗi bước ra một bước cơ thể cùng tinh thần cái kia cố cảm giác đau đều biết phá lệ rõ ràng kích thích cổ giật cả người đều nhanh muốn thăng thiên còn thiếu một chút cũng chỉ thiếu kém một chút xíu cứ việc cổ giật hai mắt bây giờ đã có chút không mở ra được mặc dù hắn ý thức tại lúc này cũng đã bắt đầu mơ hồ cứ việc khoảng cách tu la huyết kiếm còn có gần một nửa khoảng cách cổ giật vẫn là tại trong lòng không ngừng nói với mình phải kiên trì hắn muốn k ê u chiến cực hạn của mình một chút hắn biết nếu như cái khảo hạch này thật sự không có bất kỳ cái gì mưu lợi khả năng như vậy thích t n g nó đây chính là cổ giật duy nhất khả năng sẽ thắng phương pháp năm mươi mốt bước năm mươi hai bước năm mươi ba bước cổ giật bây giờ liền tựa như một cái cái sắc không hồn đ ồ n g dạng thân thể mỗi một cái động tác trên cơ bản cũng là dựa vào trong lòng mình tiềm thức đang hành động tinh thần của hắn tại lúc này đã hôn mê ngay cả thân hình cũng bắt đầu lung la lung lay nhưng trong lòng cổ giật cái kia c ố mánh liệt tiềm thức lại tại không ngừng kích thích thân thể của hắn khiến cho mặc dù lay động cũng không có liền như vậy nga xuống năm mươi bốn bước cổ giật lần nữa đi về phía trước ra một bước đây là hắn hoàn toàn dựa vào tiềm thức hoàn thành hành động hơn nữa vẫn chưa xong cổ giật thân hình vẫn còn đang không ngừng đi tới tốc độ so với phía trước ngược lại còn nhanh hơn rất nhiều không có tinh thần dày vò sắc khí này căn bản là không cách nào đối với cổ giật tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì cổ giật cứ như vậy không ngừng đi về phía trước rất nhanh liền đã đến tu la huyết kiếm trước mặt hắn ngay tại trước mặt tu la huyết kiếm đứng ngẩn ngơ một hồi hai mắt vô thần nhìn xem tu la huyết kiếm chỗ kiếm sau đó ngã xuống đáng tiếc nếu có thể kiên trì thêm một cái nói không chừng thành công nhìn qua ngã xuống đất cổ giật một hồi thanh âm chầm thấp tùy theo tại trong vô tẫn cốt vực vang lên kèm theo một trận này âm thanh vang lên đồng thời vô tẫn cốt vực bên trong còn đột nhiên xuất hiện một đoàn màu tím nhà sương mù nó quay chung quanh tại cổ giật bên cạnh không ngừng chuyển động tựa như là đang quan sát cổ giật đồng dạng t r u n g quanh tán phát quần bạo sát khí vẫn còn tiếp tục chưa bao giờ ngừng bọn chúng không ngừng cọ rửa cơ thể của cổ giật liền tựa như là đang vì đó tiến hành rèn luyện đồng dạng l i ê n tại đây trong lúc bất chi bất giác cơ thể của cổ giật cũng biến thành càng ngày càng cứng cỏi lần này thần khảo chưa bao giờ quy định cái gì gọi là thất bại cũng không có nửa đường từ bỏ loại thuyết pháp này văn bản rõ ràng giải thích rõ cũng chỉ có thông quan điều kiện mà cái này kỳ thực cũng liền nói rõ một vấn đề một cái đủ để cho cổ giật nhìn thấy hy vọng vấn đề thời gian phi tốc trôi qua trong trước mắt năm tiếng cũng đã đi qua ta ta đây là đã hôn mê sao ân ta cái này như thế nào cổ giật vừa tỉnh dậy liền phát hiện tu la huyết kiếm ngay tại trước mặt mình lập tức cảm thấy vô cùng kinh ngạc đồng thời hắn cũng lần nữa phát hiện một cái vô cùng hiện tượng quỷ dị đó chính là chẳng biết tại sao s á t khí này thế mà đối với hắn không sinh ra được bất kỳ ảnh hưởng gì thân thể của hắn liền tựa như là thích hướng s á t khí này mang tới sung kích đồng dạng không chỉ không có bất kỳ khó chịu nào thậm chí còn cảm giác có chút thoải mái dễ chịu cái này thì ra là như thế sao cổ g i ậ t đ u ú i đầu nhìn một chút hai tay của mình có chút không dám tin tưởng phát sinh trước mắt đây hết thảy nhưng nghĩ lại liền đệ n g ũ khảo hắn đều dạng như vậy đến đây cái này đệ thất khảo lại có thể tính là cái gì đâu chỉ cần có thể thông quan còn nó ngoài ra có phải không có làm gì nghĩ tới đây cổ giật lần nữa đem ánh mắt k h ó chặt ở trước người trên thân tu la huyết kiếm hắn chậm rãi nâng hai tay lên thận trọng cầm chuốt kiếm lập tức bắt đầu chậm rãi dùng sức cổ giật cũng không biết cái khảo hạch này đến cùng có phải hay không cùng bên trong tưởng tượng chính mình một dạng đơn giản cũng không biết cái này nổ sau đó đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì nhưng tất nhiên nhất định phải đi làm hắn liền làm bang chỉ nghe một tiếng kiếm minh cổ giật chỉ là hơi dùng sức liền dễ dàng đem hắn rút ra x á thời gian t r u n g quanh sát khí lập tức tiêu tan không còn một n g ố n g liền tựa như chưa bao giờ xuất hiện qua đầu dạng đệ thất thần khảo thông qua ban thưởng cổ g ậ t hồn lực đề thăng hai cấp thần tứ hồn hoàn một cái tu la thần thân hòa độ đề thăng tu la chi tâm đánh giết trong lòng căm ghét nhất người thần khảo song thành ban thưởng tu la thần độ t h ầ n mật lên cao bốn mươi câu vẽ tháng chương một trăm chín mươi bảy trăm vạn năm hồn hoàn chương một trăm chín mươi bảy trăm vạn năm hồn hoàn đánh giết trong lòng nhất là căm hận người khá lắm cái này đệ bác khảo thật đúng là tốt n g h e trong đầu vang lên âm thanh cổ giật nhịn không được chửi bậy một câu cái này đệ bác khảo nói đến không khó kỳ thực cũng khó nói khó k h ă n cũng không khó chủ yếu chính là xem vật lý nhìn trong lòng mình căm ghét nhất người thực lực đến tột cùng như thế nào có hay không sức đánh một t r ư n cổ giật cái này đệ bác khảo nếu là cho đến bị bị đông vậy nàng liền xong đời đời này đoán chừng cũng liền dừng ở đệ bát khảo đ ừ n g nghĩ đi về trước nữa nhưng đối với cổ giật tới nói kết quả này liền hoàn toàn khác nhau trong lòng của hắn căm ghét những người hắn căn bản cũng không cần nghĩ bây giờ cũng liền chỉ có ninh vinh vinh cái này một cái ra hỏa cũng may chính mình phía trước không có đem nàng giết chết bằng không thì cái này đệ bát khảo hắn thật đúng là không muốn biết như thế nào đi hoàn thành đâu không cần nghĩ ninh vinh vinh tên kia bây giờ chắc chắn tại tinh la đế quốc bên kia điểm này là tuyệt đối tuyệt không có khả năng hội hữu thác chỉ nàng cái dạng kia nếu là nghĩ tại trên thế giới này sinh tồn chỉ sợ cũng liền có thể tại xử lai、like、khắc đám người kia bên cạnh l ê n n h mà bây giờ s ử lai、like、khắc một trăm phần trăm tuyệt đối tại tinh la đế quốc một chỗ mặc dù đây đều là cổ giật suy đoán trong lòng nhưng cổ giật tin tưởng chính mình những ý nghĩ này tuyệt đối đều là đúng dù sao bây giờ trên toàn bộ đại lục tam đại thế lực cũng liền còn lại tinh la đế quốc không phải võ hồn điện cùng võ hồn điện đối địch bọn hắn là tuyệt đối không thể tiếp tục lưu lại tinh la đế quốc lại thêm có đường hạo tồn tại nếu như hắn cũng nhận được hạo thiên tông tin tức vậy tất nhiên sẽ mang theo đường tam cùng nhau đi tới tinh la đế quốc để bảo đảm nhất sau đó vẫn là để lam điện bá vương long gia tộc người giúp ta đi điều tra một phen a chỉ cần có thể xác định vậy thì dễ làm rồi đã đến đệ bác hảo cổ giật không muốn có bất kỳ một tia sai lầm chỉ cần có thể hoàn thành cái này đệ bác hảo cũng liền có thể tham dự sau cùng thần khảo thành tiệu tu la thần vị trí vừa vặn ta cũng lợi dụng bọn hắn đi điều tra trong khoảng thời gian này hấp thu cuối cùng này một cái thần tứ hồn hoàn thành tiệu phong hào đấu la tính cả phía trước thần khảo khen thưởng hồn lực cổ giật hiện nay đã đạt đến chín mươi cấp hồn lực chỉ cần có thể hấp thu xong vừa rồi khen thưởng thần tứ hồn hoàn hắn cũng cuối cùng có thể đạt đến phong hào đấu la tầm thứ đem hết thầy đều kế hoạch hảo sau đó cổ giật lần nữa đem ánh mắt đặt ở trong tay cầm tu la trên thân huyết kiếm. Bây giờ, Hắn cổ ả m mình kiếm kiếm một giác cùng đồng dạng. cái liên Liên cái của c này thành nào như, này thành phần thân hắn huyết hệ huyết thể Thu. tu đạt tựa tu trở la la đã đã đó. đã giật trong miệng khẽ đọc một câu lập tức tu la huyết kiếm trực tiếp liền biến mất ở trong tay của hắn sắp nhập vào trong cơ thể của hắn đồng thời tay phải của hắn trên mu bàn tay cũng nổi lên một cái đặc thù đầu đẳng nên đi ra rồi khoảng cách mục tiêu của ta đã rất gần nói như thế cổ giật thân hình trong nháy mắt biến mất ở trong vô tấn cốt vực về tới trong võ h ồ n thành mà cổ giật trở về chuyện làm thứ nhất chính là tìm được bạch kim chủ giáo xa rát thanh tử đại nhân k h sa giắt gật đầu một cái lập tức nhanh chóng quay người rời đi hướng về võ hồn thành bên ngoài phương hướng chạy tới hắn đã không phải là lần thứ nhất lần giúp là cũng ổ cổ cổ cổ giật mang giật tưởng xong, giật tin, tin phải biết đi tiếp, thu tam truyền tống muốn làm sao đi làm. sao nữa hắn hẳn liền nên hấp thu hồn hoàn. Nói xong, cổ giật lần nữa là dùng đệ tam hồn tống về cổ dung đệ. Hắn c hấp phụ Kế là đệ đệ. kỳ về không biết lần này hấp thu hồn hoàn phải cần bao nhiêu thời gian trong lúc này hắn nhất định phải có người có thể giúp hắn hộ pháp b ằ n g không thì đến lúc đó dẫn đến hồn hoàn hấp thu thất bại hậu quả kia thế nhưng là rất thảm trọng mà cổ dung dĩ nhiên chính là hắn người tín nhiệm nhất một trong cũng là tốt nhất hộ pháp nhân tuyển yên tâm đi g ậ t nhi tại ngươi hấp thu hồn hoàn trong khoảng thời gian này t ra ra. Lập, tứ lập tức một t u y cỗ hồng quang tại cổ giật quanh thân phát sáng lên bọn chúng hóa thành từng sợi tơ hồng rất nhanh liền đem cổ giật toàn bộ cái bọc ở trong đó tạo thành một cái kẻ lớn đồng thời lúc trước xuất hiện cái kia cỗ màu tím nhạc sương mù cũng đồng thời xuất hiện ở cổ giật trong phòng nó hóa thành một đạo hư hào bóng người ngồi ở gian phòng trên ghế tìm lâu như vậy trung pi là nhanh xuất hiện một cái có thể kế thừa ta thần bị người yên tâm có bản thân ở đây không người có thể đánh n h i ề u ngươi cái này hư hảo bóng người chính là trong truyền thuyết ngũ đại thần vương một trong thần giới trọng tài làm cho tu la thần lúc trước một mực tại cổ giật trong đầu hiện lên âm thanh cũng chính là thanh âm của hắn kể từ cổ giật bắt đầu tham gia tu la thần khảo một khắc này tu la thần vẫn tại nhìn chăm chú lên tiểu gia hòa này đối với cổ giật hắn vẫn là vô cùng hài lòng bằng không thì hắn mới lười nhác hiện thân chỉ cần cổ giật có thể hoàn thành khảo hạch hắn cũng liền có thể thu được tự do đi du lịch khắp thế giới khác đối với cái này hắn rất là chờ mong thời gian cực nhanh trong trước mắt lại là dòng d ã năm ngày thời gian trôi qua trong thời gian này cổ giật trong phòng không có động tinh chút nào nếu không phải lo lắng sẽ q u ấ y dày đến cổ giật cổ dung thật muốn v ọ t vào xem nhìn cổ giật bây giờ đến tột cùng là thế nào hơn nữa đồng dạng nóng vội cũng không chỉ là hắn bắt đầu từ ngày thứ hai chu trúc thanh c ù n g độc cô b á c liền cũng cùng một chỗ canh giữ ở ở đây bọn hắn đồng dạng hy vọng cổ giật có thể thành công hấp thu hồn hoàn thành t ự u phong hào đấu la nhưng này thời gian trung quy là quá dài một chút để cho bọn hắn thập phần lo lắng yên tâm đi không có chuyện gì hắn nhưng là cổ giật loại chuyện này không làm khó được hắn nhìn về phía trước vô cùng nóng n ả y hai người đọc cô bác mở lời an ủi đạo không tệ giật nhi nhất định sẽ không có chuyện gì chờ hắn hấp thu xong hồn hoàn đi ra hắn thực lực chắc chắn có thể nghiền ép toàn bộ võ hồn điện mặc dù trong lòng vẫn như c ũ vô cùng nóng n ả y nhưng cổ dung cũng là gật đầu một cái phụ hòa nói chu trúc thanh nhưng là không nói gì nàng từ đầu đến cuối liền không có cảm thấy cổ giật sẽ thất bại qua trong mắt của nàng cổ giật mãi mãi cũng là tâm tưởng sự thành hết thầy đều tại sắp xếp của hắn cùng trong dự liệu tuyệt sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề bao quát lần này cũng là hết thầy đều sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì mà liên tại nàng lại như thế suy nghĩ thời điểm một đạo hào quang vàng nóng phóng lên trời một luồng khí tức kinh khủng lập tức bao trùm toàn bộ võ hồn thành đó là một cỗ vượt lên trên chúng sinh khí tức nó không để bất luận kẻ nào cảm nhận được nguy hiểm chỉ là để cho trong lòng người không nhịn được muốn quỷ b á i trong phòng cổ giật toàn thân cao thấp đều bị cỗ này tia sáng cho bao phủ một cái xích kim sắc hồn hoàn cũng theo đó vờn quanh ở hắn quanh thân a ngươi được làm đấy cổ giật tu h la thần liếc mắt nhìn lập tức lần nữa tiêu tan ở trong phòng trăm vạn năm cổ giật cốt lòng võ hồn cuối cùng một vòng là một cái trăm vạn năm hồn hoàn câu vẽ tháng chương một trăm chín mươi tám chuẩn bị tiến công tinh la chương t r ă m chín chuẩn bị tiến công tinh la ân ở đây đến tột cùng xảy ra chuyện gì cổ giật bên ngoài gian phòng một đạo s a o lưng mọc lên sau cánh thân ảnh vàng óng đột nhiên xuất hiện chính là thiên đạo lưu hắn là bị ở đây tán phát khí tức hấp dẫn đến đây cái tia cũ kinh khủng khí tức liền xem như hắn cũng cảm thấy trong lòng run lên ân cổ trưởng lão trong này đến tột cùng xảy ra chuyện gì đột nhiên bị bị đông thân hình cũng từ một bên trong bóng tối đi ra n à n g n h i u chặt lông mày nhìn về phía cổ dung dò hỏi bẩm giáo hoàng miền hạ cháu ta cổ giật đang tại trong phòng hấp thu hồn hoàn xem ra hẳn là thành công cổ dung trên mặt tràn đầy nụ cười hưng phấn khỏe miệng không ức chế được d ư n g lên đã đợi năm ngày cuối cùng hấp thu thành công hấp thu hồn hoàn cái này sao có thể hắn hấp thu đến tột cùng là cái gì hồn hoàn bị bị đông sắc mặt có chút khó coi phía trên viết đầy không thể tin nàng vừa rồi cảm giác được rõ ràng chính là đến từ khí tức của thần liền xem như mười vạn năm hồn hoàn cũng không nên xuất hiện loại khí tức này mới đúng thiên đạo lưu biểu tình trên mặt cũng không được khá lắm đối với cổ dung lời mới vừa nói thái độ của hắn cùng bị bị đông là giống nhau còn không đợi cổ dung lần nữa trả lời lại nghe cổ giật âm thanh cũng tại trong đình viện vang lên la thân tứ hồn hoàn giáo hoàng miền h ạ đại cung phụng kèm theo âm thanh vang lên cổ giật thân hình cũng theo đó xuất hiện tại trong đình viện bây giờ cốt lòng võ hồn ngay tại sau lưng cổ giật gào thét hai tử ngũ h ắ c đỏ lên một đỏ kim hồn hoàn phối trí trong nháy mắt hiện ra ở trong mắt của tất cả mọi người tại thời khắc này tất cả mọi người ở đây cũng đều phát giác vừa rồi cái kia cũ kinh khủng khí tức chính là đến từ cổ giật đệ cửu hồn hoàn viên kia bọn hắn chưa từng thấy qua xích kim sắc hồn hoàn thân tứ hồn hoàn có thể bị bị đông hai mắt nhìn chằm chằm cổ giật quanh thân vòng quanh viên kia hồn hoàn trong lúc nhất thời cũng không biết muốn nói thứ gì trong hai mắt tràn đầy không thể tin đồng thời trong lòng cũng của nàng hiện ra một cỗ cảm giác nguy cơ nàng giống như có chút nuôi h ổ gây họa phải biết còn chỉ là hồn thánh cổ giật liền có thể đánh giết chín mươi sáu phong hào đấu la bây giờ đã thành t i ể u phong hào đấu la cổ giật đến tột cùng lại có thể có mạnh cỡ nào đâu huống chi h ắ n còn có một cái quỷ dị như vậy đệ cửu hồn hoàn đáng sợ bị bị đông bây giờ cũng có chút cầm không chuẩn không biết hiện tại bây giờ chính nàng còn có thể không cầm chắc lấy cổ giật ra hòa này ngươi tiểu t ử này thiên phú thật đúng là đáng sợ tất h nhiên chỉ là hồn hoàn vậy thì không có sao ta về trước đã so sánh với bị bị đông thiên đạo lưu ngược lại là lộ ra không có như vậy lo âu và sợ chỉ là cười n h ạ t một tiếng sau liền cấp tốc hướng về đấu la cùng phụng trong điện bay đi cứ dựa theo bây giờ cổ giật cùng tiên h nhận tuyết quan hệ trong đó hắn lại cần phải đi lo lắng thứ gì đâu ít nhất tại cổ giật còn không có thành thần phía trước hắn còn có niềm tin tuyệt đối có thể áp chế lại cổ giật mà hết thể này sức mạnh đều đến từ hắn cái kia cao tới cấp chín mươi chín hồn lực cùng với hắn lục dự thiên sứ võ hồn nhưng nếu là cho hắn biết cổ giật còn có vô tận quất v ư ợ t dạng này bởi g o g cấp lĩnh vực kỹ năng cũng không biết hắn sẽ có cảm tưởng thế nào vậy ta cũng đi trước hậu tiên chúng ta liền đem đối với tinh la đế quốc khai thác tiến công hai vị trưởng lao và thánh tử nhớ lấy chuẩn bị sẵn sàng giấu trong lòng lo âu trong lòng bị bị đông rời khỏi nơi này nàng biết bây giờ coi như nàng lưu lại cũng làm không là cái gì bây giờ nàng duy nhất phải làm chính là tại chính mình thành thần phía trước trước tiên ổn định cổ giật ít nhất ngay bây giờ mà nói trong mắt của nàng cổ giật vẫn là mình trận d o a n g ư ờ i đến nơi đối phó cổ giật phương pháp nàng còn cần trở về thật tốt châm trước một phen chúc mừng ngươi cổ giật ngươi tiểu tử này thực lực là càng ngày càng kinh khủng xem ra ta bây giờ chỉ sợ cũng không thể ngăn lại ngươi một c h i ệ u a giật nhi thốt ra ra liền biết ngươi khẳng định được mắt thấy bị bị đông cùng tiên đạo lưu đều lần lượt rời đi đ ộ c cô bác mấy người cũng cũng không có gò bó cũng bắt đầu từ trong thâm tâm chúc mừng lên cổ giật may mắn thôi cổ giật chính mình cũng không nghĩ đến chính mình một quả cuối cùng hồn hoàn lại có thể đạt đến cấp độ như thế cái này đoán chừng đều phải quy công cho phía trước tham gia đệ ngũ thần khảo cùng đệ thất thần khảo nếu không phải bọn chúng chắc hẳn cổ giật tố chất thân thể cũng không đạt được như thế độ cao sau đó cổ giật lại cùng bọn hắn hàn huyên một hồi lập tức liền về tới trong phòng của mình bây giờ vạn sự sẵn sàng chỉ còn thiếu gió đông hồn lực đạt đến phong hào đấu la sau đó cổ giật thực lực bây giờ xem như có thể tại trong võ hồn điện đứng vững góc chân ít nhất nếu là thiên đạo lưu cùng bị bị đông nghị đối với người nhà mình động thủ hắn bây giờ cũng có thể có lực đánh một trận bây giờ hắn cần làm chính là chờ đợi xạ giật đem tin tức cho mình mang về chỉ cần có thể xác định linh vinh vị trí cổ giật hận không thể bây giờ liền tiến lên đem nàng làm t h i rồi nhưng hắn cũng biết dựa vào xạ ra hồn lực muốn từ thiên đấu thành đuổi trở về ít nhất cũng còn muốn một ngày hoặc hai ngày thậm chí vạn nhất bọn hắn đem vài chỗ cho sơ sót truyền tình báo sai lầm vậy thì tương đối khó làm đấu la đại lục rất lớn ít nhất nghĩ tại cái này mênh mông trong đại lục chẳng có mục đích tìm một người cái kia trên cơ bản chuyện không thể nào giống như là hạo thiên tông võ hồn điện tìm tòi bọn hắn lâu như vậy không phải cũng vẫn là không tìm được sao chỉ hy vọng hết thể đều phải giống ta trong dự liệu như vậy đi liền tốt nói xong cổ giật lần nữa nhắm hai mắt lại bắt đầu nhập định minh tưởng cái này trăm vạn năm hồn hoàn mang đến cho hắn khổng lồ hồ lực khiến hồn lực. cổ h h o ắ giật, giật u đông đông đông. ngoài hồn h cửa phòng xa dắt mười phần cung kính hồi báo kèm theo hắn vừa nói xong cổ giật thân ảnh cũng theo đó xuất hiện ở trước mặt của hắn khổ cực nói một chút kết quả như thế nào cổ giật mỉm cười nói trở về thánh tử đại nhân giống như ngài dự đoán như vậy bây giờ lam p h á c học h viện đã bị giải tán hoàng kim thiết tam giác bọn hắn cũng không biết đi hướng đến nỗi n i n h vinh linh toàn bộ thiên đấu thành đều không tìm được thân ảnh của nàng còn có ngài phía trước cố ý dặn d o bốn thuộc tính tông tộc p h ụ đệ chúng ta cũng cố ý đi xem qua cũng không có phát hiện bất cứ gì thường nào phía trên chính là ta vì ngài mang về tin tức trong khoảng thời gian này xa i ặ t có thể nói là đã hao hết tâm lực không chỉ có tự mình tham dự hành động tìm tòi mỗi một cái k â u hắn còn muốn nhiều lần xác nhận chính là vì tin tức tính chính xác ân trong khoảng thời gian này làm p h i n g ư ơ i cái này cây thảo dược ngươi cầm mặc dù không phải tiên thảo nhưng đối với ngươi hẳn là cũng có ích lợi vừa nói cổ giật lại từ bên hông lấy ra một g ố c hình dạng đặc biệt thảo dược đồng thời đem hắn đưa cho xạ g i ậ t cũng coi như là thù lao đa tạ thánh tử xạ g i ậ t cũng là không chút khách khí mặt mũi tràn đầy vui vẻ nhận thảo dược sau rời đi cổ giật nhìn một chút xạ g i ậ t bóng lưng rời đi lại quay đầu nhìn một chút tinh la đế quốc phương hướng nhanh chờ lấy ta ninh vinh v i n h ngày mai ta liền đến tìm ngươi câu vẽ tháng chương một trăm chín mươi chín tứ đại thủ thành đấu la chương một trăm chín mươi chín tứ đại thủ thành đấu la sáng sớm hôm sau võ hồn thành cửa thành bây giờ đã đến đại quân xuất phát tiến đánh tinh la đế quốc thời gian vị bị, bị đông bây giờ đang đứng ở cửa thành phía trên mấy vị trưởng lao tất cả liệt nàng sau lưng t i ê n t i n h chờ đợi phát ngôn của nàng ta võ hồn điện các chiến sĩ hôm nay chính là chúng ta chinh phục toàn bộ đại lục ngày đầu tiên hôm nay chúng ta sẽ vì chúng ta võ hồn đế quốc đánh hạ đệ nhất thành trì thắng được trận đầu chiến dịch các vị các chiến sĩ đợi cho kết thúc chiến đấu sau đó ta sẽ vì mỗi một tên chiến thắng chiến sĩ ban phát khen thưởng bảo đảm các ngươi sau đó vinh hoa phú quý ta võ hồn điện các chiến sĩ các ngươi có lòng tin sao lời đến cuối cùng bị bị đông nâng cao trong tay đại biểu võ hồn điện cờ sĩ, lớn tiếng khích lệ sĩ khí võ hồn điện tất thắng võ hồn điện tất thắng võ hồn thành cửa thành chỗ mấy vạn tên i chiến sĩ đồng loạt lớn tiếng kêu gào ở trong đó không có một cái chiến sĩ là người bình thường bọn họ đều là hồ n sư đây là một chi hoàn toàn do hồn sư xây dựng đại quân bọn hắn một mực thâm thụ võ hồn điện tín nhiệm ảnh hưởng tất cả cho là mình là vì tất thắng chi sư cho nên khí thế như hồng ẩn ẩn có một cỗ thế không thể đỡ cảm giác thiên công kèm theo bị, bị đông cuối cùng một đạo tiếng nói rơi xuống tất cả chiến sĩ đồng loạt q u a n người mặt hướng t Cấp tốc đi tới, đi bởi a o quát t r ư n g lao đ ệ n bên trong ở cái kia vì à và i giật người, tại dưới, tiếp tới đại tên trưởng dắt trực trước, bọn ngay đồng dẫn quân lao phía v cổ chạy bị bị phía đại đường. Bởi quân con chỉ rõ lấy con đường. Bởi vì võ ì v hồn thành liền ở vào tinh la đế quốc cùng thiên đấu đế quốc chỗ giao giới cho nên chỉ dùng không đến thời gian một tiếng võ hồn điện đại quân liền đã đi tới tinh la đế quốc biên giới bây giờ tinh la đế quốc bên kia cũng đã sớm làm xong phòng bị mấy chục vạn thậm chí hơn trăm vạn đại quân liền trú đóng ở biên giới tuyến ba dặm bên ngoài liếc nhìn lại một mảnh trắng xóa nhìn mười phần tác dụng uy hiếp lực đồng thời ngay tại tinh la đế quốc biên giới tuyến cái khác trên tường thành đứng nơi đó bốn tên phong hào đấu la bọn hắn theo thứ tự là hạo thiên đấu la đường hạo dít gào thiên đấu la đường t hiếu hổ thần đấu la đái mộc tâm mậu ma đấu la nói mớ phía trước hai vị chính là hạo thiên tông song kiệt hổ thần đấu la nhưng là một cái chín mươi bảy cấp c ư ờ n g công hệ phong hào đấu la cũng là hiện nay tinh la thái thượng hoàng tại trong tinh la đế quốc thực lực của hắn xếp hạng thứ nhất mậu ma đấu la nhưng là một cái chín mươi sáu không chế hệ phong hào đấu la thực lực xếp tại thứ hai mà tại bọn này đại nhân vật ở giữa còn đứng một cái tóc bạc hoa dâm người quen biết cũ ngọc tiểu cương chắc hẳn các vị đều thấy được lần này võ hồn điện cũng coi như là dốc toàn bộ ra mấy vạn hồn sư đại quân lại thêm nhiều như vậy cao thủ chúng ta chỉ có thể chỉ lấy ngọc tiểu cương trước tiên lên tiếng hắn nhưng là bị đái duy tư mời đi theo làm quân sư bên cạnh mấy vị này cái kia đều phải nghe hắn chỉ huy cao thủ h ừ ta xem trước mặt bọn họ những cái kia trong đội ngũ gương mặt quen cũng liền mấy cái như vậy tiểu cúc tiểu quỷ hai cái phế vật ta liền tạm thời không nói đ ộ u cô bác lại coi như là một đồ vật gì duy nhất để cho có thể ta có áp lực cũng chính là một bị bị đông còn có cái kia toàn thân vàng óng ánh lao ra này hai người bọn họ hồn lực tuyệt đối tại trên ta còn có cổ rong tên i kia cái này cũng là khó giải quyết đồ vật hổ thần đấu la tương đương tự tin dưới tình huống khuyết thiếu tình báo hắn căn bản vốn không biết hiện nay võ hồn điện đám người chân thực hồn lực còn tưởng là đối phương không có chút nào tiến bộ b ậ y hạ yên tâm chỉ là cúc quỷ đấu la chúng ta để cho hạo tiên đấu la một người thu thập liền có thể đến nỗi bị bị đông cùng tên lão giả kia liền từ n g à i và g i í t gào thiên đấu la đi đối phó còn lại một mình ta đủ để lại thêm chúng ta trăm vạn đại quân cán cân thắng lợi chưa chắc không phải hướng chúng ta bên này ưu tiên mộng ma đấu la đã đem mỗi người mục tiêu đều phân phối xong trong mắt hắn này là kết quả tốt nhất thế nhưng là bởi vì không có người biết hàng ma đấu la huynh đệ thực lực cái này cũng dẫn đến hắn có chút xem thường võ hồn điện bên này hào hoa đội hình lại nói có thể là bởi vì tuổi con nhỏ tất cả mọi người không để mắt đến cổ giật tồn tại ngoại trừ ngọc tiểu cương chờ đã hai vị cũng đừng quên tiểu tử kia cũng tới chính là cái kia lấy hồn thánh đánh giết phong hào đấu la tiểu tử kia ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng coi nhẹ hắn thời gian qua đi lâu như vậy ta bây giờ cũng không rõ ràng tiểu tử này thực lực đến t u t cùng lại tăng trưởng đến một cái, cái gì trình độ kinh khủng liền xem như muốn không nhìn tất cả mọi người ngọc tiểu cương cũng sẽ không k h ô nhìn g n thấy cổ giận tồn tại cái này bây giờ chính là của hắn một khối trong lòng bệnh hắn muốn quên đều quên không được ân chính là đánh giết lão minh tên kia ba con là cái nào ta nhất định phải tự tay vì lão minh báo thủ m ộ n g ma đấu la cùng minh lão quan hệ thế nhưng là không kém lúc trước nghe được minh lão bị đánh chết tin tức hắn còn thương tâm một hồi lần này nếu có cơ hội hắn nhất định muốn vì đối phương báo thủ chính là cái kia đứng tại bị bị đông bên người t i ể u tử hắn bây giờ thế nhưng là võ hồn điện thánh tử địa vị cao quý vô cùng cổ g ô n g chính là da già của hắn ngọc tiểu cương chỉ vào cổ giật phương hướng nhắc nhở hảo nhìn ta đến lúc đó bắt lấy hắn áp chế cổ rong phản bội dạng này phần thắng của chúng ta liền lại có thể cao hơn mấy phần cũng bởi vì cổ giật n g h i ê n kỵ mậu ma đấu la vẫn là xem thường hắn cho dù cổ giật từng có đánh giết phong h ả o đấu la ghi chép hắn cũng vẹn vẹn cho rằng là may mắn thôi tốt chúng ta liền hàn huyên tới nơi này đi đối phương đã đến chúng ta cũng nên c h ỉ n h quân lần này có thể được hạo tiên tông hai vị trợ giút ta trước tiên ở ở đây cảm ơn qua hổ thần đấu la cắt đứt mấy người nói chuyện không người hướng về đường hạo đường khiếu nói lời c ẳ n t ặ đây là hắn xem như người lãnh đạo có khả năng làm được lễ nghi cao nhất hổ thần đấu la không cần phải k h á c h khí chúng ta cũng là vì chính mình nếu là thật làm cho võ hồn điện thành công chúng ta hạo thiên tông cũng sẽ trở thành khối tiếp theo thị cá xin yên tâm chúng ta hạo thiên tông lần này nhất định sẽ không lưu d ư lực toàn lực trợ giúp tinh la đế quốc đường khiếu rất thực tế hắn biết đây là tinh la đế quốc cơ hội cuối cùng cũng là bọn hắn hạo thiên tông cơ hội cuối cùng nếu là lại không rời núi có thể chờ đợi cũng chỉ có tử vong phụ xuống ta chỉ hy vọng lần này chúng ta có thể đem võ hồn điện cho đánh ngã năm mươi năm cho chúng ta hải tử tranh thủ một chút thời gian đ ư ờ n g hạo lạnh nhạt trả lời một câu đối với hắn mà nói lần này sẽ trở về giúp tinh la đế quốc vì chỉ là thân nhân của mình k a ca cũng tốt nhi tử cũng tốt chỉ cần có thể vì bọn họ đường hạo như thế nào đều hạo đến nội tinh la đế quốc h ư n g suy hắn cũng không thèm để ý hạo thiên tông cũng đúng tốt lắm thêm lời thừa thái ta cũng sẽ không nói các vị chỉnh quân a nói xong hổ thần đấu la từ trên cửa thành này xuống trực tiếp nhảy vào trong đại quân mậu ma đấu la mang theo ngọc tiểu cương theo sát phía sau duy chỉ có đường hạo đường k i ế u không có động tác đứa bé tia ta xem rất không tệ chính là tâm tính có chút k huyết thiếu rèn luyện điểm này cùng n g ư y i là giống nhau tự mình đường khiếu đột nhiên mở miệng nói ta đ â y biết nhưng ta cũng không hy vọng hắn giống như ta trong khoảng thời gian này liền để bọn hắn đám hải tử này ở trong thành nhìn cho thật k ỹ a xem chiến tranh chân chính đến tuột cùng là như thế nào nói không chừng bọn hắn cũng có thể có trưởng thành đường tam bọn hắn bây giờ liền bị đường hạo bọn người an bại ở trong thành nếu là chiến bại bọn hắn chạy không được đi nếu là thắng lợi bọn hắn cũng không cần chạy nếu như thế đường hạo liền dự định để cho bọn hắn đều tốt mở mang kiến thức một chút chiến tranh t h n khốc câu vẽ tháng chương hai trăm kế hoạch trong Hai Tram, kế ạ c h h bầm giáo o à Miễn Hạ, đó ố đối i trinh sát truyền báo, đối phương binh phương phía phương trình không thua hơn vạn, cầm đầu tướng lĩnh trước tướng quân. Căn truyền vạn, cũng đã đầu đầu bắt báo, sát trăm cầm cứ lực c theo r Trong n năm g cái. t đó thứ tự là tiền nhiệm tinh la vương h ổ thần đấu la hạo thiên đấu la dít g à o thiên đấu la còn có hai tên lão giả trong đó có một cái lao giả tóc t r ắ n g ứng vì thủ lĩnh một tên khác ông lão mặc áo đen cũng hẳn là một cái phong hào đấu la võ hồn điện trong đại trướng bị bị đông ngồi ở trụ vị hai bên các t ạ m lấy vài tên trưởng lao và cổ giật đám tiểu bối bây giờ bọn hắn đều đang nghe tiền trạm quân truyền tới tin tức chỉ có bốn tên đến năm tên phong hào đấu l à sao xem ra đối phương có chút xem thường chúng ta a bị bị đông phất tay bởi lui người tiểu binh k i a sau liền hướng về người chung quanh c h ơ bừa bọn hắn lần này xuất hành chỉ là phong hào đấu la liền có c h ọ n vẹn mười một tên chính là đối phương còn hơn gấp hai lần thậm chí trong đó trừ bỏ s a mâu thứ đồn cùng độc cô bắc bên ngoài còn lại cũng là có thể đối phó chín mươi bảy cấp siêu cấp đấu la chớ nói chi là còn có bị bị đông cùng kim ngạc đấu la dạng này siêu cấp chiến lược xem ra lần chiến đấu này chúng ta có thể vô cùng nhẹ nhõm bắt lại cúc hoa quan cười hì hì nói thực sự là không biết sống chết chỉ là năm cái đấu la liền nghĩ cùng ta võ hồn điện chống lại thực sự là người xin、si、ó i ngộng quỵ mị khinh thường nói đến nỗi kim ngạc đấu la bọn hắn nhưng là cũng không có nói gì lộ ra rất tiến tĩnh vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu chế định chiến thuật ta mặc dù song phương thực lực sai biệt rất lớn nhưng chúng ta hay là muốn nghĩ cách giảm bớt chúng ta người bên này viên hao tổn ta ý nghĩ chính là để cho độc cô trưởng lão cùng thứ đồn trưởng lao phát động giả tập các ngươi hai vị cũng là dùng độc cao thủ chắc hẳn hẳn là có thể vô cùng nhẹ nhóm liền diện sát đi đối phương đại quân a nói xong bị bị đông đem tầm mắt chuyển hướng một bên độc cô bác g i hỏi dễ như t r ở bàn tay đ ộ c cô bác n h i u chặt lông mày đắp xem như đ ộ c bá thiên hạ độc đấu la xử lý loại chuyện nhỏ nhặt này tự nhiên là có thể nhẹ nhõm làm được nhưng cái thủ pháp này phải trăng quá mức tàn nhẫn một chút chỉ là nàng như vậy nhẹ nhàng bâng cơ một câu nói hơn trăm vạn đầu sinh mệnh liền muốn bởi vậy tàn biến cái này cũng quá mức tàn bạo chút ta ta bên này cũng không có vấn đề gì trái lại thứ đồn đấu la bên này hắn ngược lại là không có áp lực chút nào vẻ mặt trên mặt lộ ra mười phần nhẹ nhõm dù sao cũng là độc chết qua vua một nước nam nhân cũng vẫn là có chút quyết đoán tốt lắm chỉ cần có thể thành công phá hủy đi đối phương đại quân vậy kế tiếp việc cần phải làm liền vô cùng đơn giản ngày mai sáng sớm các vị cùng ta đồng loạt công thành trực chỉ đối phương thủ lĩnh đến nước này cầm xuống thắng lợi bị bị đông nói vô cùng đơn giản đương nhiên những chuyện này muốn làm cũng là vô cùng đơn giản có thể thật có thể đơn giản như vậy liền có thể thành công sao ta cảm thấy có chút không ổn đúng lúc này cổ giật từ một bên đứng dậy ân có gì không ổn chỗ bị bị đông nhữ mày hỏi ngược lại vừa rồi trinh sát nói đối phương trong trận doanh có một cái lao giả tóc trắng nếu như ta đã đoán không tệ người kia hẳn là ngọc tiểu cương hắn đối với độc cô trưởng lão hồn kỹ vẫn còn là rất hiểu khi hắn phát hiện chúng ta bên này tồn tại độc cô trưởng lão nhất định sẽ suy nghĩ phải đề phòng một tay đến lúc đó nếu là chúng ta hai vị đấu la tại lẹn vào lúc bị phát hiện chuyện t i ế c nhưng là rất khó nói nguyên bản là ở vào ưu thế cực lớn chúng ta đây không cần thiết đi làm như thế mặc dù chỉ là giả thiết nhưng cổ giật lại nói đạo lý rõ ràng vậy ta mặt khác lại an bài kim ngạc trưởng lão cùng một chỗ cùng đi như thế nào dạng này không phải có thể cam đoan không sơ hở tí nào sao bị bị đông an b à i như thế liền xem như nửa đường bị phát hiện cũng có thể cam đoan ba người sẽ không liền chạy trốn cơ hội cũng không có tha thứ ta mạng muội không biết giáo hoàng miệng hạ ngài biết hạo thiên tông bên trong có một loại bí pháp tên là nổ vòng sao loại bí pháp này một khi thi triển liền sẽ đem người sử dụng một cái hoặc nhiều cái hồn hoàn toàn bộ chuyển hóa làm hư lực trong n g á y mắt đó buộc phát ra h uy lực ta không biết kim ngạc đấu la có thể hay không chịu nổi cổ rất nhắc nhở phải biết nguyên tắc bên trong kim ngạc đấu la chính là bị đường hạo dùng nổ vòng giết chết nổ vòng tốt lắm cái kêu theo ngươi tri ngôn chúng ta hẳn là muốn làm thế nào để cho ta nghe một chút người ý nghĩ bị bị đông nhiễu chặt lông mày đem sân khấu giao cho cổ giật rất đơn giản để cho ta cùng ra ra bồi hai vị đến liền tốt bằng vào ta cùng ra ra dịch chuyển không gian hồn kỹ vô luận là đi qua vẫn là về tới đều dễ như t r ở bàn tay chỉ bằng đối phương đám kia cường công h ệ hồn sư lựa bọn hắn cũng đuổi không kịp chúng ta cổ giật một bộ vô cùng bộ dáng tự tin tựa như có được niềm tin tuyệt đối đương nhiên đây cũng là bởi vì cổ giật muốn chính mình vào thành đi điều tra một phen vạn nhất ninh linh vinh, vinh ngay tại trong thành đây nếu là nàng bị chết cổ giật còn thế nào hoàn thành thần thảo phải không tốt lắm đã ngươi có như thế chắc chắn vậy ta sẽ đồng ý nhường ngươi cùng đi chứ nhưng chỉ hứa thành công không cho phép thất bại bị bị đông bị thuyết phục bởi vì đi qua cổ giật kiểu nói này hai người bọn họ cùng đi thật đúng là tốt nhất đan bài biết rõ cổ giật đáp một bên khác tinh la đế quốc quân doanh trong đại trướng chắc hẳn các vị cũng đều đã chú ý tới đối phương có lấy độc cô bác gia hỏa này có hắn tại quân đội của chúng ta nhất định sẽ chịu đến cực lớn hạn chế cùng uy hiếp lấy hắn hôn lực muốn đại phất tay diện sắt chúng ta trăm vạn đại quân thật sự là quá đơn giản cho nên ta nói trước mấy ngày nay bọn hắn nhất định sẽ tìm cơ hội đối với chúng ta đại quân động thủ nhất là buổi tối chúng ta đ ể phòng lỏng lẻo nhất thì thời điểm vì thế chúng ta nhất định phải cẩn thận tốt nhất là có thể có bốn vị c h ấ n thủ ở đại quân tứ giác như vậy chúng ta liền có thể phòng ngừa loại tình huống này phát sinh giống như cổ giật lời nói ngọc tiểu cương giá hỏa này thật sự ngay tại trước tiên nghĩ tới điểm này đồng thời liền như vậy đưa ra biện pháp giải quyết nhưng lúc này hổ thần đấu la lại là có chút trở nên lo lắng cái này chỉ sợ có chút không ổn đại quân chúng ta hơn trăm vạn tứ giác ở giữa khoảng cách thực sự quá lớn liền xem như tốc độ cao nhất đuổi theo cũng muốn tiêu hao gần thời gian một n é n nhang nếu là lúc này đối phương tập kích bất ngờ trong chúng ta một vị kết quả kia hổ thần đấu la ý tứ đã rất rõ ràng đây nếu là bị võ hồn điện cho từng cái kích phá cái kia tinh la đế quốc liền thật sự xong ta cũng cảm thấy hổ thần đấu la nói rất có lý nhưng độc cô bác vấn đề lại nhất định phải đi giải quyết bằng không thì uy hiếp chính xác không có cách nào giải quyết m ậ c ma đấu la đứng tại hổ thần đấu la bên này ủng hộ nhưng nói tới chỗ này lập tức liền lâm vào một cái chỗ nhầm lẫn lần này hợp cũng không phải tăng cũng không phải hợp lại cùng nhau liền dự phòng không được độc cô bác hạ độc tàn ra à cũng có thể sẽ bị từng cái đánh tan trong lúc nhất thời trong trướng đồng mấy người đều trầm mặc vẫn là hợp lại cùng nhau a trăm vạn đại quân mặc dù trọng yếu nhưng đối với chúng ta bây giờ cái này chiến đấu mà nói vẫn là đối phương càng trọng yếu hơn một chút thật lâu đường khiếu lên tiếng đồng thời tông môn ta bên trong mấy đại trưởng lão cũng đều là hồn đấu la cấp bậc cực giả ta có thể an bài bọn hắn chuẩn bị mấy cái đạn tín hiệu một khi phát hiện tình huống lập tức cho tín hiệu tiếp đó chúng ta lại đổi quá khứ giải quyết như thế nào câu vẽ tháng chương hai trăm linh một xâm lấn chương hai trăm linh một xâm lược ấn biện pháp tốt đây đúng là trước mắt biện pháp tốt nhất ngọc tiểu cương trầm tư một chút lập tức gật đầu một cái ứng tiếng nói dạng này không chỉ có thể dự phòng độc cô b á c càng có thể cam đoan chính mình chiến lược chủ yếu không bị phân tán vậy thì an bài như thế tốt thực sự là phiền phức đường tông chủ hổ thần đấu la gật đầu một cái vừa cười vừa nói cái này cũng là ta phải làm hổ thần đấu la không cần khách khí như thế đường khiếu khoát tay áo mười phần khiêm tốn trả lời tốt lắm vấn đề này liền xem như giải quyết vậy kế tiếp nên thảo luận chính là chúng ta phải làm thế nào phản kích vấn đề căn cứ vào võ hồn điện dĩ vãng phong cách làm việc ngày mai bọn hắn chắc chắn hướng chúng ta đậu binh đến lúc đó bọn hắn đỉnh tiêm chiến l ư ợ c cũng chắc chắn xuất chiến bị bị đông có lẽ sẽ t ỏ a trấn đại danh o nhưng còn lại những phong hào đấu la kia chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp ứng đối dù sao vô luận chiến lược như thế nào đối phương cường giả số lượng cũng đều tại trên chúng ta mắt thấy độc cô bắc vấn đề được giải quyết ngọc tiểu cương lại bắt đầu thương lượng lên ngày mai chiến lược vấn đề điểm này ta phía trước không đã từng nói qua sao cứ dựa theo ta phía trước nói như vậy đi phân phối chẳng lẽ không được sao mộng ma đấu la như mày hỏi ngược lại Ngay lần ú chúng c cũng chỉ chi chóng đó đại đó đi nói phương hướng, trong phận, vẫn nhanh thương hơn. khái tiết thảo thì là là l ta tốt ra bộ này đại chiến chúng ta hoàng kim thiết tam giác cũng biết xuất chiến chúng ta mặc dù không mạnh nhưng cho các ngươi ngăn lại một cái cấp thấp phong hào đấu la vẫn có thể làm được ngọc tiểu cương giải thích nói không cần phải đối phó những người kia ta tự có thủ đoạn ta có một hồn kỹ có thể đem những cái kia hồn lực thấp hơn ra hỏa toàn bộ đều kẹt ở vĩnh hằng trong mậu cảnh chỉ cần ta không tung tay bọn hắn cũng đừng nghĩ chạy ra lòng bàn tay của ta mậu ma đấu la nhìn cực kỳ tự tin tựa như nắm vững thắng lợi đồng n g nếu như thế vậy ta liền cùng bọn tiểu nhị đi đối phó đại quân a mắt thấy m ộ n g ma đấu la xem thường chính mình ngọc tiểu cương cũng không muốn nói thêm nữa c ú c quỷ đấu la liền giao cho ta bọn hắn vo hồn dung hợp kỹ cũng rất phiền phức ta sẽ trước tiên đem bọn hắn giải quyết đường hạo trên mặt viết đầy lãnh khóc cùng tự ngạo lúc nói chuyện hời hợt tựa như căn bản không có bất kỳ cái gì áp lực đồng dạng nếu là bị bị đông không xuất thủ cái kia tên kia lão giả liền giao cho ta a ta sẽ tận lực đi đối phó hắn đường khiếu biết kim ngạc trưởng lão là tên tuyệt thế cao thủ hắn hành tung kỳ thực cũng không có bao nhiêu chắc chắn nhưng lúc nào cũng cần phải có người đi đối phó hắn cái kia cổ rong cùng cái kia hai cái không biết thân phận gì ra hỏa liền giao cho ta à đối phó bọn hắn ta bộ xương giả này hẳn là đủ dùng hổ thần đấu la nhưng là đem mục tiêu đặt ở cổ rong cùng hàng ma đấu la hai huynh đệ trên thân hắn chỉ biết là cổ rong thực lực nhưng lại đối với hàng ma đấu la hai người không rõ lắm chỉ biết là trên người đối phương khí tức không bằng chính mình cảm giác hẳn là có thể đối phó như vậy còn lại những tiểu quỷ kia liền giao cho ta tới đối phó a đại gia yên tâm đợi ta thu thập xong bọn hắn ngay lập tức sẽ tới giúp đỡ bọn ngươi đối với mộng ma đấu la tới nói xà mâu đấu la thứ đồn đấu la độc cô bác cổ giật đây đều là hắn khi dễ đối tượng chỉ cần đối phương có thể trúng chiêu không cần ba giây đối phương liền phải quỷ gối trước mặt hắn cái kia ngày mai đại gia tìm tốt chính mình mục tiêu tốt nhất là có thể đem bọn hắn phân mà đánh chi chỉ có dạng này mới có thể cam đoan giữa bọn hắn sẽ lại không xuất hiện biến cố gì ngọc tiểu cương ngữ trọng tâm trường nhắc nhở một câu phải biết bọn hắn cuối cùng vẫn là tại lấy ít đánh nhiều vạn nhất trong đối chiến xuất hiện gì tình huống vậy coi như phiền thoái huống chi ở trong đó còn có cúc quỷ đấu la tồn tại nếu là bọn hắn phóng xuất ra võ hồn dung học kỹ cho dù chỉ là khống chế lại đại gia một giây cái kia cũng đầy đủ kết thúc trận chiến đấu này biết rõ thời gian phi tốc trôi qua trong trước mắt màn đêm bông xuống buổi tối hôm nay mây đen dày đặc nguyên h á c phong cao năm em mờ có hơn người bình thường có thể thì nhìn không thấy tuyệt vời như vậy thời tiết tự nhiên là giết người tốt đẹp thời cơ hai vị chuẩn bị xong chưa võ hồn điện trong đại doanh cổ giật nhìn xem trước người đ ộ c cô bắc cùng thứ đồn đấu la do hỏi thánh tử đại nhân yên tâm đã sớm chuẩn bị xong ta cũng là thứ đồn đấu la cười ha h à đáp lại liền tựa như quan hệ cùng cổ giật rất tốt đồng dạng mà đọc cô bắc nhưng là hứng thú không tốt tốt lắm tại trước khi đi còn xin hai vị không cần thiết gấp gáp độc thủ chờ ta mệnh lệnh lần này lẻn vào địch quân đại trướng ta còn có một ít chuyện muốn làm cho nên có thể sẽ chậm trễ một chút thời gian tại ta còn chưa phát ra mệnh lệnh phía trước còn xin hai vị trước tiên ở tại chỗ cũ chờ lệnh trong lúc đó gia gia của ta sẽ phụ trách an toàn của các ngươi vì phòng ngừa ninh v i n h vinh bị ngộ sát cổ giật nhanh chóng sớm nhắc nhở một câu nhưng nói thật hắn cũng không nghĩ đến thứ đồn đấu la thế mà lại nghe lời như vậy thật giống như chính mình là chủ tử của hắn không có bất cứ vấn đề gì thanh tử đại nhân ngài nói cái gì chính là cái đó nếu có cần ta cũng có thể ra sức châu n g a thứ đồn đấu la thái độ mười phần cung kính thậm chí lộ ra vô cùng quá dị cổ giật sâu đầm nhìn chăm chú hắn một mắt trong lúc nhất thời cũng nghĩ không biết rõ đối phương thái độ đến tột cùng tại sao có dạng này nhưng dưới mắt đối phương chịu phối hợp cái này tự nhiên là tốt nhất cổ giật liền cũng không có lại đi quá nhiều không cần tất nhiên trưởng lão chịu phối hợp cái này tự nhiên là tốt nhất đến nỗi chuyện này vẫn là ta tự mình tới xử lý tương đối ổn thỏa tốt nói nhảm ta cũng không muốn nói thêm nữa chúng ta đi thôi kèm theo cổ giật tiếng nói rơi xuống bốn người trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ bọn hắn hóa thành một đạo bạch quang trong chớp mắt liền xuất hiện ở hai ngàn mét bên ngoài chỗ đây chính là cổ giật trước mắt đệ tam hồn kỹ có thể thay đổi vị trí khoảng cách xa nhất hai quân nơi đóng quân cách nhau không xa chỉ dùng sáu lần dịch chuyển không gian cổ giật bọn người liền có thể thấy được đối phương doanh t r ư ớ n g cũng không biết là không phải đôi mắt này vấn đề cổ giật cho dù là tại dưới bầu trời đêm đen nhánh như thế nhưng cũng có thể thấy rõ quanh mình sự vật cơ hồ cùng ban ngày cũng không có bất kỳ khác biệt gì lại đi qua chính là đối phương đại doanh các ngươi trước tiên ở, ở đây chờ lệnh ta đi một chút liền trở về h ẳ n là không bao lâu nữa nói xong cổ giật lần nữa biến mất ngay tại chỗ chờ hắn lúc xuất hiện lần nữa đã tới đông nam nhất sừng bên ngoài lề u bây giờ hắn đã kích phát không chết đêm sát hồn k ỹ hiệu quả cả người liền tựa như căn bản vốn không tồn tại đồng dạng hắn thận trọng đứng ở trong bóng tối cùng sử dụng ngón tay hơi hơi gạt mở danh o trướng một cái sừng nhỏ nhìn vào bên trong chỉ thấy trong danh o trướng đang ngồi xếp bằng một lao giả dáng người vô cùng và vỡ nhìn qua có chút hàm hàm ân đây là ai hôn lực chỉ có hồn đấu la cấp bậc ta còn tưởng rằng trong này đang ngồi là cái phong hào đấu lao bởi vì sợ đả thảo kinh xạ cho nên cổ giật tới thời điểm cũng không có vận dụng tinh thần lực chỉ sợ sẽ dẫn tới sự chú ý của đối phương thật không nghĩ đến trong đại trướng này đang ngồi thế mà chỉ là một cái hồn đấu la lần này chuyện kết nhưng là đơn giản nhiều mặc dù không biết thân phận của hắn nhưng c h ó i hắn sau đó hẳn là cũng có thể hỏi ra một điểm manh mối chỉ cần có thể biết linh vinh vinh đám người kia được a n bài đi nơi nào cuộc náo h kịch này cũng liền có thể chuẩn bị kết thúc nghĩ tới đây cổ giật lúc này không do dự nữa đệ lục hồn kỹ toà không câu vẽ tháng chương hai trăm linh hai tìm được ngươi chương hai trăm linh hai tìm được ngươi ân Ngay trong ạ i giật cổ p t lúc nhất thời lão giả toàn thân cao thấp bao quát hô hấp cùng tim đập đồng loạt bị đương im không đợi hắn thấy rõ người tới là ai liền bị cổ giật sử dụng dịch chuyển không gian mang đi cổ giật đem hắn dẫn tới khoảng cách địch quân đại doanh hai ngàn mét bên ngoài trong rừng tây đồng thời giải trừ hồn kỹ nhưng cũng liền đang giải trừ hồn kỹ một khắc này một thanh đỏ tươi cự kiếm cũng đã chống đỡ ở lão giả nơi cổ họng đừng động chỉ cần để cho ta phát hiện ngươi dám có bất kỳ ý nghĩ khác ta liền sẽ lập tức giải quyết đi ngươi bây giờ ta hỏi ngươi một vấn đề chỉ cần ngươi thành thật trả lời ta ta bảo đảm buổi tối hôm nay ngươi có thể bình yên vô sự sống sót cổ giật của y sếp đặt ra một bộ lạnh nhạt hung ác bộ dáng toàn thân sát khí bạo dung mà ra, uy hiếm nói ngươi ngươi hỏi đi nhìn xem gần ngay trước mắt tu la huyết kiếm cùng với cổ giật cái kia đỏ tươi hai mắt lão giả thỏa hiệp khí thế của đối phương cùng với thủ đoạn tất cả ở trên hắn hắn căn bản không phản kháng được rất đơn giản ta hỏi ngươi, ngọc tiểu cương đám kia học sinh đều được an trí ở nơi nào là tinh la đế quốc thủ đô vẫn là liền tại đây trong đại quân ngươi tốt nhất nói thật với ta bằng không thì chờ ta xác nhận xong trở về ngươi vẫn là sẽ chết hơn nữa tuyệt đối sẽ chết rất thảm cổ giật hai mắt thẳng nhìn chằm chằm lão giả thời khắc chú ý đến lão giả mỗi một cái biểu hiện nhỏ ngọc tiểu cương học sinh ngươi là muốn tìm đường tam bọn hắn bọn hắn bây giờ liền bị đường hạo tên phản đồ kia an b à i ở trong thành một quán rượu bên trong cụ thể tên gọi là gì ta không biết nhưng bằng thực lực của ngươi muốn tìm được hắn hẳn là sẽ rất đơn giản ngay xong là muốn tìm đường tam lão giả trong nháy mắt liền đến hứng thú lúc trước loại kia cảm giác sợ hai nếu là cổ giật sớm nói là đến tìm đường tam nói không chừng hắn sẽ trực tiếp dẫn đường khách sạn sao hảo ta đã biết ngươi liền tại đây ngoan ngoan chờ ta một chút ta nói xong cổ giật giơ kiếm vỗ chỉ là thoáng dùng sức liền nhẹ nhõm đem l á o giả kia cho đánh n g ấ t xịu đi qua sau một khắc cổ giật thân hình trong nháy mắt tại chỗ biến mất mấy cái thời gian lập lọe liền xông vào trong thành bởi vì võ hồn điện xâm phạm nguyên nhân cái này cả tòa nội thành trên cơ bản đều không nhìn thấy một bóng người lộ ra phá lệ t ị liêu cổ giật đầu tiên là hướng về bốn phía nhìn mấy lần lập tức tiếp tục hướng về trong thành khu vực và tới vừa đi đồng thời hắn c ò ngược lại cũng không phải đánh không lại cũng không phải sợ chạy không thoát chỉ có điều dạng này sẽ đả thảo kinh xạ đến lúc đó muốn lại đi tìm linh vinh vinh có thể liền muốn so bây giờ khó khăn rất nhiều đây chính là trong thành hơi dùng một chút toàn ga đến trong thành sau cổ giật liền ngừng chân tại chỗ không có động tác tinh thần lực của hắn còn đang không ngừng hướng về bên ngoài quyết tán hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh chỉ chốc lát hơn phân nửa thành liền đều bị cổ giật dọ thám biết mấy lần nhưng không có bất luận phát hiện gì chẳng lẽ lao đầu kia gà ta đường tam bọn hắn căn bản cũng không ở trong thành vẫn là nói bọn hắn ở cửa thành bên kia phương hướng cổ giật không có cách nào xác định láo giả kia lời nói bên trong tính chân thực chỉ có thể không ngừng suy nghĩ đoán ngược lại hắn bây giờ cũng đã làm xong dự tính xấu nhất vậy thì tìm tiếp a đi trước tây nam môn bên kia a bên kia khoảng cách đại quân gần nếu là xảy ra chuyện đường tam bọn hắn cũng có thể trốn ở trong lòng suy đoán một phen sau cổ giật lần nữa thi triển lên hồi kỹ trong chốc mắt liền đi tới phía trước vào thành cái kia cửa thành hắn mở ra cánh sương chầm rãi bay tới trên không tại hắn một phen liếc nhìn phía dưới phát hiện phụ cận đây hết thệ cũng chỉ có hai nhà khách sạn cổ giật nghi nghĩ quyết định tự mình bay qua dò xét một phen nơi này cách phía ngoài đại quân quá gần nếu không cẩn thận đưa tới sự chú ý của đối phương vậy cũng chỉ có thể vô công trở về cánh sương tốc độ phi hành rất nhanh thời gian chỉ chốc lát cổ giật đi tới một gian trong đó khách sạn dưới lầu hắn cấp tốc bày ra tinh thần lực đem phạm vi khống chế tại khách sạn phụ cận bắt đầu tầng tầng kiểm soát rất nhanh ngay tại khách sạn tầng thứ ba tầng thứ b ố cùng tầng thứ năm phân biệt phát hiện mấy đạo không giống nhau khí tức. Trong đó, t ầ n g thứ hai là hai đạo t ầ n g thứ ba một đạo t ầ n g thứ tư nhưng là ba đạo cái quán rượu này bên trong hết thể ở sáu người đường tam ma hồng tuấn áo tư tạng ninh vinh v i n h còn có hai cái là liễu nhị long cùng phất lan nước sao xem ra nhất định phải một gian một gian dò xét qua đi bất quá cũng may cổ giật cũng không lo lắng cho mình bây giờ sẽ bị phát hiện chỉ cần hắn không sử dụng hồn lực cùng tinh thần lực hắn chính là trong suốt tầm thường tồn tại trên cơ bản là không thể nào bị phát hiện trong đêm tối không chết đêm sát chính là để cho cổ giật trở thành lũ linh tồn tại Cổ cấp giật t ố nhưng lại tại hắn sẽ phải sử dụng hồn kỹ xông vào trong phòng này lúc một làn khói hỏa từ hắn phía trên ở trong thành phát sáng lên xá thời gian toàn bộ khách sạn ánh đèn đều trong nháy mắt sáng lên khiến cho cổ giật thân hình cũng hiện ra không tốt bị phát hiện là có người phát giác tinh thần lực của ta sao chính như này suy nghĩ chỉ thấy cổ giật trước người cửa phòng liền bị mở ra vừa rồi đạo kia khói lửa hẳn là một loại tín hiệu g cổ, cổ giật người tại sao lại ở chỗ này vừa mở cửa ra thì thấy một cái tóc trắng dáng người mảnh khảnh thanh niên nam tử chạy ra hắn mặt mũi tràn đầy gốc râu cảm nhìn có chút lôi thôi nhìn qua cũng là chưa tỉnh ngủ dám vẽ áo tư tạm thì ra trong phòng này ở là người a người có biết hay không ninh vinh vinh ở nơi đó cái gian phòng cổ giật cùng áo tư tạm quan hệ cũng không tìm kém mặc dù cũng nói không bên trên thật tốt nhưng tuyệt không tính là lý nhân cổ giật cũng chỉ là nếm thử tính chất hỏi t h ă m một câu ai nào biết áo tư tạp có thể hay không nói cho hắn đâu ninh vinh vinh nàng cùng các lao sư ở cùng nhau tại tầng thứ ba như thế nào ngươi tìm nàng làm cái gì trước đây không phải liền là ngươi đem hắn từ võ hồn thành bên trong đuổi ra n g o à i sao áo tư tạp thế nhưng là đem một ngày kia nhớ kỹ vô cùng rõ ràng cuối cùng nếu không phải liễu nhị long thực sự xem không đi ra tay đem ninh vinh vinh từ cửa thành cho n h ặ n được trở về ninh vinh, vinh bây giờ có thể chết ở cái nào mà lại không biết là có chút việc muốn tìm nàng tốt, ngươi ngủ tiếp. đa tạ b ẩ m báo cổ giật tùy tiện ứng phó hai câu lập tức liền biến mất áo t ừ tạm trước mặt hắn bây giờ đã bị phát hiện cho nên vận dụng hồn lực cái gì cũng không k h ẩ n yếu bây giờ hắn chỉ muốn nhanh chóng tìm được ninh vinh v i n h hoàn thành thần thảo phải biết thời gian cấp cho hắn cũng không nhiều t r ân đó là cái gì ngu ngơ đó là pháo hoa nha nhưng là bây giờ trong thành đều không người làm sao còn sẽ có người bắn pháo hoa không biết có thể là còn có người không đi a nhìn qua nội thành đột nhiên dâng lên nổ tung pháo hoa bọn binh lính nhóm đều là nghị luận ở mỹ nhưng lại không có ai chú ý tới cùng lúc đó còn có hai bóng người từ trong quân doanh đột nhiên x u n g ra thẳng hướng nội thành phóng đi t i ể u t a m bên kia xảy ra chuyện đến tột cùng là ai lại có thể trực tiếp tha cho chúng ta xông vào nội thành đường hạo n h í u chặt lông mày tốc độ dưới chân vẫn còn đang không ngừng tăng tốc trong lòng lo lắng đồng thời cũng cực kỳ tức giận hẳn là cổ rong cũng chỉ có tên kia dịch c h u y ể n không gian hồn kỹ có thể trực tiếp lách qua chúng ta hình thành phòng ngự yên tâm không có chuyện gì không có việc gì đường k hạo t hạ ngửa mặt lên trời chợt quát một tiếng dưới chân tốc độ lại độ tăng trưởng không thiếu một bên khác trong thành khách sạn lầu ba bởi vì đường tam phát ra tín hiệu nguyên nhân cho nên dẫn đến toàn bộ người của quán rượu đều từ trong động thức tỉnh đi qua ninh vinh vinh cùng liễu nhị long tự nhiên cũng thanh tỉnh lại không có việc gì ngươi liền trốn ở phía sau của ta mụ mụ bảo hộ ngươi liễu nhị long tay phải nắm thật chặt ninh vinh vinh hai tay trong miệng không ngừng an ủi tâm t ỉ n h của nàng kể từ trải qua võ hồn thành một chuyện sau đó ninh vinh vinh trở nên hết sức nhát gan nhát gan thậm chí có chút tự bế cùng người bình thường giao lưu đều thành vấn đề hiện nay nàng đã không thể rời bỏ liễu nhị long vô luận là làm cái gì nàng cũng ưa thích kể cận liễu nhị long baoắt ăn cơm ngủ một n g ư ờ lúc nàng sẽ kinh hoảng sẽ biết sợ người khác tiếp xúc nàng thời điểm cũng giống như nhau trong đầu của nàng bây giờ chỉ còn lại có liễu nhị long tại võ hồn thành cửa ra vào đem nàng nhặt về ấm áp hình ảnh cùng với cổ giật ở trước mắt nàng đánh giết ninh phong trí cùng trần tâm hình ảnh sợ hai cùng ác mộng từ đầu đến cuối đều tại không ngừng dậy vò lấy nàng mụ mụ ta sợ kể từ liễu nhị long ở cửa thành đem linh vinh, vinh, vinh cứu được sau khi trở về nàng liền bái liễu nhị long coi là nghĩa mẫu mà l i ề ễ u nhị long c ũ n g h ế t sức cao h ứ n g c h í n h mình có một cái xinh đẹp như vậy con gái nuôi cho nên liền cái gì đều dựa vào nàng bảo vệ nàng yên tâm có mụ mụ lợi tuy như thế nhưng kỳ thật liễu nhị long nhưng trong lòng cũng không có bao nhiêu sức mạnh có thể xông qua chung quanh đại quân phòng thủ còn có thể tránh đi vài tên phong hào đấu la tinh thần dò xét loại này cấp bậc đối thủ tuyệt không phải nàng có thể chống lại tồn tại nhưng đến tột u cùng sẽ là ai chứ từ vừa mới đến bây giờ chung quanh vẫn luôn vô cùng yên tĩnh cũng không có bất kỳ tiếng bước chân ngay tại liễu nhị long nghĩ như vậy thời điểm một thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hai người quả nhiên là các ngươi ở đây cổ giật nhìn xem trước mắt rút vào với nhau liễu nhị long cùng linh linh trong lòng chị cảm thấy tương đương may mắn khi hắn phát hiện lầu ba có một tầng là hai người tại một gian phòng lúc trong lòng của hắn liền trên cơ bản có thể xác định cái này nhất định chính là ninh vinh vinh vị trí chỗ ở cổ giật người tới lại là ngươi ngươi tới nơi này làm cái gì chẳng lẽ ngươi còn không chịu bung tha vinh vinh sao mắt thấy người đến là cổ giật liễu nhị long lúc này liền sợ hết hồn trong lòng cũng là vừa mừng vừa sợ nhưng làm nàng chú ý tới cổ giật dưới chân hồn hoàn số lượng lúc trong lòng cái k i a cố may mắn không phải những người khác ý nghĩ lập tức tiêu tan không thấy phong hào, phong hào đấu la bây giờ cách đại tái vừa mới trôi qua bao lâu lúc đó vẫn là hồn thánh cổ g ậ t bây giờ liền trở thành một cái phong hào đấu la viên kia xích kim sắc hồn hoàn lại là tình huống gì liễu nhị long trong đầu trong lúc nhất thời thổi qua rất nhiều nghi vấn khiếp sợ trong lòng đồng thời cũng dâng lên một cỗ cảm giác bất lực nguyên bản nàng liền không có chắc chắn đối phó chỉ có hồn thánh cổ giật bây giờ ngược lại tốt trực tiếp phong hào đấu la cái này còn đánh cái r á m người tránh ra mục tiêu của ta chỉ có nàng chỉ cần ngươi tránh ra ta có thể không giết ngươi đang nói cổ giật tay phải đột nhiên một lần xá thời gian một thanh huyết hồng sắc c ử kiếm liền tùy theo xuất hiện ở trong tay của hắn tựa như biện động một dạng sát khí thủy chiều cũng tại bây giờ nhào vào liễu nhị long cùng trên thân linh vinh không, không cần. nàng g không được muốn a đ â lại nhìn thấy những vật kia nàng không muốn lại bị cổ giật dùng loại kia nhìn r á t rưởi tầm thường ánh mắt nhìn chằm chằm nàng muốn chạy trốn nàng nhất định muốn trốn chạy trốn tới một cái cổ giật chỗ không tìm được mới được đến nỗi bao thủ loại vật này nàng cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới cổ giật cho nàng lưu lại tâm lý thương tích thật sự là quá lớn để cho nàng căn bản không dám có một chút xíu phản kháng ý niệm ngươi cho rằng ngươi có thể trốn được sao cổ giật sắc mặt h u n g ác tay phải bỗng nhiên vung lên từng đạo hư hào xiềng xích liền từ hắn trong tay bay ra đây là hắn đệ lục m ộ n kỹ t o a không cổ giật bây giờ cũng không muốn chậm trễ thời gian bây giờ thế nhưng là cơ hội ngàn năm một thở chỉ cần giết trước mắt người này hắn liền có thể chuẩn bị tiến hành sau cùng tu la thần thảo nghĩ tới đây cổ giật dưới chân bỗng nhiên đạo một cái thân hình liền hóa thành một đ h vinh vinh vinh vinh ư cổ giật t n c mày động tắc trong tay tùy theo một trận theo bản năng tự hướng lui về phía sau một bước thế nhưng ngay tại lui một bước sau đó cổ giật lúc này mới nhớ tới chính mình dùng đệ lục hướng kỹ ít nhất tại hắn hồn hướng kỹ có hiệu lực trong khoảng thời gian này căn bản không có khả năng có bất kỳ đồ vật có thể đột phá khống chế của hắn xông tới mà sự thật cũng chính xác như thế cổ giật dừng bước lại sau đó liền phát hiện đạo hàn quang kia đã bị cổ giật hồn kỹ cho ngừng tại trong giữa không trung đó là một cái màu vàng châm nhỏ nếu không phải cổ giật cố ý đi xem có thể thật đúng là không chú ý tới long tu trâm đường tam cổ giật còn tưởng rằng là cái nào phong hào đấu la đến rồi không nghĩ tới lại là đường tam tiểu từ này trong bóng tối chơi ngắn g chân bất quá một cái chỉ có hồn tông g i a hỏa lại có thể đối với hắn sinh ra cái uy hiếp gì đâu hắn muốn đồn nào liền theo hắn đi nào a chờ hắn đem linh vinh, vinh cho xử lý xong lại nhìn có thời gian hay không đem hắn một khối cho xử lý nghĩ tới đây cổ giật lần nữa giơ trong tay lên tu la huyết kiếm làm bộ liền muốn hưởng về ninh vinh vinh đầu người chém tới nhưng lại đúng lúc này một câu nguy hiểm dự cảm t ạ i cổ giật trong đầu nổ tung cơ h ồ không có bất cứ chút do dự nào cổ giật lập tức lui về phía sau cũng liền sau đó một khắc một thanh lập loẻ hồng quang trùy sắt lớn liền đập vào hắn vị trí mới vừa rồi cổ giật đệ lục một kỹ liền bị nhẹ nhàng như vậy phá giải ân hạo thiên t r ù y đường hạo cổ giật cau mày trong lòng nhất thời có chút khó chịu hạn tự nhận là chính mình động thủ tốc độ đã quá nhanh không nghĩ tới vẫn là bị ngăn cản câu vẽ tháng chương hai trăm linh bốn cốt long vệ thiên chương hai trăm linh bốn cốt long vệ thiên vinh vinh người không sao chứ vinh vinh cổ giật hồn kỹ biến mất thứ trong lúc nhất thời liễu nhị long chính là đi quan tâm linh vinh vinh cơ thể trạng thái nhưng linh vinh vinh mặc dù không có bị cổ giật giết chết nhưng cũng bị cổ giật dọa cho ngất đi trong lúc nhất thời đã mất đi ý thức yên tâm đi nàng không có việc gì đường hạo đường khiếu đồng thời từ trên cửa sổ nhảy vào hai mắt quét mắt một vòng sau liền đem mục tiêu khóa chặt ở trên thân cổ giật ta còn tưởng là cổ g ô n g tên kia tiềm nhập đi vào không nghĩ tới lại là ngươi phong hào đấu la kỳ lạ đệ cựu hồn hoàn đường hạo càng nói trong lòng g i ấ u dếm cái k i a cổ sát ý cũng liền càng dày đặc hắn cũng không nghĩ đến chỉ là ngắn ngủn một đoạn thời gian không thấy tiểu tử này thế mà cũng đã trở thành phong hào đấu la hơn nữa nhìn trên người hắn tán phát cố khí thế kia so với chính mình còn giống như còn hơn hắn là ai nhỏ như vậy nhẫn kỷ liền thành liền phong hào đấu la hắn phong hào là cái gì đường khiếu cũng không nhận biết cổ giật mặc dù có nghe nói qua cổ giật một chút nghe phong phanh nhưng bản thân hắn là chưa từng gặp qua cổ giật liền xem như hôm nay ban ngày hắn đại bộ phận lực chú ý cũng đều bị kim ngạc đấu la cùng bị bị đông hấp dẫn đi căn bản không có chú ý tới cổ giật hắn chính là lấy hồn thánh chi lực đánh giết phong hào đấu la tiểu t ử kia võ hồn điện đương đại đệ nhất thiết tài lần này đại tái quán quân thánh tử cổ giật hắn tuyệt đối không thể lưu lại tùy ý hắn t r ư ở n g t h à n h t i ế p chúng ta tuyệt đối ngăn không được hắn tiếng nói vừa ra đường hạo trực tiếp liền liền xông ra ngoài hắn triệu hồi một bên hạo thiên chủ y đưa tay liền hướng cổ giật đập tới cổ giật mang đến cho hắn uy hiếp thật sự là quá mạnh mẽ vì đường tam tương lai hắn tuyệt đối không thể lại bỏ mặc cổ giật trường thanh t i ế p loạn phong chủ y pháp đệ nhất truy、y. đường hạo vận chuyển toàn thân hồ lực không chút nào lưu thủ vung xuống đệ nhất tr nhìn xem sắp đến công kích cổ giật lại là không chút nào hoảng hắn chậm rãi nâng tay phải lên trong miệng nhẹ dọn g thì thầm đ ể bắt hồn kỹ không gian t r ư ờ n g á c sau một khắc cổ giật hồn lực lan tràn đến trước người hắn đồng thời hướng về đường hạ o phương hướng không ngừng quyết trương ngay tại đường hạ o công kích tới đến trước mặt lúc cổ giật tay phải đ ỗ n g nhiên n ắ m chặt nghiền á t xá thời gian một c ố khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác nguy cơ trong nháy mắt tại đường hạ o trong đầu vang dội cơ hắn là cổ giật phát động hồn kỹ cùng trong lúc nhất thời hắn vội vàng đem công kích cho rời đi phương hướng muốn trốn ra cái kia phiến phạm vi nhưng cổ giật hồn lực lan tràn tốc độ nhanh như thế nào hắn nửa đường muốn đi liền có thể đi nhưng lại tại lúc này dị tượng độ sinh chỉ thấy một cái khát trôi hạo tiên h chủ y từ một cái vô cùng góc độ q u ỷ dị bay tới đánh vào trên thân đường hạo đem hắn cho đánh bay ra ngoài cũng liền tại đồng thời cổ giật trước mặt hai em mở hình quạt khu vực trong nháy mắt phá thoái liền tựa như tấm gương đồng dạng ẩm vang nổ tung một cái bán kính là một em mở cỡ nhỏ hát động đột nhiên xuất hiện nhưng lại tại một giây sau tiêu thất không gian lần nữa trở về hình dáng ban đầu thật là khủng khiếp hộp kỹ nếu như bị cái này hồn kỹ mệnh trùng tuyệt đối không có đường sống có thể dạng một bên đường khiếu không nhịn được cảm t h ắ n nói vừa rồi hắc động xuất hiện một khắc này hắn chỉ cảm thấy tử vong ngay tại trước mắt của hắn các ngươi mau rời đi cái này đợi chút nữa nếu là thật chiến đấu chúng ta không có cách nào phân tâm tới bảo vệ các ngươi nói xong đường khiếu cũng triệu hồi chính mình hạo thiên chủ y gia nhập vào trong chiến đấu muốn đi không dễ dàng như vậy đệ thất hồn kỹ cốt l o n g chân thân đệ cửu hồn kỹ cốt l o n g vệ thiên kèm theo đạo thanh âm này vang lên cổ giật thân hình cũng biến mất theo không thấy nhưng ngay tại sau một khắc mấy chục cây hư hảo cự hình xiềng xích liền từ trên không rơi xuống trực tiếp đi sâu vào lòng đất bọn chúng đem toàn bộ khách sạn chung quanh đều bao bọc vây quanh mỗi cái xiềng xích ở giữa đều tạo thành một đạo vô hình không gian bình t h ư ớ n g đem khách sạn cùng ngoại giới triệt để tách ra ngay sau đó một cái kinh khủng cự đại long bài hiện lên khách sạn ngay phía trên nó mở ra miệng lớn lập tức một cái mang theo kinh khủng lực hút h c động cũng t h e o đó hút i ệ n hút h g t hút hút hút hút hút hút h ú n hút hút hút h á t hút hút hút hút hút hút hút hút hút hút hút hút hấp hấp hấp hấp hấp hấp n ấ p hấp hấp hấp hấp hấp hấp hấp hấp hấp hấp hấp hấp hấp hấp hấp đây cũng là cổ giật đệ cửu h ồ n kỹ cốt long p h ệ thiên mặt đất đều bị hút tới bầu trời quán rượu này cũng tại lay động cuối cùng là cái gì quỷ dị h ồ n kỹ đường khiếu nhìn ngoài cửa sổ không ngừng bị h ấ p động hút vào bùn đất cùng tảng đá trong lòng không khỏi cực kỳ hoảng sợ cái này kinh khủng hấp lực để cho hắn căn bản là không có cách phản kháng cũng không biết tình huống bên ngoài đến tột cùng là như thế nào trong lúc nhất thời hắn thật sự là nghĩ không ra như thế nào giải quyết trước mặt k h ố n cảnh không tốt cái này hấp lực lại tăng mạnh tiếp tục như vậy nữa quán rượu này liền muốn không chịu nổi đường hạo cũng không biết bây giờ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra nhưng hắn chú ý tới một bên vách tường nơi đó đã bắt đầu sinh ra với dạng chỉ sợ đợi không được quán rượu này nền tảng vỡ nát quán rượu này bản thân liền muốn không kiên tiên r ì n ổ Bành! bộ này, Ngay tại đường hạo tiếng nói rơi xuống một khắc này, toàn bộ khách sạn hạo khắc khách pha tại một rơi l ẩm v a g gần bạm nát, đến tôi h chỉ động tầng t trực tiếp nổi thoát tầng, bị hác động cái kinh khủng hấp lực cho toàn bộ hấp toàn động bị bộ cái lực đi kêu thu vào. g ậ t trên nhạt đứng lửng không, lạnh nhạt nhìn lơ mấu chốt nhất là nó sẽ không kéo dài tiêu hao cổ giận hồ lực chỉ cần phóng xuất ra sau đó hắn liền có thể phân tâm đi làm chuyện khác ta ngược lại muốn nhìn đối mặt h á t động các ngươi còn có thể có biện pháp nào trong cơ thể ta cũng còn có có lưu chạy trốn hồ lực chỉ cần hoàn thành thần thảo ta liền lập tức rời đi thuận tiện cũng trừ bọn ngươi ra hai cái h á t động uy lực cổ giận không biết nhưng hắn biết một chút cái đồ chơi này tại trong vũ trụ rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng ít nhất dùng để đối phó hai cái này mặt hàng hẳn là đầy đủ ngay tại cổ giật nói chuyện trong khoảng thời gian này khách sạn tầng thứ tư cũng hóa thành đất cát cùng toàn bộ khách sạn tách rời tiếp đó bị hút vào trong lỗ đen cuối cùng đến phiên tầng thứ ba chỉ cần đợi thêm một hồi chỉ cần chờ tầng thứ ba cũng bị hút vào trong lỗ đen cổ giật liền có thể hoàn thành đệ bác hảo nhưng vào lúc này ngay tại cổ giật chuyên tâm nhìn chăm chú lên khách sạn thời điểm hai bóng người lại là không biết lúc nào đã tới che chắn bên ngoài cuối cùng là đồ vật gì hồn lực che chắn đây là h ồ n kỹ người đến chính là cảm thấy không đúng hổ thần đấu la cùng ngậu ma đấu la liền tại bọn hắn phát hiện đường hạo đường khiếu không thấy thời điểm hắn liền cũng đi theo mặc dù phương diện tốc độ là chậm một chút nhưng dầu gì cũng vẫn là đ u ổ i kịp vậy hạ ngươi nhìn là tiểu tử kia đột nhiên m ộ n g ma đấu la chú ý tới che chắn bên trong cổ giật ân lại là hắn chẳng lẽ cái này hồn kỹ là hắn thả ra sao không tốt đường hạo đường khiếu gặp nguy hiểm chúng ta nhanh anh mở đạo này che chắn hổ thần đấu la liên tưởng tới vừa mới phát sinh hết thảy trong nháy mắt liền hiểu rồi cái này toàn bộ sự kiện đại khái câu vẽ tháng chương hai trăm linh năm không công mà lui chương hai trăm linh năm không công mà lui đệ thất hồn kỹ vạch h ồ chân thân đệ thất hồn kỹ Mộng cái này t sao có thể hai người chúng ta một cách toàn lực lại còn không thể đánh nát cái này hồn lực che chắn hổ thần đấu la người đều ngu mặc dù bình phong này bên trên tia sáng là mờ đi một chút nhưng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hư hại vết tích hai người bọn họ một kích toàn lực vừa rồi giống như là đang cấp bình phong này gãi ngứa nhưng bọn hắn không biết là liền tại bọn hắn oanh kích bình phong che chở đồng thời che chắn bên trong dẫn lực hố đen thế mà trợt giảm bớt rất nhiều mặc dù vẫn còn đang không ngừng khôi phục nhưng cũng cho đường hạo cùng đường khiếu cơ hội t h ở dốc hai người bọn họ cũng không có lãng phí cơ hội ngay tại lực hút yếu bớt một khắc này bọn hắn khống chế cơ thể tận lực đi tới bên cửa sổ vừa rồi bọn hắn đã nghe được hổ thần đấu la âm thanh biết đối phương tới cứu bọn họ vừa rồi lực hút yếu bớt nhất định cũng là bọn họ công lao hổ thần đấu la. Chúng ta tại cái này. các ngươi nhanh đến chúng ta cái phương hướng này tới đường khiếu đem hết toàn lực hướng về ngoài cửa s ổ quát chúng ta tại giết gạo thiên đấu la các ngươi còn tốt chứ có cái gì là chúng ta có thể giúp ngươi hổ thần đấu la chuyển tới giết gạo thiên đấu la đối mặt phương hướng do hỏi rất đơn giản đợi chút nữa ta cùng đường hạo sẽ đồng loạt hướng về ngươi chỗ vị trí kia đánh ra công kích còn xin các ngươi cũng phối hợp ta tốt nhất đồng thời ra tay bình phong này mặc dù kiên cố nhưng chưa hẳn liền có thể phong được chúng ta bốn người một kích toàn lực chỉ cần có thể đem bình phong này vanh ra một lỗ hổng chúng ta mấy người như cũ có thể đi ra đây chính là đường khiếu vừa rồi tại trong lúc nguy cấp nghĩ tới biện pháp nhưng lời của hắn cổ giật tại che chắn bên trong tự nhiên cũng có thể nghe nhất thanh nhị sở hắn lại vì cái gì dám nói lớn tiếng như vậy đâu hắn kỳ thực là đang đánh cược đánh cược cái này hồn kỹ sẽ không ngừng tiêu hao cổ giật hồn lực hắn bây giờ chính là đang đánh cược cổ giật đã trở thành vô luận như thế nào đều không thể nhúc nhích người thực vật mà sự thật cũng chính xác như thế cổ giật bây giờ mặc dù biết kế hoạch của bọn hắn nhưng cũng không cách nào đi ngăn cản trong cơ thể hắn còn lại hồn lực không nhiều nếu là xuống ngăn cản có thể thành công nhưng mình liền đi không được nếu là không xuống ngăn cản kết quả kia liền chỉ biết là cùng đường khiếu trong tưởng tượng một dạng che chắn bị phá hồn kỹ kết thúc tiêu tan tính toán quả nhiên vẫn là có chút miễn cưỡng bất quá ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta ninh vinh vinh cổ giật nhìn chăm chú lên phía dưới âm thầm ở trong lòng nói một câu hắn cũng không muốn bởi vì ninh vinh vinh mà mất mạng cái này không đáng mặc dù lần này thất bại đi một chuyến u ổ n g công thậm chí còn vì lần sau hành động tăng thêm khó khăn nhưng cũng không có cách nào cứ như vậy đi ngay tại trong lòng cổ giật nghĩ như vậy thời điểm phía dưới đã bắt đầu đọc thủ đại tu di trụ y bạch hồ thí thiên trảo u minh nhất kích ngay tại hai thanh hạo thiên chủ y từ cửa sổ ném ra cùng trong lúc nhất thời hổ thần đấu la cùng mộng ma đấu la cũng vội vàng đập thủ lần nữa thi triển lên vừa rồi h ồ n kỹ nhưng lại tại bốn đạo công kích liền muốn đụng vào hồn lực che chắn lúc toàn bộ che chắn lại đột nhiên tiêu thất bao quát hát động cùng xích s á t mà đây chính là cổ giật kế hoạch ngược lại bình phong này cũng ngăn không được bốn người bọn họ kỹ năng nếu như thế vậy tại sao không trực tiếp bãi bỏ cái này h ồ n kỹ để cho bọn hắn chó căn chó một miệng lông không tốt mau tránh ra mặc dù hổ thần đấu la tại trước tiên nhắc nhở lên tiếng nhưng đến bọn hắn cấp độ này hồn kỹ cũng đều đó là mạnh như vậy không phải tốt như vậy tránh hổ thần đấu la vẫn còn hảo kịp thời thu hồi công kích của mình đồng thời quay người đem toàn lực sức mạnh đều hội tụ ở cánh tay phải của mình bên trong một quyền liền đem hạo thiên chủ y đánh trở về nhưng lần này nhưng cũng để cho hổ thần đấu la cánh tay thụ một chút tổn thương thảm nhất nhưng làm ộ n g ma đấu la hắn căn bản là trốn không thoát đâm đầu và bay tới hạo thiên chủ y chỉ là bị mệnh chung một lần chính mình liền đã bị đánh thành trọng thương hắn vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất trong miệng còn đang không ngừng hướng ra phía ngoài ho ra máu đáng chết tiểu tử kia người đâu nói mớ ngươi không sao chứ mắt thấy hồn kỹ không thấy đám người lúc này bắt đầu ở bốn phía tìm kiếm cổ giật t h â n ảnh nhưng chung quanh nơi này ngoại trừ phế tích nào còn có nửa cái bóng người đáng chết hắn chắc chắn là dùng dịch chuyển không gian chạy trốn đường hạo siết chặt s o n g q u y ề n trong lòng tức giận không thôi đồng thời hắn cũng lần nữa bắt đầu liếc nhìn bốn phía bắt đầu tìm kiếm đường tam cùng những người khác t h â n ảnh cũng may những người khác đều không có chuyện gì linh vinh Vinh có liễu nhị lòng che chở mặc dù đánh mất ý thức nhưng cũng không có gì đáng ngại mà phật lan đức nhưng là tại trước tiên đã tìm được đệ tử của mình mã hồng tuấn đồng thời đem áo tư tạp cùng nhau bảo vệ xuống đường tam nhưng là nút ở tầng thứ hai cũng không có việc gì trận đại chiến này cuối cùng lấy m ộ n g ma đấu la trọng thương mà kết thúc một cái nho nhỏ cổ giật liền như thế đối phó chúng ta chúng ta ngày mai đến tột cùng muốn làm sao đi ứng phó sắp đến đại chiến trong phế tích hổ thần đấu la đứng tại m ộ n g ma đấu la bên cạnh đỡ lấy hắn tao mày ban ngày tự tin lập tức tiêu tán hơn phân nửa đám người nghe được vấn đề này cũng là trong nháy mắt rơi vào t r ầ mặc m trận đại chiến này giống như cũng không có bọn hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy chúng ta hay là trước rút lui a trong đêm rút lui bằng không thì ngày mai chờ chúng ta liền chỉ có toàn quân bị diện con đường này chúng ta quá sơ s u ấ t không nên còn tại thủ đô lưu lại sức mạnh đi phòng ngừa đối phương đánh lén chúng ta hẳn là mau chóng đem tất cả có thể dùng sức mạnh toàn bộ đều tụ lại tiếp đó lại đi cùng võ hồn điện quyết nhất từ chiến m ộ n g ma đấu la cố nén thương thế trong cơ thể mang tới đau đớn trả lời ít nhất bây giờ hắn không nhìn thấy trận chiến đấu này thắng lợi nửa điểm hy vọng ngay vậy đám người lại là trầm mặc hồi lâu mặc dù m ộ n g ma lời nói không tệ nhưng chiến đấu còn không có khai hỏa bọn hắn liền muốn rút lui loại chuyện này thật sự là để cho bọn hắn khó mà tiếp thu ai cũng chỉ có thể như thế chúng ta bây giờ liền nhanh đi về trình quân rút lui a chúng ta cũng không thể trực tiếp vứt bỏ triệu đại quân này mà không để ý a nói xong h ổ thần đấu la liền muốn nâng n g ọ n g ma đấu la rời đi đường hạo cùng đường khiếu cũng không ngăn cản trong lòng bọn họ cũng vô cùng biết rõ đây đúng là trước mắt chuyện nên làm nhất bọn hắn thật sự là đánh giá quá thấp võ hồn điện bên kia thực lực nếu không phải đêm nay cổ giật thật tốt cấp hai người bọn họ học một khóa bọn hắn bây giờ cũng đều còn đắm chìm tại đối với ngày mai trong ước mơ bây giờ cũng chỉ có thể như thế chúng ta cũng nhanh chóng rút lui a cổ giật thực sự là một kẻ đáng sợ ta chưa bao giờ thấy qua chiến lực cùng thiên phú đều như vậy tên đáng sợ chúng ta thật sự còn có thể có tương lai sao đường khiếu ngựa đầu nhìn lên bầu trời trong lòng một mảnh phiên m u ộ n đường hạo nghe vậy không nói gì hắn chỉ là lẳng lặng quay đầu nhìn về phía một bên đường tam cũng không biết suy nghĩ cái gì câu vẽ tháng chương 206, độc chết chương 206, độc chết ân giận nhi ngươi trở về như thế nào ngươi muốn đi làm sự tình làm xong sao ta vừa mới nhìn trong thành bạo phát một hồi đại chiến ngươi sẽ không có chuyện gì à tinh la đại quân 2 0 0 0 mét bên ngoài cổ giật thân ảnh đột nhiên tự hắc âm thầm xuất hiện đang lúc mọi người trong mắt vừa nhìn thấy là cổ giật trở về cổ rong lập tức liền lên phía trước g ầ n cần hỏi thăm vài câu yên tâm đi ra ra chúng ta không có việc gì có chuyện là bọn h ắ n nhưng ta việc cần phải làm nhưng cũng bị bọn hắn làm hỏng còn không có hoàn thành về sau muốn xử lý có thể cũng biết khó khăn một chút bất quá bây giờ là các người động thủ thời cơ tốt bây giờ đối với mặt phong hào đấu l à đều không có ở đây trong đại quân các ngươi có thể bắt đầu hành động mặc dù chuyện của hắn không có hoàn thành nhưng cũng may cũng vì hoàn thành nhiệm vụ đã sáng tạo ra không tệ thời cơ tốt lắm ngươi bây giờ trước tiên ở cái này nghỉ ngơi một chút chúng ta rất nhanh liền trở về nói xong cổ rong liền dẫn thứ đồn đấu la cùng đ ộ c cô bác biến mất ở cổ giật trước mắt xá thời gian cũng chỉ còn lại cổ giật một người hô cuối cùng vẫn là có chút miễn cưỡng cái này đệ cựu hồn kỹ mặc dù cường thế nhưng tiêu hao hồn lực cũng quá mức to lớn chỉ là thả ra một lần thiếu chút nữa đem trong cơ thể ta hồn lực cho mắc giống đương nhiên đây cũng là bởi vì ta lựa chọn chúng phạm vi thực sự quá lớn một chút nếu là trong chiến đấu ta chỉ tuyển chọn mục tiêu chung quanh một phần nhỏ chỗ thi triển cái này hồn kỹ chắc hẳn liền sẽ không có tiêu hao như thế nghĩ thông suốt điểm này sau đó cổ giật mới hơi thở dài một hơi cũng chỉ có chính hắn mới hiểu ở trong thành sử dụng một cái kia h ồ n kỹ đối với hắn mà nói tiêu hao rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng t h â n k h ả o thời gian lại muốn hướng về sau trôi qua đi qua vừa rồi trận đại chiến kia bọn hắn hơn phân nửa sẽ lại không cùng chúng ta đánh tám mươi khả năng tính chất bọn hắn ngày mai liền sẽ lui binh tiếp đó trở về thủ đô hội tụ sức mạnh nếu như thực lực tại trên dự toán có thể cùng chúng ta ngang hàng bọn hắn mới ra đến và không thì chỉ sợ cũng yêu cầu cùng đây đều là cổ giận căn cứ v à hôm nay lấy được tin tức tới tiến hành một cái suy đoán đây nếu là đại bộ phận người bình thường tư duy biết do đánh không lại còn muốn đánh đó là điên rồ cùng đồ đần mới có cử động nhưng rất rõ ràng bên kia đám người kia không ai lại là người như vậy nếu là lại thêm hơn trăm vạn đại quân trong một đêm bị diệt sát hầu như không còn liền sẽ càng thêm kích động bọn hắn để cho trong lòng bọn họ tức giận đồng thời nhưng lại không dám tai chiến câu hoa là tốt nhất như vậy ta liền có thể ra điều kiện dầu gì cũng có thể thông qua võ hồn điện sức mạnh tại trong tinh la đế quốc tìm kiếm linh vinh vinh tung tích nhưng nếu là đối phương khăng khăng m u ố n chiến cái tia chỉ sợ lại muốn chậm trễ không thiếu thời gian tính toán ngược lại bây giờ thời gian cũng còn sớm mặc dù trong đó cũng còn chứa không ít biến số nhưng cũng còn vẫn đang nắm trong tay bên trong l i ê n chậm đợi thời cơ đến lâm a nghĩ thông suốt những thứ này sau đó cổ g i ậ t chính là mười phần buông l ò n g nằm ở trên bãi cỏ tiên tinh chờ đợi cổ d o n g cùng đ ộ c cô b ắ c bọn người trở về bây giờ cách thiên nhận tuyết thành thần thời gian ít nhất còn có sáu năm khoảng cách bị bị đông thành thần thời gian cũng còn có không ít mà chỉ cần trận chiến đấu này kết thúc là hắn có thể chiếm đoạt tiên cơ tước chừng qua mười phút đ ộ c cô b ắ c bọn người cuối cùng trở về bọn hắn cũng tại trong trong đại quân các ngõ ngách đều chuẩn bị số lớn trí tử lượng độc tố chỉ cần bọn hắn bây giờ dẫn b k h í độc liền sẽ dùng tốc độ cực nhanh bắt đầu lan tràn nhưng đến nỗi có thể hay không toàn diện đối phương vậy cũng không biết nhưng ý ra bọn hắn có thể xác định tốt nhất cũng có thể tiêu trừ đối phương 70% số lượng tất nhiên làm xong vậy chúng ta liền đi đi thôi trở về phục mệnh sau đó nghỉ ngơi thật tốt à? cổ g i ậ t chậm rãi từ dưới đất đứng lên toàn thân hồn lực chống không hắn bây giờ đã đợi không bằng muốn trở về nhập định minh tưởng ân vậy chúng ta liền trở về a một bên khác tinh la trong đại quân đang tại binh lính tuần tra đột nhiên không có dấu hiệu nào ngã trên mặt đất chỉ thấy cặp mắt hắn nô r a bộ mặt phát tím miệng xùi bậm mép toàn thân đều tại đây khắc không ngừng run r u dày tựa như liền muốn mệnh không lâu rồi dáng vẻ mà loại tình huống này cũng không phải chỉ có một người này như thế chỉ thấy cùng trong lúc nhất thời từ đại quân ngoại vi bắt đầu loại tình huống này liền không có dừng lại loại tình huống này liền tựa như là nhào về phía bãi cắt thủy triều đồng dạng vẫn còn đang không ngừng hướng về đại quân nơi trọ n g yếu tiến phát lấy cùng lúc đó một cỗ mười phần mợ nhạt khói xanh cũng theo dõi tại toàn bộ trong đại quân không ngừng p h i ê tán、Bành. đột nhiên một đạo ánh lửa rực rỡ tươi đẹp phóng lên trời đồng thời trên không trung nổ tung chính là cùng đường tạm tại trong tiểu điểm sử dụng giống nhau như l ú c khói lửa nội thành đường khiếu bọn người chú ý tới đạo này tín hiệu lúc cả người cũng không tốt làm loại này tín hiệu tại trong đại quân sáng lên lúc liền đại biểu đại quân s ả ra chuyện không tốt đại quân s ả ra chuyện cổ d â t chỉ là một cái m ồ i nhử mục tiêu của bọn hắn là đại quân nhanh chúng ta phải nhanh chạy tới hổ thần đấu lan nóng này muốn mạng những cái kia tướng sĩ đều là con dân của hắn a v ậ hạ không cần phải để ý đến ta ngày trước tiên chạy tới a ta như bây giờ chắc hẳn cũng giúp không được gấp cái gì m ộ c ma đấu la mặc dù thể nội hồn lực còn có lợi nhuận nhưng trên thân thể thương thế vẫn là quá mức nghiêm trọng một chút muốn chiến đấu vẫn là quá miễn cưỡng tốt lắm ngươi chống đỡ ta đi một chút liền trở về nghe m ộ c ma đấu la nói như thế hổ thần đấu la cũng không giao già muộn h ắ n biết mình bây giờ liên quan đến lấy toàn quân các tướng sĩ mệnh thả xuống m ộ c ma đấu la sau đó hổ thần đấu la liền mang theo đường khiếu đường hạo toàn lực chạy đến đại quân nơi trú đóng nhưng làm ba người đổi tới lúc trước mắt cũng đã là thây ngang khắp đồng máu chạy thành sông ngoại trừ tới gần cửa thành bên này một chút các tướng sĩ còn hoàn hảo không chút tổn hại còn lại đại quân cơ hồ là đều bỏ mình thậm chí liền tại đây mấy phút ngắn ngủi bên trong những tướng sĩ kia làn r a cũng đã nắt giữa huyết tinh vị cùng mùi hôi thối trung tiên a võ hồn điện ta với các ngươi không chết không thôi h ổ t h â n đấu la nhìn xem trước mắt một màn này hai mắt lập tức trở nên tinh hồng toàn thân khí tức buộc phát ra vô tận phẫn nộ đã tràn ngập ở nội tâm của hắn ngài có thể tuyệt đối không thể hành động theo cảm tính bây giờ ta trọng yếu nhất chính là bảo tồn sức chiến đấu nhanh chóng rút lui bằng không thì những thứ này các tướng sĩ nhưng là toàn bộ đều chết vô ích mắt thấy hổ thần đấu la một bộ bộ dáng không bị khống chế đường khiếu vội vàng tiến lên ngăn cản chỉ sợ đối phương làm ra cái gì tự tìm cái chết cử động yên tâm đường thông chủ ta biết ta bây giờ sẽ không đi tìm chết ít nhất tại d i ệ t s á t võ hồn điện bọn này cho săn phía trước ta tuyệt sẽ không chết bây giờ toàn quân nghe ta hiệu lệnh toàn quân rút lui hổ thần đấu la mặc dù cực kỳ tức giận nhưng đại não nhưng vẫn là rất thanh minh hắn biết bây giờ tuyệt đối không phải làm chuyện điên rồ thời điểm mặc dù trong lòng cũng của hắn vô cùng muốn đi vì những chết đi tướng sĩ kêu báo thủ nhưng rất đáng tiếc hắn bây giờ còn chưa thực lực kia Thử! ta nhất triệt diệt. tháng, tinh tinh ta, ta thành Trong trướng, thời rất giật trên tất hồn định cho phá chương chương Hoàng、Nguyên、Hạ, nhiệm vụ giao cho chúng ta, chúng ta đã hoàn nhưng chờ cho Võ vé vụ viên vì điện, ngươi Nguyễn ngài mãn. gian muộn, người nên người cũng còn đem để đã đại đã đám đều bại lùi, bại lùi. giáo giao giờ mọi giờ la la sẽ Bầm mặc các Cầu cổ cả báo, dù bây bây các ngươi làm rất tốt đợi đến trận đại chiến này kết thúc về sau ta nhất định sẽ cho các ngươi phong phú khen thưởng bị bị đông ngồi ở chủ vị tựa như thập phần vui vẻ tán dương một phen cổ giật b ọ n người tạ giáo hoàng miệng hạ nếu như giáo hoàng miệng hạ không có phân p h ó khác chúng ta trước hết đi xuống nghỉ ngơi lần này đi chúng ta hồn lực tiêu hao cũng không nhỏ cổ giông biết cổ giật trạng thái bây giờ cho nên trước tiên mở miệng đương nhiên các ngươi bây giờ liền có thể đi xuống nghỉ ngơi còn có các ngươi cũng là tất nhiên cổ giật bọn hắn đều bình yên vô sự trở về các ngươi tự nhiên cũng có thể đi nghỉ ngơi vì ngày mai chiến đấu các ngươi đều trở về nghỉ ngơi thật tốt ta bị bị đông mỉm cười gật đầu hai câu nói liền đem toàn trường người đều c h o đổi u tạ giáo hoàng m i ệ n h ạ đám người cung kính trả lời một câu sau liền toàn bộ đều rời đi đại trướng bắt đầu trở về trong lều vải của mình nghỉ ngơi mặc dù không biết ngày mai đến tột cùng có phải hay không là một phen khổ chiến nhưng bây giờ nghỉ ngơi thật tốt tất nhiên cũng là không sai nhưng lại tại tất cả mọi người rời đi về sau bị bị đông lại là một người tại trong đại trướng bắt đầu lẩm bẩm lầu、bầu. vừa rồi cái kia hồn kỹ nhất định là cổ giật thả ra c khí tức quen thuộc kia không có sai kinh khủng nếu là hắn đối với ta sử dụng ra một chiêu này ta nói không chừng cũng biết chết tại chỗ xem ra muốn yên tâm ta nhất định phải nghĩ biện pháp khống chế lại hắn cổ giật thu được đệ cựu hồn hóa lúc bị bị đông liền tại phụ cận lúc trước cổ giật ở trong thành trận chiến kia thanh thế khá lớn nàng tự nhiên cũng chú ý tới đầu tiên là khói lửa lại là cái k i a kinh khủng h ồ n kỹ bị bị đông đều chú ý tới nàng t ừ trong cảm nhận được uy hiếp cổ giật mặc dù cường đại nhưng hắn người này từ trước đến nay trọng cảm tình chỉ cần có thể đem chu trúc thanh c ù n g cổ rong n ắ m trong tay tin tưởng hắn tất nhiên không dám động thủ với ta ngược lại hắn sẽ trở thành ta hủy diệt võ hồn điện lớn nhất lợi khí đúng nhất định phải nghĩ biện pháp khống chế lại hai người bọn họ một cái cũng được nói một chút bị bị đông nhắm hai mắt lại từng cái ý nghĩ tại trong đầu của nàng chậm rãi hiện ra một đêm vô sự sáng sớm hôm sau ngay tại bị bị đông sáng sớm vừa mới tỉnh lại lúc thủ hạ liền chuyển đến tin chiến thắng bẩm giáo hoàng miệt hạ tinh la đế quốc đại quân đã toàn bộ tan đi bây giờ trên chiến trường chỉ còn lại có đầy đất hải cốt trên chiến trường tràn đầy kịch độc chúng ta cũng không dám áp sát quá gần trong đại trướng bị bị đông nghe trinh sát chuyển đến báo cáo trong lòng cũng không bận sóng tựa như đã sớm biết đồng dạng hảo ta đã biết ngươi lui ra đi là tháng báo kia lên tiếng sau liền quay người rời đi bị bị đông ngồi ở trong trướng chủ vị giờ phút này bên trong chỉ có một mình nàng quả nhiên vẫn là lui binh xem ra bọn hắn không chỉ có đại quân tổn thất nặng nề hôm qua cổ giật hẳn là cũng để cho bọn hắn cảm nhận được áp lực hiện nay chỉ cần thừa thắng xông lên tiếp tục đổi u tiếp liền có thể một mực đ u ổ i tới tinh la thủ đô đi bị bị đông đã sớm dự liệu được một màn này từ hôm qua cổ giật phóng thích cái kia hồn kỹ đến xem nàng liền biết người tới chuyến ta lệnh đại quân lập tức xuất trình truy sát đối phương tàn quân gọi thứ đồn đấu la đi đem trên chiến trường kịch độc cho dọn dẹp chúng ta lập tức xuất phát là Kế trong bị bị i người liền ế p bị bị bọn đông hành dòng dã hơn một tháng thực một t dã u quốc y sát, đánh một tinh thủ tới. t bọn hắn một đường hướng về tinh la đế quốc thủ đô về la r lúc đó bọn hắn đã từng cùng hổ thần đấu la quân đội gặp gỡ mấy lần nhưng đối phương cũng là cự chiến thậm chí đến cuối cùng hổ thần đấu la bọn hắn một sĩ binh đều không còn lại chỉ là một đám người xông về tinh la thủ đô mà bị bị đông bọn hắn cũng liền ở cách tinh la thủ đô cách đó không xa trong một tòa thành trì an hạ ước bọn hắn cũng không có thương tổn trong thành bất luận k ẻ nào chỉ là hạn chế bọn hắn xuất hành tiếp đó đoạt lại một chút lương thực còn lại cũng không có làm gì dọc theo con đường này đi qua nhiều như vậy thành trì cũng đều là dạng này nhưng gặp phải thành chủ không hàng vọng tưởng chống cự lúc bọn hắn liền sẽ đánh chết tiếp đó chiếm lĩnh phủ thành chủ giống như như bây giờ trong phủ thành chủ bị bị đông vẫn như c ũ là ngồi ở trong đại sành chủ vị những người còn lại dựa theo trình tự ngồi ở bên cạnh đến nôi đại quân nhưng là được can bài đến bên ngoài thành kế tiếp cũng chỉ thiếu kém đối phương thủ đô cầm xuống nơi đó cái này toàn bộ đại lục chính là chúng ta võ hồn điện nhưng cùng lúc ở đây cũng là đối phương thế lực địa phương mạnh nhất ở trong đó ẩn giấu đi bao nhiêu phong hào đấu la bao nhiêu hồn đấu la bao nhiêu đại quân chúng ta cũng không biết chư vị trong lòng đối với nơi đây nhưng có ý tưởng gì tinh la đế quốc thực lực c ư ờ n g đại điểm này cũng không chỉ thể hiện tại trên đại quân số lượng cùng lãnh địa rộng lớn càng nhiều vẫn là cường giả về số lượng võ hồn điện mạnh a một cái đấu la cung p h ụ c điện liền có nhiều như vậy phong hào đấu la lại thêm một cái cấp 99 thiên đạo lưu loại này đội hình từ trên mặt nổi đem toàn bộ đại lục quét ngang hẳn là đều không phải là vấn đề a nhưng vì cái gì bọn hắn còn phải thông qua đem thiên nhận tuyết đưa vào thiên đấu hoàng thất cái loại thủ đoạn này đi thiết thủ đế quốc đó là bởi vì bọn hắn biết một khi bọn hắn hướng thiên đấu đế quốc phát động chiến tranh tinh la đế quốc tất nhiên sẽ không làm ngơ mặc kệ tinh la đế quốc cường đại chính là võ hồn điện một mực gần nhận nguyên nhân ta cho rằng có thể tạm thời án binh bất động liền như vậy chờ đợi thời cơ ta truy sát hổ thần đấu la bọn hắn hơn một tháng tin tức chắc hẳn đã sớm chuyển về thủ đô trong đoạn thời gian này bọn hắn nên làm chuẩn bị chắc hẳn cũng đã làm chúng ta bây giờ tùy tiện tiến công ngược lại có khả năng ăn thiệt thòi nhưng nếu như chúng ta liền tại đây trông coi bọn hắn cho bọn hắn tạo thành trong lòng công kích liền có thể dần dần đem bọn hắn áp đảo quỵ mị trước tiên đứng dậy đưa ra đối sách đây là trong lòng của hắn trước mắt t ta cho rằng không thích hợp đi qua khoảng thời gian này truy sát ta phát hiện bọn hắn một vị trong đó phong hào đấu la làm bị thương hiện tại cũng còn chưa tốt nếu để cho thời gian cho bọn hắn tu dưỡng chỉ có thể vô căn cứ thêm ra một cái đại địch chúng ta bây giờ nên trực tiếp giết vào thủ đô chỉ bằng chúng ta mấy người thực lực ta cũng không tin bọn hắn còn có thể càng mạnh hơn đọc cô bác lập tức đứng ra phản đối mà trừ bọn bọn hắn bên ngoài liền cũng không có ai nói nữa bị bị đông nhìn thật sâu hai người một mắt túi đầu liền bắt đầu suy tư qua một hồi lâu nàng mới gọi hai người ngồi xuống ta đã nghĩ qua ta quyết định chỉnh quân nghỉ ngơi một ngày chờ ngày mai lại tiến công hơn nữa tại tiến công phía trước ta cần các ngươi trong đó một cái người lại đi tinh la thủ đô một chuyến đi chiêu hàng nếu là bọn họ đáp ứng còn tốt nhưng nếu như bọn hắn không đáp ứng vậy chúng ta liền cùng huyết chiến chư vị cảm thấy thế nào b ị bị đông mấy câu nói đó lập tức liền cho mấy người tại chỗ cho làm trầm mặc trong lúc nhất thời tất cả mọi người không dám nói lời nào khá lắm đều lúc này còn đi chiêu hàng đây là đi để chịu chết ư câu vét tháng chương hai trăm linh tám đường lui chương hai trăm linh tám đường lui chuyện này nếu không thì vẫn là các ngươi hai vị đi thôi dù sao các người năng lực đặc thù hơn nữa trước kia cũng từng đi qua một lần tinh la hoàng cung đến lúc đó nếu là xuất hiện ngoại ý muốn gì hai vị cũng tốt g i ú t đi như thế nào cổ trưởng lão cổ giật mắt thấy tất cả mọi người rơi vào trơ mặc bị bị đông liền đem mục tiêu đặt ở cổ giật cùng cổ rong trên thân nếu là giáo hoàng miệng hạ cảm thấy có thể thực hiện vậy ta cùng ra ra liền nguyện ý đi một chuyến hết thệ toàn bằng giáo hoàng miệng hạ làm chủ cổ giật cũng không có cự tuyệt ngược lại là mười phần cung kính đem phần này khổ sai chuyện tiếp lần này thái độ ngược lại để người ở chỗ này đều khiếp sợ không thôi、à. bị bị đông lông mày nhấn lên nếu như thế vậy thì theo ta nói đi làm đi xin nghe giáo hoàng miệng hạ chi mệnh cổ giật cùng cổ rong đồng loạt trả lời một tiếng có thể ở những người khác trong mắt nhiệm vụ lần này là chuyện tìm chết nhưng đối với cổ giật tới nói hắn khả cầu chi không thể nhiệm vụ này hoàn thành hay không cũng không đáng kể dù sao thì dựa theo tinh la đế quốc thái độ này muốn cùng giải là không thể nào cổ giật hoàn toàn liền có thể không để ý tới nhiệm vụ này ngược lại còn có thể mượn cơ hội này đi lần nữa hành động linh vinh, vinh nàng tuyệt đối trốn không thoát cổ giật lòng bàn tay một bên khác tinh la đế quốc hoàng cung trong đại điện hổ thần đấu la ngồi ở trên l o nghỉ c h o mày chư vị hiện nay chính là ta tinh la đế quốc sau cùng toàn bộ lực lượng các ngươi nhưng có biện pháp gì lui lịch hổ thần đấu la hướng về trong đại điện vô số cường giả dò hỏi bây giờ cái này rộng lớn trong đại điện cơ hồ dính đ ầ y người trong đó đại bộ phận cũng là trong thành hồn đấu la thứ yếu chính là một chút tướng quân cùng quý tộc tiếp đó chính là cầm đầu mấy vị phong hào đấu la chư bỏ phía trước ra sân mấy vị phong hào đấu la bên ngoài tinh la trong hoàng thất còn cất giấu ba vị chín mươi bốn cấp trở lên phong hào đấu la bọn hắn theo thứ tự là cường công h ệ man hùng đấu la mẫn c ô nghệ linh miêu đấu la cùng với vị cuối cùng hệ phụ trợ bảo ngọc đấu la b ậ y hạ hiện nay bị bị đông một đám liền chiếm cư tại chúng ta thủ đô bên ngoài bọn hắn mặc dù thực lực mạnh mẽ đông đảo cầm giả nhưng bằng mượn này chúng ta tất cả mọi người tại chỗ chưa hẳn không thể cùng đánh một trận hiện nay bên ta là thế mỏng không tệ nhưng đã nhiều năm như vậy chúng ta biết người b i ế ta t giữa lẫn nhau cũng là vô cùng ă n ý còn nữa chúng ta còn có ngài người mạnh nhất này có thể phóng thích võ hồn dung hợp kỹ chỉ cần chúng ta có thể làm được đem toàn bộ chiến trường chia cắt công thứ nhất chỗ trước tiên đem ngài trong miệng uy hiếp lớn nhất lao giả đánh chết liền có thể lấy được chiến đấu thắng lợi chiến ú n g ta g đấu như cần thế t ngược đối lại là có thể thực hiện nhưng chúng ta lại muốn như thế nào đem chiến trường chia cắt đâu hổ thần đấu la lâm vào châm tư trong lúc nhất thời hắn cũng nghĩ không ra biện pháp đó gì bệ hạ mặc dù ta đã nhiều năm chưa từng xuất hiện qua nhưng ngài cũng đừng quên ta hồn kỵ a ta đệ bắt hồn kỹ có thể đem phương viên ngàn mét địa hình tùy ý tiến hành cải biến liền cho dù là nghĩ tại trên chiến trường vô căn cứ biến ra một ngọn núi lớn tới ta cũng có thể làm đến chia cắt chiến trường chuyện này liền giao cho ta làm đi ngay tại hổ thần đấu la khó khăn lúc man hùng đấu la đứng dậy tràn đầy tự tin nói nhưng chúng ta đối với lao giả kia võ hồn cùng hồn kỹ đều không hiểu rõ vạn nhất liên quan đến đế quốc sinh tử t ồ n vong hổ thần đấu la lộ ra phá lệ cẩn thận bọn hắn bây giờ lớn nhất chỗ khó chính là tình báo thực sự có ít trừ bỏ bị bị đông cúc quỷ đấu la cổ ròng còn có độc cô bác bên ngoài bọn hắn cơ hồ không có một chút xíu tình báo biểu hiện đối phương cũng là ai lại có thể nắm giữ như thế nào hồn hậm ký cùng võ hồn vậy hạ bây giờ q u ố c nạn phủ đầu chúng ta không thể do dự nữa mặc dù bị bị đông bọn hắn hôm nay không có động thủ ý nghĩ nhưng chắc hẳn ngày mai hoặc ngày mai chờ bọn hắn chỉnh đốn hoàn tất nhất định sẽ đối với chúng ta động thủ cùng bị động chờ chết còn không bằng chúng ta chủ động xuất kích bảo ngọc đấu la lần nữa khuyên giải nói tốt lắm liền chiếu ngơi ư lời nói đi làm ngày mai chúng ta liền hướng võ hồn điện đại quân phát động công kích tranh thủ làm đến đánh đòn phủ đầu để cho bọn hắn khó lòng phòng bị mắt thấy trước mắt chính xác cũng không có đường lui hổ thần đấu la lúc này không do dự nữa lập tức cũng đồng ý bảo ngọc đấu la t h ỉ n h cầu là đang lúc mọi người đáp lại bên trong trận hội nghị này kết thúc mặc dù tại trên đại điện tất cả mọi người đều biểu thị ra đồng ý nhưng thì thật cũng không phải tất cả mọi người đều cảm thấy kế hoạch này có thể thực hiện cũng tỉ như đường hạo nguyên bản hắn cũng cho là trận chiến đấu này là có thể đánh cũng không phải không có hy vọng nhưng kể từ bị cổ giật làm qua như vậy một tay sau đó đường hạo không tự tin hôm nay trận hội nghị này kết thúc về sau đường hạo đã tìm được đường tam bọn hắn tiểu tam ngày mai chúng ta liền muốn lần nữa đối với võ hồn điện bọn hắn khởi xướng tiến công ta không biết ngày mai kết quả cuối cùng đến tuột cùng là như thế nào nhưng vô luận như thế nào hôm nay ta đều nhất định phải đem người đưa tiễn còn có các ngươi các ngươi cũng có thể bối tiếp tiểu tam cùng đi không có tuyệt đối n ă m chắc thắng lợi đường hạo thực sự không dám đem đường tam tiếp tục lưu lại trong thành cái này quá nguy hiểm đi nếu ngay cả tinh la đế quốc đều l u ô n hãm chúng ta lại có thể đi đến đâu đi đâu toàn bộ đại lục cũng là võ hồn điện chúng ta lại có thể đi con đường nào đường tam túi đầu tâm tình cực kỳ rơi xuống hắn đang vì mình không cần mà cảm thấy hảo não có ngươi bây giờ còn có hai cái địa phương có thể đi một là s á t lục chi đô hai là hải thần đảo mặc dù hai địa phương này đều cũng không phải gì đó đất lành nhưng lại có thể bảo chứng an toàn của ngươi s á t lục chi đô s á t lục chi vương ta từng lãnh hội qua hắn phong thái trên người hắn tản mát ra khí thế viễn siêu bị bị đông nơi đó tuyệt đối là bọn hắn không dám tùy ý làm b ậ y chỗ đến nỗi hải thần đảo đó là một cái trong truyền thuyết chỗ truyền thuyết đi nơi đó người cũng không có mấy cái có thể trở về nhưng người trở về không một không trở thành cường giả cho nên tiểu tam ngươi lựa chọn à ta sẽ nghĩ biện pháp đem ngài đưa vào trong đó một cái đi đây cũng là đường hạo tìm kiếm cho đường tam tới đường ra cũng là duy nhất có thể ở đây trong loạn thế tiếp tục sinh tồn phương pháp cường giả ba ba ta muốn đi h ả i thần đảo ta muốn trở thành cường giả ngài cũng cùng chúng ta cùng đi có hay không hảo đường tam nắm chặt đường hạo hai tay khẩn cầu hắn biết ngày mai một trận chiến giữ nhiều lãnh ít và n g không thì đường hạo cũng sẽ không dạng này hắn không muốn xem lấy thật vất vả cùng mình đoàn tụ phụ thân cứ như vậy đi chịu chết hắn không tiếp thu được chỉ có thể khẩn cầu như thế không được tiểu tam nhiều năm trước ta vì ngươi đã vứt bỏ qua tông môn một lần lần này ta không thể trốn nữa lánh vô luận là vì người nhà cũng tốt vì đại nghĩa cũng tốt ta lần này cũng sẽ không đi nữa ta nhất định sẽ cùng ta ca o huyết chiến tới cùng tiểu tam ngươi phải biết một cái nam nhân thành t h ủ là muốn có trách nhiệm lưu lại đây chính là trách nhiệm của ta câu vẽ tháng chương hai trăm linh chín đầu hàng địch chương hai trăm linh chín đầu hàng địch ba ba vậy được rồi t i ể u tam hiểu rồi mắt thấy chính mình không khuyên nổi đường hạo đường tam trong hốc mắt chạy ra nhật lệ chỉ có thể bất lực gật đầu một cái đường hạo nhìn xem thương tâm như thế đường tam trong lòng không khỏi chạy qua một dòng nước ấ m hắn tự tay sờ lên đường t ă n đầu ân ta ta ta đường, đường, đường tam dùng lực gật đầu một cái lên tiếng hắn cố gắng nặn ra một cái so với khóc còn khó coi hơn mỉm cười tựa như là muốn cho đường hạ yên tâm cuối cùng hắn ôm chặt lấy đường hạ thật lâu không chịu tách ra một bên khác liền tại đây chàng tình cha con sâu tiết mục khúc dạo đầu thời điểm áo tư tạp cùng má hồng tuấn lại tại một bên khác thương lượng lên sự t ì n h nói thế nào người muốn đi theo cùng đi chỗ nguy hiểm như vậy sao áo tư tạp chăm chú nhìn má hồng tuấn dò hỏi đương nhiên không ta mới không muốn đi tự tìm cái chết đâu cùng võ hồn điện có thủ chính là bọn hắn quản ta sự tình gì nếu không phải là võ hồn điện nhà ta cái kia thôn trang nhỏ đều không biện pháp thức tỉnh võ hồn ta mới a cùng bọn hắn đi đâu võ hồn điện thắng lợi tốt nhất má hồng tuấn mặt coi thường trả lời、Xuyệt. nói nhỏ chút người kia thế nhưng là phong hào đấu la người muốn chết sao ta cũng không muốn cùng theo đi ta dự định hôm nay sau bữa ăn tối liền lặng lẽ chuồn ra thành đi tìm cổ giật so sánh với đường tam ta cùng hắn giao tình mới tốt hơn ngay tại một tháng trước ta còn gặp qua cổ giật đâu hắn thái độ đối với ta thế nhưng là coi như không tệ ta tin tưởng hắn nhất định sẽ thu lưu ta áo tư tạp trên mặt viết đầy tự tin trong đầu tràn đầy đi theo cổ giật ăn ngon uống sướng ước mơ phải không vậy thì thật là quá tốt cổ giật bây giờ mạnh như vậy vẫn là trong võ hồn điện thánh tử chúng ta nếu có thể đi theo hắn chắc chắn qua so cái này thoải mái chính là lao sư ta hắn mã hồng tuấn biết phất lan nước tinh khí hắn chắc chắn sẽ không đi theo chính mình cùng đi chính mình cái này lao sư mặc dù kẻ đ í n h hót nhưng nhất định sẽ lựa chọn cùng liễu nhị long bọn hắn cùng một chỗ hết chiến vấn đề này chính ngươi nhìn xem đến đây đi ta dù sao cũng là quyết định ta thế nhưng là xem ở ngươi là ta anh em tốt tình huống phía dưới mới nói cho ngươi ngươi nhưng chớ đem ta bán đi áo tư tạp cũng không biết muốn làm sao đi xử lý phất lan nước vấn đề nhưng dưới mắt hắn chắc chắn thì sẽ không bởi vì phất lan nước mà lưu lại tới hắn còn rất trẻ còn có thật tốt thanh xuân cùng mộng tưởng hắn thậm chí đều không có thưởng thức qua mỹ nữ tư vị hắn sao có thể cứ như vậy đi c h ế đâu yên tâm đi hai ta ai cùng ai à ta trở về suy nghĩ một chút nếu như có thể mà nói ta sẽ dẫn bên trên lão sư cùng đi nhưng thực sự không được ta cũng chỉ có thể tại một ban đêm nào đó tự mình suy nghĩ hắn mã hồng tuấn c a o mày có chút hơi khó nhìn một chút cách đó không xa một r y nhà đó là phất lan đ ư ớ c vị trí thời gian cực nhanh ban ngày trong nháy mắt liền bị đ ê m tối chiếm lĩnh một vòng ngân nguyệt treo trên cao ở chân trời vô số đầy sao điểm s u y ế t lấy bầu trời đêm nhìn cực kỳ mỹ lệ mà liền tại ánh trăng này chiếu d ọ i xuống cổ giật bắt đầu hành động hắn đầu tiên là sớm đem cổ dòng dấu vào trong lĩnh vực của mình lập tức đêm tối xuất phát len lén hướng về tinh la nội thành tiến p h á t hắn chuyến này không cầu gì khác chỉ cầu có thể đem một tháng trước chế mãi sự t ì n h l n g s o n g hắn không ngừng sử dụng đệ tam hồn kỹ rất nhanh liền đã đến tinh la thành cửa thành bởi vì không chết đêm sát quan hệ hắn bây giờ toàn thân cũng là trong suốt khí tức hoàn toàn không có liền tựa như không tồn tại đồng dạng hắn lợi dụng đệ tam hồn kỹ lặng yên tiềm nhập tinh la trong thành nhưng bây giờ hắn gặp vấn đề thứ nhất linh binh, binh bọn hắn bây giờ đến tội cùng bị an bại ở nơi nào là trong hoàng cung vẫn là gì khắc chỗ trong lúc nhất thời cổ giật không có đầu mối tinh la thành rất lớn so sánh với thiên đấu thành tới nói còn muốn lớn hơn không thiếu nếu là cứ như vậy chẳng có mục đích đi tìm không khác mò kim n ấ y biển mà vấn đề này cổ giật trước khi tới cũng đã sớm nghĩ tới chỉ có điều lại là cũng không có nghĩ ra cái như thế về sau hắn chỉ là cho rằng lấy đường hạo cùng ngọc tiểu cương bây giờ tại tinh la đế quốc bên trong địa vị bọn hắn sẽ đem linh v i n h bọn người an bài trong hoàng cung khả năng tương đối lớn vẫn là đi trước trong hoàng cung tìm xem thực sự không được đến lúc đó trước hết cầm xuống một cái phong hào đấu la xem có thể hay không từ trong miệng của hắn moi ra tới một chút tình báo Quyết đ ị ngươi h sau đó, cổ i ậ n lần nữa lợi dụng hồn lợi không, không phải nói ngươi ban ngày đã sớm dò xét qua một lần sau chúng ta nếu không đi ra đường hạo bọn hắn liền muốn triệu tập chúng ta xuất phát đến lúc đó muốn đi đều không chạy được giới mất mã hồng tuấn bọn hắn cũng tại trong hoàng cung này dù đãng đã lâu vẫn không có tìm được chính xác lộ tại về thời gian bọn hắn đã làm trễ lại đã lâu ai nha ngươi đ ừ n g nội rất nhanh thì đến ai ngươi nhìn tia sáng k i a hiện ra không phải liền làm ở miệng sao chờ chúng ta rời đi cái này hoàng cung sau đó ta liền chế tạo ma câu tràng tiếp đó bay ra ngoài áo tư tạp chỉ vào cách đó không xa một vệ ánh sáng hiện ra hưng phấn nói trong đầu mình ý nghĩ nhưng lại tại bọn hắn vừa xông ra hát c á m đi đến trong ánh sáng lúc đâm đầu vào lại đụng phải một bóng người quen thuộc ân cổ giật áo tư tạp như thế nào cũng không nghĩ ra chính mình lại có thể tại tinh la đế quốc trong hoàng cung cùng cổ giật đụng vào đây thật là quá tốt rồi đâu các ngươi xem ra nàng quả nhiên cũng ở nơi đây các ngươi đây là chuẩn bị làm cái gì lại còn sách theo hành lý nhìn thấy hai người cổ giật càng chắc chắn ý nghĩ trong lòng chúng ta đang chuẩn bị đi tìm người a ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây áo tư tạp kích động hai tay nắm ở cổ giật hai tay do hỏi t ì m ta ta tới đây là bởi vì ta muốn tìm linh vinh v i n h các ngươi hẳn phải biết nàng ở nơi nào a còn có các ngươi tìm ta là muốn làm cái gì chúng ta bây giờ thế nhưng là định nhân các n g ư ơ i liền không sợ ta đem các ngươi chém ở dưới ngựa a cổ giật đầu hơi nghi hoặc một chút hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới đây hai tên ra hỏa chuyện tìm tới dựa vào chính mình l i n h vinh vinh chúng ta đương nhiên biết nàng ở nơi nào nàng bây giờ hẳn là ngay tại hoàng cung trong t h i ê t niệm chúng ta mới từ nơi đó đi ra chúng ta chuẩn bị tìm tới dựa vào ngựa a áo tư tạp không chút lưu tình liền đem l i n h vinh vinh vị trí phá tan lộ ra ngược lại bây giờ tại trong mắt của hắn l i n h vinh vinh cái g i ấ m cũng không bằng một cái nhưng lời của hắn lại là để cho cổ giật có chút cho váng cái này hai hàng là tới có thể đi nương nhờ chính mình chẳng lẽ bọn hắn cho rằng đi theo bên cạnh mình lại so với bây giờ muốn tốt ta hắn bây giờ thế nhưng là bị bị đông trọng điểm chú ý đối tượng nếu là đi theo bên cạnh mình chỉ sợ chỉ có thể bị chết thảm hại hơn a câu vẽ tháng chương hai trăm mười chém giết l i n h vinh vinh chương hai trăm mười chém giết l i n h vinh vinh ta khuyên các ngươi vẫn là bỏ ý niệm này đi a ta có thể tại s a u đó bảo đảm các ngươi không chết nhưng đi nương nhờ ta ý nghĩ này các ngươi vẫn là tốt nhất đừng lại có đến nỗi nguyên nhân cũng rất đơn giản bây giờ chờ tại bên cạnh ta chỉ có thể càng thêm nguy hiểm tốt các ngươi bây giờ ra hoàng cung tùy tiện tìm một cái khách sạn tiếp đó cầm một khối vải đỏ lên trên vẽ lên năm viên màu vàng kim ngôi sao năm cánh lại đem nó treo ở trước tửu điếm dạng này ta bảo đảm các ngươi không có chuyện gì cái này coi như là các ngươi vì ta chỉ đường thù lao chúng ta sau này còn gặp lại đem hết thệ đều sau khi giao phó xong cổ giật thân ảnh trong nháy mắt liền biến mất tại chỗ hướng về á o tư tạp hai người chỉ phương hướng đi làm sao bây giờ cổ giật không chịu thu lưu chúng ta mã hồng tuấn có chút xúi quậy cái này cùng trong tưởng tượng của hắn hình ảnh không giống nhau hẳn là thật sự có không thể nhận lưu lý do chứ của chúng ta ngươi nhìn phía trước cổ giật lúc nào lừa qua chúng ta hắn bây giờ lập trường nói không chừng thật sự rất nguy hiểm hắn là vì không muốn liên lụy chúng ta cho nên mới cự tuyệt ta cổ giật đối với áo tư tạp thân tình áo tư tạp vẫn luôn không có quên tại áo tư tạp trong lòng hắn vẫn là mình hảo huynh đệ vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ muốn trở về sao mã hồng tuấn lại hỏi đương nhiên là dựa theo cổ giật nói đi làm a chẳng lẽ ngươi thật sự muốn đi đường hạo trong miệng loại kia c ử u tử nhất sinh chỗ sao đi thôi không có cách nào cùng đi qua loại kia liều mạng thiên nhai sinh hoạt áo tư tạp càng ưa thích trước đó hai người bọn hắn cá nhân cũng là thiên tài tiền đồ tương lai đều bất khả hà lượng nói đến tinh la đế quốc phá diệt cùng bọn hắn cũng không có bất kỳ quan hệ gì vô luận tại ai dưới sự thống trị bọn hắn cũng sẽ là chính bọn hắn một bên khác căn cứ vào áo tư tạp chỉ dẫn phương hướng cổ g i ậ t rất nhanh liền tìm được mục tiêu địa điểm bởi vì bên này ngoại trừ một chút người không thể ở kiến trúc cũng chỉ có một tòa thiên điện lần này cổ g i ậ t học thông minh hắn không sử dụng tinh thần lực đi dò xét cùng lắm thì liền phiền thoái một chút tường gian đi siêu liền tốt lần này h ắ n nói cái gì đều phải hoàn thành đệ bác hảo mà cái này lão thiên cũng rất hiểu chuyện vốn là còn trăng sáng sao thưa bầu trời đêm lập tức trở nên mây đen dày đặc cổ giật không chút nào dùng lo lắng cho mình bị phát hiện nhưng lại tại cổ giật chuẩn bị hành động lúc lại nghe được trong thiên điện đột nhiên phát ra mấy đạo tiếng nghị luận áo tư tạp cùng mã hồng tuấn vẫn là không có tìm được sao bọn hắn đến tột cùng đi đâu sẽ không xảy ra chuyện đi hẳn sẽ không ở đây dù sao cũng là tinh la đế quốc hoàng cùng những người khác muốn lẻn vào ở đây liền đã khó như lên trời chớ nói chi là độc thủ vậy chúng ta muốn hay không lại đi tìm xem bọn hắn dù sao chúng ta cũng nhanh muốn lên đường không được bây giờ cái thời điểm này xuất phát là tốt nhất chậm chệ nữa có thể liền muốn không g i được cổ giật cũng không có gấp gáp tiến vào thiên điện chỉ là tại cửa ra vào nghe bên trong truyền đến tiếng nghị luận rời đi bọn hắn đây là chuẩn bị đi cái nào nghe thanh âm đường hạo giống như cũng tại chẳng lẽ bọn hắn đây là chuẩn bị chiếm được những địa phương khác đi sao may mà ta hôm nay tới v à n g không thì sau đó còn muốn như thế nào đi tìm bọn họ nghĩ tới đây cổ giật cũng sẽ không do dự lúc này từ một bên tường cao bên cạnh ngày vào t h a n h i ệ u phong hào đấu là sau đó h ã n tố chất thân thể đều được trên phạm vi lớn tăng cường ngày tường loại chuyện này vẫn là thật đơn giản hơn nữa có bất tử đêm sát tại chỉ cần mình không ly khai h á cám cho dù là đứng tại trước mặt đối phương đối phương cũng không chắc chắn có thể phát hiện mình vừa tiến vào t h i ê n điện liền phát hiện ở đây đã chuẩn bị hai chiếc xe ngựa trong đó một chiếc xe ngựa hóa trang đầy đồ ăn cùng đồ dùng thường ngày một chiếc xe ngựa khác hẳn là lưu cho bọn hắn ngồi mà đường hạo bọn người bây giờ đang ngồi quanh ở xe ngựa hai bên hai tên tiểu tử thú này sẽ không phải là bởi vì không nợ chúng ta cho nên không muốn đi trốn đi muốn cùng chúng ta kể vai chiến đấu phất lan đức hiếp sợ chừng lớn hai mắt tựa như đột nhiên ý thức được khả năng này có khả năng hai người bọn họ mặc dù bình thường không đứng đắn nhưng nói không chừng thật sự chính là dạng này liễu nhị long gật đầu một cái nếu đã như thế vậy chúng ta trong lúc nhất thời chỉ sợ là tìm không thấy bọn họ cái kia tiểu tam các ngươi trước hết lên đường đi nói xong đường hạo kéo ra xe ngựa màn xe ra hiệu đường tam lên xe ân đường tam gật đầu một cái nếu như cái kia hai ra hỏa thật là nghĩ như vậy vậy thì không cần thiết lại đi cưỡng bức bọn họ nhu nhu ngươi cũng tới đi thôi chúng ta ngay ở chỗ này phân biệt có hay không hảo liễu nhị long vung lòng ra chính mình nắm ninh vinh, vinh tay phải mỉm cười dò hỏi nhưng ninh vinh vinh lại lắc đầu nắm chặt liễu nhị long tay trái ngược lại càng thêm dùng sức ta không cần ta không nên rời đi mụ mụ đối với ninh vinh vinh mà nói thời khắc này thế giới căn bản là không có một chỗ chỗ là nàng ngoại trừ bên người liễu nhị long cho nên nàng cũng không muốn rời đi nàng liền nghĩ cùng chính mình mụ mụ bên cạnh không được đây là vì cam đoan an toàn của ngươi cho nên mới muốn làm như vậy ta cũng không biết cổ giật mục tiêu đến tột cùng là ngươi hay là thật cũng chỉ là dương đ ô n g ký tây cho nên ta nhất định phải cam đoan ngươi có thể an toàn sống sót liễu nhị long nhẹ nhàng xoa ninh i n h v vinh đại não khuyên giải nói nhưng ta chính là không muốn cùng những người khác ở chung một chỗ ta chỉ muốn ninh vinh vinh câu nói kế tiếp còn chưa nói xong một thanh tinh hồng sắc cự kiếm liền trực tiếp đâm xuyên qua lồng ngực của nàng tiếng nói của nàng cũng theo đó im bặt mà dừng gặp lại cổ giật lạnh nhạt cùng ninh vinh vinh n h ì nhau n lập tức đ ố n g nhiên một quất sau một khắc ninh vinh vinh liền liền như vậy nuốt hận tây bắc thân thể cũng theo đó vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất máu tươi không ngừng trên mặt đất chảy xuôi vinh vinh cái này đột nhiên phát sinh hết thảy để cho liễu nhị long trong lúc nhất thời cũng không tiếp thụ được nàng không thể tin đi đỡ tê liệt ngã xuống ninh vinh vinh lại phát hiện nàng bây giờ đã triệt để không còn khí tức tu la thần khảo đệ bác khảo kh ban thưởng cổ giật thu được tu la thần độ thân mật bốn mươi tu la thần khảo đệ cử khảo tu la bí cảnh tiếp nhận trong bí cảnh khảo nghiệm hoàn toàn sau khi thông qua liền có thể kế thừa tu la thần vị kèm theo ninh vinh vinh sinh cơ hoàn toàn trôi qua lúc trước đạo k i a thanh â m trầm thấp lần nữa tại cổ giật trong đầu vang lên cuối cùng hắn cuối cùng có thể đi chuẩn bị khiêu chiến bí cảnh cuối cùng là đi tới một bước cuối cùng cổ giật n g ư ơ i thế mà còn dám tới ta muốn ngươi giao cho nữ nhi của ta đ ê n mạng c h ơ mắt nhìn xem ninh vinh, vinh chết ở trước mặt mình liễu nhị long báo nổi cùng bạo sát khí xông thẳng lên trời làm bộ liền muốn đánh tới mà cổ giật nhưng lại lười tại cái này cùng bọn hắn lãng phí thời gian đánh g i ế t song ninh vinh vinh sau đó cổ giật liền trực tiếp sử dụng dịch chuyển không gian về tới thiên điện trên tường cao hắn lãnh đạo nhìn xuống tất cả mọi người ở đây nói muốn để cho ta để mạng ngày mai các ngươi có rất nhiều cơ hội thì nhìn các ngươi có thể hay không đem ta đánh bại ta ở ngày mai trên chiến trường c h ờ các ngươi nói xong những thứ này cổ giật liền một cái lắc mình lần nữa biến mất ở trong mắt của tất cả mọi người mục đích của hắn đã đạt thành cuối cùng hết khổ câu ve tháng chương hai trăm hai mươi mốt khai chiến chương hai trăm hai mươi mốt khai chiến sự tình tối hôm nay do、so、cổ giật trong dự đoán càng thêm thuận lợi thậm chí đều dùng không đến cổ rong ra tay tu la bí cảnh hẳn là nguyên tắc bên trong tương tự với đường tam tiếp nhận hải thần truyền thừa một dạng đồ vật ở trong đó hắn đoán chừng cũng là muốn tiếp nhận không phải người đau đớn phải tiếp nhận đủ loại liên quan tới tâm tính khảo nghiệm nhưng những thứ này cổ giật đều không sợ chút nào so với đau đớn cùng khảo nghiệm cổ giật càng thêm sợ hai chính là nhỏ yếu nếu là liền vận mệnh của mình đều không thể nắm ở trong tay của mình như vậy đến lúc đó sẽ lấy được đau đớn tuyệt sẽ không so những thứ này khảo nghiệm ra ra ra ra đi chúng ta đã trở về sự tình ta cũng đã xong xuôi rất thuận lợi không có đụng phải bất kỳ ảnh hưởng vô tấn quất vực bên trong cổ giật gọi cổ rong từ trong lĩnh vực đi ra bọn hắn bây giờ đã về tới võ hồn điện chiếm cứ trong thành trì nhanh như vậy xem ra ngươi thật sự rất thuận lợi tất nhiên không cần ta ra tay vậy ta đi trở về ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút ngày mai ta lại cùng ngươi cùng đi cùng bị bị đông bên kia báo cáo nói xong cổ rong liền rời đi cổ giật gian phòng tốt mặc dù ta bây giờ đã có nhất định chuẩn bị tâm lý nhưng muốn hay không bây giờ liền tiến vào tu la trong bí cảnh tham gia khảo nghiệm đâu tiến vào trong bí cảnh tham gia khảo nghiệm mặc dù không biết đến tột u cùng phải bao lâu nhưng nghĩ đến hẳn là cũng sẽ không chậm trễ thời gian rất dài bây giờ bị bị đông còn không có đối với cổ giật khai thác bất kỳ hành động nào dù sao bây giờ còn cần cổ giật ra lực cũng không khả năng tại bây giờ tiết điểm này đối với cổ giật độc thủ cho nên nếu là có thể tại bị bị đông đ ộ n g thủ với hắn phía trước thành tựu thần b ị cái này tự nhiên cũng liền có thể chiếm giữ quyền chủ động nhưng lại tại cổ giật tâm đ ộ n g lúc một đoàn màu tím nhà xương mù lại đột nhiên từ cổ giật trong tay phải bay ra chính xác tới nói nó là từ cổ giật tay phải con cái tia quỷ dị đồ đằng bên trong bay ra rất nhanh Cái kia ư ơ người mù liền đem làm liền giật cả phòng đều bị bao khỏa đi tại giật biết đều phòng hơn nữa, ngay tại cổ giật còn không đồng cổ cả cổ có chút t khỏa bị bao sao vào, đạo bóng người n g cao là n liền từ giữa đi ra. Ta khuyên ngươi từ ra. khuyên tu ố nhất đừng nóng lỏng, ngươi bây giờ thể nội hồn cốt còn thể giờ bây cốt c kém i cùng chờ gọc ngươi toàn một thân cốt hối, hồn sau la m gia cùng cuối thần cổ giật tính thăm dò gió hỏi tự nhiên là bản t h ầ n ngươi và ta bây giờ độ thân mật đã cao tới một trăm linh ta lần này hiện thân là cố ý đến cấp ngươi cung cấp chỉ dẫn tu h la thần đáp thì ra là thế ta ngược lại thật ra đem điểm này đem q u ê n đi tất nhiên thần vương đại nhân nói để cho ta muộn một chút vậy ta liền đã muộn rồi một điểm tốt cuối cùng một khối hồn cốt sao điểm này ta còn thực sự phải hào hào suy nghĩ một chút xem nên đi đi đâu thu hoạch cổ g i ậ t mừng tỉnh đại ngộ rất nhanh liền đón nhận tu h la thần thuyết pháp đi cực bắc c h i địa a nơi đó hẳn là sẽ có ngươi câu trả lời mong muốn đồng thời bản thân nhắc lại ngươi một câu ngươi bây giờ tình cảnh rất nguy hiểm bên cạnh ngươi nữ nhân kia nàng là la s á t thần truyền thừa giả ngươi tốt nhất cẩn thận một chút đừng đem nhược điểm gì rơi vào trong tay của nàng chỉ dẫn mà nói ta lần này liền nói nhiều như vậy sau này còn gặp lại a nói xong tu la thần thân hình lập tức biến mất ở tại chỗ ngay cả vừa rồi cái kia màu tím nhà xương mù cũng biến mất theo không thấy cực bác chi địa sao hắn mới vừa nói cái kia nửa câu sau lại là cái gì ý tứ nhược điểm chẳng lẽ bị bị đông nàng bây giờ đã chuẩn bị nghĩ đến trong đầu khả năng sau cổ giật lập tức liền không bình tĩnh trong mày trong lúc nhất thời còn có vẻ hơi bối rối xem ra ta cũng nhất thiết phải sớm tính toán chờ bên này hết thảy đều kết thúc về sau ta liền đem chu trúc thanh bọn hắn đều cho thay đổi vị trí a liền trước mắt mà nói thiên nhận tuyết bên kia còn tính là phe bạn có thiên đạo lưu tại ta hẳn là không cần quá lo lắng chỉ cần chờ ta từ trong cực bắt chi địa trở về cái kia hết thảy liền đều kết thúc nếu không phải vô tấn cốt vực bên trong điều kiện thật sự là quá g i a n k h ổ cổ giật là thực sự muốn đem chính mình tất cả người nhà đều thu vào trong vô tấn cốt vực dạng này hắn liền sẽ không cần lo lắng bọn hắn sẽ xảy ra chuyện sáng sớm hôm sau còn chưa chờ cổ giật từ trong n g ộ n thanh tình một đạo vang dội tiếng kè đây là trong quân đội triệu tập nhân thủ tiếng kèn chỉ có đại quân gặp địch nhân tập kích lúc mới có thể thổi lên đồ vật khi cái kèn lệnh này tiếng vang lên cũng liền đại biểu có người công thành xem ra là hổ thần đấu la bọn hắn muốn động thủ nghĩ tới đây cổ g i ậ t cấp tốc đứng dậy lắp mình mấy cái sau đó thân hình của hắn liền xuất hiện ở trên đ ầ u thành bây giờ bị bị đông cùng kim ngạc đấu la đều đã đến đến nỗi những người khác thì vẫn là đang đuổi trước người của bọn hắn hổ thần đấu la, cùng với còn lại một đám đấu la đang đứng lơ lửng trên không nhìn chăm chú lên bị bị đông cùng kim ngạc đấu la thừa dịp bọn hắn bây giờ nhân thủ còn chưa đủ chúng ta trực tiếp động thủ đi thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn man hùng đấu la nhìn một chút bị bị đông bên này vẹn vẹn có ba người trong lòng không khỏi có chút b u ồ n c ư ờ i lúc này liền chuẩn bị muốn động thủ người cái gì cấp bách vạn nhất đợi chút nữa chúng ta trận hình lại bị chạy tới người tách ra làm sao bây giờ ngược lại kế hoạch của chúng ta chính là muốn nhằm vào bọn họ tất cả mọi người chờ một lát thì có thể làm gì bảo ngọc đấu la vội và ngăn ở trước người hắn ngăn chở hắn xúc động vậy được rồi man hùng đấu la bất đắc gì lên tiếng mặc dù trong lòng cảm thấy đáng tiếc nhưng vẫn là không có bất kỳ cái gì động tác thế là kế tiếp song phương liền bắt đầu, bắt đầu chơi mắt lớn chừng mắt nhỏ mãi đến bị bị đông bên này chiến lược toàn bộ đều t ề tụ h ổ thần đấu la các ngươi bây giờ đến tột cùng là có ý tứ gì là chiến là hàng nếu là m u ố n chiến ta bảo đảm các ngươi chuyến này nhất định sẽ toàn quân bị diệt nếu là muốn hàng chúng ta còn có thể cho các ngươi một cái trở thành nước phụ thuộc cơ hội mắt thấy phía bên mình nhân thủ đến đông đủ bị bị đông lập tức đã c o lực lượng bắt đầu hướng về h ổ thần đấu la chất vấn hàng xin lỗi cái chữ này chúng ta tinh la đế quốc trong từ điện không có nếu như các ngươi muốn cầm xuống ta tinh la đế quốc vậy liền đạm thi thể của chúng ta đi qua đi hổ thần đấu la mười phần hào khí cận kề cái chết không hàng vậy liền đánh đi chư vị chết s ô n g có số lên đi kèm theo bị bị đông ra lệnh một tiếng trên đầu tường chư vị đấu la đều là bạo phát ra khí thế mạnh mẽ bọn hắn ngao ngao triệu hoán ra chính mình võ hồn đồng thời đem mục tiêu khóa chặt ở hổ thần đấu la trên thân mà tại tất cả mọi người bên trong chỉ có cổ giật làm cho người ta chú ý nhất cái kia xích kim sắc hồn hoàn còn có cái kia khí thế kinh khủng cơ hồ là hấp dẫn tất cả mọi người tại chỗ chú ý man hùng động thủ bảo ngọc đấu la gạo to một tiếng lập tức kéo ra đại chiến mở màn Chỉ trước tiên đem tên kia giải quyết bọn hắn muốn vượt qua tòa này sơn mạch ít nhất cũng còn muốn một phần man hùng đấu la lời nói còn chưa nói xong chỉ thấy mới vừa rồi còn đem chiến trường phân chia sơn mạch thế mà bắt đầu cấp tốc tiêu thất rất nhanh trừ bỏ tường thành hỏa thành bên trong đại lượng phong ốc bị hủy bên ngoài hết thể lại đều khôi phục nguyên trạng man hùng đây là có chuyện gì người sơn mạch đâu vừa rồi thật tốt chiến cơ nháy mắt thoáng qua bảo ngọc đấu la cả người đều sắp tức giận nổ ta ta làm sao biết man hùng đấu la chính mình cũng choáng cái này mẹ nó là gì tình huống chính mình thật tốt sơn mạch đâu các ngươi lại còn muốn dùng loại biện pháp này tới đối phó chúng ta là không biết ta cũng có thay đổi địa hình hồn kỹ sao hổ thần đấu la đối diện cổ giật đang đứng lơ lửng trên không một mặt cười để hướng về mấy người rêu c ợ n nói vừa rồi chính là cổ giật sử dụng hồn cốt kỹ năng đại địa c h â n chiến cái này mới đưa man hùng đấu la hồn kỹ cho triệt tiêu mất nguyên lai là ngươi ta nói ta hồn kỹ tại sao đột nhiên ở giữa liền biến mất đáng chết tiểu t ử túi h nhìn ta không man hùng đấu la bị cổ giật phen này thao tác trực tiếp cho lộng trọc giận cả người đều vô cùng tức giận lúc này liền nghĩ xông lên cùng cổ giật quyết t ử chiến một trận nhưng lại bị hổ thần đấu la cản xuống dưới man hùng bình tĩnh một chút ngươi không phải là đối thủ của hắn tiểu từ này hồn kỹ rất cổ k h á i lần trước hạo thiên đấu la. ít g à o thiên đấu la đều kém chút cắm trên tay hắn ngươi còn muốn bên trên sao hổ thân đấu la nhữ chặt lông mày vẻ mặt trên mặt hết sức phức tạp l i ê n tiểu từ này thế mà man hùng đấu la gương mặt không thể tưởng tượng nổi cả ngươi hoàn toàn không tưởng tượng ra được cổ giật đến tột cùng có thể có bao nhiêu mạnh thực lực Tốt. nói nhiều như vậy các ngươi là tới cái này cùng chúng ta nói chuyện trời đất sao các ngươi không phải là muốn muốn chia cắt chiến trường sao đơn giản ta tới giúp các ngươi đệ tam h ồ n kỹ dịch chuyển không gian kèm theo cổ giật lần lượt phát động đệ tam hột kỹ hổ thần đấu la chung quanh phong hào đấu la trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa đều là xuất hiện ở hai ngàn mét bên ngoài vị trí toàn bộ chiến trường bên trên tạm thời liền chỉ lưu lại xuống hổ thần đấu la một người một đấu mười một không tốt nhanh đi về bảo ngọc đấu la trước tiên phát giác chuyện không thích hợp gấp gáp lật đật liền hướng chiến trường trở về chạy nhưng hai ngàn mét nói xa thì không xa nói ngắn cũng tuyệt đối không ngắn cho dù là phong hào đấu la đoạn khoảng cách này cũng ít nhất phải trên hoa gần một phút thời gian mà liền tại một phút này thời điểm hổ thần đấu la chính là độc mục tồn tại chỉ có thể bị bị, bị đông bọn người vây công đệ thất h ồ kỹ bạch h ổ chân thân đệ ngũ hồ n kỹ bạch h ổ ma thần biến đối mặt chung quanh truyền đến áp lực hổ thần đấu la không chút do dự trực tiếp mở ra võ hồn chân thân hắn mười phần hiểu rõ mình bây giờ tình huống hắn nhất định phải chống đến đồng đội của mình chạy tới bằng không thì trận chiến đấu này cũng không có cần thiết tiếp tục nữa cũng may có bảo ngọc đấu la hồn kỹ ra trì hắn bây giờ còn có thể ở vào phi hành trạng thái đứng ở trên không đối phương có thể bay nhìn trước mắt tới cũng liền cái tia quỵ dị tiểu tử hẳn là có thể chống nợ a nhưng lại tại hồ thần đấu la nghĩ như vậy thời điểm thân hình của mình lại đột nhiên từ trên không đi tới mặt đất có ta ở đây ngươi lại muốn tại trên không tránh né công k í c h sao cổ g i ậ t châm chọc cười nói vừa rồi đúng là hắn lần nữa vận dụng đệ tam hồ n k ỹ đem trên không h ổ thần đấu la cho truyền tống xuống bây giờ hắn đang đứng ở võ hồn điện đám người trong vòng đây ân không tốt h ổ thần đấu la lúc này kinh hãi không có suy nghĩ nhiều hắn lần nữa hướng về trên không bay đi muốn lập tức kéo dài khoảng cách nhưng cổ g i ậ t làm sao cho hắn cơ hội này đệ lục hồ n k ỹ tòa không xá thời gian mấy đạo hư hảo hồn l ư c xiềng xích liền đem hồ thần đấu la không gian chung quanh hoàn toàn khống chế khiến cho hết thầy đều tiến nhập trạng thái đ ư n g im các vị đậu tù đi cổ g i ậ t cười nhắc nhở một tiếng đệ n g u h ồ n kỹ ngạc vương tá giáp đệ lục h ồ n kỹ kim nhị phiếm lưu hà đệ lục h ồ n kỹ âm sâm bảo hao đệ bắt h ồ n kỹ phá thiên quốc thứ trong lúc nhất thời kim nạc đấu la cúc quỷ đấu la còn có cổ r o n g đồng thời ra tay xá thời gian mấy trăm miếng bao hàm kim quan g cá sấu lân phiến hướng về hồ thần đấu la bà tới bọn chúng mỗi một phiến đều ẩn chứa kinh khủng hồ n lực cúc hoa quan c ẳ n g là phất tay thả ra mấy đạo trùng sáng hướng về hồ lực sau l ư n g q u mị nhưng là xuất hiện một đạo âm trầm bóng đen cũng là lao nhanh xông về hồ thần đấu la cổ dông vất tay xé mở một đạo vết nước không gian một cái chừng hai người dài hơn cốt thứ t ử trong cấp tốc bay ra thẳng hướng hổ thần đấu la đâm xuyên m à đi công kích của bọn họ mặc dù đều hết sức lăng lệ nhưng lại đều bị cổ giật hồn kỹ c ả n ở giữa không trung hảo vậy liền để chúng ta xem hổ thần đấu la đến tột cùng m u ố n thế nào đồng thời ứng đối những công kích này nói xong cổ giật búng tay một cái giải trừ chính mình tỏa không kỹ năng ngay tại hổ thần đấu la khôi phục hành động đồng thời các vị đấu la hồn kỹ cũng theo nhau mà tới căn bản sẽ không cho hổ thần đấu la càng nhiều phản ứng thời gian đệ cựu hồn kỹ bạch hồ thí thiên trạo cơ hồ không có bất cứ chút do dự nào hổ thần đấu la trực tiếp liền thi triển ra chính mình tối cường hồn kỹ hắn lăng không hướng về bay tới công kích nhanh chóng h g ự a ra hai chảo chỉ là trong nháy mắt liền đem hắn đều x é rách nhưng một kích này đi qua trong cơ thể hắn hồn lực cũng tiêu hao hơn phân nửa đáng sợ hắn lúc này mới phát hiện trong nhóm người này đáng sợ nhất không phải bị bị đông cũng không phải cái k i a khí thế dọa người lao giả mà là cái này quỷ dị tiểu tử hắn những cái k i a hồn kỹ thật là để cho người ta khó lòng phong bị căn bản không có cách nào tiến hành phản kích ở trước mặt hắn tiến công có khi đều biết trở thành một loại xa xỉ ba ba ba. cổ giật cười chụp hai cái bàn tay nói không tệ phản ứng rất cấp tốc cũng rất quả quyết khôi phục hành động sau trước tiên không phải chạy trốn mà là phản kích coi như không tệ vẹn vẹn nhất kích liền đem chúng ta bên này bốn đạo công kích đều tiêu trừ, thật đúng là không tệ a như vậy kế tiếp chúng ta tiếp tục a đệ thất h ồ n kỹ cốt long chân thân đệ tứ h ồ n kỹ tất cốt sinh hoa kèm theo cổ giật lời nói âm rơi xuống vô số cự hình cốt thứ từ mặt đất nổi lên trực tiếp hướng về h ổ thần đấu la đâm tới cái này cốt thứ tốc độ rất nhanh nhưng hồ thần đấu la không chút nào không sợ đối mặt đánh tới cốt thứ hắn lăng không hai chảo liền đem hắn cho nát bấy ở trên không nhưng vào lúc này một đạo trường dài hơn mười mét s ư ơ n g cốt cốt long bài từ trong lòng đất c h u i ra nó trong hai mắt còn bốc lên đũ lục sắc hòa diễm trực tiếp hướng về h ổ thần đấu la tắt tới ân h ổ thần đấu la kinh nghi một tiếng lập tức trên dưới giang hai tay ra quả thực là chống đỡ cái này đầu rồng tắm kích sự t ì n h vẫn chưa xong lập tức h ổ thần đấu la sức mạnh không ngừng t ă n g vọt hắn cuối cùng ngạnh xinh xinh là đem cái này đầu rồng cho xé thành hai nửa lão đại chống đỡ chúng ta trở về b ậ y hạ thần thiếp cũng tới cách đó không xa lúc trước bị cổ giật truyền tống đi vàiên phong hào đấu la cũng đều chạy về mắt thấy hồ thần đấu la còn tại kiên trì trong lòng mọi người cũng là vui mừng còn không chờ bọn hắn cao hứng bao lâu lại phát hiện trong mắt mình tràn g cảnh lần nữa xảy ra thay đổi thật là ồn như vậy vẫn là nhiều hơn nữa đi bên ngoài xem phong cảnh trở lại a chúng ta tiếp tục hổ thần đấu la câu v é tháng chương hai trăm mười ba phong thưởng chương hai trăm mười ba phong thưởng bây giờ chiến trường này chỉ cần có cổ giật tại một đấu mười vừa tình huống liền vĩnh viễn sẽ không có bất kỳ thay đổi bất luận cái gì từ địa phương khác vừa t r ở về phong hào đấu la cũng đều sẽ tại trước tiên bị cổ giật truyền t ố n g đi trong lúc nhất thời hổ thần đấu la sẽ vĩnh viễn không cách nào cùng mình đồng đội lúc trước trong đầu của bọn họ ý nghĩ bây giờ phản ứng đến trên người mình đánh hắn là chắc chắn không đánh lại trốn có cổ giật ở đây hắn lại có thể như thế nào trốn hắn bây giờ giống như là lâm vào một cái vòng lặp vô hạn cái gì cũng làm không được đồng thời còn không cách nào từ nơi này rời đi tựa như phía trước chờ đợi hắn cũng chỉ có tử vong cổ giật không nên lãng phí thời gian nhanh lên đem hắn cho ta giải quyết đi a đúng lúc này bị bị đông lên tiếng ra lệnh một câu nàng ở bên cạnh thật sự nhìn thật nhàm chán đối phương trên không chúng nàng lại không tốt ra tay thực sự là khó khăn làm hiểu rồi giáo hoàng miền h ạ nhận được mệnh lệnh cổ giật lúc này thu lại chơi đ ù a tâm thái biểu lộ cũng dần dần biến lạnh nhạt đệ lục h ồ n kỹ tòa không kèm theo mấy đạo hư hảo xiềng xích từ trên không rơi xuống hổ thần đấu la không gian chung quanh lần nữa bị phong tỏa thân hình lần nữa đỉnh trệ ở trên không đệ bắt h ồ n kỹ không gian trường ác trôn vùi cổ giật lãnh đ ạ m nhìn chăm chú lên trên không hổ thần đấu la quanh thân tán phát hồn lực rất nhanh liền đem hắn bao bọc ở bên trong theo cổ giật một cái búng tay đánh ra hổ thần đấu la không gian chung quanh lập tức sụp đổ liền tựa như một khối tấm gương bị tảng đá đạp nát đồng dạng lập t mà thân ở tại vùng không gian kia h ổ thần đấu la tự nhiên cũng bị một chiêu này làm cho phá thành và nhỏ căn bản không hề có lực h o à n thủ thấy vậy một màn kim ngạc đấu la trong mắt lóe lên một vòng tinh quang trong lúc nhất thời cũng không biết hắn đến tột cùng suy nghĩ cái gì hảo cổ giận làm tốt lắm bây giờ chúng ta trực tiếp hướng về tinh la thành hoàng cung tiến phát đánh giết h ổ thần đấu la sau đó đối phương đội ngũ xem như tàn hơn phân nửa nếu là bọn họ thức thời phải ly khai bị bị đông mới lười đi ngăn đón bọn hắn nhưng nếu như bọn hắn còn muốn tới cùng chính mình liệu mạng kết quả kia cũng chỉ lại là rơi vào cùng hồ thần đấu la kết quả giống nhau ít nhất cuối cùng này một điểm tại song phương trong lòng cũng là hết sức rõ ràng mà kết quả sau cùng chính là còn lại phong hào đấu la toàn bộ đều chạy t ứ tán b ố n phía tinh la nội thành hoàng thất quý tộc bị toàn bộ chém giết tinh la đế quốc liền như vậy trở thành võ hồn điện vật trong bàn tay võ hồn đế quốc liền như vậy thống nhất toàn bộ đại lục nửa tháng sau bị bị đông bọn người thuận lợi về tới võ hồn thành Lần lợi, này, đại biểu cho chiến thắng, thắng cũng đại biểu cho đến nước này sau đó, toàn bộ đại lục đều đem hoàn thành đại đại đó biểu biểu biểu sau cho cho cho trong đó cũng bao quát đấu la cung phụng trong điện những người kia thiên đạo lưu cùng thiên nhận t u y ế t cũng tại trong đó bị bị đông ngồi ở chuyên thuộc về giáo hoàng chủ vị thiên đạo lưu nhưng là ngồi ở bên cạnh đấu la cung phụng điện tất cả phong hào đấu la đều là đứng ở phía bên phải mà bị bị đông thủ hạ các trưởng lão nhưng là đứng ở bên trái đồng thời lấy cổ giật cầm đầu lần này triệu tập chư vị đến đây chính là vì muốn tiến hành phong thưởng hiện nay toàn bộ đại lục cũng là thuộc về chúng ta võ hồn đế quốc t a i quản phía dưới vì tốt hơn quản lý đại lục cũng vì khen thưởng lần này xuất chiến các vị trưởng lão ta quyết định đem ngôi trong đế quốc tầng quản lý một lần nữa phân phối đi ra bây giờ võ hồn đế quốc chia làm tầng ba vẫn là lấy võ hồn thành làm chủ thứ yếu lại là thiên đấu phân khu cùng tinh la phân khu mỗi cái khu vực bên trong sự t ì n h đều do chúng ta phân phối người chủ sự đi quản lý khi xuất hiện chuyện trọng đại võ hồn thành liền sẽ đứng ra giải quyết bây giờ bắt đầu phân phối phong thưởng đầu tiên cổ giận tiến lên xem như lần này xuất t r i n h chiến lược chủ yếu một trong ngươi làm ra rất nhiều công lao trong cuộc chiến tranh này đến ngươi cùng cổ trưởng lão công lao lớn nhất cho nên ta quyết định đem phân phối thiên đấu phân khu từ người tiếp quản từ hôm nay trở đi thiên đấu đế quốc bên trong hết thể đều để cho làm chủ trừ phi đại sự lần này, này tiến c đánh tinh la cung phụng điện cũng ra tương đối lớn một phần lực không chỉ có trực tiếp xuất động mấy tên phong hào đấu la lấy tăng thanh thế còn vì chúng ta cung cấp số lớn vật tư cho nên ta quyết định tinh la phân khu về sau liền từ đại cung phụng thiên đạo lưu trưởng quản Bao quát đã như g p ụ n thế bên người phụng, n các thiên phụng một đạo i tới i t lưu liền sẽ rơi vào không người có thể dùng tình cảnh đến lúc đó nàng nghị đối với thiên đạo lưu ra tay liền có thể ít đi rất nhiều trở ngại hơn nữa nàng phân phối đều là đi qua nghị tặc kẽ tuyệt đối trong khoảng thời gian ngắn không có vấn đề gì nhất là cổ giật bên kia nàng cố ý đem cổ giật cùng cổ g i o n g tách ra ngay cả chu trúc thanh cũng bị bị bị đồng lưu tại học viện bên trong dù sao nếu như không phải đại tái kết thúc về sau đám người liền đều không trở về học viện cổ giật bây giờ còn là võ hồn điện học viện một tên đệ từ đâu một cái phong hào đấu la cấp bậc học sinh an b à i như vậy lời nói là chắc chắn không được bọn hắn đều không có ở đây bên cạnh ta an toàn hoàn toàn không chiếm được bảo đảm xem ra muốn theo kế hoạch bên trong như vậy nà bài lần này phong thưởng kết thúc về sau cục ổ g trưởng tại lão ủy trưởng lão còn có các ngươi chúng ta ngày mai mới hội xuất phát đi tới thiên đấu thành ở trước đó các ngươi còn có thời gian đi thu thập một chút vật phẩm tư nhân cùng với đi xử lý một ít chuyện riêng cho nên các ngươi bây giờ liền có thể giải tán Ta c ũ n g cổ ò n chính mình tình muốn đi làm, liền đi trước. Nói xong những thứ này, có trước. c thứ làm, sự đi đi giật cũng không nghe những người còn lại đều nghĩ nói cái gì trực tiếp liền vận dụng đệ tam hồn kỹ rời đi h ã n tại trong võ hồn thành không ngừng lấy mình rất nhanh là đến võ hồn điện học viện vị trí chu trúc thanh bây giờ đang tại cao cấp ban trung t h n g hóa nửa tháng n à y đến nay nàng mỗi ngày sinh hoạt cũng là như thế nhưng lại tại nàng còn tại tập trung tinh thần khi đi học lại đột nhiên bạch quang l ó e lên thân hình của nàng đột nhiên liền từ trong phòng học biến mất không thấy nước lại đi tới trên bãi tập ân cổ giật người trở về nhìn xem trước mắt cái này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ khuôn mặt chu trúc thanh có vẻ hơi thật không dám tin tưởng nàng cái này hơn một tháng trừ bỏ lên ngoài giờ học chính là tại tu luyện cơ hồ đã hoàn toàn đem chính mình cho phong bế đối với cổ giật trở về tin tức cũng là không rõ ràng ân ta trở về nhớ ta không t r ú c thanh câu vẽ tháng chương hai trăm m ư ơ i bốn chạy về phía đ ỉ n h phong chương hai trăm m ư ơ i bốn chạy về phía đ ỉ n h phong nghĩ ta không giờ khắp nào không tại nghĩ ngươi、Người、xuất trình những ngày này ta ngoại trừ nghĩ ngươi đã tìm không thấy sự tính khác đi làm chu trúc thanh ôm thật chặt cổ giật giọng nói chuyện cực kỳ nhu hòa giống như là một cái nũng nịu con mèo ta cũng rất muốn ngươi ta bây giờ làm hết thệ đều là vì ngươi còn có chúng ta tương lai đã rất nhanh ta chỉ cần lại đi cực bắt chi địa lấy được cuối cùng một khối h ồ n cốt ta liền có thể tham gia sau cùng thần khảo thành t h ầ n đến lúc đó ta liền có thể đem ngươi bảo vệ ta liền có thể bảo hộ tương lai của chúng ta cổ giật vừa nói vừa nhẹ nhàng xoa chu trúc thanh đầu kể từ tham gia thần khảo sau đó hắn cùng với chu trúc thanh thời gian trung đụng lại càng tới càng ít bây giờ chỉ là vừa mới gặp lại hắn nhưng lại muốn bắt đầu suy xét bước kế tiếp hẳn là đi cái nào nếu không phải đây đều là hắn chuyện ắt phải làm hắn thật muốn liều lĩnh liền an tĩnh cùng chu trúc thanh ở chung một chỗ ngươi lại muốn rời đi sao chu trúc thanh đôi mi thanh tú hơi nhữ trong lòng có chút không vui lúc này mới vừa mới ôm vào một hồi liền lại muốn tách ra sao ta đáp ứng ngươi đây là một lần cuối cùng chỉ cần hoàn thành cuối cùng n à y khảo hạch ta liền có thể rốt cuộc không cần cùng ngươi tách ra đến lúc đó ta liền mỗi ngày còn lấy ngươi cùng ngươi sinh tiểu cổ giật cổ giật cười đều nói ngay vậy chu trúc thanh gương mặt xinh đẹp không khỏi đ ỏ lên lúc này liền thẹn thùng ngay cả sau hai căn cũng đều đỏ nóng lên nàng thẹn thùng túi đầu đem khuôn mặt giấu vào cổ g ậ t trong ngực nhỏ giọng nói loại sự tình này nào có mỗi ngày làm mặc dù t h à n thùng mặc dù cảm thấy có chút không tốt lắm nhưng chu trúc thanh cũng không có cự tuyệt thậm chí nàng còn có chút ước mơ cuộc sống như vậy ít nhất như vậy cổ giật liền có thể mỗi ngày đều bồi bên cạnh nàng ngươi không có cự tuyệt ta t r ú c thanh vậy ta nhưng là làm ngươi đáp ứng nói xong cổ giật hai tay nâng lên chu trúc thanh khuôn mặt nhỏ túi đầu tại c h á n của nàng lưu lại một cái thuộc về mình nhật ký tốt ta dẫn ngươi đi một chỗ trong khoảng thời gian này ngươi ngay tại cái kia ở lại một thời gian a ngoan, ngoan chờ ta trở lại ân cổ giật ngươi thật sự nghĩ được chưa thật muốn bây giờ liền cùng bị bị đ ô n g phân dọ giới h ạ sao bây giờ thế nhưng là nàng tín nhiệm ngư ơ i nhất thời điểm ta cảm thấy sẽ có hay không có chút không tốt lắm tại đi đến đấu la cung phụng điện trên đoạn đường này đọc cô bác lại cảm thấy cổ giật khoảng thời gian này chọn cũng không phải đặc biệt tốt dù sao cổ giật bây giờ vừa lập xuống đại công còn thu được như thế cao thượng phong thưởng nhưng bây giờ liền muốn n g ạ bài đây không phải là lúc trước đem lúc trước làm hết t h ể đều từ bỏ sao nàng nếu là thật tín nhiệm ta vậy thì hẳn là đem ra ra an bài đến ta bên kia cũng không nên ngăn cản ta đem trúc thanh mang đi tất cả những điều này cũng chỉ là hắn muốn đem ta nhược điểm nắm trong tay thôi nàng muốn dùng loại thủ đoạn này tới hạn chế ta nhưng thật đúng là đáng tiếc đâu ta cũng không phải loại kia sẽ một mực chịu nàng uy hiếp ra hỏa nếu là ta thật sự đến bây giờ còn không cùng với nàng trở mặt cái kia chỉ sợ trúc thanh cùng ra ra đều phải xảy ra chuyện cổ giật giải thích nói thì ra là như thế vậy ngươi chính xác hẳn là sớm một chút từ trong đi ra ngoài bằng không thì thật sự để cho bị bị đông đem bọn hắn n ắ m trong tay vậy ngươi đ ộ c cô bác bây giờ liền hiểu cổ giật tâm tình phải biết hắn nhưng cũng là cái có cháu gái người nếu là có người cầm nhạn tử mệnh tới uy hiếp hắn, hắn cũng biết không biết phải làm gì chỉ là hơi trong đầu liên tưởng một chút là hắn có thể thật sâu cảm nhận được loại kia cảm giác bất lực yên tâm đi bị bị đông mặc dù thực lực rất cường đại nhưng bởi vì thần khảo nguyên nhân dẫn đến nàng không thể ra tay toàn lực cho nên nàng bây giờ tuyệt không phải thiên đạo lưu đối thủ có hắn tại ta cũng liền có thể yên tâm an nguy của các ngươi liền có thể yên tâm đi tới cực b ắ t chi điện ít nhất điểm này cổ giật còn có thể đánh c ự c trên không tối cường xưng hảo đó cũng không phải là thiên đạo lưu tùy t i ệ t cầm rất nhanh cổ giật liền dẫn một đám người đi tới đấu la cung phụng điện ngoài điện ngươi quả như tới thánh tử bên ngoài đại điện kim nạc đấu la đang đứng khi tiến vào cửa vào đại điện chỗ tựa như đã sớm biết cố ý bọn người muốn tới đồng dạng xem ra đại cung phụng cũng nhìn ra bị bị đông ý tứ biết ta tới ý đồ rồi cổ rất khép cười một tiếng cũng không có quá mức ngoài ý muốn chuyện trước mắt vậy ta cũng không biết ta chỉ là phụng đại cung phụng chỉ lệnh ở đây chờ ngươi đi theo ta đại cung phụng bọn hắn bây giờ cũng tại bên trong chờ ngươi nói xong kim ngạc đấu la liền dẫn cổ giật bọn người vào bên trong đại điện đi đến chỉ chốc lát đã nhìn thấy thiên đạo lưu cùng thiên nhận tuyết đang ngồi ở trong đại điện cười hì hì nhìn xem hắn đại cung phụng ta tới cổ rất cung kính thi lễ một cái ân ngươi h ẳ n còn có sự tình là muốn ta hỗ trợ a nói ra xem nói không chừng ta sẽ đồng ý giúp ngươi thiên đạo lưu bây giờ đang ở các loại cổ giật mở miệng giữa hai người bọn họ quan hệ đã sớm ngầm h i ể u lẫn nhau chỉ là vẫn không có đem tầng kia giấy cửa sổ cho xuyên phá mà thôi ta muốn cho ngài che chở người nhà của ta ta hy vọng tại ta không có ở đây trong khoảng thời gian này ngài có thể giúp ta chiếu cố tốt bọn hắn ta sợ bị bị đông sẽ thừa dịp ta không tại từ đó ra tay với bọn họ xem như báo đáp ta cũng sẽ đáp ứng ngài tại thiên nhận t u y ế t thành thần phía trước ta đều sẽ che chở hắn cho dù là bị bị đông thành thần muốn đối nàng ra tay ta cũng biết ngăn cản nàng như thế nào cổ giật đối với thiên đạo lưu đồ vật mong muốn thật sự là quá hiểu đây là hắn tuyệt đối điều kiện không cách nào cự tuyệt a ngươi cứ như vậy có tự tin có thể đối phó bị bị đông chẳng lẽ ngươi bây giờ đã thông qua được trước tám t h i sao thiên đạo lưu tính thăm dò dò hỏi không tệ ta bây giờ đã thông qua được thần khảo trước tám kiểm tra chỉ cần đợi ta lại đi thu được một khối thích hợp ta hồn quất sau đó ta liền có thể trực tiếp tham gia sau cùng thần khảo đến lúc đó ta tức là thần cổ giật cũng không có chút nào d i u d i ế m hắn biết thích hợp tính chất bại lộ chính mình chỉ có thể tăng cường chính mình giá trị đồng thời cái này cũng là một sự uy hết lực thiên đạo lưu nếu là muốn động thủ với hắn hắn bây giờ cũng không sợ mặc dù có thể đánh không lại nhưng hắn muốn lưu lại chính mình cũng tuyệt đối làm không được lại giả thuyết cổ giật cũng không cảnh giác thiên đạo lưu nói thấu triệt một điểm bởi vì có thiên nhận tuyết tồn tại cho nên cổ giật mới không sợ thiên đạo lưu sẽ đối với người nhà của mình động thủ dù sao thiên nhận tuyết cùng hắn giao hảo chính mình nhờ cậy sự tình nàng tất nhiên sẽ không vi phạm người tiểu t ử này không nghĩ tới ngươi thế mà nhanh như vậy liền có thể đi đến bước này hảo người cái này chiếu cô ta liền rút chỉ hy vọng ngươi có thể làm được ngươi đã nói lời nói đối mặt cổ giật cái k i u cưới tên lửa tầm thường tốc độ tăng lên cho dù là thiên đạo lưu cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười hắn thật sự không nghĩ tới cổ giật lại có thể nhanh như vậy liền thông qua được trước tám kiểm tra thực sự là nghe rợn cả người yên tâm cùng ta làm ra ước định ta tất nhiên tuân thủ chúc thanh bọn hắn ta liền nhờ cậy nói xong cổ giật lần nữa cung kính thi lễ một cái lập tức dứt khoát quay người rời đi chỉ là một cái lắp mình liền biến mất trong mắt mọi người hắn chuyến đi này chính là chạy về phía đình phong câu vẽ tháng chương hai trăm mười lăm đến cực bắc t i đ i ệ chương hai trăm mười lăm đến cực bắc t i đ i ệ công tử cổ giật đẩy ra xe ngựa cửa xe từ trong đi ra đồng thời từ bên hông móc ra mười cái kim hồn tệ đưa cho xà phu ai nha nha đa tạ công tử đa tạ công tử sa phu có chút thụ sùng nhựa kinh dừng một hồi lúc này mới cao hứng bừng bừng đem cái kia kim hồn tệ thu vào trong túi nhưng lại tại hắn túi đầu nói tạ thời điểm cổ giật lại là đột nhiên biến mất không thấy hắn một đường từ võ hồn thành chạy tới nơi này đã hao tốn hơn một tháng thời gian hắn đối với cái này cực bắt chi địa thực sự không quen bằng không cũng không cần đến tìm xe ngựa thay đi bộ bây giờ hắn đang tại trong rừng không ngừng xuyên thẳng qua đồng thời ở chung quanh trong đống tuyết không ngừng lại đặt chân ấ n bắt đầu từ nơi này hắn liền xem như tiến nhập cực bắt chi địa tu la thần chỉ nói ở đây sẽ có hắn mong muốn hồn cốt cũng không có vì hắn chỉ ra cụ thể hồn thú hơn nữa tại cổ giật trong trí nhớ cực bắt chi địa nổi danh nhất hồn thú cũng chính là tuyết đế bang đế cùng với một cái thái t h ẳ n tự nhân đến nội thiên n g băng tầm cái này cũng không cần suy nghĩ gia hỏa này bây giờ còn không có tu luyện tới trăm vạn năm đâu cổ giật cần có hồn cốt cũng không phải những thứ này hắn bây giờ thể n ộ i hồn cốt trên cơ bản cũng là từ long hình trên thân hồn thú sinh hạ cuối cùng này một khối tự nhiên cũng là muốn thu hoạch một cái long hình hồn thú hồn cốt mới tốt nói không chừng hắn còn có thể thức tỉnh cái gì võ hồn dung hợp ký đâu mặc dù không nổi danh nhưng một khối lớn như vậy chỗ mười vạn năm long hình hồn thú hẳn là cũng vẫn phải có a xuyên qua bị băng tuyết bao trùm một r ừ n sau cổ giật trước mắt liền xuất hiện một mảnh bị bạch tuyết bao trùm ba nguyên ở đây nhìn không thấy cuối chung quanh nhiệt độ không khí càng là thấp đến điểm đóng băng nếu là bình thường h ồ n sư chỉ sợ chỉ là nhiệt độ không khí này liền không quá có thể kiên trì bao lâu trước tiên hướng về nơi trọng yếu đi xem một chút đi cái này ngoại vi có thể tìm tới hảo hồn thú sát xuất thật sự là quá nhỏ nghĩ tới đây cổ giật trực tiếp triệu hắn ra c á n h xương bay tới trên không đồng thời lấy hắn thời k h ắ c này vị trí làm điểm xuất phát trực tiếp hướng về phía trước bay đi dọc theo con đường này hắn đều sẽ chú ý chung quanh nhìn có hay không thích hợp hồn thú nhưng cũng không biết phải hay không nơi này hồn thú đều mượi phần giỏi về ấn nút đoạn đường này bay tới người ngược lại là thấy được không thiếu nhưng hồn thú lại là lác đác không có mấy xem ra thật muốn đi đến nơi trọng yếu mới có thể gặp phải ta muốn hồn thú cái này ngoại vi hồn thú hẳn là đều không khác mấy bị tàn sát hầu như không còn a cổ giật ở trong nội tâm thở dài một hơi lập tức liền tăng nhanh chính mình phi hành tốc độ cổ giật mặc dù là lần đầu tiên tới ở đây nhưng hắn tìm được một cái quy luật kèm theo hắn càng vào bên trong tới gần t r u n g quanh nhiệt độ không khí cũng sẽ càng thấp chỉ cần chờ loại cảm giác này đạt đến cao nhất lúc hắn hẳn là cũng liền có thể đến nơi trọng yếu nhưng lại tại hắn đi tới thời điểm ngoài ý muốn vẫn là xảy ra chỉ thấy cổ giật đang phi hành sau một khoảng thời gian một đạo tiếng thú gào đột nhiên vang vọng phía chân trời nương theo mà đến còn có mấy đạo nổ tung cùng cầu cứu âm thanh rất rõ ràng đây là có hồn sư tại săn giết hồn thú thời điểm tao nộ hồn thú t ậ p kích hơn nữa liền từ tán phát c ố khí tức này đến xem bọn hắn hẳn là tao nộ một cái vạn năm hồn thú đi xem một chút đi nói không chừng còn có thể từ những người này trong miệng hỏi ra thứ gì tin tức hữu dụng cho mình một cái hành động lý do sau cổ giật lúc này liền chuyển đổi phương hướng trực tiếp hướng về tiếng nổ vang lên chỗ bay đi bởi vì khoảng cách cách nhau cũng không xa cho nên cổ giật rất nhanh liền chạy tới hắn túi đầu nhìn lại chỉ thấy một đầu toàn thân bị t à n g băng bao trùm sau lưng mọc lên hai cánh cự hình thần l ằ n đàng tại miệng phun băng xương mà hắn công kích mục tiêu chính là một cái bọc lấy áo đông áo khoác thiếu nữ tóc vàng thiếu nữ này t r u n g quanh ngược lại mấy đạo thi thể xem ra cũng đều là cùng n i ê n kỷ sấp xỉ đồng đội bọn hắn hẳn là tổ đội cùng một chỗ đi vào săn giết hồn thú tiểu đội đáng tiếc vận khí tốt giống cũng không khá lắm cứu mạng a đột nhiên thiếu nữ kia lớn tiếng la lên một câu cũng chính là một tiếng này để cho cổ giật từ trong trầm tư chỉ h o ả n qua thờ tới hắn lần nữa đem ánh mắt khóa chặt ở cái kia cự hình th xoay tay phải lại tu la huyết kiếm liền hiện lên trong tay của hắn ngay sau đó thân hình hắn loay lên cầm trong tay cự kiếm từ trên không cấp tốc đâm xuống lấy thê xét đánh không kịp bưng thai phi tốc đâm vào cái tia thàn l ằ n đầu người bên trong chỉ là nhất kích liền đem đầu của nó cho đâm cái xuyên thấu g ắ t gao đóng vào trong đống tuyết người không sao chứ cổ giật đứng ở nơi này thàn l ằ n trên đầu lãnh đạo nhìn xem thiếu nữ do hỏi không không có việc gì thiếu nữ lúc này cũng có chút c h g váng nàng không nghĩ tới tại cái này thời khắc sống còn lại còn thật có thể có người có thể tới cứu nàng không có việc gì liền đứng lên a tuyết này mà ngồi xuống không lạnh sao cổ giật tùy ý chửi bậy một câu lập tức lại đem chính mình tu la huyết kiếm rút ra thu hồi trong tay phải làm xong đây hết t h ả y hắn mới lần nữa nhìn về phía thiếu nữ kia đồng thời chậm dài hướng nàng đi tới thiếu nữ tại trải qua cổ giật nhắc nhở sau đó cũng là gấp gáp đứng lên ngây người tại chỗ có chút không biết làm sao nhìn qua đâm đầu đi tới cổ giật nội tâm của nàng cực kỳ hốt hoảng trong lúc nhất thời không biết đến t ộ n cùng là hẳn là trước tiên nói lời cảm tạ vẫn là phải trước tiên đề phòng ngươi là tới nơi này săn giết hồn thú a ngươi đối với nơi này quen biết sao cổ g ậ t đứng vững tại trước mặt thiếu nữ do hỏi đúng đúng ta tới là s cổ giật hồn thú. cũng quan sát sơ lược rồi một lần thiếu nữ phát hiện trên người nàng có nhiều chỗ vết thương dùng để chống lạnh áo khoác cũng nhiều rất nhiều lỗ hổng loại tình huống này trở về là nàng lựa chọn tốt nhất long hình hồn thú ngươi cũng là tới săn giết hồn thú sao loại này hồn thú bình thường đều ở tại ba nguyên n g nơi trọng yếu những cái kia trên núi cao hơn nữa bọn chúng bình thường đều là q u ầ n cư nếu là muốn săn giết một cái liền muốn làm tốt đối phó hơn mấy chục con dự định hơn nữa nơi đó hồn thú bình thường đều là vạn năm trở lên thậm chí còn có mười vạn hồn thú thiếu nữ càng nói càng kích động liền tựa như lại trở về nhớ tới mới vừa rồi bị cái này vạn năm hồn thú cho ngược sát hình ảnh thì ra là thế ta đã biết càng tặng ngươi bây giờ muốn trở về sao ta có thể đem ngươi đến ngoài vi cổ giật cười cười trung quy là biết một chút tình báo cái này có thể so sánh chính hắn chẳng có mục đích đi tìm tốt hơn nhiều lắm ta ta đối mặt cổ giật hỏi thăm thiếu nữ có chút do dự nàng xem nhìn cổ giật lại nhìn một chút chung quanh đã biến thành khối băng đồng bạn tựa như là đã quyết định cái gì quyết tâm đồng dạng nàng kiên định nhìn xem cổ giật cực kỳ nghiêm túc ta nghĩ chờ đã còn chưa chờ thiếu nữ mở miệng cổ giật lại tựa như là dự liệu được đồng dạng sớm liền cắt đứt nàng mở miệng ta sẽ không mang lên ngươi cùng nhau cho nên ngươi chỉ có hai lựa chọn một là để cho ta tiến đưa ngươi trở về hai chính là tiếp tục ở đây lợi không có cái thứ ba tuyền hạng thiếu nữ câu vẽ tháng chương hai trăm mười sáu tuyết lòng chương hai trăm mười sáu tuyết l n g vì cái gì không thể a ta đối với nơi này rất quen thuộc ta từ nhỏ đã đi theo già già tới đây săn giết hồn thú hái linh dược mang theo ta chắc chắn có thể đến giúp ngươi hơn nữa ta chỉ cần ngươi tại dọc đường trên đường thuận tiện giúp ta đánh giết một cái hồn thú liền tốt thật sự lấy thực lực của ngươi tới nói chắc chắn không có chút nào phiền phức van cầu ngươi mắt thấy cổ giật cắt đứt chính mình thi pháp thiếu nữ lập tức lại bắt đầu nũng nịu đấu pháp nàng hai tay bắt lấy cổ giật cánh tay phải một bên nũng nịu khẩn cầu đồng thời còn đang không ngừng đung đưa cổ giật cánh tay nàng ngáy mắt to như nước trong keo trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy tràn đầy thần cầu thần sắc không được ngươi nếu là không muốn rời đi vậy ta nhưng là đi cổ giật lạnh lùng nhìn xem nàng trong lòng cũng không có bất luận cái gì xúc động kể từ có chu trúc thanh sau đó hắn liền đã có thể đối với phần lớn nữ nhân miễn dịch loại chiêu số này thì sẽ không đối với hắn có bất kỳ tác dụng không ta liền không ta cũng không tin ngươi sẽ đem ta cô gái khả ái như vậy tự mình vứt b ỏ tại cái này mặc kệ đang nói thiếu nữ kia còn trực tiếp động thủ dây dưa cổ giật bụi phải liền tựa như một cái ôm lấy đại thụ kiểm tra kéo đồng dạng muốn thông qua loại này phương thức quấn lấy cổ giật nhưng cổ giật nhìn nàng một cái sau liền lặng lẽ vận dụng đệ tam h ồ n kỹ chỉ một thoáng cổ giật ngay tại thiếu nữ trước mắt biến mất không thấy liền tựa như vừa rồi chỉ là huyễn tượng đồng dạng ai thiếu nữ kinh nghi một tiếng trong đôi mắt thật to tràn đầy n g h i hoặc nàng ngơ ngác quay đầu hướng về nhìn một phía nhưng c h u n g quanh trừ bỏ đội hưu thi thể bên ngoài nào còn có những người khác tồn tại đi thật không phải chứ một bên khác cổ giật đã tiếp tục hướng về hạch tâm c h i đ ị a bên trong phóng đi ở trong quá trình này hắn còn đang không ngừng quan sát đến chung quanh núi tuyết cùng sử dụng tinh thần lực dò xét lấy mỗi một cái hang động hắn cũng không muốn bỏ lỡ bất kỳ khả năng nào tính chất nhưng cái này băng nguyên m ê n h mông bô mở, lấy cổ giật tốc độ đều ở nơi này phi hành gần nửa cái tiếng đồng hồ hơn nhưng lại vẫn chưa phát hiện có bao nhiêu cường lực hồn thú tồn tại ngay cả vạn năm hồn thú cũng chỉ là như vậy bốn năm con nếu không phải hắn có thể cảm giác được nhiệt độ chung quanh còn đang không ngừng hạ xuống hắn đều hoài nghi chính mình có phải hay không tại chỗ vòng quanh nơi này rộng lớn viễn siêu ta đây tưởng tượng xem ra ta phải tăng thêm tốc độ cổ giật quyết định không còn dạng này đi lãng phí thời gian hắn trực tiếp đem tinh thần lực phóng thích điều chỉnh đến lớn nhất sau lưng cánh xương tốc độ cũng tăng lên hai lần hắn bây giờ giống như là một cái hội phi hành thịt người giá đạ mỗi bay qua một toàn núi tuyết hắn đều sẽ sử dụng tinh thần lực đem chọn ngọn núi trong nháy mắt cảm giác một lần loại trạng thái này hắn một mực kéo dài cả một cái giờ mãi đến cuối cùng hắn cuối cùng phát hiện cái thứ nhất m ư ờ i vạn năm hồn thú đó là một đầu tướng mạo tương tự với gấu bắc cực hồn thú nhưng mà thân hình của nó lại tựa như một toàn núi nhỏ toàn thân đều tản ra làm cho người nôn mửa huyết tinh vị bây giờ cổ giật đang lăn g không đứng ở trước mặt của nó toàn thân khí thế bạo rút mà ra kinh khủng sát khí lập tức liền lại lệnh chung quanh nhiệt độ không khí giảm xuống mấy độ nhưng làm cổ giật đem võ hồn triệu hồn đi ra lúc khi hắn đem đệ cửu hồn cái kia cự hùng giống như là nhìn thấy cái gì kinh khủng tri vật toàn thân da lông lập tức nổ lên một đôi kia là đèn lồng trong ánh mắt đều là sợ hãi thân hình cũng tại không bị khống chế lưu lại cái kia hồn hoàn bên trong tản mát r a khí thế thật sự là quá mức kinh khủng làm nó không có chút nào chiến đấu ý nghĩ chỉ muốn lập tức chạy trốn kèm theo cổ giật một bước hướng nó bước ra cái này cự hùng hồn thú tâm lý phòng tuyến cũng lập tức bị công phá cường đại bản năng cầu sinh ép buộc nó không ngừng hướng về sau lưng chạy tới mà cổ giật cũng không có ngăn cản chỉ là lẳng nhìn nó trốn hướng về phía phương xa cuối cùng sắp tới xem ra tiếp qua không xa chính là cái này c nghĩ tới đây cổ giật trong hai mắt tràn đầy h ứ n g phấn hắn thu hồi võ hồn lần nữa hướng về chỗ sâu bay đi đại khái đã vượt qua vài phút cổ giật ngừng lại hắn nóng nhìn cách đó không xa một toà núi tuyết lộ ra lướt qua một cái nụ cười rốt cuộc tìm được ngươi ngay tại tinh thần của hắn dò xét phía dưới cổ giật phát giác tòa kia núi tuyết giữa sườn núi có một chỗ hang động bên trong đang nằm sấp mấy chục cái tuyết long trong đó còn có một đầu cầm đầu cự hình tuyết long toàn thân nó tản mát ra khí thế tuyệt đối chính là mười vạn năm hồn thú không tệ thật đúng là hiếu kỳ a ngươi tôn ra cánh tay phải hốt đến, cùng có thể cho ta mang đến như thế nào kỹ năng đâu cổ giật cố nén quyết tâm bên trong tâm tình kích động thân hình loại lên lập tức hắn liền đã đến tuyết long sống trong h u y ệ t động g à o ngay tại cổ giật ra phát hiện trong nháy mắt đó trong h u y ệ t động tuyết long đồng thời t h ứ c t ỉ n h bọn chúng đồng loạt đem ánh mắt khóa chặt ở trên thân cổ giật liền tựa như là tại nhìn một khối điểm tâm đồng dạng không có chút gì do dự khoảng cách cổ giật gần nhất vài đầu tuyết long lúc này liền mở ra huyết b u ồ n đại khẩu hướng về cổ giật c n tới đệ lục h ồ n kỹ tòa không chỉ một thoáng mấy chục đạo hư gạo xiềng xích từ trên không rơi xuống trong nháy mắt liền đem không gian chung quanh cho phong tỏa ngăn cản cổ giật cũng không có muốn đi để ý tới chung quanh đám kia không đến mười vạn năm tuyết long chỉ là đưa chúng nó đều k h ô n g chế tại chỗ sau đó liền chậm dại hướng về hang động chỗ sâu nhất trên thạch đài tuyết long thủ lĩnh đi đến n g ư ờ i không chạy thoát được tốt nhất chớ phản kháng như vậy n g ư ờ i còn có thể chết thống khoái một chút cổ giật vừa nói trong tay tu la huyết kiếm cũng k ê u gọi ra giống vừa vặn vì mười vạn năm hồn thú tuyết này đầu dòng lĩnh như thế nào lại nghe cổ giật lời nói nó hướng về phía cổ giật chính là rít lên một tiếng trong miệng còn không ngừng phun ra số lớn băng tuyết cùng băng tinh tính toán dùng cái này tới khu trục cổ giật đệ tam hột kỹ dịch chuyển không gian cổ giật trước người đã sáng tạo ra một cái hát động cái kia tuyết long thủ lĩnh phun ra băng tuyết cùng băng tinh đều bị hắn đều hấp thu tiếp đó thay đổi vị trí tới cửa hang cổ giật tiếp tục hướng phía trước đi tới trước người hát động liền tựa như là một mặt tường đồng v á c h sắt vì cổ giật đem công kích đều ngăn cản xuống b à n h mắt thấy cổ giật cách mình càng ngày càng gần công kích của mình hoàn toàn không có tác dụng tuyết long thủ lĩnh luôn uống nó lúc này liền đình chỉ công kích lập tức hai cánh chấn động xông phá đỉnh núi liều mạng hướng về nơi xa bỏ chạy đệ bắt hột kỹ không gian t r ư n g khống gò bó kèm theo cổ giật âm thanh rơi xuống Mấy đạo hồn kèm theo, theo khóa không ngừng đuổi sát tuyết long thủ lĩnh đã tránh cũng không thể tránh nhưng ở thời khắc mấu chốt tuyết này đầu dòng lĩnh lại đột nhiên nổ tung lên nó hóa thành mấy trăm đạo băng tinh liền tựa như lưu tinh hướng về bốn phía rơi xuống ân nó lây là tự bạo cổ giật nhiễu chặt lông mày ngược lại là không nghĩ tới đầu này hồn thú thế mà lại trực tiếp tại trước mắt hắn nổ tung chờ đã đây là gia hỏa này hồn kỹ n ó đây là muốn phân hóa chạy trốn nghĩ ngon v ã i đệ bắt hồn kỹ không gian trường ác cổ giật lập tức phóng xuất ra thể nội khổng lồ hồn lực hướng về kia chút phân tán đi ra băng tinh bao khoảng mà đi hắn cũng không có gấp gáp đem tất cả băng tinh đều cho tiêu d i ệ t hết mà là thận trọng thu thập lại đáng g i ậ n vẫn là chạy một khối đừng hòng trốn ra lòng bàn tay của ta câu vẽ tháng chương hai trăm mười bảy thẳng xui xẻo chương hai trăm mười bảy thẳng xui xẻo đội trưởng chúng ta có thể hay không đi vào nhiều lắm nơi này cách hạch tâm chi địa nhưng không có b a o xa đúng vậy a đội trưởng nếu không thì chúng ta hay là t r ư ớ c rút khỏi đi một chút đây nếu là vạn nhất đụng tới cái mười vạn năm hồn thú vậy coi như nguy rồi ngay tại khoảng cách hạch tâm chi địa cách đó không xa một chỗ băng nguyên phụ cận có một tổ bốn người tiểu đội toàn thân bọn họ bọc lấy áo đ ô n g áo khoác đang không ngừng hướng về hạch tâm chi địa dựa sắp vào có hải lão cái này cái hồn đấu la cường ra tại các ngươi sợ cái gì liền xem như hạch tâm chi địa lại như thế nào chỉ cần không đụng với mười vạn năm hồn thú lại có cái gì là hải lão không giải quyết được cầm đầu là quần áo hoa lệ thiếu niên tại bên cạnh hắn còn đi theo một cái tóc mai điểm bạc láo giả bọn hắn tới đây mục đích chính là vì hắn thu hoạch đệ tứ hồn hoàn cái này vậy được rồi đội trưởng nhưng phía trước cách đó không xa chính là tuyết long tuyết long sân mạch đây chính là tuyết long nhóm nơi ở gia gia của ta đã nói với ta nơi đó thế nhưng là có mười vạn năm hồn thú tồn tại chúng ta tốt nhất vẫn là đi vòng bằng không thì đây nếu là thật gặp được chúng ta nhưng là cuối hàng hai tên người trẻ tuổi thỉnh thoảng liền sẽ quan sát bột phía khắc khuôn mặt là lo nghĩ cùng vẻ cảnh giác cùng phía trước nhất thiếu niên có vẻ hơi không gặp nhau tiểu tử nếu thật là như vậy chúng ta tốt nhất vẫn là nhiễu một chút tuyết long là quần cư hồn thú nếu là đã quấy dày vậy chúng ta liền sẽ đối mặt toàn bộ tuyết long nhóm v â y công ngươi cần có hồn thú chúng ta tại cái này hạch tâm nơi danh giới cũng liền có thể tìm được không cần lại đi sâu vào lão giả cũng tại lúc này mở miệng nhắc nhở hắn mặc dù là hồn đ u la nhưng cũng không muốn lại tiếp tục đi sâu vào phong h i ể m thật sự là quá lớn tất nhiên hải lão ngài đều nói như vậy vậy chúng ta liền n g h e xong là lão giả lên tiếng cầm đầu thiếu niên thái độ lúc này liền cung kính rất nhiều nhưng không đợi hắn nói xong chỉ thấy một khối cao hơn hai m băng tinh từ trên không rơi xuống đúng lúc nện chúng ở trước người hắn nếu là hắn nhiều hơn nữa đi một điểm có thể liền bị tại chỗ đập trở thành t h ị t nát ân đây là đồ vật do ta một hồi thiếu niên vội vàng lui về phía sau đồng thời vẫn không quên chửi bậy một câu không biết thứ này chúng ta cho tới bây giờ cũng không có gặp qua nó lại không giống như là cái gì bình thường khối băng chẳng lẽ chúng ta đã bị cái gì hồn thú theo dõi sao cối u hàng hai tên người trẻ tuổi ngươi một câu ta một câu nói trên mặt của hai người viết đầy sợ hãi cùng bất an t h ế vậy lão giả bất đắc dĩ lắc đầu c h ậ m dãi đi tới cái kia cự hình băng tinh trước mặt cẩn thận quan sát chính xác đây không phải cái gì k h ố i băng trong cơ thể nó chứa h ồ n lực chẳng lẽ là cái gì hồn thú sao lão giả nhữ mày hắn nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này hồn thú nhưng lại tại hắn còn nghĩ nhiều hơn nữa quan sát lúc cái kêu băng tinh lại đột nhiên nổ tung lên ngay sau đó một đầu cao hai mét tuyết long liền từ bên trong vật ra nó hướng về thiếu niên bốn người g ầ m thét toàn thân không ngừng tản ra khí thế của mình đây là tuyết long nhìn này khí tức mạnh yếu nó có lẽ còn là một cái nhanh đến vạn năm ngàn năm hồn thú vừa vạn thích hợp ngươi tiểu tử các ngươi hướng lui về phía sau ta tới bắt lại nó lão giả trong mắt chạy ra lướt qua một cái thân sắc mừng rỡ nói xong liền trực tiếp triệu h o á n ra hắn võ hồn đó là một cái trên trán mang theo mặt trăng ký hiệu màu trắng cự lang tên là khiếu nguyệt băng lang vương lao giả này chính là một cái có tám mươi hai cấp hồn lực cường công h ệ chiến hồn tôn đệ ngũ hồn kỹ lang vương xé gió trạo lao giả cực kỳ tự tin tại hắn đem hồn lực tụ tập tại trên hai tay tạo thành vuốt sói sau đó liền trực tiếp hướng về kia đầu tuyết long xông tới hắn tự tin cái này toàn thân hồn lực ba động yếu đối tiểu gia hỏa tuyệt đối không phải là đối thủ của mình nhưng lại tại cái kia vớt sói đụng vào tuyết long thân thể một khác này biến cố xảy ra、Bang. chỉ thấy lao giả này công kích thế mà liền tuyết long phòng ngự đều không thể đánh vỡ thậm chí liền cái này tuyết long thân hình cũng không bị dung chuyển nửa phần mà chính hắn nhưng là bị lần này hình thành bánh liệt phản xung lực chấn động phải hai tay run lên cái gì đây là cái tình huống gì lao giả này người choáng váng chính mình thân là hồn đấu la nhưng công kích thế mà không cách nào đối với một cái hồn thú sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì cái này hợp lý sao không thể nào nhất định là nơi nào không đúng trừ phi nó là một cái mười vạn năm hồn thú v à n g không thì không nên như thế mới đúng a lao giả nghi ngờ trong lòng đồng thời cũng vô cùng chấn kinh thực sự không nghĩ ra đến t ộ n cùng là nơi nào xuất hiện vấn đề còn không đợi lão giả nghĩ rõ ràng cái kia tuyết long cũng đậu thủ chỉ thấy nó móng phải vung lên liền quấn mang theo lên một hồi cuồng phong đồng thời tại lão giả kia không thể tin chăm chú đánh tới trên người hắn vẹn vẹn nhất kích liền đem lão giả kia bắn cho lui mấy chục mét kinh khủng kinh đạo thậm chí còn đem lão giả hai tay phế đi một nửa lão giả c ư ơ n g ép dừng lại thân hình của mình lại là không nhịn được phun ra một ngụm màu tươi hải lão mắt thấy lão giả thụ thương một bên xem kịch tổ ba người lúc này liền không bình tĩnh n h o nhau chạy tới lão giả kia bên người các người đi mau cái này hồn thú không đơn giản mặc dù trên người hồn lực ba động vô cùng thấp nhưng nó lực phòng ngự cùng sức mạnh đều quá mức kinh khủng ta ngăn cản không nổi các ngươi đi mau ta còn có thể giúp các ngươi cản một hồi lão giả bây giờ đã không có tái chiến đấu nữa ý nghĩ một chiêu gặp thật trường hắn đã bị đánh sợ hải lão muốn đi cùng đi chúng ta thì sẽ không bỏ ngươi lại mặc kệ chủ yếu là không có ngài chúng ta cũng không xuất được à khoảng cách này khu vực hạch tâm quá gần chúng ta tốt đều đừng nói nữa nhanh suy nghĩ một chút có biện pháp nào giải quyết một cái ba cái thiếu niên ngơi một câu ta một câu dù sao thì là cũng không có muốn vượt lên trước ý tưởng rời đi bọn hắn chỉ muốn chính mình rời đi hải lão cũng không xuất được lại không nghĩ rằng lưu tại nơi này chỉ có thể càng thêm nguy hiểm giống một bên tuyết long liền tựa như là bị tiếng b à n luận của bọn họ bị chọc giận đồng dạng nó ngửa mặt lên trời gầm t h é t một tiếng lập tức mở ra huyết bùn đại khẩu số lớn băng xương cùng băng tinh liền từ trong p h ư ơ n g ra trực tiếp hướng về mấy người đ á n h tới đệ tứ h ồ n kỹ nguyệt lang la c h á n mắt thấy công kích tránh cũng không thể tránh lão giả đành phải dùng hồn lực trước người ngưng kết trở thành một mặt tâm chắn muốn tính toán ngăn cản được lần công kích này nhưng nói thật trong lòng của hắn là thực sự không chắc nhưng kết quả lại luôn nằm ngoài dự tính cùng tuyết long trước đây công kích khác biệt lần công kích này liền lộ ra mười phần không đầy đủ thậm chí đều không thể dung chuyển lão giả tầm c h á n đây là có chuyện gì chẳng lẽ cái này hồn thú cũng chỉ là nhục thể cường hoành một chút hồn lực vẫn là mười phần thấp lao giả mộng trong lúc nhất thời cũng không biết đến tột cùng muốn làm thế nào nhưng lại tại hắn còn đang do dự lúc tuyết long lại là lại trước tiên độc thủ sau lưng nó hai cánh chấn động chỉ là trong nháy mắt nó liền đã đến trước mặt của lão giả ngay sau đó nó lần nữa nâng cao lên móng phải làm bộ liền muốn vung xuống hải lao muốn t á c h rời khỏi nhưng phía sau hắn liền đứng cái k i a ba tên người trẻ tuổi né tránh mình ba người bọn hắn đừng mơ có ai sống liêu mạng đệ thất h ồ n kỹ võ hồn chân thân đệ tam h ồ n kỹ lang vương t h ứ c t ỉ n h chỉ thấy lao giả đột nhiên hóa thành một đầu chiều cao mấy thước cự l a n g toàn thân đều bị một tia sáng trắng bao trùm đối mặt tuyết long công kích hắn cũng chỉ được vung ra móng phải n ê n kích và n h hai đạo công kích chạm vào nhau lập tức vung lên một trận gió tuyết nhưng khi phong tuyết tản ra lúc lao giả lại phát hiện hắn cùng tuyết long ở giữa t h ê mà vô căn cứ lại nhiều một cái thiếu niên câu vẽ tháng chương hai trăm mười tám Nhất chương nhất kích kích sát, sát. miểu miểu đ ân y c h í h nhận nhất kích, sát. Đây chính là láo con mồi của、ta. Cổ mồi giật một tay tiếp ta. tay một đối ồ hồn n dùng g thời, không lại lục đệ kỹ mặt đột nhiên xuất hiện cổ giật hải lão cả người lại tròn váng đây là cái tình huống gì một tay liền có thể đón lấy chính mình võ hồn chân thân một k í c h toàn lực vẫn là một cái tiểu tử chưa dứt sữa cái này sao có thể người là ai đối mặt hải lão nghi vấn cổ giật cũng không có gấp gáp làm ra đáp lại hắn vây tay gọi lại một cái quan đoàn sau đó thu hồi bao bọc tại phía ngoài hồn lực sau một khắc gần trăm khối băng tinh đồng thời bay ra cũng lập tức sắp nhập vào một bên trong cơ thể của tuyết long giống kèm theo từng khối băng tinh d u n g hợp tuyết long toàn thân tán phát khí tức cũng biến thành càng ngày càng cường đại cái k i a kinh khủng l ự c uy hiếp lệ một bên tổ bốn người chân đều mềm lún này cái này sao có thể cái này càng là một cái là mười vạn năm hồn thú hải hải lao ngài nhìn nơi đó ngay tại lao giả c h ấ n kinh ngoài phía sau hắn tên thiếu niên kia lại đột nhiên chỉ và o cổ giật dưới chân phát ra tiếng kinh hô lao giả theo tay hắn chỉ phương hướng nhìn sang cái này không nhìn còn khá xem xét lão giả chỉ cảm thấy trái tim của mình đều ngừng nhảy lên phong phong phong hào đấu la phong hào đấu la trẻ tuổi như vậy tiệc cái gì võ hồn vậy thì là cái gì hồn hoàn thế nào lại là xích kim sắc thế giới này đến tột cùng thế nào đến cùng là hắn điên rồi vẫn là thế giới này điên rồi nguyên lai tưởng rằng võ hồn điện thống nhất đại lục sự tỉnh cũng đã đầy đủ hắn chân kinh mấy chục năm nhưng hết thể phát sinh trước mắt lại càng làm hắn hơn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi lần này nếu là lại để cho ngươi chạy ta liền bỏ qua ngươi đệ bắt hồn kỹ không gian trường ác trôn vùi cổ g i ậ t cười xấu xa một tiếng một tay đưa ra đột nhiên nằm đấm kèm theo động tác của hắn tuyết long không gian t r u n g quanh cũng theo đó ẩm v a n g sụp đổ liền tựa như một mặt đột nhiên bị đánh nát tấm gương đồng dạng mà cơ thể của tuyết long cũng như tấm gương mạnh vụn trong khoảnh khắc đó hóa thành khối vụn đây nếu là đều có thể bị ngươi chạy thoát vậy ta đây cái phong hào đấu la cũng liền không công rồi cổ g i ậ t cảm thán một tiếng lập tức thu hồi v õ hồn rất nhanh kèm theo tuyết long thi thể rơi xuống từ trên không huyết hồng sắc hồn hoàn cũng theo đó hiện lên nương theo mà đến còn có một đạo thất thải b ạ quang a quả nhiên là cánh tay phải hồn cốt trung pi là g ọ đủ cổ giật đem hồn cốt thu vào bên hông cũng không có gấp gáp hấp thu phù cận đây hồn thú đông đảo liền xem như muốn hấp thu cũng phải tìm một cái nơi tương đối an toàn mới được đến nỗi một bên giật mình tổ bốn người cổ giật cũng không muốn để ý tới bọn hắn chỉ là người qua đường mà thôi không cần thiết quá mức đi để ý hugh một giây sau cổ giật liền biến mất ở trước mặt của bọn hắn bây giờ khẩn yếu nhất vẫn là nhanh đi ra ngoài tìm một chỗ a n tính đi hấp thu hồn cốt tiếp đó trực tiếp tiến vào bí cảnh bắt đầu khảo hạch cuối cùng vừa nghĩ cổ giật một bên không ngừng hướng về ngoại vi lấp lóe đây là một đoạn quá trình khá dài chung quanh như trước vẫn là lúc trước như vậy một mảnh trăng xóa chung quanh không thấy được nửa cái bóng người cứ như vậy qua nửa giờ sau phát sinh n g o à i ý mới ngay tại tới gần ngoại vi một chỗ trên băng nguyên cổ giật thấy được một thiếu nữ đang bị một đám tuyết lang hồn thú truy sát mấy chục cái tuyết lang hồn thú cầm đầu vẫn là một đầu gần vạn năm tuyết lang vương thiếu nữ kia không có chút nào muốn phản kích ý niệm đành phải không ngừng hướng về phía trước chạy trốn cũng không biết là không phải sử dụng cái gì hồn kỹ khiến cho hắn chạy lại còn s o đám kia tuyết lang còn nhanh nhưng bầy sói kiên nhận thế nhưng là rất mạnh muốn chạy thoát chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy nàng lại còn tại cái này không trả lại được thậm chí còn đến gần nhiều như vậy nàng đây là đang tìm cái chết sao cổ giật có chút kinh dị bởi vì trước mắt cái này cô gái này không phải những người khác chính là trước kia cho hắn chỉ đường cô nàng kia tính toán coi như là trả phía trước thiếu nhân tình a nghĩ như vậy cổ giật lại là một cái là mình trong nháy mắt liền bay tới b ầ y sói phía trước hắn cũng không có lựa chọn động thủ mà là trực tiếp triệu hắn ra chính mình võ hồn cái kia dọa người khí thế khủng bố lập tức giống như đại dương không ngừng tuân ra hướng về kia đàn sói bao phủ mà đi g à o chỉ là trong nháy mắt toàn bộ đàn sói liền đều bị dọa đến cất đái cùng lưu miệng sôi bấm mép toàn bộ đều nổi phịch ở trên mặt đất l i ề n xem như con n l a g v ư ơ n g k i a nửa cũng chỉ là gào là thế i liền dưới. ế n ngã xuống Ơn. lưng dị động trong n g Sau dị á y mắt liền đưa tới t liền i đưa h u quyết nữ nàng nén chú cố ý, t â mà bên trong nhìn sợ hãi, lại. bay đầu nhìn lại. À. Thế mà trở về n g ư ơ i có phải hay không không yên lòng ta có phải hay không kỳ thực một mực ở bên cạnh nhìn ta n g ư ơ i cuối cùng xuất hiện khi nhìn đến cổ giật trong nháy mắt đó thiếu nữ xách theo trái tim kia cuối cùng bông xuống dưới chân nàng sinh phong chỉ là không đến một giây thời gian liền xông vào cổ giật trong n ự c ôm chặt lấy cổ giật nhũ mày có chút im lặng người thả ta ra đừng vẫn mãi là tay máy tay chân ta chỉ là vừa vặn đi ngang qua m à t h ô i ngươi mau buông tay ta phải đi ngươi biết c u ố n lấy ta là không có ích lợi gì cổ giật một mặt bất đắc dĩ khuyên giải nói đừng đừng bỏ lại ta một người ta cầm song hồn hoàn lập tức đi ngay có hay không hảo ngươi chờ ta một chút chờ sau đó mang ta đi trung trở về thôi nói xong nàng cũng không để ý cổ giật đến tột cùng có đáp ứng hay không từ bên hông lấy trùy thủ ra liền vọt tới lang vương bên người một đao kết liêu tính mạng của nó hết thầy đều như cổ giật sở liệu cái kia lang vương chính xác chính là đầu ngàn năm hồn thú hơn nữa năm cũng vừa tốt tại cô gái kia có thể dùng trong phạm vi cổ giật cũng là thật sự bất đắc dĩ p h ủ cận đây không chỉ có nguy hiểm không nói nàng còn chỉ có một người nhưng liền dưới loại tình huống này nàng thế mà còn dám trực tiếp hấp thu hồn hoàn h o à n thiếu nữ này liền tựa như là chắc chắn cổ giật nhất định sẽ bảo hộ nàng đồng dạng cái này khiến cổ giật trong lúc nhất thời bị cầm chắc lấy cái này thiếu ni tử cổ giật bất đắc dĩ thở dài một hơi không có cách nào hắn cũng không thể thật sự cứ thế mà đi mặc dù hắn bây giờ đã không nợ đối phương cái gì nhưng thật muốn trơ mắt nhìn nàng chết tại đây cổ giật cũng vẫn là có chút không đành lòng liền xem như ta thiếu nàng a sớm biết lúc đó liền biến thành người khác đi hỏi cổ giật chửi bậy một câu lập tức kiên n h ẫ n đứng ở một bên l ặ n g lặng đứng chờ lấy nàng hấp thu hồn hoàn đồng thời cổ giật cũng bắt đầu ở trong lòng thầm nghĩ thiếu nữ này đến tột cùng là vì cái gì nhất định muốn vào hôm nay hấp thu hồn hoàn ngay cả mạng cũng dám đánh cược cái này cũng là hắn không nghĩ tới cổ giật có chút hiếu kỳ cũng không biết nàng đến tột cùng là đánh đánh cược cái gì vẫn là nói nhất định muốn hôm nay hấp thu hồn hoàn mới có thể từ hồn sư học viện tốt nghiệp vẫn là như thế nào cứ như vậy thời gian trôi qua rất nhanh chỉ chốc lát thiếu nữ kia liền thành công hấp thu xong hồn hoàn nhưng làm nàng vừa mở mắt l ú lại phát hiện cổ giật bây giờ đang không ngừng đánh giá nàng loại kia toàn thân tựa như đều bị nhìn thấu tầm thường cảm giác làm cho nàng không thể không có chút đ ỏ mặt ngươi ngươi đừng như vậy ta biết xấu hổ nàng thẹn thùng bưng kín chính mình gương mặt xinh đẹp gắp lên âm thanh nũng nịu nói tính toán ngươi vẫn là tự sinh tự diệt tốt ta đi trước cổ giật chỉ là tại từ trên người nàng trang phục đi phân tích nàng đến tột cùng là lai、like、lịch gì đến tột cùng là ý tưởng gì đến nỗi cơ thể a tiền vốn quá nhỏ hãn thật đúng là không có thèm câu vẽ tháng chương hai trăm mười chín ngây thơ thiếu nữ chương hai trăm mười chín ngây thơ thiếu nữ đừng đừng dính a ta sai rồi Bối, ngài mang ta đi c h u n g đi ra ngoài đi ở đây quá nguy hiểm ta ta một người sợ thiếu nữ một mặt bộ dáng bị khuất nhìn đáng thương cực kỳ vậy ngươi còn không nghe ta đều đi đến nơi này ngươi sớm một chút lui ra ngoài chẳng phải không sao vì một cái hồn hoàn thật muốn đem mệnh đều cho liên lụy đi sao nhìn thấy nàng bộ dáng này cổ d â t không chỉ không có lòng sinh thương hại trong lòng càng là có chút tức giận nhưng cùng lúc hắn lại hiếu kỳ cái này nguyên nhân sau lưng ta ta nhất định phải dạng này bằng không thì cha ta liền cha ta liền o a nói một chút thiếu nữ kia vậy mà trực tiếp sẽ khóc đi ra lớn chừng hạt đậu nước mắt không cầm được hướng ra phía ngoài chạy ra đáy lòng cảm xúc tại lúc này triệt để mất k h ô n g chế nàng cũng không muốn dạng này nàng cũng rất sợ a nhưng nàng lại có thể phải làm gì đây nếu không phải không có lựa chọn nào khác nàng cũng không muốn lấy chính mình sinh mệnh đem làm trò đùa đi đánh cực n g ư ơ i n g ư ơ i c h ớ khóc ta ta cũng không nói không mang theo ngươi cùng đi ngươi khóc cái gì ta đáp ứng ngươi còn không được sao cổ giật thiên không sợ không sợ đất liền sợ nước mắt của nữ nhân mấu chốt nhất vẫn là bị hắn làm khóc thật thật sự nghe xong cổ rất đáp ứng mang chính mình ra ngoài thiếu nữ lập tức liền đình chỉ thút t h ế t chỉ có điều vẫn còn có chút nghẹn n à o nước mắt cũng vẫn là tại không ngừng rơi xuống thật sự thật sự ngươi nhanh đừng khóc bằng không thì người khác còn tưởng rằng ngươi làm gì ngươi cổ rất có chút bối rối đáp vậy vậy ngươi không nên n ặ à ta nhà ta liền tại đây phía ngoài cực băng thành ngươi đưa ta đi qua có hay không hảo thiếu nữ một bên lau nước mắt lại hỏi tốt tốt tốt ta đưa ngươi đi ngược lại ta cũng phải tìm cái địa phương nghỉ ngơi một chút không phải sao sợ thiếu nữ vừa khóc cổ giật vội vàng đáp ứng xuống ngược lại hắn vốn là cũng là muốn đi nơi nào tìm chỗ hấp thu hồn cốt vậy chúng ta đi như thế nào cổ giật ở trước mặt nàng lúc nào cũng trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi thiếu nữ trong lúc nhất thời cũng không biết hắn là thế nào gấp rút lên đường ngươi qua đây đứng tại bên cạnh ta l i ề n tốt cổ giật hướng về kia thiếu nữ vây vây tay vừa chỉ chỉ chính mình bên tay phải đất trống ân thiếu nữ hơi nghi hoặc một chút nhưng vẫn là nghe lời đứng ở bên người cổ giật sau một khắc nàng chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng trong mắt chàng cảnh liền phát sinh biến hóa ngay sau đó lại là cảm giác giống nhau đánh tới cứ như vậy hai người tại khối này trên băng nguyên lóe lên mấy chục lần lúc này mới trở lại ngay từ đầu rừng cây bên cạnh này này đây thật là quá kích thích rồi đây là thuấn di sao làm sao lại nhanh như vậy tiền bối ngài thật là quá mạnh mẽ a bây giờ thiếu nữ kia nhìn về phía cổ giật trong hai mắt đều lóe lên ngôi sao nhỏ tràn đầy sùng bái và thần sắc â m mộ con tốt bình thường kế tiếp chúng ta đổi loại gấp rút lên đường phương thức một mực sử dụng hồn kỹ quá lãng phí hồn lực nói xong cổ giật cũng không cho thiếu nữ bất kỳ cơ hội phản ứng nào một đạo hư hào xiến xích đông xuất hiện dây dưa thiếu nữ eo sau một khắc cổ giật triệu hồi ra c á n h xương vũ cánh bay lên không trung lao nhanh hướng về phía trước cách đó không xa thành t r ỉ bay đi mà thiếu nữ kia liền tựa như là hàng hóa đồng dạng bị hắn treo ở giữa không trung đừng như vậy tiền bối ta ta sợ độ cao a nhưng cổ giật đối với cái này lại là không tuân theo ngược lại tốc độ phi hành của hắn rất nhanh nhiều nhất hai phút cũng liền đến lại sợ độ cao thì phải làm thế nào đây nhưng rất nhanh cổ giật ý thức được chính mình sai thiếu nữ kia từ cất cánh đến rơi xuống đất trong khoảng thời gian này hết thệ cũng chỉ nói một câu nói thời gian còn lại toàn ở nhà sau khi rơi xuống đất cổ giật cảm giác nàng cũng g ầ y mấy cân tốt chúng ta đến cực băng thành k i a c á i gì ngươi tốt một chút rồi a cổ giật hỏi g i tiền bối ta hận ngươi huệ cứ như vậy cổ giật đủ đủ chờ ở bên cạnh nàng năm phút nàng mới dần dần chậm lại sớm biết liên bất tỉnh như vậy điểm h ư n g lực tốt tiền bối chúng ta đi thôi thiếu nữ che lấy bụng của mình hướng về cổ giật k h o á t tay áo ra hiệu hắn đi theo tự mình đi ta đã đem ngươi đến cái này kế tiếp ta còn có chuyện muốn đi làm ngươi cổ giật lời nói còn chưa nói xong chỉ thấy phía trước thiếu nữ đột nhiên quay đầu nhìn xem hắn cái k i a ánh mắt thú hoán liền tựa như là hàm đoan mà chết thiếu phụ đồng dạng làm người ta sợ hãi cực kỳ bị nàng nhìn một cái như vậy cổ giật có chút lúng túng đành phải lại thở dài một hơi cũng không nói tiếp chỉ là đi hai bước đi ở phía sau của nàng h ừ cái này còn tạm được thiếu nữ tiêu hư một tiếng lúc này mới quay đầu mang theo cổ giật hướng trong thành đi đến vừa đi nàng vẫn còn đang không ngừng hướng cổ giật giới thiệu nội thành tình huống cung cấp lấy đủ loại độc môn tin tức tại trong truyện phím cổ giật biết một chút sự tình đầu tiên thiếu nữ này gọi là n g y ế n chỗ gia tộc chính là cái này toàn bộ cực băng thành gia tộc mạnh mẽ nhất trong thành đại bộ phận cửa hàng cũng là nhà nàng sản nghiệp vừa rồi nàng giới thiệu những cái kia cơ hội liền tất cả đều là nhà nàng tiếp đó nàng tại cái này cực băng thành có vẻ như còn vô cùng nổi danh liền đi một hồi như vậy cùng bọn hắn chào hỏi người cổ giật liền đã không đếm hết cuối cùng nàng hẳn là gặp phải phiền phái gì mà cuối cùng này một điểm là cổ giật tại cửa nhà nàng nhìn ra được ừ ngươi lại còn có khuôn mặt trở về ngươi khi đó dám đào hôn ngươi cũng đừng trở về a ngươi lần này lại trở về là muốn làm cái gì ngươi có biết hay không bởi vì ngươi gia tộc bọn ta bị lớn dường nào thiệt hại bên cạnh ngươi tiểu tử kia là ai có phải hay không là ngươi ở bên ngoài tình lang a l a n g phủ trước cổng chính một cái quần áo ngăn nắp tướng mạo hơi tốt thiếu niên bây giờ giống như đàn bà đánh đá đồng dạng tại trử đồng mà bị mắng người kia bây giờ đang cúi đầu không dám nói tiếp chỉ là tự mình hỏi một câu chả ta đâu các ngươi hẳn là còn không có đem hắn cho như thế nào a l a n g yến sở dĩ muốn đi thu hoạch hồn hoàn chính là vì tới cứu cha nàng nhà ngươi vốn là còn nhớ kỹ tam thục a ta còn tưởng rằng ngươi đã quên đi rồi hắn đâu ta còn tưởng rằng n g ư ơ i căn bản liền sẽ không để ý sống chết của hắn đâu yên tâm đi hắn bây giờ còn chưa chuyện gì mấy vị kia đại nhân còn chưa tới chờ bọn hắn đến tam thúc tử kỳ cũng liền đến đến nỗi n g ư ơ i hừ vẫn là nhanh lên cút đi đừng đến lúc đó làm cho đáng chết chết không nên g ả vẫn là g ả nói xong những thứ này thiếu niên kia cũng không muốn tiếp tục nói nữa quay người liền nghĩ hồi p h ủ nhưng lại bị một bên lăng liền kéo lại ta bây giờ đã cấp bốn mươi ta có thể thắng lần này ta sẽ không chỗ nữa ngươi liền để ta lại cùng hắn đánh một trận a lúc nói câu nói này Cổ giật cảm giác giật người bên l A ngươi yến liền n tựa h là là thành này biến người kiên giật thời gian đồng dạng, ánh mắt kiên định kìa, là cổ giật trong khoảng thời gian này chưa từng n mắt thấy khác chưa g ư kìa, cổ qua. À, ngươi lúc nào cũng ngây thơ như vậy. thiếu niên kia một cái bỏ rơi lang yến tay. ngươi thật sự cho là ngươi thắng, hết thể sự tình liền có thể giải quyết sao. trận kia tỉ thí cho tới bây giờ liền đều không trọng yếu. đó chỉ là một mượn cơ tôi. h ngươi thắng thua căn bản là không có ai đi để ý. ngươi sẽ không thật sự cho là, chỉ cần ngươi thắng liền có thể giải quyết đi hết thể vấn đề a. thế giới này, mãi mãi cũng không phải là trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. ngươi vẫn là đi nhanh lên đi. sau đó tiếp tục sống ở trong ngộng của ngươi câu vẽ tháng chương hai trăm hai mươi dung hợp h ồ n cốt chương hai trăm hai mươi dung hợp h ồ n cốt lăng yến không nói gì thêm chỉ là l ặ n g lặng nhìn thiếu niên kia đi vào trong lăng phủ tiếp đó đóng lại đại môn nhưng lại tại cửa chính đóng lại một khắc này một g i ọ t nước mắt cũng theo đó nhỏ xuống đến trên mặt đất đi thôi đem chuyện của ngươi nói cho ta nghe một chút xem có cái gì biện pháp giải quyết cổ giật cũng không muốn đi nói cái gì lời an ủi hắn biết rõ lúc này an ủi là không có bất kỳ cái gì tác dụng mà hắn mà nói cũng làm cho lăng yến trong lòng hiện ra lướt qua một cái hy vọng tiền bối ngươi đây là lăng yến cứng ngắc n g h i ê n g đầu nhìn về phía cổ giật người đem ta mang tới không phải liền làm u ố n để cho ta giúp ngươi giải quyết cái phiền thoái này sao mặc dù ta chán ghét bị người khác lợi dụng nhưng không thể không nói ngươi đưa tới ta rất hiếu kỳ ta muốn làm sự tình cũng không gấp gáp nếu như không phiền thoái ta có thể cân nhắc giúp ngươi vừa nói cổ giật vừa hướng đi ra bên ngoài hắn cũng không muốn một mực tại nhà khác bên ngoài đợi tất nhiên muốn nói sự tình vậy thì tìm cái địa phương thật tốt nói chính là có thật không tiền bối ngươi thật hảo mắt thấy cổ g ậ t nói như vậy lăng yến trên mặt lập tức nổi lên một nụ cười nàng vội vàng lau sạch sẽ khỏe mắt nước mắt đi theo tiền bối người đi theo ta ta biết nơi nào đặt chân tốt nhất rồi bên này bên này lang yến lần nữa đã biến thành lúc trước cái k i a hoạt bắt đáng yêu tiểu cô nương lôi kéo cổ giật bả vai liền hướng một chỗ khách sạn đi đến quán rượu kia trang trí rất không tệ nhìn qua cũng rất l ư n khí chính là trên b i ể n hiệu viết lăng ra đại t i ể u điếm năm chữ tốt nói một chút ta trong t i ể u điếm cổ giật khoanh chân ngồi ở trên giường lạnh nhạt nhìn xem đối diện trên ghế lang yến sự tình còn muốn từ hơn một tháng trước nói lên hai tháng trước võ hồn điện thống nhất toàn bộ đại lục cái này vốn là chuyện tốt dù sao như vậy chúng ta liền sẽ không cần lo lắng hai nước lại nổi lên bao binh nhưng lại tại một tháng trước võ hồn điện sứ giả đột nhiên đến đây đồng thời tuyên bố trước đây thành chủ bị biếm thành thứ dân để cho mới sứ giả đảm nhiệm thành chủ người đó chính là ta muốn nói cùng thêm hắn có một đứa con trai không chỉ có tướng mạo mười phần xấu xí ngay cả tính cách cũng khác hẳn với t h ư ờ n g nhân tham tài háo sắc không nói còn ưa thích ngược đái hạ nhân có một ngày ta đi ra ngoài mua đồ lại bị hắn cho nhìn chúng thật vất vả mới thoát khỏi hắn kết quả ngày thứ hai nhà ta nhận được phụ thành chủ cầu hôn cùng làm mối nhà chúng ta bằng mọi cách chối tử nhưng vẫn là ngăn không được bọn hắn nào đến cuối cùng bọn hắn đưa ra một cái phương án giải quyết đó chính là hồn sư quyết đấu chỉ cần ta có thể tại hồn sư trong quyết đấu thắng hắn ta liền có thể cự tuyệt hắn nhưng hắn nhi tử mặc dù cái nào cái nào không tốt nhưng thiên phú tu luyện nhưng rất mạnh tuổi con nhỏ cũng đã là h ồ n tông ta lúc đó mới hồn tôn muốn thắng căn bản không có khả năng rơi vào đường cùng ta chỉ có thể bỏ nhà ra đi chạy trốn nhưng ta không nghĩ tới chuyện này lại muốn cho cha ta tới phụ trách nhiệm bọn hắn thả ra lời nói nói là nhất định phải để cho cha ta đi phụ thành chủ làm nô một năm lúc này mới có thể miễn đi tội lỗi bằng không thì liền muốn phong sắt xuống chúng ta lang ra trong thành tất cả tài sản tiếp đó phía sau ngài cũng liền đ ư biết nói một chút trong mắt lang yến lần nữa hiện ra nước mắt cho nên ngươi liền nghĩ ở trước đó tu luyện tới hồ tông sau đó lại đi cùng cái kia cái gọi là phủ thành chủ c h i tử tỷ tí h cũng thật là quá ngu tốt cứ như vậy đi ngươi trở về nghỉ ngơi thật tốt ngày mai c h ờ ta tới t ì m ngươi ta với ngươi cùng đi một chuyến phủ thành chủ nói xong cổ giật liền nhắm hai mắt lại loại chuyện này hắn nghĩ giải quyết thật sự là lại cực kỳ đơn giản nếu như thuận lợi hắn thậm chí đều không cần ra tay tiền bối kia ngài sớ nghỉ ngơi một chút ta ở trong phòng đợi ngài mắt thấy cổ giật một bộ bộ dáng trong lòng đã có dự tính lang yến lúc này an tâm xuống t h a m hỏi một câu sau đó cũng nhanh bước rời khỏi phòng cũng liền tại nàng đóng cửa phòng sau đó cổ giật chậm rãi mở hai mắt ra đồng thời đem ban ngày lấy được hồn cốt lấy ra không có chút gì do dự cổ giật bắt đầu hấp thu nhưng sau một khắc cái k i a c ố cói lòng như tan nát cảm giác đau đớn cũng nhanh muốn cổ giật mặc ra trước kia hồn cốt cũng là hệ thống trực tiếp ban thưởng cho hắn cho tới bây giờ đều không cần chính hắn chịu khổ đây vẫn là cổ giật chính mình lần thứ nhất cảm nhận được hấp thu hồn cốt rốt cuộc có bao nhiêu đau ngươi nhị đại gia sớm biết sẽ như vậy đau ta liền lại đi soát một đợt đột cảm cổ giật bất đắc dĩ chửi lấy sau đó tiếp tục cố nén cái kia c ô đau đớn tiếp tục hấp thu hồn cốt thằng đến mấy canh giờ đi qua cổ giật mới hoàn toàn đem cái này hồn cốt hấp thu nhập thể nội mà đúng lúc này một cỗ b ả n g bạc hồn lực cũng theo đó tiến nhập trong cơ thể của hắn khiến cho hắn thành công tăng lên một cái cấp bậc xem như kết thúc kế tiếp cũng chỉ thiếu kém một bước cuối cùng kia cổ giật cúi đầu nhìn một chút chính mình trên mu bàn tay phải quỷ dị đồ án tâm tình khó tránh khỏi có chút kích động nếu không phải hắn đáp ứng lang yến ngày mai muốn đi giúp nàng giải quyết vấn đề hắn đều nghĩ bây giờ liền tiến vào trong bí cảnh tiến hành khảo hạch sáng sớm hôm sau cổ giật rửa mặt trong lúc hắn muốn gõ cửa lúc lăng yến lại trước tiên mở cửa phòng ra tiền bối n g à i đã tới chúng ta đi nhanh đi lăng yến cơ hồ một đêm cũng không có ngủ cảm giác vẫn luôn đang chờ cổ giật tới gõ vang gian phòng của nàng đi quá chậm chúng ta dùng thuấn di a cổ giật tự nhiên cũng có thể cảm nhận được nàng loại kia đối với mình người nhà lo nghĩ lúc này liền thi triển đệ tam hồn kỹ mang nàng thuấn di đến phủ thành chủ cửa ra vào ân các ngươi là người nào đối mặt đột nhiên xuất hiện cổ giật cùng lăng yến hai người lính gác cửa có vẻ hơi không biết làm sao nhưng vẫn là cố giả bộ chấn định dò hỏi nhưng cổ g ậ t cũng không đáp lời chỉ là lệnh nhặt lấy ra một khối lệnh bày đó là cổ dòng trường lão lệnh ân gặp qua trường lão lệnh vừa ra hai tên võ hồn điện thủ vệ lúc này liền muốn túi đầu nhưng cổ giật lại là cắt đứt bọn hắn quá phiền thoái tốt đều dẫn đường cho ta ta muốn gặp nơi này thành chủ cổ giật đem lệnh b à i thu vào âm thanh lạnh lùng nói là xin ngài cùng chúng ta sang bên này hai tên thủ vệ một mặt cung kính mang theo cổ giật hướng về trong phủ đi đến lang yến có chút ngây người nàng còn tưởng rằng cổ giật sẽ dùng thực lực trực tiếp giải quyết vấn đề không nghĩ tới là dự định lấy thế để người sao thực sự là đẹp trai ngây người tiền bối chờ ta một chút nói xong lang yến cũng nhanh bước đi theo sau l ư n g cổ giật nàng bây giờ liền nghĩ xem cổ giật đến tột cùng muốn thế nào giúp nàng giải quyết cái phiền phái này còn không đợi mấy người đi vào chính sảnh lại đột nhiên liền bị người cặn lại ân lang yến sao ngươi lại tới đây ta không phải là nhường ngươi đi nhanh một chút sao còn có tiểu t ử này hắn như thế nào cũng đi theo không muốn sống nữa sao đi mau đi mau cản bọn họ lại chính là trước kia tại lang phủ trước mặt cửa mắng lang yến thiếu niên kia bên cạnh hắn còn đi theo một người đó là một cái tuổi qua năm mươi khuôn mặt có chút tiều tụy đại thúc cổ g ậ t không để ý đến thiếu niên này nhưng lại nhịn không được liếc mắt nhìn đại thúc đó không cần nghĩ đây chính là lang yến cha cha coi như cổ giật trong đầu ý nghĩ này vừa mới hiện lên lúc lang yến liền đ ã n h à o tới ôm chặt lấy đại thúc đó yến yến nhi người tại sao trở lại nhanh đi mau đây không phải nơi ngươi nên tới đi mau a câu vẽ tháng chương hai trăm hai mươi mốt giải quyết chương hai trăm hai mươi mốt giải quyết không cha ta không đi n g a y cũng không cần tiến p h ụ t h à n h chủ ta dẫn người tới cứu ngươi lang yến một bên chạy nước mắt một bên cao hứng giải thích nói cứu người một bên thiếu niên quét mắt chung quanh một vòng tay phải chỉ vào cổ giật khinh thường mở miệng nói chỉ bằng tiểu từ này nhưng là làm hắn câu nói này vừa nói xong hai thanh trưởng thương đã chặn hắn lại cổ lớn mật cũng dám đối với trưởng lão vô lễ hai tên thủ vệ phẫn nộ quát tốt người không biết vô tội hai người các ngươi lui ra đi chuyện còn lại ta tự mình tới xử lý liền tốt cổ giật biết thiếu niên trước mắt này cũng không phải người xấu gì liền ngăn cản bọn hắn là trưởng lão hai tên thủ vệ lên tiếng lập tức liền lui ra ngoài trưởng lão thiếu niên nhữ chặt lông mày một bộ, bộ dáng không thể tin ngươi là võ hồn điện trưởng lão cái này sao có thể hắn không tin hắn tuyệt đối không thể lại tin tưởng nhỏ như vậy một thiếu niên lại là võ hồn điện trường lão ta cũng không cần ngươi tin tưởng ngươi có tin hay không cũng không trọng yếu ngươi chỉ cần ăn t ĩ n h đứng ở một bên nhìn là được nói xong cổ giật đẩy ra thiếu niên ở trước mắt bước nhanh đi tới trong chính sảnh lập tức vận khởi hồn lực ngửa mặt lên trời một hô cùng thêm ngươi đi ra cho ta một tiếng này ẩn chứa hồn lực thanh âm trực tiếp bao trùm toàn bộ phủ thanh chủ ân là ai không biết bổn thanh chủ từ trước đến nay cũng là giữa chưa mới tình sao ngay tại cổ giật âm thanh vừa mới hạ xuống xong một đạo chỉ mặc áo ngủ thân ảnh liền từ bên cạnh trong phòng chạy ra hắn một cước đạp cửa phòng ra nổi giận đùng đùng chạy ra ân ngươi là ai bùn thanh trụ như thế nào chưa bao giờ thấy qua ngươi vừa ra tới hắn đã nhìn thấy ngồi ở chính s ả n h chủ vị cổ giật đối mặt lớn lối như thế thiếu niên hắn còn có chút c h o n g váng không biết ta không việc gì ngươi biết vật này liền tốt nói xong cổ giật lần nữa từ bên hông móc ra trường lão lệnh trực tiếp vứt xuống cùng thêm trước mặt trường, trường lão lệnh đây không có khả năng à mấy vị trưởng lao cho tới bây giờ cũng không có nghe nói qua có cái gì dòng dõi duy nhất có cũng chính là cổ trưởng lao tôn tử thánh tử cổ giật chẳng lẽ cùng thêm liền vội vàng đem trưởng l a o lệnh từ dưới đất n h ặ t lên lần nữa bắt đầu đánh giá đến cổ giật cái bộ dáng này cỗ khí thế này thật chẳng lẽ là hắn không có khả năng à thánh tử đại nhân thế nhưng là được phân phối đến thiên đấu đế quốc như thế nào lại xuất hiện ở đây đâu không có khả năng tuyệt đối không có khả năng t h ố i này trưởng l a o lệnh nhất định có vấn đề cái này nhất định là ngụy tạo bọn hắn chính là muốn dùng cái này ngụy tạo trưởng lão lệnh tới d ọ ta người tới cho ta đem tiểu tử này cầm xuống ném vào địa lao trồng trừng nếu như hắn giam trốn liền đem hắn tiến hành cả nước truy nã lời này vừa nói ra đứng ở một bên người nhà họ lăng tâm lập tức lạnh một nửa nguyên bản trong lòng còn hơi sáng lên một vòng ánh sáng hy vọng tại lúc này cũng lần nữa dập tắt a ha ha ha ha ha ha ha cổ giật cũng thực sự là bị chọc giận quá mà cười lên g i a hỏa này ở địa bàn của mình lạm dụng chức quyền cũng coi như khá lắm hắn thậm chí ngay cả thật giả trưởng lao lệnh cũng sẽ không phân không chỉ có không thừa nhận sai lầm của mình còn nghĩ cắn ngược lại hắn một ngụm còn muốn đem hắn tiến hành cả nước truy nã thực sự là buồn cười quá tiểu tử sắp chết đến nơi ngươi còn cười nhanh cho ta từ bổn đại nhân vị trí lăn xuống đi cổ g i t tiếng cười nghe cùng thêm một hồi tâm tiền mắt thấy cổ giật vẫn ngồi ở trên vị trí của mình hắn hành t u n g càng l à tức giận lúc này hắn liền nhanh chân x u ố n g lên muốn một tay lấy cổ giật từ chỗ ngồi của mình cho k é o xuống tới nhưng không đợi hắn tới gần một đạo kinh khủng hải cốt cự long hư ảnh ngay tại cổ giật sau lưng chậm rãi hiện lên cùng lúc đó một cỗ làm cho người không thở nổi áp lực khủng bố cũng dần dần tràn ngập tới toàn bộ p h ụ t h à n h chủ một vòng ngũ hoàn chín chín hoàn hắn là phong hào đấu la một bên lăng già thiếu gia đã c h o á n váng thiên sẽ biết trước mắt cái tuổi này còn không có chính mình lớn tiểu tử lại là một cái phong hào đấu la này cái này không thể nào cái này tuyệt đối không khả năng trên đời này có thể tại trẻ tuổi như vậy thì đến được phong hào đấu la thực lực chỉ có một cái đó chính là đó chính là cùng thêm ngồi liệt trên mặt đất trên mặt viết đầy không thể tin nhưng nói một chút hắn lại đột nhiên lại ý thức được một cái tuyệt đối không khả năng khả năng không tệ trên đời này có thể tại bằng chứng ấy tuổi đạt đến phong hào đấu la người chỉ có một cái cái kêu người trước mắt nếu như không phải hắn lại có thể là ai đâu nói tiếp đó chính là ai cổ giật cũng không nóng n ả y đọc thủ chỉ là đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú lên cùng thêm để cho hắn nói tiếp mà cùng thêm có ngốc cũng biết chính mình lần này gây họa ném đi hết thệ không có khả năng như vậy còn lại cái kia coi như dù thế nào làm hắn không thể tin được đó cũng là thật sự không có chút gì do dự cùng thêm trực tiếp quỳ xuống đồng thời đem đầu chống đỡ trên mặt đất nhỏ cùng thêm quỳ gặp thánh tử đại nhân bây giờ cùng thêm cả người đều đang run rẩy mồ hôi không ngừng từ phía sau lưng của hắn chạy ra rất nhanh liền đem trên người hắn quần áo cho thơ m ư ớ c hắn sợ hãi hắn bây giờ chỉ cảm thấy là tử thần đang n g ó chừng hắn một khi đi nhầm một bước liền đem rơi xuống vô tận thâm lên bây giờ nhận ra ta vậy ta khối kia trưởng lão lệnh hay là giả sao cụ rất châm chọc hỏi ngược lại đương đương như không là nhỏ mắt vụ về trong lúc nhất thời không có thấy rõ ràng nhỏ tội đáng chết và lần nhỏ tội đáng chết và lần cùng thêm vừa nói vừa đem trong tay trưởng lão lệnh lại cho đưa trở về phải không trong lúc nhất thời không thấy rõ ràng phải không vậy ngươi về sau cũng đều cũng không cần lại nhìn rõ rồi chứ phía trên phái ngươi qua đây là nhờ ngươi thật tốt sửa trị nơi này nhưng ngươi đã đến sau đó đều làm cái gì tính toán ta cũng lời giúp ngươi liệt cử ta chỉ cấp ngươi ba mươi giây thời gian đi giải thích nếu như ngươi không có gì nói mà nói vậy thì chết đi Cổ giật bây giờ mắt ặ c d thấy n phẫn, nhưng không cũng nóng n ta, ta, ta. chính mình chỉ còn lại có ba mươi giây có thể sống hắn lúc này bắt đầu ở trong đầu suy nghĩ đủ loại lý do nhưng cũng không biết phải hay không trong lúc nhất thời quá khẩn trương dẫn đến đại não siêu phụ tải cho nên một câu nói cũng đều nói không nên lời ấp đúng khoa tay múa chân nửa ngày cứ thế cũng không nói đến một cái lấy cớ thôi chắc hẳn bây giờ rét chết ngươi trong lòng ta cũng sẽ không có bất luận cái gì gánh chịu chết đi cổ giật tiếng nói vừa ra một cái thật nhỏ cốt châm trực tiếp đâm thẳng xuyên qua cùng thêm mi tâm nhất kích mất mạng một màn này cho mấy người tại chỗ đều cho nhìn ngây người bọn hắn ai cũng không nghĩ tới cổ giật thế mà lại là võ hồn điện thánh tử cái kia nổi tiếng toàn bộ đại lục thánh tử câu vẽ tháng chương hai trăm hai mươi hai sau cùng khảo nghiệm chương hai trăm hai mươi hai sau cùng khảo nghiệm t ố t lang hiến ngươi qua đây a đem cùng thêm chém giết sau đó cổ giật liền hướng về một bên lang h ế n vây vây tay ra hiệu nàng đến gần tới a a tiền bối ta tới lăng yến gấp gáp ứng hai tiếng tiếp đó cấp tốc chạy đến cổ giật trước mặt cổ giật cũng không nói nhảm trực tiếp liền đem trong tay trưởng lão lệnh ném đến trong tay nàng vật này ngươi lấy được tại võ hồn điện không có một lần nữa phái người tới phía trước cái thành trì này liền từ ngươi tới tiếp quản nếu là có võ hồn điện ngươi hỏi liền nói hết thể đều là ta an bài ta gọi cổ giật ngươi nói chuyện bọn hắn liền sẽ rõ ràng ngươi nhờ cậy ta đây sự tình ta đã giúp ngươi xong xuôi chúng ta về sau có duyên gặp lại a đem hết thể đều sau khi nói xong cổ giật liền trong nháy mắt biến mất ở trước mắt mọi người chỉ lưu lại xuống một mặt mộng bức lăng yến nàng xem nhìn trong tay trưởng lão lệnh lại nhìn một chút vừa rồi cổ giật đang ngồi cái ghế kia trong lòng tràn đầy cảm kích lập tức nàng nâng cao lên trong tay trưởng lão lệnh ngửa mặt lên trời hô to một tiếng người tới cho ta đem trong phủ thành chủ tất cả gia quyến đều cho ta không chế lại một bên khác cổ giật đã thông qua dịch chuyển không gian về tới trong căn phòng quán hắn rượu hắn cũng không có bất cứ chút do dự nào trực tiếp liền nói tu l a thần ta muốn tiến hành sau cùng thần thảo kèm theo hắn vừa nói xong tay phải hắn trên l ư n g q u dị đồ đẳng đột nhiên bạo phát ra một hồi trói mắt hào quang màu tím chỉ chốc lắt liền đem cả phòng đều bao vào đồng thời cổ giật trong mắt tràng cảnh cũng bắt đầu phát sinh biến hóa nguyên bản thông thường phòng khách sạn trong nháy mắt liền biến thành một chỗ thần điện thần điện chung quanh đều bị một cỗ màu tím sương mù b ã o phủ chỉ còn lại có một chỗ sân khấu cùng một tòa pho tượng pho tượng kia có ba đầu sáu tay diện mục dữ tợn tựa như ác quỷ, trong tay của nó còn nắm lấy một thanh cự kiếm nhìn cực kỳ ba khí đây chính là tu la bí cảnh đây chính là tu la thần giống sao cổ giật cẩn thận nhìn chung quanh một chút ở trong lòng suy đo nói còn không đợi cổ giật suy nghĩ nhiều một cổ thần bí sức mạnh liền trói buộc lại cơ thể của cổ giật mà tu la thần âm thanh cũng theo đó vang lên không nên ph đồng thời n cái này cũng là một loại khảo nghiệm nhưng cụ thể là cái gì liền chờ chính ngươi đi thể hội a tiếng nói đến đây là kết thúc toàn bộ bí cảnh cũng bắt đầu có biến hóa chỉ thấy những cái kêu quay chung quanh tại sân khấu chung quanh màu tím sương mù bắt đầu không ngừng hướng về cổ giật nhích lại gần tựa như là muốn đem cổ giật bao phủ ở trong đó đồng dạng nhưng cổ giật lại không nệ bụng đối với loại này truyền thừa hắn đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý không phải liền là thất tình lục dục khảo hải sao không phải liền là hồn cốt bị bóc ra lúc đau đớn sao đến đây đi đều đến đây đi so với chỉ có thể ủy khuất cầu toàn so với bất lực hắn không sợ nhất chính là những thứ này nhưng lại tại cổ giật chuẩn bị kỹ càng phải tiếp nhận đây hết thể đau đớn lúc hắn nhưng cái gì cũng không có cảm nhận được những cái kêu màu tím xương mù sông vào trong cơ thể của cổ giật sau một cây xương cốt cũng theo đó xuất hiện ở cổ giật trước mặt đó là tay trái của hắn cốt nhưng vì cái gì hắn cũng không có cảm nhận được có bao nhiêu đau đ ớ n đau đau đâu ngay tại cổ giật nghi hoặc lúc hắn đột nhiên nghĩ tới đệ bát khảo ban thưởng tu la c h i tâm dựa theo nguyên tắc bên trong nói h ả i thần c h i tâm có thể che đậy lại cơ thể của đường tạm cơ thể bên trong một chút cảm giác khiến cho đau đớn trên phạm vi lớn giảm bớt như vậy tu la c h i tâm có phải hay không cũng có cái tác dụng này đâu b ằ n g không thì cổ giật thực sự nghĩ không ra còn có lý do gì có thể làm cho mình không thống khổ chút nào hoàn thành hồn cốt bóc ra không đợi cổ giật suy nghĩ nhiều lại là một đoàn xương m ụ tràn vào trong cơ thể của hắn cũng hiện tại lúc này tu la thần hư ảnh cũng theo đó xuất hiện ở trước mặt hắn chỉ có điều hiện tại hắn trước mắt tên này tu la thần nhìn qua lại như có chút không giống nhau lắm biểu lộ cứng gắc liền tựa như là một cái người máy đồng dạng t h ầ n phán trọng tài xin bắt đầu lựa chọn của ngươi kèm theo tu la thần tiếng nói rơi xuống một đạo hình ảnh xuất hiện ở cổ giật trong đầu trong tấm hình là một chỗ sân trường đó là một chỗ mười phần phù hợp cổ giật trí nhớ kiếp trước bên trong sân trường hiện đại hóa phòng học cùng với thống nhất chế phục học sinh không hề nghi ngờ đây là địa cầu tràn cảnh ta thích ngươi ta đã thích ngươi rất lâu ngươi nguyện ý làm bạn gái của ta sao đột nhiên cổ giật trong đầu vang lên một đạo hắn chưa từng nghe qua âm thanh hình ảnh cũng theo đó nhất c h u y ể n chỉ thấy một tòa lầu dạy học hẻm nhỏ bên cạnh một cái mang theo kính mắt giữ lại đầu đinh tiểu nam sinh đang tại hướng một cái ăn mặc mười phần kiểu diễm thiếu nữ tỏ tình thiếu niên lộ ra mười phần khẩn trương t r á n của hắn cùng trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi tim đập t âm thanh liền một bên cổ giật đều có thể nghe được có thể cùng chi bất đồng chính là thiếu nữ kia lại là một mặt khinh bị cùng ghét bỏ biểu lộ nàng châm t r ọ c cười nạo liền ngươi. ngươi như thế một cái con một sách ngươi dựa vào cái gì thích ta a ngươi biết toàn trường theo đuổi ta người có bao nhiêu sao ngươi là ai a có kẻ mà đòi ăn thị thiên nga lãng phí thời gian của ta chỉ thấy trong tấm hình nằm một cỗ thi thể chính là lúc trước cự tuyệt thiếu niên nữ hải nàng bây giờ đang một mặt hoảng sợ nằm ở chính giữa vũng máu chỗ ngực còn có mấy đạo vết thương đang không ngừng hướng ra phía ngoài chảy máu tươi thiếu niên đứng ở một bên trắng loan quần áo trong bên trên dính đầy máu tươi ngay cả cái kia kính đen bên trên cũng còn chảy máu tích mà trên tay phải của hắn cũng đống nhiên cầm một thanh dính đầy vết máu tiểu lao có tội vô tội hình ảnh kết thúc tu la thần tiếng nói lần nữa tại cổ giật trong đầu vang lên rất rõ ràng đây là tu la thần tại hướng cổ giật hỏi thăm vừa rồi cái hình ảnh đó hẳn là khảo hạch một loại đây là muốn cho ta tiến hành phán đoán sao căn cứ vào hai cái hình ảnh nối tiếp đến xem rất rõ ràng chính là thiếu niên bị thiếu nữ cự tuyệt tiếp đó vì yêu sinh hận cuối cùng giết chết thiếu nữ đây đương nhiên là không đúng nghĩ tới đây cổ giật không chút do dự nói ra đáp án của mình có tội nhưng lại tại hắn tiếng nói rơi xuống sau đó một đạo khác hình ảnh lại lập tức tại trong đầu của hắn sáng lên hình ảnh ngay sau đó trước đây thiếu niên bị cự tuyệt sau đó hắn cũng không có quá lớn phản ứng chỉ là nhìn xem thiếu nữ rời đi hắn ánh mắt tiếp đó hắn cũng trở về trong phòng học bởi vì là tan học thời gian cho nên trong phòng học cũng không có bao nhiêu người tâm tình của hắn rơi xuống đành phải ngơ ngác ghé vào trên bàn học nghỉ ngơi dần dần hắn đã ngủ mê man nhưng khi hắn tỉnh lại lần nữa lúc bên hai lại đều là châm t r ọ c tiếng cười nạo đồng thời vô số khinh bị ánh mắt cũng hướng về trên chỗ ngồi của hắn hội tụ tới thiếu niên còn chưa hiểu đến tội cùng chuyện gì xảy ra chỉ thấy vài tên thân hình cao lớn học sinh xuất hiện ở phía sau hắn sau một khắc một cỗ trọng lực đánh tới chỉ thấy thiếu niên sau lưng vài tên học sinh không chút nào g i ả g đạo lý ngay tại thiếu niên không biết chuyện chút nào tình huống phía dưới một c ư ớ c đông nhiên đá vào trên người hắn chỉ là một c ư ớ c liền đem thiếu niên cho đạp lăn trên mặt đất bàn học cũng bị đá ngã lăn liền ngươi như thế tên hốn đản cũng dám ỡ thích giáo hoa thực sự là không biết xấu hổ hôm nay liền để ngươi nhớ lâu một chút kèm theo trong đó một tên học sinh mở miệng chung quanh đám người kia lập tức đều xông tới bọn hắn một bên báo tố lấy rác rời lời nói vừa hướng thiếu niên quyền đấm tức đá bọn hắn mỗi một cái đều dùng hết toàn lực không có chút nào lư thiếu niên đã bị đánh thoi t h o á t hắn cưỡng ép mở ra chính mình con mắt xưng lên cố gắng duy trì thanh tình vừa định mở miệng nói chuyện liền phát hiện lúc trước hắn thổ lộ thiếu nữ đang cùng vừa rồi hành hung học sinh của hắn ôm nhau hơn nữa tiếp xuống một câu nói cũng trực tiếp đau nhói thiếu niên nội tâm vì cái gì đánh không chết hắn cùng hắn tại một cái lớp học thật sự làm ta át tâm hình ảnh liền như vậy kết thúc bạch quang lóe lên sau thiếu niên giết người hình ảnh cũng lại xuất hiện ở cổ giật trong đầu có tội vô tội câu vẽ tháng chương hai trăm hai mươi ba cổ giật thành thần chương hai trăm hai mươi ba cổ giật thành thần trong chốc lát cổ giật ý thức lần nữa quay về cơ thể quanh mình hết thể hắc ám đều đều t ố i lui chờ cổ giật mở mắt lần nữa lúc t r u n g quanh sớm đã không có nửa phần sương ngủ, có chỉ là mấy khối lập lòe kim quan g s ư ơ n g cốt cũng liền tại cổ giật thức tỉnh một khắc này trước mặt hắn tất cả hồn cốt đồng loạt bay lên lập tức hóa thành kim quan g sáp nhập vào cổ giật trong thân thể sau một khắc cổ giật toàn thân đều hiện lên ra ám tử sắc áo giáp phía trên hiện đầy bất quy tắc quỷ dị hoa văn giống như là từng khỏa làm cho người sợ hãi con mắt Cổ giật giáp ngay ư ợ c càng có bên trên là có một tấm mặt tơi là quỷ, đỏ h i liền cái mắt ám sắc tựa thành kết tử t lưng như còn sống đồng dạng, sau lưng cánh xương cũng bốn cánh sau hóa a cầu liền kia như trong bí cảnh pho tượng kia đồng dạng. Ngay tựa pho bí sau đó cổ giật dưới chân sân khấu cũng dần dần sáng lên một đạo màu tím cổ sáng phóng lên trời khó có thể dùng lời diễn tả được cồn g bạo năng lượng vào thời khắc ấy đồng thời tràn vào trong cơ thể của cổ giật tại cái này năng lượng quán thâu phía dưới cơ thể của cổ giật cũng phát sinh biến hóa tóc của hắn biến thành ám tự sắc nửa người trên cũng nhiều rất nhiều x í c kim sắc đường vân ngay cả nguyên bản x í c kim sắc hai mắt cũng tại bây giờ bị thần lực ảnh hưởng trở thành ám tự sắc đến nỗi trong cơ thể của cổ giật hồn lực bây giờ cũng giống như giống như h ỏ a tiễn phi tốc dâng lên mãi đến đột phá t r ă m cấp vào thời khắc ấy cổ giật chỉ cảm thấy hết thẻ chung quanh đều tại trong khống chế của mình lúc trước loại kia tràn đầy lực lượng cảm giác tại lúc này biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là cổ giật toàn thân tâm cùng tự nhiên dung hợp lại cùng nhau thoải mái cảm giác hắn bây giờ chỉ cảm thấy chính mình tựa như hòa vào phiến thiên địa này lại thật giống như là phiến thiên địa này đều s ắ p nhập vào trong cơ thể của mình hắn là phiến thiên địa này chủ nhân vẫn chưa xong trong cơ thể của cổ giật hồn hoàn tại lúc này toàn bộ đều hiện ra dần dần căn phòng quán rượu xuất hiện lần nữa ở trong mắt cổ giật hết thể đều bình thường trở lại nếu không phải cổ giật đối với vạn vật loại kia lực không chế còn tại trên người thần khải không c ó tiêu thất cổ giật thậm chí đều biết cho là vừa mới phát sinh cái kia hết thể đều là một giấc m ộ n g nay liên thành thần cổ giật cúi đầu nhìn một chút hai tay của mình đến bây giờ hắn đều còn có có loại cảm giác không thật liền tựa như hết thể đều không nên đơn giản như vậy mới đúng hắn nguyên lai tưởng rằng trận này thí luyện còn có thể càng khó mới đúng tính toán tất nhiên cuối cùng đã đạt thành một bước này vậy ta cũng cuối cùng cần phải trở về liền để ta xem một chút mình bây giờ đến tột cùng có thể có bao nhiều sao cường đại nghĩ như vậy cổ giật trực tiếp sử dụng trong cơ thể mình thần lực tới thôi động một kỹ chỉ là trong nháy mắt cổ giật thân hình liền xuất hiện ở vạn mét bên ngoài cổ giật thân hình không ngừng lấp lóe một đường hướng về võ hồn đ i ệ n phương hướng bay đi trong toàn bộ quá trình cổ giật không có chút nào cảm thấy có bất kỳ tiêu hao hắn chỉ cảm thấy giữa thiên địa mỗi giờ mỗi khắc đều có năng lượng tại hướng về trong cơ thể của hắn con thâu sức mạnh lấy mãi không hết dùng mãi không hết nguyên bản cổ giật đuổi đến hơn một tháng lộ trình tại loại này trạng thái gia trì không đến một ngày liền đi xong ngay tại ngày thứ hai lê minh sắp dâng lên thời điểm cổ giật về tới trong võ hồn thành hắn vẫn như c ũ duy trì vừa thành thần lúc tư thái Toàn thân cái chỉ là một cái thuấn h thân hắn liền đã đến đấu la cung phụng điện trong đại điện hắn thu hồi thần khải đồng thời đem khí tức thu vào thể nội lập tức trực tiếp hướng về phía trên cung điện đi đến hắn vẫn thật là phát hiện cất giấu trong đó một cô khí tức của thần còn không chờ hắn có hành động một đạo giàn mua mà có lực âm thanh ngay tại sau lưng của hắn văng lên gặp qua thượng thần ngày cuối cùng trở về cổ giật ngửi âm thanh nhìn lại chỉ thấy thiên đạo lưu đứng tại phía dưới đại điện đang tại hướng mình túi đầu ngươi không cần dạng này ta mặc dù thành thần nhưng ta vẫn là ta ta còn không có đa tạ ngươi giúp ta chiếu cố mọi người trong nhà của ta cổ giật nhũ nhũ mày một cái lắc mình liền đã đến bên người thiên đạo lưu ngăn cản hắn động tác kế tiếp a thiên đạo lưu cười cười dường như vô cùng vui mừng đã ngươi nói như vậy vậy ta cũng sẽ không k h á c h khí mọi người trong nhà của ngươi hiện tại cũng tại cung phụng điện trong thiên điện nghỉ ngơi ngươi mau mau đến xem bọn hắn sao không cần cổ giật khoát tay áo bây giờ toàn bộ võ hồn thành đều tại t h ầ n nhiệm của ta quan trắc phía dưới ta biết bọn hắn bây giờ rất an toàn đợi chút nữa lại đi cùng bọn hắn tương kiến tốt kể từ thành thần sau đó trong cơ thể của cổ giật linh hồn lực liền bị in dấu lên tu la thần tiêu ký đồng thời tiến hóa trở thành t h ầ n nhiệm hiện nay hắn có thể quan trắc phạm vi là trước kia mấy chục lần cái kia bây giờ ngươi muốn làm gì thiên đạo lưu lạnh nhạt do hỏi ta cái gì cũng không muốn làm ta chỉ muốn tìm một chỗ an tính cùng người nhà nhóm ở chung một chỗ cùng một chỗ cười cười nói nói chơi đùa nhô náo yên tâm cùng ước định của ngươi ta sẽ không quên nhưng ta cũng sẽ không chủ động đối với bị bị đông ra tay từ góc độ của ta đến xem bị bị đông làm hết thẻ cũng không sai cổ giật biết thiên đạo lưu chuyện lo lắng thế là liền lập tức cho hắn đánh một cây dự phòng châm hảo đã ngươi đều nói như vậy vậy ta cũng yên lòng cũng xin ngươi yên tâm nhiều nhất bất quá thời gian sáu năm ta liền có thể cam đoàn tuyết nhi thành tựu i thiên sứ thần chi vị nói xong cái này một chút sau đó thiên đạo lưu liền quay người rời đi trong lòng của hắn hết thẻ bất an cũng đã tiêu trừ chỉ cần cổ giật bây giờ còn là ổn cái kia hết thẻ liền đều vẫn là tốt sự thật chứng minh hắn đánh cổ đúng lựa chọn tin tưởng cổ giật hắn chính xác nhưng bên kia bị bị đông lại cũng không phải là muốn như vậy sớm tại hôm qua nàng liền cảm giác được cổ giật thành thần lúc cái kia ngập trời thần uy cùng sắc khí loại kia cảm giác cắt bách loại kia làm người sợ h ã i cảm giác nàng đến bây giờ đều cảm thấy sợ nàng thật sự nghĩ khác biệt cổ giật đến tột cùng là làm sao làm được trong thời gian ngắn như vậy thành t i ể u thần vị nàng vốn là còn cho là cổ giật muốn hoàn thành thần khảo ít nhất cũng còn phải đợi tốt mấy năm nữa đáng chết cổ giật liền thành thần hắn đã triệt để không không chế nổi bây giờ thì nhìn cổ giật đến tột cùng muốn làm gì lại đến tột cùng muốn lúc nào rời đi đấu la đại lục Bị bị đông bây đông giờ chỉ có trong h phó thác cho ể t ờ nội h không chỗ n gì có cái l với cổ g ậ tâm n n nàng g l có rất nhiều ý nghĩ nhưng chỉ cần những ý nghĩ này đều chỉ có chính nàng một người biết vậy thì không có người biết mình đã từng muốn đối với cổ giật bất lợi cổ giật người bây giờ đến tột cùng muốn thế nào câu vẽ tháng chương hai trăm hai mươi bốn chúc thanh muốn thành thần sao chương hai trăm hai mươi bốn c ú c thanh muốn thành thần sao đấu la cung phụng điện trong thiên điện độc cô bác cổ dung còn có a nhu đang tại vừa đi vừa về trong đình viện dạo bước bọn hắn thỉnh thoảng liền sẽ ngước đầu nhìn lên bầu trời lại có lẽ là nhìn về phía đã rộng mở đại môn vừa rồi cổ giật lúc trở về tản mát ra khí tức khủng bố bọn hắn cũng đã phát giác bọn hắn vẫn luôn đang chờ cổ giật hiện thân a nhu ngươi xác định vừa rồi cố khí tức kia thật sự chính là giật nhi khí tức sao loại kia bạo ngược lại tràn ngập sát khí khí tức thật sự lại là g ậ t nhi khí tức sao cổ dung tâm tình vào giờ khắp này cực kỳ khẩn trường không phải là b Đơn giản là cổ giật vừa r đột ả nhiên í thật sự là quá n h h xuất hiện để cho tại chỗ ba người cũng là có chút sợ hết hồn bọn hắn nhiều lần đánh giá cổ giật liền tựa như là tại nhìn một kiện cực kỳ mới là vợt Thật lâu mọi người mới cuối cùng phản ứng lại cổ dung trước tiên x u ố n g tới một tay lấy cổ giật ô m lấy giật nhi ngươi cuối cùng trở về như thế nào không có sao chứ ngươi không có việc gì thật là quá tốt rồi cổ dung chưa từng đi suy xét cổ giật thành thần sau đó đến tột cùng đâu cái trở nên mạnh đến mức nào hắn đầu tiên suy tính mãi mãi cũng là chính mình bảo bối kia tôn nhi an uy hắn cũng không muốn để cho cổ giật bởi vì chính mình hoặc những người khác mà gặp nguy hiểm thậm chí uy hiếp được sinh mệnh bây giờ nhìn thấy cổ giật bình yên vô sự trở về trong lòng của hắn cái kia cố tâm tình kích động thật là khó khống chế yên tâm đi ra ra ra không sao chúng ta về sau rốt cuộc không cần đi lo lắng bất cứ chuyện gì ngươi muốn làm cái gì cũng có thể bây giờ ta đây rất mạnh mạnh phi thường cổ giật cười vỗ v ỗ cổ dung phía sau lưng giống như là đang an ủi hắn hảo hảo hảo tôn nhi của ta có thể trở nên bây giờ mạnh như vậy ta thật tốt tự hào ta thật sự rất may mắn ngươi là tôn nhi của ta cổ dung cười b u ô n g lỏng ra cổ giật khoe mắt lướt qua một vòng trong suốt lệ quang hắn kích động à, hắn tự hào à, trong lòng của hắn không nói ra được vui vẻ à. cổ giật ngươi cuối cùng thành công sao một bên đ ộ c cô bác nhìn xem hai người kích động như thế tính thăm dò dò hỏi ngay vậy cổ i ậ t quay đầu nhìn về phía hắn trả lời đúng vậy bây giờ ta đây cũng đã là toàn bộ đại lục tối c ư ờ n g coi như bị bị đồng cuối cùng cũng thành thần ta cũng không sợ chuyện các ngươi muốn làm ta hiện tại cũng có thể giúp các ngươi làm đến đây chính là các ngươi lựa chọn tin tưởng ta thù lao đ ộ c cô bác từ hắn gia nhập vào võ hồn điện mới bắt đầu vẫn đi theo hắn một mực kiên định không thay đổi tin tưởng hắn mặc dù bây giờ hắn thành thần nhưng cũng, cũng sẽ không quên những cái kia đã từng từng trợ giúp hắn người ha ha ha chính là quá tốt rồi ta liền biết lựa chọn ban đầu không có sai đ cô bác ngửa mặt lên trời cười to nói cổ giật nhìn xem mấy người đều như vậy cao hứng chính mình cũng vui mừng cười hắn quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng căn cứ vào hắn thần n i ệ m dò xét chu trúc thanh bây giờ chính ở đằng kia trong phòng tu luyện chu trúc thanh thật sự rất cố gắng vì đuổi kịp hắn chu trúc thanh cơ hồ đem hết t hệ thời gian đều dùng ở trên việc tu luyện mà thực lực của nàng cũng là đột nhiên tăng mạnh lúc này mới bao lâu nàng thế mà liền đã tu luyện đến cấp bảy mươi sáu ra ra ta nghĩ trước đi tìm nàng tối nay chúng ta sẽ cùng nhau tụ một chút được không cổ giật nhìn xem cổ dung dò hỏi đúng đúng, đúng. ngươi nhanh đi tìm tiểu thành cô nàng kia so với chúng ta lo lắng ngươi nhiều ngươi nhanh đi cho nàng báo tin vui mắt thấy cổ giật là muốn đi tìm chu trúc thanh v à n tụ cổ dung tự nhiên cũng không muốn quáy dày bọn hắn lúc này cũng đồng ý xuống đồng thời mười phần tự giác đem đ ộ c cô bác cùng ai nhu cùng nhau hướng về ngoài ra chỗ kéo đi t h ế vậy cổ giật cũng chỉ có thể bất đắc di cười cười sau một khắc thân hình của hắn liền xuất hiện ở chu trúc thanh trong phòng hắn lẳng lặng nhìn t r ư ơ n g này đã lại một cái nhiều tháng chưa từng thấy qua gương mặt xinh đẹp trong mắt không nói ra được đau lòng nhân ra yêu đương đó là hận không thể thời, thời khắc khắc đều dính vào nhau khá lắm đến hắn ở đây cái k i u cơ hồ chính là gặp một lần liền phải tách ra ít nhất hơn một tháng cất bước bằng không thì tuyệt đối không thấy được cái này khiến cổ giật không khỏi cảm thấy có chút có lỗi với chu trúc thanh hắn cũng không có lựa chọn cái giày chỉ là như thế lẳng lặng nhìn nàng đối với cổ giật mà nói bây giờ cứ như vậy lẳng lặng nhìn hắn đó cũng là hết sức hạnh phúc nhưng giữa hai người liền tựa như là có một t ầ n g tâm linh cảm ứng đồng dạng một giây sau chu trúc thanh liền mở ra cặp mắt của mình chỉ một thoáng hai người cách không đối mặt trong không khí dần dần nổi lên một cỗ l ã n mạ ngươi vừa mới trở về sau chu trúc thanh trước tiên mở miệng nhàn nhạt dò hỏi ân vừa mới trở về Đã cổ ù giật lần nữa g ư ơ i cho nên n gật đầu một cái đắp nhưng lại tại hắn tiếng nói rơi xuống một khắc này chỉ thấy vốn là còn rất lánh tính chu trúc thanh đột nhiên phi thân lên trực tiếp nào tới trên thân cổ giật đồng thời ôm thật chặt hắn vậy sẽ phải nói được thì làm được v ĩ chu viễn, người trúc thanh đang nói cổ giật lại cảm giác đầu vai của mình đột nhiên một tầm ướp hắn hiểu được đó là chu trúc thanh lo nghĩ cùng kích động nước mắt đó cũng là oán trách nước mắt của hắn oán trách hắn tại sao luôn là không tại bên cạnh nàng để cho nàng một người chịu đựng thịt mịt khi trước hết thệ đạm nhiên tất cả đều là trang bây giờ mới là tâm tình nàng chân chính bộc phát cổ giật cũng không nghĩ nhiều loại thời điểm này không có cái gì lại so với một cái làm nàng an tâm hôn càng tới trực tiếp cổ giật trực tiếp nâng lên chu trúc thanh cái kia gương mặt xinh đẹp túi đầu hôn xuống tại thời khắc này tình cảm của hai người triệt để giao dung cùng một chỗ trong lòng đối với đối phương khao khát cũng đạt tới đ ỉ n h phong không có chút nào ngoài ý muốn bọn hắn phòng ngủ giường lại phải gặp lao chút tội nhưng tục ngữ nói hảo tiểu biệt thắng tân hôn hai người cũng đều lại là người trẻ tuổi những thứ này tự nhiên cũng đều là vô cùng bình thường nhưng lại tại một loạt nhi đồng cấm quan sát hình ảnh sau đó cổ giật hướng chu trúc thanh hỏi một vấn đề cổ Thanh, ngươi cũng nghĩ thành thần sao. Nếu như ta có thể để ngươi cũng thành thần, nghĩ như không? sao. ngươi cũng Nếu ngươi cũng ngươi nguyện có c để ý không? Cổ rất mong muốn tự nhiên không phải nguyên tắc bên trong tốc độ chi thần thần vị cái kêu chỉ là nhất cấp thần thần vị mà thôi chỉ có thể xem như dự phòng vạn nhất một loại thủ đoạn cổ rất mong muốn có khác lựa chọn câu vẽ tháng chương 225, t r chúc thanh muốn thành thần sao chương 225, t r chúc thanh muốn thành thần sao đấu la cung p h ụ n g điện trong thiên điện độc cô bác cổ dung còn có a i n u đang tại vừa đi vừa về trong đình viện d ạ ả bước bọn hắn thỉnh thoảng liền sẽ ngước đầu nhìn lên bầu trời lại có lẽ là nhìn về phía đã rộng mở lại môn Vừa rồi cổ dung tâm tình vào giờ khắp này cực kỳ khẩn trương không phải là bởi vì cái khác đơn giản là cổ giật vừa rồi tản mát ra khí tức thật sự là quá mức kinh khủng không có sai kia tuyệt đối chính là khí tức của thần nếu như không phải cổ giật mà nói vậy cũng chỉ có một loại khả năng đó chính là bị bị đông ai n u lời nói còn chưa nói xong một đạo bọn hắn đều rất tinh tường thân ảnh liền xuất hiện ở trước mắt mọi người chính là từ trong đại điện tới cổ giật độc cô bác ra ra a di ta trở về cổ giật mỉm cười nhìn về phía mấy người nhẹ giọng mở miệng nói giật nhi cổ giật đột nhiên xuất hiện để cho tại chỗ ba người cũng là có chút sợ hết hồn bọn hắn nhiều lần đánh giá cổ giật liền tựa như là tại nhìn một kiện cực kỳ mới là v ậ t thật lâu mọi người mới cuối cùng phản ứng lại cổ dung trước tiên xuống tới một tay lấy cổ giật ôm lấy g ậ t nhi người cuối cùng trở về như thế nào không có sao chứ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 Cái nhưng à y k i giật không khỏi cảm thấy có chút có lỗi với cái ế n không Thanh. Hắn cũng không có lựa chọn n cổ cảm có chút có chú Trúc có giày, thấy chỉ h lựa là như thế l l ặ n giữa nhìn nàng. đ ố với cổ giật mà nói, bây giờ cứ như vậy giật nói, giờ i cổ cứ cũng sức phúc. lặng lặng Nhưng g hết mà là như nhìn hắn, đó cũng là hết sức hạnh đó bây hai người liền tựa như là có một tầng tâm linh cảm ứng đồng dạng một giây sau chu trúc thanh liền mở ra cặp mắt của mình chỉ một thoáng hai người cách không đối mặt trong không khí dần dần nổi lên một cố lãng m ạ n ngươi vừa mới trở về s a o chu trúc thanh trước tiên mở miệng nhàn nhạt dò hỏi ân vừa mới trở về đã cùng ra ra bọn hắn chào hỏi bởi vì quá nhớ ngươi cho nên ngay ở bên cạnh nhìn mê mẩn cổ giật gật đầu một cái giải thích nói vậy ngươi lần này trở về liền thật sự cũng không tiếp tục đi rồi sao ngươi muốn đi làm sự tỉnh đã toàn bộ đều xong xuôi sao chu trúc thanh lại hỏi ân ta lần này trở về liền sẽ không cùng ngươi tách ra chúng ta sẽ v i n h viễn cùng một chỗ v i n h viễn cổ giật lần nữa gật đầu một cái đắp nhưng lại tại hắn tiếng nói rơi xuống một k h ắ c này chỉ thấy vốn là còn rất lánh tính chu trúc thanh đột nhiên phi thân lên trực tiếp nào h tới trên thân cổ giật đồng thời ô m thật c h ặ t hắn vậy sẽ phải nói được thì làm được vĩnh viễn ngươi mãi mãi cũng không cho phép lại rời đi ta ngươi không biết trong khoảng thời gian này ta có bao nhiêu nghĩ ngươi ta cũng không biết ngươi đến tột u cùng muốn đi làm cái gì ta chỉ biết là ngươi coi đó đang làm sự tình rất nguy hiểm ta rất lo lắng ngươi còn tốt còn tốt ngươi cuối cùng trở về còn tốt ngươi thật sự bình yên vô sự trở về chu trúc thanh đang nói cổ giật lại cảm giác đầu vai của mình đột nhiên một tập ức hắn hiểu được đó là chu trúc thanh lo nghĩ cùng kích động nước mắt đó cũng là oán trách nước mắt của hắn oán trách hắn tại sao luôn là không tại bên cạnh nàng để cho nàng một người chịu đựng tình m ị n h khi trước hết hệ đạo nhiên tất cả đều là trang bây giờ mới là tâm tình nàng chân chính bộc phát cổ giật cũng không nghĩ nhiều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 nếu như ta có thể để ngươi cũng thành thần ngươi nguyện ý không cổ giật mong muốn tự nhiên không phải nguyên tắc bên trong tốc độ c h i thần thần vị cái k i a chỉ là nhất cấp thần thần vị mà thôi chỉ có thể xem như dự phòng vạn nhất một loại thủ đoạn cổ giật mong muốn có khác lựa chọn câu vẽ tháng chương 226, cảnh cáo chương 226, cảnh cáo thành thần giống như ngươi sao ngươi muốn ta lựa chọn như thế nào chu trúc thanh cũng không có đi suy xét vấn đề này ngược lại là trực tiếp đem vấn đề lại ném trở về cho cổ giật ta mặc dù không có trăm phần trăm chắc chắn nhưng vẫn là hy vọng ngươi có thể đi thử một chút trúc thanh ngươi biết có một chỗ gọi là hải thần đạo sao nơi đó là kế thừa hải thần thần vị chỗ ta hy vọng ngươi có thể đi thử một chút nhưng cùng lúc ta lại sẽ lo lắng dù sao hải thần khảo hạch rất khó cũng nguy hiểm cho sinh mệnh kỳ thực cổ giật chính mình cũng tại do dự đến tột cùng muốn không để chu trúc thanh đi tham gia hải thần khảo hạch dù sao hải thần cũng coi như là chủ thần cường giả cấp một trong tay hải thần tam xoa kích cũng là thần giới năm thanh siêu thần khí một trong tổng hội so một cái tốc độ chi thần thần vị tốt hơn không thiếu nhưng nguyên tắc bên trong hải thần khảo hạch hạng mục cổ giật đều là biết đến cái tia cơ hồ đều hết sức nguy hiểm động một chút lại sẽ muốn chú trúc thanh hơn nữa khảo hạch quá trình cũng hết sức thống khổ cổ giật có chút không nỡ để cho nàng đi gặp phần này cực khổ Bằng không thì cổ giật cũng sẽ không để cho chu trúc thanh chính mình đi làm lựa chọn vấn đề này ta không có cách nào giúp ngươi trả lời kỳ thực ngươi có đi hay không đều có thể thành thần đợi ta đi hướng về thần g i ớ i lúc mang ngươi cùng ra ra cùng tiến lên đến liền tốt nhưng nếu là ngươi có thể trở thành hại thần cái kia có sức mạnh sẽ so phía trước cái kia một loại càng thêm cường đại nhưng, nhưng ngược lại ngươi cũng biết gặp phải rất nhiều nguy hiểm còn có đau đớn ta sẽ ở bên cạnh bồi tiếp ngươi nhưng lại không chen tay được lựa chọn a trúc thanh vô luận ngươi lựa chọn một loại nào ta đều sẽ ủ người hộ n g gấp gấp、so、nếu g cũng h này c là có thể thành tựu hải thần thần vị thực lực nghĩ đến chắc chắn sẽ không kém cổ giật mười phần nghiêm túc giải thích nói mặc dù lo lắng nhưng cũng có thể trong lòng của hắn hắn càng hy vọng chu trúc thanh có thể đi thu được hải thần thần vị a nếu đã như thế vậy ta thì đi cho dù là ngươi ngăn ta ta cũng muốn đi chu t r ú c thanh mười phần dí dò nói trên mặt vẫn như cũ mang theo hạnh phúc mỉm cười ân vì cái gì cổ giật nghi ngờ rõ hỏi chẳng lẽ chỉ có thể để cho ta vì ngươi lo lắng sao lần này ta cũng nghĩ nhường ngươi biết lo lắng cho ta là một loại như thế nào cảm giác hơn nữa ta cũng ghét ta chán ghét vẫn luôn trốn ở phía sau của ngươi ghét không có ngươi ta liền cái gì cũng sai ta cũng nghĩ đứng ở bên cạnh ngươi cùng ngươi kể vai chiến đấu ta không muốn chỉ là bên cạnh ngươi một cái vật phẩm trang sức ta hy vọng ta có thể là ngươi trợ lực ta cũng nghĩ c ù người n g lại thật ớ i gần một c Những thứ này chính thứ mãi mãi là, là một cái như gắng nàng thế cố lý do, m đầu nốc cổ giật lần nữa ôm lấy chu trúc thanh hắn chưa bao giờ nghĩ tới những thứ này trong lòng hắn, hắn suy tính mãi mãi cũng là như thế nào bảo vệ tốt người bên cạnh như thế nào để cho bọn hắn không đụng phải bất cứ uy hiếp gì cho nên h ân vậy vậy cùng cùng giáo hoàng điện phòng nghị sự bị bị đông lúc này đang ngồi ở chủ vị xử lý một chút công vụ chính là bởi vì thống nhất toàn bộ đại lục cho nên sự tỉnh tự nhiên cũng liền trở nên nhiều hơn nhưng kỳ thật nàng bây giờ xử lý cổ ũ n g đều là c giật v ố người nên tới đây là muốn làm cái gì bị bị đông trước tiên bày ra tư thế chiến đấu mười phần cảnh giác nhìn xem cổ giật mặc dù nàng biết mình bây giờ không có phần thắng chút nào nhưng cũng không muốn cứ như vậy thúc thủ chịu c h ó i ngươi yên tâm ta không phải là tới đánh nhau với ngươi ta là tới nói cho ngươi mấy chuyện cổ giật giải thích nói ân bị bị đông nhữ mảy ngươi nói nàng cũng không biết cổ giật trong hồ lô đến t ộ t cùng đang bán thuốc gì trong lúc nhất thời mười phần nghi hoặc nhưng nghe đến cổ giật nói mình cũng không phải tới móc thời điểm nàng trong lòng thở dài một hơi chuyện thứ nhất chuyện này chắc hẳn ngươi cũng đã biết ta thành thần tại các ngươi phía trước thành thần chuyện thứ hai ta nghĩ đến cho thấy lập trường của ta chuyện thứ ba ta muốn khuyên n g ư ơ i ta khuyên người đừng đối ta người thân cận độc thủ bằng không thì ta sẽ đích thân gì người đây là uy hiếp mời ngươi nhớ kỹ còn có ta còn muốn khuyên n g ư ơ i thả xuống mặc dù ta biết ngươi nhất định sẽ không nghe nhưng ta vẫn còn muốn khuyên n g ư ơ i bởi vì ngươi cuối cùng nhất định sẽ hối hận đệ tứ sự kiện ta đã đáp ứng thiên đạo lưu tại thiên nhận tuyết thành thần phía trước ta sẽ ngăn cản ngươi đối với nàng đ ộ u thủ cho nên ngươi tốt nhất kiên nhẫn một chút và không thì ta sẽ đích thân vì nàng báo thủ l i ê n cái này một chút ta nói xong trong khoảng thời gian này cũng coi như là nhận được ngươi c h i ế u cố cho nên đây là ta một lần cuối cùng gọi ngươi giáo hoàng miện g hạ rồi sau đó gặp lại chúng ta sẽ chỉ là quen thuộc người xa lạ nói xong đây hết thảy cổ giật thân hình trong nháy mắt biến mất ở trong đại điện hắn còn muốn vội vàng đi thiên đấu đế quốc đi tìm hãn hải càn k h ô n cháo đâu ở trong đó gửi ở hải thần một kia ý chí hẳn là có thể tại chu trúc thanh khảo hạch lúc giúp đỡ không ít vội vàng sau khi cổ giật hai người rời đi bị bị đông lại là thở dài m ộ t hơi nghe xong cổ giật lời nói bị bị đông không chỉ có không có tức giận càng nhiều ngược lại là may mắn chỉ cần duy trì như vậy thì tốt chỉ cần cổ giật không nhúng tay vào liền tốt chỉ cần hết thầy đều còn có thể nàng trong lòng bàn tay liền tốt nàng chân chính sợ chính là mình liền cơ hội báo thù cũng không có sợ chính là nhiều năm như vậy trả giá toàn bộ đều hóa thành hư hảo nhưng cũng may hết thầy đều còn chưa kết thúc hết thầy đều còn có tiếp tục vậy thì đến xem a cổ giật chúng ta đến tột cùng ai có thể cười đến cuối cùng câu vẽ tháng chương hai trăm hai mươi bảy hải thần hư ảnh chương hai trăm hai mươi bảy hải thần hư ảnh thiên đấu thành hoàng cung trên không cổ giật ô m chu trúc thanh đứng lơ lửng trên không cường đại thần miệng bao trùm toàn bộ hoàng cung tìm được ngay tại trong thư phòng cổ giật khép cười một tiếng ô m chu trúc thanh liền hướng một chỗ cung điện bay xuống bọn hắn tới đây không có mục đích khác chính là vì tìm được hải càn không cháo nếu là có cái đồ chơi này ít nhất có thể giúp chu trúc thanh tại kế thừa thần vị quá trình bên trong nhẹ nhõm một chút chính là cái này cổ giật từ trong thư phòng một chỗ trên giá sách bắt lại một cái màu xanh thảm tam rất thể đồng thời đem hắn đưa tới chu trúc thanh trong tay đây chính là ngươi nói hãn hải càn không cháo thiên đấu đế quốc trấn quốc chi bảo chu trúc thanh nhìn xem trong tay cái này q u ỷ dị đồ vật trong lúc nhất thời cũng không có nhìn ra có cái gì khác biệt hay là điểm đặc biệt không tệ trong này ký túc lấy hải thần một tia thần nghiệm c ó n ó ngươi tham gia hải thần thần k h ả o lúc chắc cũng sẽ thuận tiện không thiếu đi thôi trên đường ngươi sẽ chậm chấm nghiên cứu chúng ta nên đi hải thần đảo nhìn một chút nói xong cổ giật dắt chu trúc thanh tay hai người trong nháy mắt liền biến mất trong hoàng cung hải thần đảo cách thiên đấu đế quốc có cự li rất dài liền xem như cổ g ậ t muốn đổi đi qua cũng cần vài ngày thời gian cũng may hắn bây giờ lực lượng trong cơ thể quần quận không dứt căn bản không cần lo lắng sẽ tiêu hao thanh thân sau đó cổ giật xem như chân chính đạt đến mức tùy tâm sử dụng có lực lượng cường đại sau đó hắn vô luận là làm bất cứ chuyện gì cũng sẽ không chịu bất kỳ gò bó chúng ta còn bao lâu mới đến cổ giật hẳn là cũng nhanh chúng ta bây giờ đã đến hãn hải thành sau đó chỉ cần xuyên qua hải vực chúng ta đã đến hôm nay chúng ta trước hết tại cái này hãn hải thành nghỉ ngơi một chút đợi ngày mai lại tiếp tục gấp rút lên đường a hai người nói cổ giật liền từ không trung bay xuống trực tiếp đã rơi vào hãn hải trong thành đồng thời tùy tiện tìm một cái hạng sang khách sạn ở tiếp chúc thanh người trước tiên đem hãn hải c à n k h ô n cháo cho ta một chút ta đột nhiên nghĩ đến còn có chút việc muốn làm cổ giật đi tới chu trúc thanh trước mặt đưa tay ra hiệu a hảo nhưng ta vẫn không nhìn ra thứ này có cái gì đặc biệt tác dụng vừa nói chu trúc thanh một bên đưa tới đã như vậy vậy kế tiếp ngươi thì nhìn tốt cổ giật cười thần bí lập tức tiếp nhận hãn hải c à n k h ô n cháo đặt ở một bên trên mặt bàn hải thần ta biết ngươi ở bên trong ngươi là chính mình đi ra vẫn là ta giúp ngươi kèm theo cổ giật tiếng nói rơi xuống hãn hải c à n k h ô n cháo đột nhiên phát sinh di động từng đạo trùm sáng màu xanh làm từ trong bắn ra dần dần hội tụ thành một cái quần áo hoa lệ nam tử trung niên hư ảnh nam tử cầm trong tay tam xoa kích đầu đội vương miện nhìn hết sức uy nghiêm tốt mục ngươi chính là mới tu la thần thật đúng là trẻ t u ổ i a xem ra tên kia tìm một cái hạt giống tốt hải thần vừa ra trận liền bắt đầu dò xét cổ giận đồng thời không nhịn được cảm thán một câu hắn là thực sự không nghĩ tới tu la thần thế mà lại nhanh hơn hắn một chút tìm được truyền thừa giả ngươi không cần nhìn ta nhìn nàng a nhìn nàng có phải hay không phù hợp truyền thừa của ngươi yêu cầu a ta lần này sở dĩ sẽ đem nàng mang tới chắc hẳn ngươi hẳn là cũng biết nguyên nhân căn cứ vào nguyên tắc bên trong nhìn hải thần gia hỏa này chọn lựa người thừa kế chủ yếu là xem trước thiên phú tiếp đó chính là muốn nhìn tâm tính của người này nhưng hết thệ cũng đều là thiên phú nhất là ưu tiên bằng không thì ngay từ đầu hải thần cũng sẽ không trực tiếp lựa chọn đường tam cho hắn hải thần cự khảo ân nghe cổ giật nói như thế hải thần bắt đầu đánh giá chu trúc thanh hắn cẩn thận trên dưới nhìn một lần trẻ tuổi như vậy niên kỷ thế mà liền có thể đạt đến hồn lực cao như vậy n à y thiên phú ta còn thực sự là chưa từng nghe thấy còn có ngơi tiểu tử bằng c h ư ơ n ấy tuổi lại có thể kế thừa tu la thần thần vị cái này cũng là ta không nghĩ tới còn có cái này tâm tính ân cũng rất tốt nói một chút hải thần lại đem chủ đề dẫn tới trên thân cổ giật l i ê n tiếp xúc một hồi hải thần đối với cổ giật liền thật là càng xem càng vượt lên nghiện hận không thể lúc này liền để cổ giật từ bỏ tu la thần vị tới kế thừa chính mình hải thần chi vị ta nói ngươi nhìn nàng liền tốt ta bây giờ đã có tu la thần vị đã không có khả năng lại đi kế thừa ngươi hải thần thần vị cổ giật cao mày trong lòng đã có chút nổi giận hơn nữa từ vừa rồi bắt đầu cái này hải thần vẫn không có trả lời hắn vấn đề có phải thật vậy hay không chướng mắt chu trúc thanh tiểu nữ hoa này đương nhiên là có tư cách kế thừa ta thần vị không nói trước t i ê n phú của nàng như thế nào chỉ bằng trong mắt nàng cái k i a c ố kiến nghị ta cảm thấy liền có tư cách nhưng tất cả những thứ này cũng đều phải xem nàng có thể thông qua hay không ta hải thần cự t h ả o tư cách là có hết thệ thì nhìn chính nàng có thể hay không nắm chắc được mắt thấy cổ giật như có chút sinh khí hải thần lúc này mới chậm rãi trả lời một câu phải không đã như vậy vậy ngươi liền chuẩn bị hảo đem thần vị chuyển tới a chỉ cần có thể có cơ hội này chúc thanh liền nhất định sẽ thành công cổ g i ậ t chắc chắn đạo hắn là vô điều kiện tin tưởng chu trúc thanh liền tựa như chu trúc thanh cũng là như vậy tin tưởng hắn một dạng a phải không? bởi vì ngươi là tân tân thần cho nên ta phải nhắc nhở ngươi một câu thần là không thể ra tay can thiệp chuyển thừa của ta nghi thức ngươi nếu là tại trong khảo hạch ra tay rồi nàng lúc này liền sẽ đánh mất tư cách mặt khác ngươi còn muốn đụng phải thần giới ủy ban trừng phạt hải thần liếc qua cổ giật bán t í n bán nghi nhắc nhở ta đây biết ngươi yên tâm loại chuyện này ta so ngươi còn rõ ràng lời mặc dù nói như vậy nhưng cổ giật đã làm xong quyết định nếu là chu trúc thanh khảo hạch thất bại hắn cho dù chết cũng muốn đem chu trúc thanh cứu trở về đã ngươi biết vậy ta cũng sẽ không nhiều lời kế tiếp chúng ta thì nhìn hải thần đạo thí luyện như thế nào a nói đi hải thần hư ảnh tiêu tan lần nữa về tới hắn hải càn k h ô n cháo trong cốt lõi thấy vậy cổ giật cũng không do dự trực tiếp liền đem nó ném tiến vào chính mình vô tận cốt vực bên trong bọn hắn đợi chút nữa liền muốn ngủ có một cái sống không biết bao lâu đại thúc ở bên cạnh nhìn xem tính là gì ý tứ lại nói nếu như hắn còn tại bên cạnh nhìn mà nói hắn như thế nào chép bài trò chu trúc thanh đâu hải thần cựu khảo nội dung hắn nhưng là rất quen thuộc đường tam những cái kia qua ải phương pháp hắn cũng đã s ớ m biết mặc dù không thể hoàn toàn p h khắc nhưng cũng coi như là có nhất định phương hướng chỉ cần lại trải qua cổ giật cải cách một chút liền tốt ngươi nghe thấy được sao trúc thanh ngươi là có tư cách chỉ cần ngươi có thể thông qua hải thần cựu khảo ngươi liền có thể thu được hải thần chi vị ngươi qua đây ta lại nói cho ngươi một ít chuyện ngươi có muốn hay không biết hải thần cựu khảo đến tột cùng là thi cái gì kỳ thực trong này còn có một số khiếu môn ở bên trong tiếp xuống một đêm cổ giật đều tại cùng c h ú trúc thanh nói phải làm thế nào thông qua mỗi một quan khảo hạch đồng thời cùng nhau nghiên cứu thảo luận lấy một chút cải tiến phương pháp thẳng đến d ạ n g sáng mấy điểm bọn hắn mới rốt cục đem hết thẻ đều cho nói xong cuối cùng mới song song an tâm ngủ tiếp nhưng lại tại trong cách bọn họ cách đó không xa hải thần nào hôm nay cũng nên đón một kiện đại sự đường tam đỉnh cấp thất hảo câu vẽ tháng chương hai trăm hai mươi tám cổ giật phát huy chương hai trăm hai mươi tám cổ giật phát huy sáng sớm hôm sau cổ giật cùng chu trúc thanh t ạ i trong căn phòng quán rượu tỉnh lại tại sau khi rửa mặt bọn hắn liền trực tiếp bước lên đi đến hải thần đạo lộ trình cổ giật cũng không biết hải thần đạo đến tuột cùng ở đâu bất quá cũng may hắn thần m i ệ m đủ c ư ờ n g đại trực tiếp bao trùm c h u n g quanh đây toàn bộ hải vực chỉ là trong nháy mắt liền thành công phong tỏa hải thần đạo vị trí tìm được chúng ta đi thôi sau một khắc thân hình của hai người ngay tại trên không, không ngừng lấp lóe một cái vượt ngang mấy vàm é t chỉ là mấy phút thời gian hải thần đảo liền xuất hiện ở trong mắt của hai người đi chúng ta xuống đi cái kia mấy cây cây cột nơi nào đây nói xong cổ giật liền mang theo chu trúc thanh t ử không trung trực tiếp hướng về trong đó một cái thạch trụ bay đi đây là một cây khắc đầy quỷ dị phù văn thạch trụ cạnh cột đ ã còn có một nam tử trung niên đang tại khoanh chân minh tưởng chính là thủ hộ cái này một thánh trụ hải tinh đấu la mà tại cái này thánh trụ chung quanh sân khấu bên cạnh còn có vài tên người mặc hoàng y hồn sư đang một mặt cảnh giác nhìn xem cổ giật hai người các ngươi là người nào tới này làm cái gì trong đó một tên hoàng y hồn sư từ trong đám người đứng dậy n h u mày nhìn xem hai người dò hỏi chúng ta là tới hải thần đ ả o tham gia khảo hạch còn xin ngươi tránh ra cổ giật giải thích nói tham gia khảo hạch liền hai người các ngươi tiểu h a nhi vẫn là lục địa hồn sư các ngươi hay là trở về đi thôi hải thần đ ả o không chào đón các ngươi hơn nữa liền các ngươi còn nghĩ thành công thông qua khảo hạch đơn giản chính là si tâm vọng tưởng hoàng y hồn sư nghe xong cổ giật lời nói sau kém chút nhịn không được liền muốn bật cười lúc này khoát tay muốn đuổi hai người đi lại là dạng này vì cái gì các ngươi nhất định muốn trông mặt mà bắt hình rong đầu lại nói liền xem như chúng ta khảo hạch thất bại lại cùng các ngươi có quan hệ gì chúng ta chỉ là tới tham gia khảo hạch thành công hay không lại cùng các ngươi có quan hệ gì ta lặp lại lần nữa xin tránh ra chúng ta muốn đi tham gia khảo hạch mắt thấy mình bị xem thường cổ giật cũng không có tức giận chỉ là lặp lại một lần nữa ý nghĩ của mình ngươi n g ư ơ i tiểu ba nhi này ta nhìn ngươi chính là thích đan đòn không biết trời cao đất rộng như thế ngươi thật sự cho rằng chúng ta cái này thánh trụ khảo hạch là như trò đùa của trẻ con sao cái gì a m i u a cậu đều có thể tham gia hôm nay ta liền để ngươi được thêm kiến thức nếu là ta nhớ không lầm cái này thánh lực, r ụ khảo hạch vẫn thật là, là bất luận kẻ nào đều có thể tham gia như thế nào đến các ngươi này liền bị sửa lại quy tắc chúng ta liền không đi như thế nào người còn nghĩ động thủ sao ở trong nguyên tắc cổ giật liền biết bọn này h ả i hồn sư đối với lục địa hồn sư ý kiến rất lớn nhưng lại không nghĩ tới thế mà lại phách lối như vậy còn có cái này h ả i tinh đấu la biết rõ quy tắc là cho phép chính mình cùng chu trúc thanh tham gia khảo hạch nhưng lại đồng thời không có ra tay ngăn lại thủ hạ ý tứ còn tại đằng kia giả c ầ m và b i ế c thực sự là tốt ta nhìn ngươi không nhận chút giáo hấn lại không được đúng không hảo ta thỏa mãn ngươi nói đi cái kêu hoàng y hồn sư trực tiếp liền hướng cổ giật lao đến trong tay hồn lực hội tụ liền nghị hướng về cổ giật đánh tới nhưng sau một khắc cổ giật cũng sẽ không nhấn lại hắn không còn áp chế thể nội ẩn tàng khí tức s á c khí ngập trời lập tức hóa thành một đạo đen kịt quang trụ phóng lên trời khí thế kinh khủng lập tức liền đem đến gần hoàng y hồn sư cho thổi bay ra ngoài đồng thời sau đó một khắc đã mất đi ý thức kinh khủng s á c khí đem cổ giật chung quanh mấy thức cái gì cũng đông thành băng đ i ề u cả tòa hải thần đ ả o tại lúc này cũng đều nhận lấy ảnh hưởng nhiệt độ không khí đột nhiên giảm xuống liền tựa như để cho bọn hắn trực tiếp bước qua mùa hạ cùng mùa thu đi tới nhất là cực lạnh mùa đông chỉ có cổ giật bên người chu trúc thanh chỉ có nàng không có chịu đến dù là một chút ảnh hưởng. tại chỗ hoàng y hồn sư tất cả đều bị c ố này sát khí cho chấn động ngất đi cái kế h ả i tinh đấu la bây giờ cũng chỉ cảm giác chính mình đang bị một t o à núi lớn chấn áp căn bản đứng không dậy nổi liền n g m n g đầu đều trở thành một loại hy vọng xa vời hắn thực sự không nghĩ ra b ằ n g chừng ấy tuổi hải tử làm sao lại nắm giữ khủng bố như vậy sát khí cùng h ồ n lực thế mà viễn siêu với hắn đột nhiên nhưng vào lúc này một đạo màu vàng kim cổ sáng từ hải thần đạo ở trung tâm phóng lên trời khổng lồ hồn lực muốn hóa giải cổ giận sát khí mang tới ảnh hưởng có thể cái này hồn lực lại tựa như đã đá chìm máy biển căn bản là không có nổi chút tác dụng nào. Nhưng ngay sau đó, bảy đại thánh trụ đồng thời tỏa ra ánh sáng một cô kinh khủng hơn hồn lực đồng thời từ trong trụ đã sông ra đó là đến từ hải thần vĩ lực là hải thần trước khi phi thăng lưu tại nơi này một chút sức mạnh cũng liền tại những ngày sức mạnh lúc xuất hiện cổ giật sát khi tạo thành ảnh hưởng mới bắt đầu chậm r i yếu bớt hải tinh đấu la cũng mới cảm thấy thân thể của mình nhẹ nhõm một chút hắn vội vàng bậy ngay ngắn tư thái ngẩng đầu nhìn về phía cổ giật a có ý tứ lại còn có thể điều động thần lực không hổ là hải thần lưu lại sứ giả nhưng ta còn không dùng được đâu thu la lĩnh vực mở kèm theo cổ giật quắt to một tiếng một đoàn màu tím sương mù cũng theo đó từ trong cơ thể hắn sung ra hóa thành một đạo ba đầu sáu tay tu la hư ảnh một đạo đem so với phía trước kinh khủng không biết bao nhiêu sát khí lập tức lần nữa phóng lên trời lần này cổ giật chỗ toàn bộ rừng cây đều hóa thành băng điêu ngay cả cách hắn gần nhất hải tinh thánh trụ cũng đều bị băng p h o n g ẩn chứa ở trong đó thần lực cũng theo đó bị phong tỏa hải tinh đấu la cùng cái kia vài tên hồn sư tự nhiên cũng bị đông thành băng điêu tại cổ giật cái này kinh khủng trong sát khí bọn hắn tử vừa mới bắt đầu liền đánh mất cơ hội chạy trốn người dừng tay cho ta người không dừng tay lại ta liền bãi bỏ chu trúc hải thần hư ảnh xuất hiện ở bên người cổ giật lo lắng uy h i ế n nói ngươi bây giờ mới bỏ được được đi ra ngươi không thấy vừa rồi chúng ta liền tham gia khảo hạch tư cách cũng không có sao đây chính là ngươi bảy quy củ cổ giật cười lạnh hỏi ngược lại ta cũng không có loại quy củ này đây là bọn hắn tự tiện xuyên tạc ngươi có thể trừng phạt bọn hắn nhưng cái khác người cũng không hẳn là bị tội của ngươi ngươi chủ hay không chủ tay ngươi không dừng tay lại ta thật trở mặt hải thần cũng biết đây là dưới tay mình sai cho nên nói chuyện ngự khí cũng không có quá mức hừ liền cho ngươi một bộ mặt nói đi cổ g ậ t thu hồi lĩnh vực của mình lần này ữ a kia đem mình m trong thể tức cuồng bão cất trở、về. Trong lúc nhất thời, sát bão cuồng nguyên bản bị sát khí ảnh hưởng cơ cái cổ lúc khí khí bị về. trở nên khói mù bầu trời lập tức trung mất. thể nên lần nữa khôi phục hào quang, quanh băng xương cũng dần dần biến mất. Có thể à? Lần n khói khôi phục hào Có mù bầu lập à? coi như ta cho ngươi một bộ mặt nhưng lại có người chọn ta ta cũng sẽ không thủ hạ lưu t ì n h đúng ngươi bây giờ cũng nên trở về ngươi những tín đồ kia nhóm chẳng mấy chốc sẽ đến cổ rất nhắc nhở ta biết ai tu la tên kia làm sao lại tuyển ngươi tên tiểu tử như vậy câu vẽ tháng chương hai h ả i thần cử khảo chương hai h ả i thần cử khảo không biết là vị nào buông xuống chúng ta hải thần đ ả o còn xin ra gặp một lần hải tinh thánh trụ trên không hải thần đấu la ba tắc tây đứng lơ lửng trên không cảnh giác nhìn xem thánh trụ cái khác cổ giật cùng chu a trúc thanh nàng chưa bao giờ l ã n h hội vừa rồi cái k i a c ố kinh khủng áp lực thậm chí coi như mình vận dụng hải thần đại nhân lưu lại thần lực thế mà cũng không cách nào chống lại người tới đến tột cùng là ai x u ố n g cổ giật l ư ử i nhác ngựa đầu nhìn nàng chỉ là một câu nói vừa rồi cái k i a cổ kinh khủng hồn áp lại lần nữa buông xuống ở trên thân ba tắc tây áp lực kinh khủng khiến cho trong nháy mắt từ không trung dứt xuống nhưng lại tại cách mặt đất vài mét lúc lại ngừng lại Bà biết Tắc Tây c rõ, h í người h mình vừa rồi hành vi có thể có vẻ hơi n vừa vi vẻ rồi có có ạ mạ, m lúc này liền này trên đồng ngởng vào rơi mặt đất, đồng thời chính là ba tắc tây hải thần đậu la hải thần tên kia chọn chúng sứ giả cổ giật nhìn xem ba tắc tây hỏi không tệ ta chính là ba tắc tây xin hỏi hai vị lại người nào vừa rồi vì cái gì đột nhiên đối với ta hải thần đạo độc thủ có phải là hay không chúng ta nơi nào chiêu đ ạ i không chú đáo ba tắc tây đem tư thái của mình hàng rất thấp nàng biết rõ thân phận của mình ở trước mắt trước mặt hai người có thể căn bản không đáng giá nhất tới ta là mang ta người yêu tới tham gia hải thần khảo hạch nhưng lại bị ngươi người cho liên tục khiêu khích cùng ngăn cản ta hảo ngôn quên qua nhưng hắn vẫn bỏ mặc còn nghĩ động thủ với ta đến n ỗ i cái k i a thánh trụ thủ hộ giả càng là trực tiếp chấp nhận cái k i a hồn sư hành vi ngươi c ả m thấy ta hẳn là mặc cho bọn hắn khi nhục sao cổ giật lệnh giọng hỏi ngược lại thế mà xảy ra loại chuyện này xin lỗi tiền bối đây là sơ s u ấ t của ta ta sau đó nhất định sẽ đối bọn hắn làm n g h i ê m trị còn xin ngài không nên tức giận nếu ngài người yêu muốn tham gia khảo hạch ta nguyện bây giờ sẽ giúp ngài hai vị mở ra nghi thức thỉnh bên này nói xong ba tác tây tiện tay chỉ một bên hải tinh thánh trụ nhưng lại ngạc nhiên phát hiện nó bây giờ đã đã biến thành một kem que ếch ba tác tây trong lúc nhất thời không biết đến tột cùng phải làm gì liền quay đầu vừa nhìn về phía cổ giật trong mắt tràn đầy hỏi tham ý vị mà cổ giật cũng biết rõ nàng ý tứ sau một khắc hắn tiện tay vung lên bám vào phía trên x ư ơ n g lạnh liền biến mất không thấy đi thôi ta chở ở bên cạnh ngươi cổ giật mỉm cười nhìn về phía chu trúc thanh nói ân chu trúc thanh lên tiếng lập tức liền đi tới trên thánh đàn đi tới thánh trụ bên cạnh mời ngươi ở chỗ này đứng vững ta sẽ vì ngươi mợ g i khảo hạch nói xong ba tác tây chậm rãi nâng hai tay lên trên mặt đều là thành kính chính c hai tay nâng đến trước ngực trong lòng bàn tay cách nửa thức hư tưởng đúng nhàn nhạt, nhạt l a m quang chậm rãi xuất hiện tại hai tay của hắn lòng bàn tay chính giữa vị trí khi l a m quang tràn ngập ba tắc t a y s o n g trường lòng bàn tay lúc tia sáng t r ợ t nở rộ lệ cả tòa hải tinh thánh trụ trên đài đều m ở mịt lên một mảnh lam trong s ắ c tia sáng ngay sau đó hải tinh thánh trụ phía dưới tia sáng l ó e lên một đạo l a m quang theo thánh trụ thượng đường vân lan tràn mà lên cơ hồ là thời gian nháy mắt liền nhảy lên tới đỉnh ba tắc tây xoay người đối mặt chu trúc thanh tay phải hướng về cơ thể của chu trúc thanh thân thể nhất、chỉ. một đạo màu lam cổ sáng từ trên trời r i á n xuống bao phủ lại cơ thể của chu trúc thanh đám chìm trong cổ sáng kia bên trong chu trúc thanh có chút mờ mịt hiển nhiên là cũng không có cảm giác gì rất nhanh c t ánh sáng màu sắc bắt đầu phát sinh chuyển biến lam trắng vàng tím cái này bốn loại màu sắc cũng là loẹ lên một cái liền biến thành tiếp theo loại tốc độ cực nhanh thậm chí cho người ta một loại hoa mắt thần mê cảm giác cho dù là màu tím đến màu đen chuyển biến cũng bất quá là trong c h ư ớ c mắt sau một khắc hát sắc ma văn liền lấy cực kỳ tốc độ kinh người l ê mở mà lên vẫn chưa xong chỉ là một lát sau cái này màu đen ma văn liền chuyển biến làm huyết hồng sắc đồng thời tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa sông đến đỉnh vọt tới hải tinh thánh trụ chỗ cao nhất đồng thời một hồi tựa như b i ể n c ả n h ư nước nợ v ù v ù từ hải tinh thánh trụ chỗ v ă n g lên một đạo huyết hồng sắc cột sáng phóng lên trời ngay sau đó đồng dạng lục đạo cực lớn huyết sắc cột sáng phóng lên trời bảy đạo cột sáng trên không trung hội tụ xúc một điểm sau một k h ắ c huyết sắc hầu bao đi từ bọn hắn hội tụ một điểm kia chỗ một đạo rực rỡ đến mức tận cùng kim sắc quang mang từ trên trời g i xuống hết thể tất cả tại thời khắc này đều giống như tiến nhập trạng thái tuyệt đối mà yên lặng chỉ có đạo kêu biển trời ở giữa điểm trung tâm tầm thường rực rỡ huy hoàng chi quang t ừ trên trời r i á n xuống đây là một đạo tràn đầy uy nghiêm và rộng rãi vương đạo chi quang khi nó xuất hiện trong nháy mắt đó cả tòa hải thần đạo bên trên bất luận là thất thánh trụ rừng rậm đồi núi vẫn là trong nước biển tại thời khắc này đã hoàn toàn bị phủ lên trở thành kim sắc thậm chí tất cả hải trên thân hồn sư cổ giật cùng trên thân ba tất tây cũng đều nhuộm đấm tầm kia đặc thù kim quang mà đạo kim quang này điểm kết thúc cũng chỉ có một cái đó chính là đứng tại hải tinh thánh trụ ở ngay sau đó liên tiếp chín mảnh hình vương màn ánh sáng màu vàng vô căn cứ m à tới xuất hiện ở trước mặt nàng mảnh thứ nhất trên màn sáng tia sáng nhất là loại sáng các tám mặt đều có vẻ hơi ảm đạm không đợi chu trúc thanh làm nhiều suy xét những thứ này màn sáng đã tựa như từng khỏa kim sắc lưu tinh vọt thẳng vào mi tâm của nàng bên trong kim quan g dần dần phai nhạt đầu tiên là từ không trung cùng trong nước biển chỗ dần dần phai nhạt sau đó là bốn phương tám hướng phai nhạt cơ thể của chu trúc thanh chính là cái này toàn bộ kim quan sau cùng điểm kết thúc mà cái kia tất cả kim quan cuối cùng thu liếm chỗ chính là cái chán hắn chính giữa chỗ ở nơi đó lưu hải m thân cựu khảo một ngày này cuối cùng đến sau ba tác đông khó nén kích động trong lòng nàng rất rõ ràng làm đạo này khảo hạch lúc xuất hiện đến tột cùng đại biểu cho cái gì nàng đã nhanh chết nguyên lai tưởng rằng chính mình hẳn là đợi không được lại không nghĩ rằng kinh hỷ lúc nào cũng tới đột nhiên như thế tốt trúc thanh trở về a nghi thức đã kết thúc chúng ta đi tìm cái địa phương ở lại a Mắt t hai ấ y thật là thần cửu khảo, cổ giật trên mặt hải khảo, là lộ cũng cựu cổ r mỉm c ư ờ hắn vị â vây chân. y tay, v trước tiên mang chu Trúc Thanh đi tìm cái chỗ đặt mang Hai liền đi gái nghĩ Chu chô nếu như không chê các ngươi hai vị có thể cùng ta cùng nhau ở tại hải thần cung phụng trong điện như thế nào đồng thời ta cũng còn nghĩ cho vị tiểu thư này nói rõ một chút khảo hạch quy tắc mắt thấy chu trúc thanh hai người liền muốn rời khỏi ba tác tây vội vàng gọi bọn hắn lại hải thần cử khảo cái này có thể liên quan đến lấy toàn bộ hải thần đạo sinh tử tồn vong cũng không thể có nửa điểm lơ là không cần quy tắc cái gì chúng ta đều hiểu không cần ngươi dậy đến nỗi chỗ ở đi Hắc hắc, hai ắ hắc, c h người chúng ta ở có thể sẽ có chút tầm ĩ hay là không đánh n h i ề u ngươi nói xong cổ giật liền dắt chu chúc thanh tay nhỏ biến mất ở trước mặt bà tắt tây nhưng lại tại hai người bọn họ sau khi biến mất mấy thân ảnh cũng chậm dai từ trong rừng cây đi ra đó là còn lại mấy vị thánh trụ đấu la đại cung phụng đại nhân bọn hắn đến tột cùng là ai hải long đấu la trước hết nhất đứng dậy có chút khẩn trương dò hỏi hai người bọn họ thân phận chỉ sợ không phải chúng ta có thể đi đoán không cần đi quản cũng tốt nhất không muốn đi quản người trẻ tuổi kia thực、lực. quá kinh khủng ngay mới vừa rồi một khắc này ta chỉ cảm thấy tựa như địa ngục tại trước mắt ta hiện lên câu vẽ tháng chương 230, lần thứ nhất khảo hạch chương 230, lần thứ nhất khảo hạch hải thần cựu khảo đệ nhất khảo xuyên qua hải thần chi quang muốn thông qua cửa này liền vẫn là dựa theo chúng ta phía trước đã nói xong như vậy đi làm ngươi trước chính mình đi nếm thử chờ ngươi đặt đến cực hạn sau đó trước hết lưu đến chỗ cũ tu luyện mà ta cũng liền có thể xem tình huống lại đi cho ngươi tìm kiếm mục tiêu hải tinh trong thành một chỗ trong tửu i ế m chu t r ú thanh củng cổ giật đang ngồi xếp bằng trên giường thương thảo ngày mai hẳn là muốn làm thế nào cố ă n phán đoán của ngươi, ta hẳn cứ của vào là ta t i đa đạt đến cũng có thể t rất ê n g i ớ kế hoạch trong lòng nàng không phải không biết chỉ có điều vẫn còn có chút cảm thấy không quá có thể thực hiện yên tâm ta tất cả hành vi cũng là tại quy tắc cho phép bên trong hơn nữa chỉ cần số lượng đầy đủ ta cũng không tin không thể giúp ngươi thông qua khảo hạch cổ rất chính mình là lòng tin mười phần ít nhất tại trong đầu của hắn đây cũng là hoàn mỹ nhất một cái phương án nhưng trước ngươi không phải còn nói tại trên cửa này chờ lâu mấy ngày có thể trợ giúp ta tu luyện sao thật sự không cần sao chu trúc thanh đối với tăng cao thực lực cố này chấp nghiệm vẫn là rất mạnh bằng không thì nàng cũng không khả năng tại bằng trường ấy tuổi thì đến được mạnh như vậy hồn lượng tu vi không cần ngược lại sau đó cũng có là cơ hội làm cho ngươi tu luyện thậm chí đến lúc đó ta cho ngươi thêm mang vài q u ọ n g tiên thảo tới cũng có thể hơn nữa ngươi có thể thông quan hải thần cựu khảo tốc độ càng nhanh càng tốt tốt nhất là có thể tại bị bị đồng trước các nàng thông qua dạng này ta cũng liền có thể yên tâm an toàn của ngươi nói xong cổ giật buông lỏng sau nằm xuống cặp mắt hắn nhìn lên trần nhà cũng không biết suy nghĩ cái gì vậy ta hết thể liền đều dựa theo ngươi nói đi làm sáng sớm hôm sau cổ giật cùng chu trúc thanh t ạ i ba tắc tây dẫn dắt phía dưới đi tới một chỗ trên đảo nhỏ trên đảo địa thế rất cao cao chừng chừng năm trăm mét kỳ lạ nhất là trên đảo nhỏ bao phủ một tầng kim quang nhà nhạt, nhạt cứ việc tia sáng cũng không mãnh liệt nhưng cổ giật cũng nhìn ra được kia tuyệt đối không phải đến từ giáng c h i ề u tia sáng mà là hòn đảo nhỏ kia bên trên tự có hào quang tại đảo nhỏ đ ỉ n h có một tòa tựa như bạch ngọc điêu chắc tầm thường kiến trúc hình tứ phương m á i vòm từ bọn hắn đứng chỗ chỉ có thể nhìn thấy cái kia kiến trúc phía ngoài nhất từ một từng c h i c cực lớn màu trắng thạch trụ tạo thành mà h ắ n chỉnh Thật đúng ẹ p đây chính là cấm địa chính cấm Chu là sao? t r c t h a h nhìn như h lên n trước mắt như vẽ tầm t ư vẽ ờ kiến trúc, trong mắt chàn không thể tin. trong chàn Đúng trúc, mắt thể đầy vậy đây chính là chúng ta hải thần đảo cấm địa cung phụng hải thần đại nhân hải thần điện chính là hải thần đỉnh núi kiến trúc duy nhất cũng là chân chính hải thần đảo lại xưng là trong đảo đảo các vị mời nhìn tại chúng ta ngay mặt chính là lên đảo bậc thang nơi đó chính là các nơi g ư cần thông qua khảo nghiệm chỗ tổng cộng là một nghìn một cấp bậc thang có thông qua hải thần đại nhân từ cấp trở lên khảo hạch hải thần đảo thủ hộ giả mới có tư cách đạp vào bậc thang tiến vào hải thần điện t r i ề bái bằng không liền sẽ chịu đến hải thần chi quang ngăn cản ngươi muốn nếm thử khảo nghiệm bây giờ cũng có thể đi ta lại ở chỗ này chờ các ngươi xin cứ hai vị tại hải thần trên núi tuyệt đối không nên ồn ào để tránh quấy nhớ hải thần đại nhân ba tác tây nhìn qua trên cùng hải thần điện trên mặt đều là thành kính c h i sắc biết ngươi đi đi chính chúng ta có chừng mực cổ giật gật đầu một cái ứng tiếng nói ngay vậy ba tác tây cũng sẽ không nhiều lời trong tay quyển trượng vung lên thân thể của nàng liền lơ lững lập tức chậm rãi bay vào hải thần trong điện vậy chúng ta cũng đi thôi xem ngươi đến tột cùng có thể đạt đến bao nhiêu cấp bậc thang nói xong cổ giật kéo chu trúc thanh tay nhỏ đ ệ tam hồn ky trong nháy mắt phát động bạch q u a n g lóe lên sau hai người liền đã đến dưới bậc thang chu trúc thanh hướng về cổ giật gật đầu một cái lập tức kiên định bước lên nhưng mặc dù nàng sớm đã có chỗ chuẩn bị tâm lý nhưng chỉ là bước đầu tiên bước ra s o u đối mặt áp lực cũng là để cho trong nội tâm nàng cả kinh chu trúc thanh vội vàng v ậ n khởi thể nội hồ n lực gia trì tự thân vững vàng bước ra một bước này nhưng làm cả người nàng đứng lên trên về sau lập tức cảm thấy áp lực cực lớn phô thiên cái địa mà đến dùng sức đẻ xuống thân thể của mình giống như là đem nón tay theo nhân khí cầu bốn mùi lấp khí cầu muốn đem nón tay bắn ra cái loại cảm giác này một dạng một tầng vàng m ị t mở sương mù xuất hiện tại thân thể chung quanh chu trúc thanh cảm giác được một cách rõ ràng chính mình hồn lực bắt đầu nhanh chóng tiêu hao không do dự cũng không có mảy may dừng lại nàng tăng nhanh dưới chân mình tốc độ thời gian chỉ chốc lát nàng liền vọt tới tầng bốn mươi bây giờ mồ hôi đã làm ướt trên người nàng toàn bộ quần áo m ỏ i m ệ t bất lực đây là nàng trước mắt có thể cảm giác được rõ ràng nhất cảm giác nếu là không kiên trì nổi xuống ngay cổ giật đứng tại bậc thang d ư ớ i đáy nhìn xem mồ hôi rầm rề chu trúc thanh có chút lo lắng khuyên giải nói hắn lo lắng chu trúc thanh sẽ miễn cưỡng chính mình cái này hải thần chi quang mang tới áp lực mặc dù sẽ không đả thương người nhưng nếu là tiêu hao quá lớn cơ thể của chu trúc thanh thế nhưng chịu không được ta không sao ta còn có thể tiếp tục tiến lên mấy bước nói xong chu trúc thanh lần nữa nâng lên nàng cái tia đã có chút phát run lùi phải hướng về phía trước bước ra nàng biết mình tuyệt đối không thể ngừng phía dưới một khi dừng lại trong cơ thể mình hồn lực liền sẽ bị bạch bạch tiêu hao này liền quá không đáng làm bốn mươi mốt tầng bốn mươi hai tầng bốn mươi ba tầng chu trúc thanh cuối cùng sắp đến cực hạn nàng đã có thể cảm giác được rõ ràng trong cơ thể mình hồn lực đã sắp tiêu hao hầu như không còn thân thể khôi phục đã xa xa theo không kịp cái này hải thần chi quang đối với mình tiêu hao nhưng nàng vẫn không muốn từ bỏ nàng xem thấy thứ 44 tầng bậc thang lần nữa nâng lên chân của mình lớn mật bước ra ngoài cũng chính là cái này một bước khiến cho cơ thể của chu trúc thanh đến cực hạn tại này cổ áp lực khủng bố trùng kích vào thuận lợi trợ giúp chu trúc thanh đả thông thể nội kỳ kinh b á t mạch bên trong đệ nhất mạch khiến cho hồn lực cũng đạt tới b ả cấp đột nhiên sinh ra hồn lực khiến cho chu trúc thanh một cước này vững vàng bước lên trên mặt nàng lộ ra mịt cười tại trong áp lực loại cảm giác này thật sự là quá đã thoải mái n g u y ê n lai tưởng rằng vừa rồi chính là chính mình một bước cuối cùng nhưng hiện tại xem ra nàng còn có thể nhiều hơn nữa đi ra mấy bước không do dự chu trúc thanh lần nữa liên tục bước ra mấy bước mãi đến đạt đến năm mươi tầng thời điểm chu trúc thanh mới rốt cục không kiên trì nổi bị bậc thang này bên trên áp lực cho bắn ra ngoài bất quá cũng may phía dưới còn có cổ giật ở một bên nhìn chằm chằm nhờ vậy mới không có để cho chu trúc thanh bị ném vào một bên trong biển nhà chúng ta chúc thanh thật rất nhiều lợi hại nhưng lần sau không thể lại dạng này xính c ư n g rồi ngươi chỉ cần tận lực liền tốt hết thầy đều còn có ta ở đây cổ giật đem thoát lực chu trúc thanh ôm vào trong ngực tay phải không ngừng hướng trong cơ thể nàng chuyển v ậ n thần lực hòa dịu lấy thân thể nàng bên trên mọi bệnh chỉ có hắn biết chu trúc thanh làm đến như bây giờ thật sự đã vô cùng không dễ dàng nguyên tắc bên trong đường tam tên i kia mặc dù tại trên hồn lực không bằng chu trúc thanh nhưng trên người có hai cái lĩnh vực còn có ngoại phụ hồn cốt nhưng cho dù là dạng này nhưng vẫn là chỉ so với chu trúc thanh nhiều hơn tầng năm mà thôi chu trúc thanh có thể hoàn toàn chỉ dựa vào chính mình hồn lực cùng kiên trì trong tình huống không có bất luận ngoại lực gì trợ giút liền có thể đạt đến thứ năm mươi tầng cổ giật đã mười phần thỏa mãn hắn nhẹ nhàng vì chu trúc thanh xóa đi tiếp đó quay đầu nhìn về phía một bên bậc thang xem ra ta cũng phải thêm ra một điểm lực c ầ u vẽ tháng